Quy 1 chương 518, cùng ta chơi linh thú. Chương 514, cùng ta chơi linh thú. Ngài nhìn ta nói như vậy như thế nào a, Triệu đại trưởng lão? Tô giả cười ha hả nói. Triệu tuyển Võ biết mình lần này thất sách, hắn từ trước kám chiêu vô số, dùng tới đối phó người bình thường mọi việc đều thuận lợi, nếu như đổi những người khác, hôm nay hắn Triệu tuyển Võ tất nhiên muốn tại đế cung đại náo một trận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn không những không thể đại náo, còn phải thuận Tô giả nói tiếp, nếu không đó chính là đánh mặt mình. "Ách, như thế rất tốt." Tô Dạ cung chủ đã như vậy có thành ý, vậy liền sau 3 tháng. Triệu Tuyền Võ kiên trì nói: Lời này rơi xuống, một đám thiên bác học viện đệ tử đều hoảng hốt, không phải, đến thời điểm không phải nói như vậy à. Tô Dạ ha ha sướng cười nói, tốt, đã như vậy, kia cứ như vậy nói để. Người tới, thượng tọa." Tần Ngưng ngũ vị đều đủ, Tô Dạ coi là thật muốn cưới Đường Mặc Ly. Rất nhiều người cũng là rơi vào trong trầm tư, lúc đầu tiên bác học viện đằng đẳng sát khí tới, bây giờ lại náo ra một màn như thế, Tô Dạ cùng Đường Mặc Ly thành hôn, chẳng lẽ hai nhà thật muốn biến chiến tranh thành tơ lụa? Triệu Tuyền Võ hiện tại là mặt ngồi xuống. Bên người trưởng lão đã không nhịn được hỏi, "Lại trưởng lão, cái này Cái này chẳng lẽ thật nếu để cho Đường Mạc Ly gả cho Tô Dạ không thành, kia không thể nghi ngờ là dê vào miệng của a. Triệu tuyển Võ biểu lộ khó xử, hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Mới đầu là đánh lấy lấy Đường Mạc Ly gả cho Tô Dạ làm dẫn, nào hắn đế cung một cái long trời lở đất, để Tô Dạ cái này thượng nhiệm đại điện căn bản tiến hành không được. Ai biết hiện tại mất cả trì lẫn trại, đây chính là thiệt tỏi lớn. Ai biết cái này họ Tô tiểu tử như thế chưa từng thấy nữ nhân, há miệng liền đã ứng, mà lại như thế gọn gàng mà linh hoạt. Triệu Tuyền Võ sắc mặt âm tình bất định, bất quá rất nhanh liền nở nụ cười, chớ có bối rối. Chúng ta tới trước đó cũng không phải là không có kế hoạch qua, chỉ là tiểu tử này mới quá mức quỷ dị, đem chúng ta đều hù đến. Đại trưởng lão chẳng lẽ có cái gì tốt biện pháp? Mấy cái trưởng lão hỏi. Hừ, sợ cái gì? Đầu tiên một, cái này Tô Dạ bên người ta liền không tin còn không có cái Hồng Nhan chi kỷ, kia Diệp Ưu Liên liền không phải một cái. Chỉ cần đến lúc đó chúng ta ở phương diện này làm đủ văn trường, liên định cái này Tô Dạ bên ngoài có những nữ nhân khác, trực tiếp tới cái hối hôn, đối ngoại tuyên truyền một chút, cái này mất mặt còn không phải Tô Dạ. Triệu Tuyền Võ cười nhạo nói, hai, cái này Tô Dạ thật tới đơn thân. Tại chúng ta mà nói có gì chỗ xấu. Đến lúc đó chúng ta liền trước tiên ở đầu cưới nâng lên chút yêu cầu, trực tiếp giao giá trên trời, ta liền không tin cái này Tô Dạ có thể cẩm ra được, không bỏ ra nổi đến, chúng ta liền nghị pháp làm khó dễ tại nó, Hạo Hạo đùa bỡn hắn một phen, đến lúc đó ta liền nhìn xem Tô Dạ có gì thần thông, có thể tiếp đi đường Mạc Ly. Sợ là đến lúc đó đường Mạc Ly hắn tiếp không đi, còn phải tại chúng ta Thiên bác học viện Hạo Hạo ngã trúng võ. Nghe đến nơi này, Đông đảo trưởng lao nhất thời vui vẻ. Đại trưởng lão rượu à, đường Mạc Ly là chúng ta Thiên Bắc học viện người, có tiếp hay không đi, còn không phải chúng ta nói tính. Những này Thiên bác học viện trưởng lão sở lấy sợi dâu, vui cười mở sải. Tô Dạ con mắt đó nhìn, nhìn về phía Thiên bác học viện bên này trưởng lão mặt mày hớn hở, khi mắt. Những người khác còn tưởng rằng là Thiên bác học viện lên một cọc chuyện thông gia như thế vui vẻ, chỉ có hắn rõ ràng, cái này Thiên bác học viện tất nhiên không có ý tốt, mới còn sắc mặt âm tình bất định, bây giờ lại cười như thế vui nở hoa, sợ không phải lại có cái gì mới quỷ kế thủ đoạn. Thân sắc hắn như thường, hết thể như cũ như thường. Chân chính cao trào còn ở phía sau, bất quá còn có một vị quý khách chưa đến, nói thế nào cũng không thể quá gấp. Cái này thế lực lớn vẫn như cũ ngang nhau dâng tặng lễ vật, rốt cục. Đô Dạ muốn chờ người, đến. Hắn muốn chờ người cũng không phải người khác, tự nhiên chính là Cổ Kiếm Tông. Cổ Kiếm Tông người đến, mau nhìn, là Tuyết Ưng phi thuyền. Thật sự là khó gặp a, cái này Tuyết Ưng phi thuyền toàn bộ Trung Châu chỉ có một cỗ, là lấy tiên nộ Tuyết Ưng lôi kéo phi hành thuyền lớn, liền không nói cái này thuyền lớn vật liệu làm công, chính là ngày này giận Tuyết Ưng, liền đã đạt tới linh dịch cảnh chi cao. Cổ Kiếm Tông vậy mà bỏ được đem ngày này giận Tuyết Ưng mở ra, xem ra hôm nay là muốn làm một cái cảnh tượng tráng. Cổ Kiếm Tông ngay cả Tuyết Ưng phi thuyền đều mang ra ngoài, như thế xa hoa, chẳng lẽ là muốn đưa cái đại lễ vật không thành? Tô Dạ hiện tại cũng nhìn thấy bầu trời dừng lại một tòa tiên độ cư ưng. Hắn nhưng không tin cái này Cổ Kiếm Tông sẽ như vậy cho hắn mặt núi. Tựa như là hiện tại, ngày này giận cư ưng tại thương khung ngạnh sinh sinh hướng xuống rít lên một tiếng, chấn nhiếp toàn bộ đế cung đều như lôi thần hàng lâm động dạng, rất nhiều cảnh giới võ đạo không cao đệ tử đều đã màng nhị chấn động, khó mà chống đỡ được. Tô Dạ suy cười một tiếng, Cổ Kiếm Tông quả nhiên không ăn phận, lần trước bị mình đại náo qua một trận, xem ra lần này là muốn đến báo thù mình. Hắn nhìn xem trên trời cao, Cổ Kiếm Tông bên trong, một đạo kim y thân ảnh hiện hiện, cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ chỗ quen thuộc Kim Vũ Dương. Kim Vũ Dương dẫn một đám lớn nhân mã xuất hiện, nhìn cũng không nhìn Tô giả một chút, giả bộ nổi giận mắng: "Ngươi cái này nhóc, ai bảo ngươi như thế chỗ tù giống to, chúng ta Cổ Kiếm Tông bên trong đệ tử quen thuộc, đệ cung những cường giả này, vạn nhất bị ngươi hù đến nhưng làm như thế nào?" Ai cũng có thể nhìn ra được Kim Vũ Dương mặt ngoài là mắng, trên thực tế càng giống như là tại tán dương ngày này giận ưng. Đám người âm thầm thổ thức, Cổ Kiếm Tông quả nhiên kẻ đến không tiện. Tô giả há lại không biết cái này Kim Vũ Dương là đang dụ bọn hắn đệ thực lực không mạnh, mới như thế lưới cầm liền bị hù Hắn bật lớn. "Kim Vũ Dương a Kim Vũ Dương, ngươi mang cái gì đến không tốt?" Hết lần này tới lần khác mang cái yêu thú tới làm ta sợ." Tô giả phất tay nào nói, "Thần Nưng, mang ta đi lên." "Vâng, cung chủ." Thần Nưng tay một dựng, mang theo Tô giả đi tới trên bầu trời. "Tô Dạ cung chủ, nhà chúng ta cái này nghi thức không thế nào nghe lời, mong rằng Tô Dạ cung chủ có thể rộng lòng tha thứ." Kim Vũ Dương cười nói. Tô giả biết nhếch miệng, "Nếu như ngày này dẫn Tuyết Ưng không nghe lời, ta có thể thay thế Kim huynh nhiều hơn quản giáo một hai nha." Nói xong lúc, Tô Dạ liền hướng phía ngày này dẫn Tuyết Ưng mà đi. Nhìn thấy Tô giả cử động, Kim Vũ Dương cười lạnh, "Tô Dạ thật coi hắn là răn dạy ngày này giận Tuyết Ưng rồi." Muốn hướng Thiên Nộ Tuyết Ưng nơi này đến. Thiên Nộ Tuyết Ưng nhất là tính tình mãnh liệt, người xa lạ nhìn thấy tại nó, lập tức sẽ ra tay, giết không được Tô Dạ, nhưng tổn thương một chút đối phương là không sao. Bất quá cái này liền không có quan hệ gì với hắn, Tô Dạ mình muốn tới. Công chủ. Tân ngưng cũng là tiến lên quên can, ngày này giận Tuyết Ưng nhưng là lĩnh dịch cảnh yếu thú, không tính mạnh, ngay cả nàng đều phải nhượng bộ lưu binh. Không sao cả. Tô Dạ cười cười. Kim Vũ Dương chậc chật một tiếng, cái này Tô Dạ lên làm công chủ có phải là có chút lăng lăng, thật sự là không biết trời cao đất rộng a. Nhưng mà rất nhanh, để Kim Vũ Dương rung động là... Vốn hẳn nên tại người xa lạ tiếp cận mấy trượng nên muốn tê minh động thủ tiên nộ tuyưng, lại là một mặt mở mịt nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt bên trong lại là phi thường khó được chạy xôi qua một tia hạnh phúc cùng ấm áp. Quy một chương 519, mãng to kim vũ dương. Chương 515, mãng to kim vũ dương. Tô Dạ tiểu dung hiền hòa vướt vẽ thiên nộ tuyưng đầu, giống như là tại trấn an một cái sùng vật đồng dạng. Mà thiên nộ tuyưng còn một mặt hưởng thụ bộ dáng, cuối cùng thậm chí hướng phía Tô Dạ trong lực cọ sát, hoàn toàn là muốn coi Tô là thân nhân bộ dáng. Một màn này rơi xuống, nhìn tất cả thế lực đều trợn mắt mồm. Chuyện gì xảy ra? Ngài này giận tuyết ương bị thuần phục rồi. Hoang đường, lại thế nào bị thuần phục cũng phải có cái quá trình, cái này Tô Dạ chỉ là nhẹ nhàng đi tới mấy bước, liền đem một cái linh dịch cảnh yêu thú thuần phục rồi. Đồ Đần đều biết Cổ Kiếm Tông là cầm ngài này dẫn tuyết ứng đến trấn nhiếp đế cung, chấn nhiếp Tô Dạ, để cho đế cung cùng Tô Dạ biết Cổ Kiếm Tông nội tình cùng thực lực. Liền không nói cường giả chân chính, dù là chính là cái này một đầu tiên nộ tuyưng, đế cung đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng bây giờ thì sao? Linh dịch này cảnh linh thú là tốt như vậy bị thuần phục. Càng là cảnh giới võ đạo cao linh thú càng không dễ thuần phục, bởi vì linh thú cùng cổ yêu không giống. Không có cái gì quá cao linh trí, có là giá tính, mà cảnh giới càng cao, giá tính liền càng mạnh. Tuần thú sư, bọn hắn cũng không nghĩ đến có cái gì tuần thú sư có thể thuần phục loại này linh thú. Ha ha ha ha. Vu Thiên thoải mái cười ha hả, cái này Tô Dạ, thật sự là rất có ý tứ, rất có ý tứ a. Hắn đều muốn nhìn xem Tô Dạ bị trò mèo, không nghi tới, Tô Dạ thật đúng là thần thông quảng đại a. Đế cung những trưởng lão này cũng là cứng họng, không biết xảy ra chuyện gì. Ngoan, về sau ghi nhớ, phàm là ta, còn có chúng ta đế cung người, cũng không thể thần ác sát gầm đủ. Biết sao? Nếu như nghe hiểu được Liên lắc cái đầu. Tô Dạ dùng thú ngữ nói, "Quả nhiên là thú ngữ, cái này Tô Dạ là cái tuần thú sư." Không ít người rung động vào phân phận. Thiên nộ tuyết ứng vội vàng gà con mổ thóc nhẹ gật đầu, chắp đôi cánh, thân thể khổng lồ lần nữa hướng phía Tô Dạ bên này cọ sát, mười phần hoàn niệm. "Cái này Tô Dạ, vậy mà hiểu Thiên nộ tuyết ứng ngôn ngữ." Kim Vũ Dương sắc mặt khó xử, Tô Dạ đối Thiên nộ tuyết ứng nói lời hắn cũng nghe đến, mà lại nghe hiểu được. Mấu chốt nhất chính là, Thiên nộ ứng vậy mà đáp ứng, hắn làm sao làm được? Ngay cả hắn đều làm không được tuyết ứng có thể đáp ứng loại yêu cầu vô lý này, đối một cái thế lực tất cả mọi người không dám thật làm viên nội tuyết ứng là sủng vật a. Kim huynh, ta cùng ngày này giận tuyết ứng mười phần ở ý, mà lại ta nhìn nó cũng thật thích ta. Vừa vặn các ngươi cổ kiếm tông quản giáo không ngừng, không bằng ngày này giận tuyết ứng liền đưa cho ta, để ta làm thay thay các ngươi quản giáo mấy tháng như thế nào? Tô Dạ cười nói. Kim Vũ Dương thần sắc căm trầm, hắn kể từ cùng Tô Dạ đấu thắng về sau, tựa hồ còn chưa hề có một lần chiến qua thượng phong. Để Tô giả mang đi thiên nội tuyết ứng, sợ không phải thiên nội tuyết ứng cuối cùng cũng sẽ không trở lại. Cái này liền không cần. Cự Vũ Dương cụ cụ hai tiếng, sắc mặt khó xử phía dưới, cự tuyệt phi thường quả quyết, cơ hội suy nghĩ một chút đều không có. Vậy coi như thật quá đáng tiếc. Tô giả lắc đầu cảm khái, ta nguyên bản còn nghĩ đến đám các ngươi giận thiên nộ tuyết hứng đến ta đế cùng, là chuyên môn muốn thỉnh giáo ta cái này, đế cùng cung chủ một chút ý kiến đâu, ta còn định cho các ngươi một chút thuần thú đề nghị, không nghĩ tới ngươi cho cự tuyệt, cũng được, cũng được. Tô giả trở lại trên ghế ngồi, khi kim Vũ Dương có thể nói là một ngụm lao đều muốn phun ra. Bây giờ tất cả trưởng lão nhìn lại Tô Dạ lúc, không khỏi là vui mừng hài lòng nhẹ gật đầu, cho dù là huyền thánh thái thượng, đều rất là thưởng thức. Hào tiểu tử. Huyền Thành Thái Thượng ngồi ngồi mãi thôi, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đối mặt nhiều như vậy làm khó dễ chẳng diện, Tô giả sẽ có chút đâm lao phải theo lao, đến lúc đó muốn mình ra mặt giải vây. Đây đã là tương đương khó được chẳng diện, thế nhưng là ai nghĩ đến Tô Dạ toàn một người ứng đối xuống tới. Kim Vũ Dương hiện tại cũng là hộ tống rơi xuống, bị một bang đế cung đệ tử cấp tốc an bài tốt tốt nhất trong ngồi, dự định ngồi xuống. Nhưng lúc này, Tô Dạ lại là vung tay áo, trước đừng có gấp, Kim huynh, nói đến, cái này thế lực lớn đưa lên đủ loại lễ vật, ta cũng bắt đầu có chút hiếu kỳ, Kim huynh hôm nay lớn như thế chẳng triện, muốn đưa đến lễ vật gì?" Kim Vũ Dương sở sở cái cảm, vội vàng ở giữa, không thể chuẩn bị bên trên lễ vật gì, thực tế là thật có lỗi. Bất quá ta cảm thấy, ta lấy thân phận của Kim Mô đến đây cùng, nghĩ đến liền đã đầy đủ. Tô giả nghe đây, cười khẽ mà lên. Cổ Kiếm Tông chiêu vẫn là cao a. Một câu, không có lễ vật, ta Kim Vũ Dương đến chính là đủ cho các người đế cùng mặt mũi. Rất thẳng thắn, ta Cổ Kiếm Tông chính là không cho các người đế cùng mặt mũi, người đế cùng có thể thế nào? Thủ đoạn như vậy không cao cấp, so sánh Triệu Tuyển Võ Âm như quỷ kế kém gấp 10 gấp trăm lần, nhưng hiệu quả đi là coi như không tệ. Chỉ hắn cái này dấu là khẳng định ra, không tranh thoác. Nhưng Tô Dạ nhưng sẽ không dễ dàng bỏ qua, mắt thấy Kim Vũ Dương muốn ngồi xuống, Tô Dạ lười biếng nói, "Chờ một chút, cho Kim huynh vào người, đổi còn lại ngồi vào." "Cung chủ, đổi cái dạng gì?" Những này đế cung người hầu hỏi. "Thay đổi chờ đi." Tô Dạ lười biếng nói. "Vâng." Đế cung những người hầu này chỉ nghe Tô giả mệnh lệnh cùng phân công, nhận được mệnh lệnh, lập tức hạ đi làm việc. "Tô giả, người có ý tứ gì?" Kim Vũ Dương nghe tới Tô giả, biểu lộ trầm xuống. Bọn hắn dù sao cũng là cổ kiếm tông người, đi tới đế cung nơi này, liền cho một cái hạ đẳng chỗ ngồi. Tô Dạ đây là nói rõ không để mặt mũi. Tô Dạ liền biết Kim Vũ Dương sẽ báo nổi, cười hắc hắc, Kim huynh, ngươi cái này liền quá làm khó ta. Chúng ta cái này ngồi ở trên trợ vị trí bên trên, cái kia không phải đưa đại lễ vật, ngài một món lễ vật đều không có được, chẳng lẽ ta còn muốn cho ngươi giống như bọn họ đãi ngộ không thành? Kim Vũ Dương nghiến răng nghiến lợi, vừa muốn nói chuyện, Tô Dạ liền lập tức chợt chợt nói, ta biết ngài muốn nói cái gì, tựa như ngài phương mới nói, ngươi Kim Vũ Dương chỉ cần đến ta đây đế cùng, đó chính là cho ta mặt muối. Là, ta thừa nhận không sai. Thế nhưng là các vị đang ngồi, ai đến không phải cho ta Tô Dạ mật muối? Ai đến không phải cho ta cùng mật muối? Không ý thế lực cường giả nhẹ gật đầu, Tô Dạ lời này đại khái như tâm, ngươi Kim Vũ dương mặt mũi là mặt mũi, mặt mũi của chúng ta không phải mặt mũi, dựa vào cái gì ngươi cái gì đều không đưa lên đến an vị cái vị trí tốt. Kim huynh, ngài nhìn Vu Thiên Tiền Bối, người thân phận địa vị, người mặt mũi hẳn là đều lớn hơn ngươi đi. Dù vậy, Vu Thiên Tiền Bối vẫn là đưa ta một cái linh xà loại tây tử, lúc này mới ngồi ở đây vị trí bên trên, ngươi nói nếu như ngươi cùng Vu Thiên Tiễn Bối ngồi tại giống nhau vị trí bên trên, ngươi đem Vu Thiên Tiễn Bối mặt mũi hướng nơi nào đặt? Ngươi nói, ta là muốn để ý Vu Thiên Tiễn Bối mặt mũi, vẫn là phải để ý mặt mũi của ngươi. Tô thản nhiên nói. Vũ Thiên lại một lần nữa thoải mái cười to. "Sư phó, ngài về phần cười vui vẻ như vậy sao?" Tiết Hiểu Trâm không hiểu hỏi, "Cái này Tô Dạ đang mắng Kim Vũ Dương đâu?" Vũ Thiên cười không ngậm mồm vào được, cảm giác mình láo lao, nhưng cũng kiến thức đến không ít chuyện thú vị. "Mắng Kim Vũ Dương, nơi nào mắng rồi?" Tiết Hiểu Trâm mơ mơ màng màng. Quy một chương 520, Thần Ngưng cùng Đường Mặc Ly. Chương 516, Thần Ngưng cùng Đường Mặc Ly. Nàng cũng không có từ Tô Dạ miệng bên trong nghe tới nửa câu lời mắng người, Tô Dạ làm sao liền mắng Kim Vũ Dương rồi? Vũ Thiên cơ cơ ống tay áo, không có cái gì giải thích tứ. Loại vật này phải xem độ tính, mình đồ đệ này thiên tư so ra kém Tô Dạ kém tô so sánh tô dạ càng là kém gấp trăm lần nghìn lần a. Tô Dạ nơi nào mắng Kim Vũ Dương rồi? Tô Dạ cái kia mặt mũi của mình cùng Kim Vũ Dương mặt mũi làm so sánh, chính là đang mắng Kim Vũ Dương mặt mũi tính cái rắm. Mà Kim Vũ Dương mới đầu con đắc chí, Dương Dương đắc ý nói với Tô Dạ, hắn có thể tới đây liền đã cho đủ mặt mũi, hiện tại so sánh lời này, Kim Vũ Dương sợ là tìm một cái lỗ đều nghĩ chui vào. Kim Vinh, ngươi nói ta nói đúng hay không? Tô Dạ nụ cười đối mặt Kim Vũ Dương. Kim Vũ Dương hận không thể đè Tô Dạ chém thành muôn đều có. Cái này Tô Dạ nhục nhá hắn, còn hỏi hắn nói rất đúng không đúng. Tô Dạ cười ha ha một tiếng, "Tốt, mới ngồi vào chuẩn bị kỹ cảng, Kim Vinh, thượng tọa đi." Kim Vũ Dương vắt tay háo quay người, biết hôm nay nếu như không lên tòa, càng thêm mất mặt, chỉ có thể lựa chọn lần nhẫn, cùng một đám đệ tử đi tới lần này chờ ngồi vào bên trên, cách Tô Dạ vị trí đều xa xa. Cùng một đám nhị lưu thế lực ngồi cùng một chỗ. Không ít thế lực nghị luận ầm ĩ, không ít đều đang cởi trộm Kim Vũ Dương tình cảnh, cười thầm cổ kiếm vậy mà cũng chật vật như thế. Không tặng lễ vật vốn là đem Tô Dạ một quân, hiện tại tốt, ngược lại là bị Tô Dạ đem một quân. Cổ kiếm tông sự tình vẫn chưa ảnh hưởng cái gì, thế lực khác tiếp tục tiến lên như mọi. Tô Dạ liên tục xoa Thiên bác học viện cùng Cổ kiếm tông nội khí, để các thế lực lớn đối Tô Dạ cùng Đế cung càng phát ra tò mò, cái này dâng tặng lễ vật tiến lên tần suất, ngược lại là càng ngày càng cao. Chính là lúc này, Kim Vũ Dương vừa dứt tỏa, liền liền có một người tại Kim Vũ Dương bên thai thấp giọng thì thầm vài câu. Kim Vũ Dương vốn đang sắc mặt tâm trầm rất nhanh liền nhếch miệng âm trầm cười. "Còn có chuyện này, Tô Dạ a Tô Dạ, xem như để ta bắt được cái trôi." Kim Vũ Dương châm chọc nợ cười, tựa hồ là đạt được cái gì kinh đại bí mật Tô Dạ đồng thời không biết Kim Vũ Dương tại dự mưu cái gì, lúc này hắn tiêu dung tại mặt, đem trước đây đến tặng quà cường giả đưa tiễn. Nhưng cũng chính là lúc này, Kim Vũ Dương bắt đầu từ cho đứng dậy. Hắn khởi thân, không ít người đều chú ý tới, Tô Dạ tự nhiên cũng là nhìn rõ ràng, không khỏi hỏi: "Kim huynh, ngươi có cái gì chỉ giáo sao?" Kim Vũ Dương sắc mặt trầm xuống, ra vẻ tức giận nói: "Tô Dạ, không nghĩ tới ngươi có thể chân đứng hai thuyền, ngươi làm như thế, đối thiên bác học viện, đối đường mạch lý, không khỏi liền quá không công bằng, quá mức lựa đi." Tô ngưng trọng hỏi: "Ngươi muốn nói cái gì?" Hắn đã biết đạo chuyện gì xảy ra. Hoàng bét, nghĩ tính và tính, không có tính tới điểm này, bất quá cho dù tính tới, hắn tựa hồ cũng ngăn cản không là cái gì. Kim Vũ Dương hung tợn nói, "Ta muốn nói cái gì?" "Ha ha, Tô Dạ, ngươi cùng ta nói qua Tần Ngưng là nữ nhân của ngươi đi, điểm này chúng ta cổ kiếm tông người đều có thể làm chứng. Đã như vậy, ngươi bây giờ lại muốn kết hôn Đường Mạc Ly?" "Ha ha ha, chẳng lẽ ngươi muốn cưới Đường Mạc Ly làm tiểu?" Tô Dạ biểu lộ chầm xuống, liền biết là những thứ này. Tần Ngưng cùng Tô Dạ câu kết, lại có việc này. "Ha ha, không có nhẽ mới là lạ đi, lúc trước Tần Ngưng vì cứu Tô dạ, lực bài chứng nghị, dùng bệnh đi bảo đảm." Hai người không có quan hệ ai mà tin. Cái này Tần Ngưng lúc ấy nhìn là linh dị cảnh, làm sao liền coi trọng Tô Dạ một cái nho nhỏ huyễn cung cảnh. Tô giả nghe tới đông đảo nghị luận, thở dài, hắn biết Kim Vũ Dương đồng thời không đáng sợ, những nghị luận này âm thanh cũng không đáng sợ. Đáng sợ là Thiên bác học viện những người này, tất nhiên sẽ dùng cái này làm văn chương. Quả nhiên, Triệu Tuyển Võ nhất thời đứng dậy, một bộ giận tím mặt bộ dáng, "Tô Dạ, ngươi cùng các ngươi cùng trong Tần Ngưng cấu kết, mới vừa rồi còn muốn luôn miệng nói muốn cưới nhà chúng ta Đường Mạc Ly." Triệu đệ, nhân này tam rất bình nhà, về phần giận dữ như vậy sao? Huyền Thanh Thái thượng trầm từ tổ nói, Kim Vũ Dương cười nhẹ nói, nam nhân tam thê tứ thiếp đích thật là rất bình thường, bất quá Đường Mạc Ly Moội tử cỡ nào thân phận, đã muốn gả cho Tô Dạ, tự nhiên là muốn cưới hỏi đàng hoàng. Mà các người đế cung tần ngần, cũng tốt xấu là một cái linh dịch cảnh, tiền nhiệm cung chủ, dùng cái này thân phận, nghĩ đến cũng là muốn cưới hỏi đàng hoàng. Đã như vậy, Tô Dạ cung chủ, ngươi muốn cưới hỏi đàng hoàng cái kia, cái này cùng Đường Mạc Ly Moội tử sự tình, sẽ không phải là lựa gạt đối phương a? Tô Dạ, ngươi vậy mà dám gạt chúng ta Thiên Bắc học viện? Triệu Tuyển Võ nhất thời liền muốn nổi giận, ngươi đã cũng dám nói Trần Ngưng là nữ nhân của ngươi, nghĩ đến sớm đã làm tốt cưới Trần Ngưng, lại còn đáp ứng cùng Đường Mạc Ly hôn sự, ngươi thành mục đích gì?" Đường Mạc Ly ngồi tại Thiên Bắc Học viện vị trí bên trong, khe khe thở dài. Nàng lúc này mới có hơi rõ ràng, Thiên Bắc Học viện đích xác đợi nàng không sai, nhưng có nhiều khi, nàng tại Thiên Bắc Học viện mà nói cũng vẹn vẹn một cái công cụ mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, nàng vừa rồi càng phát ra biết được thân ở địa cầu tốt, cũng càng phát ra biết, tại toàn bộ đại lục ở bên trên, có thể có một cái trước kia ở địa cầu lúc bằng hữu, là cơ nào đáng giá quý sự tình. Nếu như gả cho Tô Dạ, Nếu như phóng tới trước kia, nàng sẽ kháng cự. Nhưng bây giờ nàng môn tự vẫn lòng, trong lòng phát hiện, loại này kháng cự ngược lại đồng thời không mấy liệt, thậm chí ẩn ẩn có chút chờ mong. Chỉ tiếc, Tô Dạ quả nhiên chỉ là mặt ngoài đáp ứng mà thôi a, kỳ thật đối phương trong nội tâm đã sớm khắc có người khác a. Tô Dạ lúc này trầm mặt xuống. Hắn không có cách nào giải thích, loại chuyện này sắp thực hung hăng đem hắn một quân. Hắn có thể nói thế nào? Hắn muốn nói cho thế nhân hắn ban đầu là đang nói láo, là đang lửa Kim Vũ Dương. Không có người sẽ tin tưởng, nếu như đùa giỡn làm thật, hắn muốn lựa chọn ai từ bỏ hay Hắn tuyệt không dung tha tần ngưng, đây không thể nghi ngờ là để tần ngưng chịu nhục, mà nếu như từ bỏ Đường Mạc Ly, càng là cho Triệu tuyển Võ đại náo thiên bác học viện lấy cớ cùng lý do. Triệu Tuấn Võ hiện tại cũng không có ý định từ bỏ ý đồ, lạnh lùng nói ra, "Tô Dạ, ngươi cùng Đường Mạc Ly hôn nhân, như vậy coi như thôi." "Chờ một chút." Lúc này, vốn là trầm mặt thật lâu tần ngưng bỗng nhiên giọng dịu dàng quát lên. "Tần ngưng, ngươi muốn nói gì?" Triệu Tuấn Võ quát. Tần ngưng sắc mặt băng lánh, "Ta cùng Tô xác thực có tình cảm, nhưng đây là đang Đường Mạc Ly chuyện lúc trước, nếu như Đường Mạc Ly muốn gả cho Tô giả, ta nguyện ý làm tiếp Để Tô Dạ cưới hỏi đàng hoàng tại đường Mạc Ly, dù sao nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Nghe nói như thế, Triệu Tuyết Võ, Vũ Thiên, đế cùng mỗi người, liên đối Kim Vũ Dương, không khỏi là thân thể run lên. Nghĩ tần ngưng như thế có địa vị thân phận người vậy mà sẽ nói như vậy, nàng nguyện ý làm tiếp hậu. Cái này cần là lớn cỡ nào trả giá. Đối phương nhưng mà năm đó Trung Châu không thua gì đường Mạc Ly thiên tài, mà lại hiện tại càng là đã đã có thành tựu, có được linh dịch cảnh thực lực tiêu chuẩn. Tô giả chưa hề lừa qua các ngươi, ta cùng nó vẫn chưa thành hôn, cũng không có ý định để hắn cưới hỏi đàng hoàng." Thần Ngưng lạnh lùng nói. Quy 1 chương 521 Cửu Giang cung chủ đi tới. Chương 517, kiểu Giang cung chủ đi tới. Một đám người thổn thức càng khái, đối Tô giả là ước cao kiên thị. Một cái như Tần Ngưng như vậy nữ người chủ động nói ra những lời này đến, Tô giả đến cùng là có cỡ nào mị lực, cỡ nào tư cách. Tô giả ngồi trên ghế, cầm cái ghế tay, hẳn không thể đem cái ghế này đều sẽ rách vỡ nát. Hắn biểu lộ trầm thấp. Mới hắn quả thật bị bước đến bên bờ vực, mà vô kế khả thi, nhưng lại không nghĩ rằng Tần Ngưng vì mình làm ra khổng lột như vậy chả giá. Thân nữ Ngưng, ngươi làm sao ngốc như vậy? Đối phương lớn có thể trực tiếp nói, để hắn cứ hỏi đảng hoàng đường Mạc Ly, mình rơi khỏi là được cũng chưa từng nghĩ tới cưới nàng. Loại này lý do thoái thác, đối nó có chỗ tốt rất lớn. Một là hắn lúc ấy cùng Kim Vũ Dương nói đích thật là mặt ngoài chi ngôn, nói như thế, hoàn toàn có thể bảo trụ thanh danh của mình, cũng có thể hóa giải lập tức cục diện. Duy nhất chỗ không ổn chính là, hắn Tô Dạ hoàn toàn thành một chuyện cười, tất cả mọi người về sau nhắc lên hắn Tô Dạ, đều sẽ cười nhạo mình cưới đường Mạc Ly, nhưng lại không thể không từ bỏ tần ngưng. Mà lại một trận, coi như sự tỉnh, cũng đúng là hắn bại bởi Kim Vũ Dương cùng Triệu Tuyết Võ. Cái này bản chất không có gì, chỉ là nhiều một cái biểu danh, thua một trận mà thôi. Thế nhưng là Tần Ngưng lại rất quyết dùng thanh danh của mình, đổi lấy mình trận này đại hoạch toàn thắng, cùng vì chính mình bảo toàn thanh danh. Nhưng mà làm như thế, lại là tổn thất Tần Ngưng cả một đời trong trắng a. Nó lời nói này ra, ngày sau Tần Ngưng còn như thế nào đi lấy chồng? Người khác chỉ biết nó là mình thích hầu, dù là mình không tới nàng, toàn gió châu người cũng đều biết. Vì mình Tần Ngưng trả giá khổng lồ như vậy, hán, có tài đứa gì? Triệu tuyển Võ cũng không nghĩ tới, Tần Ngưng vậy mà lại nói như thế, đã lời nói ở đây, hắn tự nhiên cũng không có cách nào lại hùng hổ dọa người. Thôi ta, đã như vậy, việc này lão phu liền không truy cứu nữa. Triệu Tuyển võ một bộ đại nhân có đại lượng bộ dáng. Kim Vũ Dương hiển nhiên còn hậm hực không nghĩ từ bỏ ý đồ, nhưng lại cũng không có một chút xíu biện pháp, chỉ có thể mặc cho việc này như vậy kết thúc. Trong lòng của hắn vô cùng phẫn nộ, lúc đầu tưởng rằng một lần cơ hội cơ tốt, ai có thể nghĩ tới tần ngưng vậy mà vì Tô Dạ trả giá khổng lồ như vậy. Tô Dạ bây giờ thấy sự tình có một kết thúc, lửa giận trong lòng đi không có bình tức. Hắn bình tĩnh đứng dậy, lửa giận buốc lên thiêu đốt. Đã lời cũng nói ra, vậy ta Tô Mỗ người hôm nay cũng liền tự dịp hôm nay thượng nhiệm đại điện, hướng các vị tuyên bố hai chuyện. Tô Dạ chậm nói. Hai chuyện? Rất nhiều người cũng vì đó hiếu kỳ không biết Tô giả đặc biệt lựa chọn cái này trong lúc mấu chốt tuyên bố sự tình gì. Vu Thiên tiền bố. Tô giả nhìn về phía Vu Thiên. Vu Thiên cười ha ha, "Ta Vũ Thiên, đại biểu Vĩnh Dạ cùng, tuyên bố cùng Đế cung đạt thành liên minh. Sau đó, Tô giả Đế cung sự tình chính là ta Vu Thiên sự tình, ta Vu Thiên sự tình cũng là Tô giả Đế cung sự tình. Đế cung cùng Vĩnh Dạ cùng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia." Vu Thiên thanh âm quần quần truyền ra, để mỗi người đều nghe rõ ràng. Chuyện này tuyên bố, so với tất cả mọi chuyện mới vừa rồi đều càng thêm rung động lòng người, để rất nhiều người cũng vì đó ngắt thở. Tô Dạ vậy mà cùng Vu Thiên đạt thành để cùng cùng vĩnh dạ cung tuyên bố liên minh. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho Thiên Bắc học viện vốn là muốn cùng Tô Dạ đối nghịch, hiện tại liền phải cân nhắc một chút vĩnh dạ cung. Triệu tuyển Võ là sắc mặt khó coi nhất, hắn nhìn về phía Vu Thiên, nắm chặt lại nằm đấm, cái này Vu Thiên đến cùng đang suy nghĩ gì, cùng Tô Dạ đế cung liên minh? Lão bất tử này đầu hồ đồ sao? Vu Thiên miết miệng lên, thoại âm rơi xuống, chính là ung dung ngồi xuống. Toàn bộ đế cung người đều mộng, không có người biết chuyện này, tất cả người đưa mắt nhìn nhau, hiển nhiên đều muốn hỏi đối phương, người sớm biết qua tin tức này sao? Không có người biết, tần ngưng cùng linh viện thánh nữ cũng không biết, hồi tưởng lại, các nàng chỉ biết hiểu Tô Dạ cùng Vu Thiên Tại cổ kiếm tông lúc bí mật gặp mặt qua một lần, ở trong đó nói chuyện đúng là những này. Huyền Thanh Thái thượng bình tĩnh ngồi trên ghế, nở nụ cười. Cái này Tô Dạ, quả thật không có để hắn thất vọng a. Có thể kéo lên vĩnh dạ cung tôn này lại phật, dù không biết Tô Dạ là như thế nào làm được, nhưng bây giờ đế cũng thế, xác thực. Mà lại không chỉ có, còn lên hoàn mỹ tuyệt hảo. Tô Dạ công chủ, Láo phu rất hiếu kỳ, ngươi muốn tuyên bố chuyện thứ hai là cái gì? Vu Thiên hiện tại cười ha hả hỏi. Muốn tuyên bố hai chuyện. Chuyện của hắn đều bị đặt ở phía trước kia chuyện thứ hai, chẳng phải là so hắn cái này càng thêm rung động lòng người rồi. Vũ Thiên trong lòng đồng thời không ăn dấm, mà là hiếu kỷ. hiếu kỷ cái này không sợ trời không sợ đất tiểu tử có thể dạy vỏ ra hoa dạng gì ra. Chuyện thứ hai, chính là chúng ta pháp sư cung. Việc này, một người đàn ông tuổi trung niên chắp tay đạp không mà đến, dẫn là phía sau trùng trùng điệp điệp pháp sư cung đội ngũ, chọn vẹn bên trên hơn trăm người, bình tĩnh mà tới. Nam tử này, cũng không phải là người khác, chính là Cửu Giang công chủ. Tô Dạ nhìn thấy Cửu chủ đến, lộ ra vui sướng biểu lộ. Cửu Giang công chủ, Tô Dạ chắp tay nói. Cửu Giang công chủ vui vẻ ra mặt, Tô Dạ tiểu hữu, người ta cũng coi như hào hữu, không cần nhiều câu thúc, cũng không thể so khách khí." Tô Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, "Hôm nay ta nói tới chuyện thứ hai, chính là trừ cùng Vu Thiên Tiền bối Vĩnh Dạ cung đặt thành liên minh hợp tác ngoài ý muốn, đó chính là cùng Cựu Giang cung chủ chỗ Pháp sư cung cũng đem đặt thành liên minh." Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một hơi. Cựu Giang cung chủ Pháp sư cung. Bọn hắn tất cả mọi người nhìn về phía Cựu Giang cung chủ, rất hiếu kỳ Tô Dạ chỗ nói đến cùng phải hay không thật. Cựu Giang cung chủ bình tĩnh chấp tay, "Không sai, ta đại biểu không được toàn bộ Pháp sư cung, lại có thể đại biểu chúng ta Cựu Pháp sư cung." Tô Dạ Tiểu Hữu làm cho chúng ta Cửu Giang pháp sư cung Cao dài pháp sư, các vị nên đều cực kỳ rõ ràng, bất quá lần này ta không phải cùng Tô Dạ Tiểu Hữu cái này Cao dài pháp sư đặt thành liên minh, mà là lấy Cửu Giang cung chủ thân phận, đại biểu toàn bộ Cửu Giang pháp sư cùng, cùng Tô Dạ Tiểu Hữu Đế cung đặt thành liên minh. Từ nay về sau, ai cùng Đế cung không qua được, chính là tốt ta Cửu Giang pháp sư cung, không qua được. Cửu Giang cung chủ chậm rãi đạo, một lời rơi xuống, đông lực. Triệu Tuyền Vo cùng là làm sao làm được? Vũ thì tôi, hiện tại Cửu pháp sư cùng lại xuất hiện Tô Dạ trở thành cao giai pháp sư không có gì, bởi vì Tô Dạ còn có mặt khác một thân phận, đó chính là đế cung công chủ, chỉ cần bọn hắn bắt đầu đế cung công chủ cái thân phận này đối phó Tô Dạ, pháp sư cung cũng không thể tránh được. Nhưng là bây giờ Cửu Giang pháp sư cung lại là lựa chọn muốn che chở Tô Dạ người cùng chủ này thân phận. Cửu Giang pháp sư cung đại biểu không được toàn bộ pháp sư cung, thế nhưng là dù sao treo pháp sư cung ba chữ. Cửu Giang công chủ cũng không đáng để lo, nhưng mà ai dám động đến Cửu Giang công chủ? Hảo tiểu tử, hảo tiểu tử a. Vu vui vẻ lên. Hắn nhìn ra được Tô Dạ cùng Cựu Giang Pháp sư cung lần này cũng không phải là chỉ là đơn thuần kéo cái ra hổ mà thôi, mà là thật cùng Cựu Giang Pháp sư cung đặt thành hợp tác. Hắn cũng rất tò mò. Tô Dạ làm sao làm được? Quy 1 chương 522, ngài thật mượt cưới. Chương 518, ngài thật mượt cưới. Nửa tháng trước, Tô Dạ cùng Cựu Giang cung chủ đơn độc bí mật trao đổi, hai người lẫn nhau ngồi đối diện. Tô Dạ, ngươi cũng đã biết, chúng ta pháp sư cung xưa nay không tham dự trùng châu bất luận cái gì tranh đấu sự tình. Ngươi đưa ra đề ta cái này, pháp sư cung cùng ngươi đế cũng đạt thành liên minh, giống như là để ta trước phá hư cái quy cũ này. Kiểu giang công chủ bình tĩnh nói ra tô dạng ta rất thưởng thương người nhưng không có nghĩa là ta có thể như vậy sự tỉnh bên trên trợ giúp người kiểu Giang công chủ pháp sư cung không tham gia Trung Châu bất luận cái gì tranh đấu lại không có nghĩa là pháp sư Cung có phương diện này văn bản rõ ràng quy định không phải sao Tô tôạ cười nói tiểu Giang công chủ lắc đầu kia điều kiện tiên quyết là người phải cho ta một cái có thể giúp người lý do Mặc dù ta nghĩ không ra ngườii có cái gì lý do hợp lý đế cung cùng pháp sư cung là hỗ trợ lẫn nhau pháp sư cung trợ giúp chúng ta đến cùng chúng taếung cũng lại trợ giúp tại pháp sư cung ta nghĩ kiểuu danh công chủ Ngài làm cựu Giang pháp sư cung cung chủ, cũng không hy vọng mình pháp sư cung, vĩnh viễn bị Thiên Nguyệt pháp sư cung ép một đầu đúng không? Tô Dạ nhẹ nhàng cho cựu Giang cung chủ rót một chén nước trà. Cựu Giang cung chủ nghe nói như thế, khi mắt. Tô Dạ tìm góc độ rất tốt, đích xác, ở Trung Châu bên trong, bọn hắn pháp thần cung từ đầu đến cuối bị Thiên Nguyệt pháp sư cung để lên một đầu. Đây đối với cá nhân hắn lợi ích cùng toàn bộ hắn đại biểu pháp sư cung lợi ích đều kém rất nhiều. Pháp sư cung phân cung mà nhiều, nhưng mỗi một cái pháp sư cung đều là muốn phát triển càng thêm lớn mạnh, nhưng mà cái này cần nhất định thực lực biểu hiện cho phía trên, phía trên mới có thể càng thêm chú trọng tại nó. Đế Cung, nhưng giúp không được chúng ta Cựu Giang Pháp sư cung cái gì? Cựu Giang cung chủ chậm rãi thưởng thức nước trà trong chén. Tô giả nghe đây, cũng không ngoại ý muốn đối phương lời nói, bình tĩnh nói ra, "Đế Cung là giúp không được Cựu Giang Pháp sư cung, nhưng ta có thể. Nếu như ta không có đoán sai, một cái pháp sư cung thế lực lớn mạnh nguyên nhân các bạn, kỳ thật hẳn là toàn bộ pháp sư cung nội, đến cùng tăng thêm bao nhiêu mới cao dài võ khí đi?" Cựu Giang cung chủ thật sâu nhìn Tô giả một chút. Tô Dạ mặc dù không có ở pháp sư cung nội đợi bao lâu, nhưng hiển nhiên đối này nghiên cứu mười phần thấu triệt ta. Không sai, đúng là chuyện như vậy. Bất quá Tô giả tiểu hữu chỉ là cao dài pháp sư mà thôi, ngươi thật sự có thể làm Cửu Giang pháp sư cung mang đến không tầm thường lợi ích, nhưng ngươi dựa vào cái gì cảm thấy cái này lợi ích, có thể để ta đại biểu toàn bộ pháp sư cung đi chợ giúp ngươi?" Cửu Giang cung chủ chất vấn. Tô Dạ vung tay lên, một viên linh giới lấy ra, trực tiếp đưa đến Cửu Giang cung chủ trong tay. "Đây là ta bình sinh sáng tạo tất cả võ kỹ, tất cả cái này linh giới bên trong." Tô giả nói ra, bao quát ta am hiểu nhất một kiếm sơn hà phá, cùng long du bộ toàn ở trong đó. Cửu Giang cung chủ mở ra linh giới bình tĩnh nhìn thấu qua, sau đó cả người đều ngược lại hút miệng khí lại. Bởi vì tô dạ trọn vẹn sáng tạo gần 10 loại võ voký cái này tất cả đều là một người sáng tạo hắn cẩn thận lợt xem mà đi một kiếm Sơn Hà phá một kiếm hỏi sinh tử một kiếm phá văn pháp một kiếm tránh tinh hồng còn có thối hòa trưởng chờ một chút chờ một người có thể sáng tạo ra một cái võ ký đã là đủ để tiêu ngạo tự hào sự tình, thế nhưng là tô dạ lại là trọn vẹn sáng tạo ra nhiều như vậy mà lại hắn nhìn một cái cái này mỗi một cửa võ voký vậy mà đều có thể xương tinh hoa tuyệt học không phải loại kia sáng tạo ra đến sơ hợ trong chỗ căn bản là một cái chưa hoàn thành phẩm voký đây là ta trở thành pháp sư vừa đến sáng tạo tất cả voký Hiện tại, toàn bộ đưa cho Cựu Giang công chủ. Tô giả nói, Cựu Giang công chủ cố nhiên rung động, nhưng rất nhanh liền lắc đầu, cái này nhưng còn còn thiếu rất nhiều. Những vũ khí này cố nhiên lợi hại, cũng làm cho lão phu tương đương rung động, nhưng mà Tô giả tiểu hữu hẳn là rõ ràng, chúng ta Cựu Giang pháp sư cùng cùng đế cung liên minh chống đối đế cung chỗ tốt, xa so với những này càng thêm to lớn. Tô giả nhìn thấy Cựu Giang công chủ nói như thế, ôn hòa nói ra, ta đương nhiên sẽ không ngốc đến cảm thấy những vật này liền có thể đè Cựu công chủ động tâm, ta xuất ra những vật này cho Cựu Giang công chủ ngài, chỉ là muốn nói với ngài mình một việc. Sự tình gì? Cửu Giang cung chủ hỏi: "Ta tại pháp sư một đạo bên trên tiên phú, Tô Giả trùng được đạo." Cửu Giang cung chủ hai con mắt híp lại, cho nên, "Trong vòng nửa năm, ta trở thành linh đạo pháp sư, trở thành linh đạo pháp sư về sau, ta sẽ đem mình sáng tạo võ kỹ, lại tặng cho pháp sư cung." Tô Giả nói: "Nếu như ngươi thành công đây." Cửu Giang cung chủ cảm thấy Tô Giả quá không biết trời cao đất rộng một chút. Tô Giả Thiên phú sắc thực khá tốt, bất quá dám nói nó trong vòng nửa năm trở thành linh đạo pháp sư, thật không đem linh đạo pháp sư coi ra gì. Cái kia trở thành linh đạo pháp sư cường giả không phải đại trí tuệ, lớn thực lực. Dù vậy còn muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian. Dạ bảy 80 tuổi trở thành linh đạo pháp sư là đủ tiếu ngạo tự hào, Tô giả dám chắc chắn mình trong vòng nửa năm thành công. Hắn không tin, cũng không ai sẽ tin tưởng, cho dù Tô Dạ thiên phú tại cái này đạt vào. Tô giả biết Cửu Giang cung chủ quả quyết không tin, không nóng không vội mà nói, thời gian nửa năm không hề dài, nếu như ta trong vòng nửa năm thành linh đạo pháp sư, Cửu Giang cung chủ ngươi hoàn toàn có thể coi như là đầu tư, đến lúc đó ngươi có thể thu hoạch được một cái linh đạo pháp sư toàn lực trợ giúp. Nếu như thành công, ngươi cũng chỉ trả giá thời gian nửa năm mà thôi, ngươi mà nói kỳ thật đồng thời không có đến cửa nào tổn thất thật lớn không phải sao? Dù sao thời gian nửa năm căn bản phát sinh không được quá nhiều chuyện. Trang cảnh trở lại thượng nhiệm đại điện, Cửu Giang cung chủ hồi tưởng lại Tô Dạ cùng mình lời đã nói ra, chuyện cho tới bây giờ cũng cảm thấy Tô Dạ lựa chọn điên cuồng vô cùng. Nửa năm, hắn vậy mà thật bị Tô Dạ loại này gần như không có khả năng hoàn thành sự tình cho mê hoặc động tâm, đến mức cuối cùng đáp ứng xuống. Thời gian nửa năm xác thực không dài, đáng ra hắn đánh cược một lần. Nếu như hắn cược thắng, lấy Tô Dạ có thể thời gian nửa năm trở thành linh đạo pháp sư thiên tư, bọn hắn Cửu Giang pháp sư cung lần này sẽ triệt để xoay người. Đánh cược một lần thì thế nào? Vì vậy lời của hắn Đông Bang hữu lực, trên cáo thế nhân Lần này thượng nhiệm đại điện cũng chỉ tới kết thúc. Thần Ngưng trưởng lão, Linh Việt trưởng lão, tiễn khách đi." Tô Dạ đứng dậy nói. Hai cái liên minh đã tuyên bố, hắn nghĩ việc cần phải làm đều đã làm, tiếp xuống để cái này thế lực lớn cường giả mình suy nghĩ là đủ. Thần Ngưng cùng Linh Việt thánh nữ hiện tại đối Tô giả là phục sắt đất, thời gian ngắn như vậy, Tô Dạ trước sau hai cái hai tôn đại Phật cùng đế cung liên minh, cái này trực tiếp khiến cho đế cung thế lực nhảy lên để những cái kia đỉnh tiêm thế lực cũng không dám tùy tiện loạn bắt đầu đấu. Bọn hắn mới đầu còn cảm thấy Tô Dạ tổ chức lần này thượng nhiệm đại điện không thể quá mức cao điệu, hiện tại đến xem, cao điệu thì tốt hơn. Tô Dạ tiểu Hữu Lão phu trước hết cáo tử. Vu Thiên sướng cười một tiếng, dẫn Vĩnh Dạ cung bọn người trùng trùng điệp điệp rời đi. Tô Dạ tự mình đưa tiễn. Thế lực khác cường giả cũng là chụp vừa rời đi, một ngày sau đó, Nguyên Bản Phồn Hoa đại điện, tất cả thế lực đều lần lượt rời đi, trở về đến đế cung ban đầu bình tĩnh trạng thái. Cung chủ, ngài coi là thật muốn cưới Đường Mạc Ly không thành. Linh Việt Thánh Nữ cùng Tần Ngưng đưa tiễn cái này thế lực khắp nơi về sau, trở lại Tô Dạ bên người, nghi hoặc hỏi. Quy một chương 523, Huyết Linh thành chi hành. Chương 519, Huyết Linh thành chi hành. Nghe tới Linh Việt hoặc, Tô Dạ chém đinh mà nói cưới, đương nhiên muốn cưới. Bất quá nghĩ đến muốn đem cái này Đường Mạc Ly cưới được tay, cũng không dễ dàng, Thiên bác học viện khẳng định sẽ từ đó cản trở, gây khó khăn đủ đường tại ta. Bọn hắn đã làm khó dễ, vậy liền dứt khoát không cưới thôi. Thiên bác học viện để Đường Mạc Ly gả cho người kia là căn bản liền không có an cái gì hảo tâm a. Linh Việt thánh nữ lông mày nhíu lên. Tô giả nói ra, ta tự nhiên biết bọn hắn không có an cái gì hảo tâm, bất quá ta lần này chính là muốn để bọn hắn mất cả trì lẫn trải, bọn hắn lúc đầu cho là ta sẽ cự tuyệt, sau đó liền cơ hội này tại đế cung trong đại náo một trận. Nhưng ta hết lần này tới lần khác phải đáp ứng, ta không chỉ có đáp ứng Hơn nữa còn nhất định phải đem Đường Mạc Ly cưới trở về. Thiên bác học viện khẳng định sẽ làm khó dễ, thì tính sao? Đem Đường Mạc Ly cưới trở về về sau, một tờ thư bỏ vợ lại đem nó cho Đường. Ta ngược lại là muốn nhìn mất mặt xấu hổ đến cùng là ai? Tô Dạ hiện tại trong lòng thiêu đốt lên phẫn nộ. Đối Đường Mạc Ly, hắn tự nhiên không có gì nhân từ nâng tay, lúc trước thiết kế hãm hại mình liền là đối phương, hắn cần gì phải lưu tình cái gì? Thần Ngưng, người đi theo ta." Tô giả nói. Trần Ngưng không biết Tô Dạ gọi mình ý gì, tự nhiên là theo sát Tô giả sau lưng. Tô Dạ dẫn Trần Ngưng đi tới mình bình thường nghỉ ngơi trong tầm cùng, ngồi xuống lúc Nhìn về phía Tần Ngưng, thở dài, "Tần Ngưng, ngươi hôm nay chỉ ngôn, nhưng cứ gọi ta như thế nào hoàn lại ngươi a? Cung chủ không cần quá để ý việc này, để cung không trở lại uy hoàng, ta Tần Ngưng cũng không có lòng lấy chồng. Ngươi là cung chủ, ta là đế cung người, ta hết thảy đều sẽ dâng hiến cho đế cung." Tần Ngưng dịu dàng nói ra, "Cho nên, cung chủ không cần ấy nấy." Tô Dạ nhìn thấy Tần Ngưng nghiêm túc chỉnh trọng lại nói, cười khổ khó tả. Là hắn biết Tần Ngưng sẽ nói như vậy, nhưng càng là nói như vậy, trong lòng liền càng phát ra sẽ chỉ càng ấy nấy thôi. Hắn như ấy nấy, tự nhiên không có khả năng ngoài miệng nói một chút. Tần ngưng sự tình Hắn tất nhiên sẽ có chỗ gánh chịu, không có khả năng để nó lẻ loi một mình gánh chịu nhiều như vậy. "Hiện ở tiền nhiệm đại điện kết thúc, ta muốn ngươi bồi ta đi làm một việc." Tô giả nói. Thần Ngưng kinh ngạc hỏi, "Cung chủ có gì phân?" "Đi huyết Linh Thành." Tô giả nói. Thần Ngưng bỗng dưng khẽ giật mình, tiến về Vệt Linh Thành. "Ta tất nhiên là không ngại, thế nhưng là cung ta lo lắng cung chủ an nguy, cái này Vệt Linh Thành mặc dù là tà tu biên giới một vùng, nhưng vẫn như cũ nguy cơ từ phía, mà lại mấu chốt nhất chính là, hiện tại cổ kiếm tông cùng Thiên Bắc học viện đem lại xem như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bọn hắn lúc này cực kỳ có khả năng tìm cách đem ngài diệt trừ à. Tô Dạ nhíu nhíu lông mày, tần ngưng muốn so linh việt thánh nữ đầu não linh hoạt rất nhiều. Lo nghĩ của nàng cũng không phải là nói chuyện giật gần, cái này trong lúc mấu chốt ra ngoài nếu như bị người phát hiện, không hề nghi ngờ là một kiện cực kỳ chuyện nguy hiểm. Lời của người nói ta đều biết, nhưng nếu như bây giờ không đi ra, đợi đến cái này Thiên bác học viện trở về sau khi chuẩn bị xong, chúng ta đế cung hơi có một chút gió thổi cỏ lay, sợ là Thiên bác học viện đều nhìn một thanh thanh sợ. Tới lúc đó lại nghĩ tiến về huyết linh thành, chỉ sợ cũng càng không có cơ hội. Tô Dạ nói. Tần mắt thấy Tô tâm ý đã quyết, liền cũng chỉ có thể nói, cung chủ đã quyết định, vô luận núi đao lửa ta đều sẽ theo công chủ tiền đến." Tô giả nói ra, "Việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền xuất phát. Chuyện này nhất định phải nói làm liền làm, không được chần trở, chỉ là chuẩn bị một hai về sau." Tô Dạ liền cùng Tần Ngưng ở Tiền nhiệm Đại Điện về sau lập tức rời đi, tiến về huyết linh thành bên trong. Hai người rời đi lặng yên không một tiếng động, trừ đế cung bên trong số ít cao tầng biết được bên ngoài, không có bất kỳ người nào hiểu rõ. Cứ như vậy, mấy ngày sau, một cái che mặt mang theo mũ rộng vành nữ tử, ngồi tại linh thú kéo xe phía trước, mà trong xe ngựa thì là một nam tử thần bí ngồi xếp bằng, trong xe ngựa cấm chế trùng điệp, xuyên thủng không được, không nhìn thấy người này bộ dáng. Hai người này chính là Tần Ngưng cùng Tô Dạ. Tô Dạ tay cầm một viên thuốc, đan dược này chính là Nguyệt Hồn đan. Hắn nếu như bây giờ phục dụng Nguyệt Hồn đan, có thể lập tức tiến vào thấp nhất huyền cùng cảnh đệ tứ trọng, vận khí tốt, thậm chí có thể đạt tới huyền cùng cảnh đệ ngũ trọng đệ lục trọng. Bất quá Tô Dạ cũng không phải là tính tình vội và người. Lập tức tăng lên cảnh giới võ đạo với hắn mà nói không có gì tốt chỗ, trước đây tiến vào huyền cung cảnh đệ tam trọng thời điểm, tác dụng phụ liền đã thể hiện ra. Trước đem tự thân cảnh giới vững chắc tốt, lại làm tăng lên cũng không mượn. Cứ như vậy, Tô Tần Ngưng đường sá ngược lại cũng coi là thuận lợi, chỉ bất quá đợi đến lúc sắp đến gần huyết linh thành điểm Cái này trướng khí mù mịt liền nhiều một chút. Không ít tà tu tại Huyết Linh thành phụ cận bồi hồi, những này tà tu từng cái ăn mặc hình thù kỳ quái, bộ dáng quái dị, thậm chí là giữ tợn cùng bố. Một chút tà tu trên mặt có côn trùng bò qua bò lại, đối Tô Dạ cùng Tần Ngưng một phen giở sét. "Cung chủ, đến." Tần Ngưng nói. Tô Dạ từ trong xe đi ra, nhìn hướng lên phía trên. Cái này Huyết Linh thành như một tòa chiến trường hỗn loạn, máu tươi của bảo còn không có tiến vào trong thành, liền hiện thị rõ khí tức cấm trẫm. thành hoàn toàn là bị máu tươi nhuộm đỏ, quanh thân cũng là âm phong lợ lờ, phản bất cứ lúc nào cũng sẽ xuyên nhập thể nội đồng dạng. Tô Dạ nhìn về phía trên tường thành, mấy cái khuôn mặt như khô quắc thi thể lão giả cũng là nhìn về phía hắn nơi này. Người đến người nào? Nhìn bộ dáng, nhìn không quen mặt ta. Mấy tên hộ vệ nói, tại hạ đế cung trong người, đây là hộ vệ của ta. Ta đến huyết linh thành lấy một chút dược liệu. Tô Dạ bình tĩnh nói. Cung chủ, ngài. Tân Ngưng một mặt kinh hãi, không biết Tô Dạ có phải là uống nhầm thuốc, vậy mà đi lên nói ra mình lai lịch. Mấy cái tà tu hộ vệ lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, sinh ra mấy phần hiếu kỳ, lập tức cười nói, a, nguyên lai là đế cung khách tới. Ha, ha chúng ta huyết linh thành phi thường hơn nên, mời đi. Huyết Linh Thành đại môn vốn làm ở, Tô Dạ cùng Tần Ngưng thông suốt tiến vào trong đó, rất là tùy ý. Cái này càng làm cho Tần Ngưng trận mắt hơn muồm, bọn hắn vậy mà tiến đến rồi. Những này ta tu cứ như vậy thả bọn họ tiến đến rồi, rất kinh ngạc. Tô Dạ hỏi, "Ân?" Thần Ngưng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật ta cũng cảm thấy chúng ta tới đến Huyết Linh Thành chỉ sợ rất khó đi vào, chỉ tới vừa rồi." Tô Dạ chắp tay nói. Thần Ngưng nghi hoặc hỏi, "Vừa rồi? Huyết Linh Thành rất hỗn loạn, đại môn mở rộng ra, toàn bộ ngoài thành chợt tự vô cùng rộng, ta đan đan nhất đường sang đây xem đến không ít người nhìn chằm chúng ta, trừ cái đó ra." Trẻm giết đánh nhau cũng là chỗ nào cũng có. Huyết Linh Thành bên này căn bản không quản không hỏi, có thể thấy được Huyết Linh Thành là một tòa mở ra thành thị. Tô giả nói ra, chúng ta những này tu sĩ chính đạo sẽ đem mình cùng tà tu vạch phân rõ rõ ràng ràng, thế nhưng là tà tu chưa hẳn thấy sẽ đem mình cùng chúng ta phân hóa như vậy phân chia ra tới. Nghĩ đến chỉ cần chúng ta những này cái gọi là tu sĩ chính đạo chỉ cần không tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn sẽ không quá để ý chúng ta tiến vào cái này Huyết Linh Thành bên trong. Sự thật chứng minh, suy đoán của ta là chính xác. Tần Ngưng nghe đây, dần dần hồi ức đến cái gì, cung chủ kiểu nói này, đúng là chuyện như vậy. Ta trước đây nghe nói qua không ít tu sĩ chính đạo đến đây huyết linh thành thu thập một chút trung châu không, có thiên tài địa bảo, nhưng cũng là có bình yên trở về. Chỉ là phong hiểm nếu so với phía ngoài nghiêm trọng nhiều. Quy một chương 524, tìm hiểu tin tức. Chương 520, tìm hiểu tin tức. Có phong hiểm là bình thường. Tô giả chậm rãi nói ra, những này tà tu quanh thân đều có một thân đặc biệt tà khí, nghĩ đến là tu luyện công pháp tà môn bố trí, mà hai người chúng ta hoàn toàn khác biệt. Như vậy chấp phục, huyết linh thành võ giả một chút liền có thể đoán được, trang là vô dụng, sẽ chỉ làm người càng thêm hoài nghi chúng ta thôi, khi đó phong hiểm tài cao. Đi tới Tà Tu thành thị vốn là bước lên phong hiểm, thật không có phong hiểm, ngược lại thành chuyện lạ. Cung chủ nói có đạo lý, bất kể như thế nào, chúng ta đều vẫn là hành sự cẩn thận tốt." Thần Ngưng Nghiêm đột nói. Tô Dạ nhẹ gật đầu, hai người trên đường đi trước, chỉ chốc lát không phù, chính là không ít, Tà Tu con mắt chằm chằm tới. Nữ nhân, như thế tuấn tiểu nữ nhân. Ha ha ha, quá đẹp, ta muốn để nàng trở thành nữ nhân của ta. Những này Tà Tu trên mặt tham lam, thần sắc bên trong bao hàm điên cuồng, thậm chí hận không thể lập tức xông về phía trước. Tân Ngưng nhìn thấy những này Tu ánh mắt tham lam, Thần sắc giận dữ, biết mình mặt này xa vẫn là quá mỏng một chút, tại chỗ dùng quần áo che kín khuôn mặt. Bất quá những này tà tu vẫn chưa bỏ qua, càng có được một tức lại muốn tiến một thức ý tứ, khiến cho Tần Ngưng không thể không hận nận triển khai khí tức. Linh dịch này cảnh tiêu chuẩn triển khai thời điểm, những này tà tu trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi, không thể không lui tránh ra. Linh dịch cảnh cường giả. Chúng ta huyết linh thành lúc nào đến cái lợi hại như vậy nữ cao thủ. Những này tà tu mặc dù dùng bất cứ thủ đoạn nào, làm nhiều việc ác, bất quá vẫn là biết tiếng vậy. Nhìn thấy Tần Ngưng linh vực này cảnh tiêu chuẩn chiến hai, nơi nào còn dám cùng đối phương đối nghịch, lập tức là tránh ra đến không còn dám nhiều đối mặt một mắt. Tô Dạ thấy thế, biết được vẫn là thực lực có tác dụng, bất quá hắn lúc đầu, thần ngưng linh dịch cảnh khí tức triển khai vẫn là quá lô mãng một chút, cũng không biết là họa hay phúc. Nhưng bây giờ đối phương đã đem khí tức bại lộ, hắn cũng không tốt lại nói cái gì, tìm một chỗ hỏi thăm một chút ta muốn đổ vật hạ là đi. Tô Dạ bốn phía đi lại, rất nhanh liền nhìn thấy một gian quán trà. Toàn bộ huyết linh thành nội Tà Tu đều lộ vẻ vô cùng không hẳn phận, tựa như lúc nào cũng có thể muốn đánh lên bộ dáng, lại duy trì có quán này là một ngoại lệ. Trong quán trà top 5 top ngồi mấy cái Tà Tu, không khỏi là đứng đắn thượng thức trà, không dám làm nhiều lỗ mãng. Mắt thấy ở đây, Tô Dạ liền liền biết quán trà này được. Liền cái này, Tô giả mở miệng nói ra. Tô giả cất bước tiến vào bên trong. Bọn hắn đến, vẫn chưa có tán thành người đi lên đón khách, toàn bộ cửa hàng đều hiện âm u đầy từ khí, chỉ có một cái như trưởng quỷ bộ dáng khô cạn lão giả ngồi ở chỗ đó đối một kiện bên trong đầy sả hạt độc trùng bình, cọ qua qua có lại. Nhìn thấy những này lúc, Tô Dạ không khỏi tiến lên, "Trưởng quỷ, chúng ta đường xa mà đến, có thể hay không từ ngươi cái này nghe ngóng điểm tin tức?" Lao giả không ngẩng đầu lên nhìn một chút, chậm rãi nói ra, "Ra được giá," tự nhiên liền hỏi. Tô Dạ nhìn thấy lão giả này nói như vậy, liền cũng không chần chờ nữa, trưởng quý như biết, một con ma thiên cử hạt động tính. ma thiên cử hạt. Khô Cạn lao giả ánh mắt hiện lên một tia quái gì, chợt ý vị Thâm trường đứng dậy nhìn Tô Dạ một chút, từ chối cho ý kiến, chỉ là dơ tay lên, hướng phía Tô Dạ như vậy nhỏ xoa nhất chà sát. Trưởng quý muốn cái gì? Tô Dạ chắp tay hỏi. Tứ phẩm đan dược hai viên, các ngươi không phải huyết linh thành người, muốn bốn cái, cộng thêm không phải tà tu, hắc hắc, tám cái. Cái này Khô Cạn lão giả nhếch mép. Tô sắc mặt trầm xuống, không phải tu vì sao còn muốn tăng gấp đôi? Các ngươi những này tu sĩ chính đạo, chỉ bất chấp nguy hiểm đến Tuyết Linh An chẳng định là có trọng yếu đồ vật hoặc là người muốn tìm. Lao phu ngay tại chỗ lên giá có cái gì không đúng, ngươi có thể không dựa dẫm vào ta nhận được tin tức, người cao minh khác, nhìn xem những người khác cho ngươi giá bao nhiêu vị. Khô Cạn Lao giả cười một tiếng. Tô giả nhìn xem cái này, Khô Cạn lão giả bạo trì không sợ hai bộ dáng, trong lòng quả thực bất đắc dĩ. Đối phương cũng bất quá huyền cung cảnh đệ ngũ trọng thực lực mà thôi, thật muốn náo, hắn tùy thời có thể đem xem giết, càng đừng đề cập bên người còn có một cái tần ngưng như vậy bảo tiêu. Bất quá lão giả này quán trà rất là tà dị, căn bản không ai dám sự, phía sau đài sợ là rất rắn, mà lại tại huyết linh thành lập thủ. Hắn nhưng không đến mức như vậy ăn no dối việc. Tô Dạ bây giờ cũng chỉ có thể kiên trì nói ra, "Tốt, việc này ta ứng." Đây là 8 cái tứ phẩm đan dược, ngươi đếm lại đi. Tô Dạ cũng là một trận thịt đau. Nếu không phải là thượng nhiệm đại điện quả thực thu một chút bà bối, cùng đế cung nội sắc thực hàng tổn không ít, hắn thủy thân mang theo một chút, thật đúng là không tốt một hơi lấy ra trọn vẹn 8 cái tứ phẩm đan dược. Nhìn thấy cái này một hơi 8 cái tứ phẩm đan dược đặt ở trước mặt, cái này khô cạn lão giả trong lúc nhất thời cười không ngậm mồm vào được, liền muốn tiến lên lấy. Tô Dạ xoay tay một cái, đem cái này 8 viên thuốc theo dưới tay, "Trưởng quỹ, không gặp tin tức." Cái này tám viên thuốc ta nhưng đến không được tay ngươi cái này. Ta để ngươi thấy đang dược, cũng hy vọng ngươi cho ta điểm thực tế đồ vật. Khô Cạn lao giả sắc mặt trầm xuống. Tô giả cười hắc hắc, ta hy vọng trưởng quý tốt nhất sáng suốt một điểm, chúng ta cũng dám đến huyết linh hành, ngươi cảm thấy không có chút năng lực, chúng ta dám đến sao? Khô Cạn lao giả nghe vậy, lúc đầu trầm thấp khuôn mặt suy nghĩ một chút, theo rồi nói ra, ha ha, tiểu hữu hỏi ta vấn đề này xem như hỏi. Ma thiên tự hạt, ha ha, mấy tháng trước, Thánh thượng tông xác thực bắt được qua một con. Thánh thượng Tô nghi hoặc hỏi. Thánh thượng tông ngươi cũng không biết. Khô Cạn lão giả cười nhạo mà ra. Tô Dạ nhìn về phía Tân Ngưng. Tân Ngưng hiển nhiên hiểu rõ một chút, lông mày nhíu lên, Tà Tu sở dĩ có thể làm được đoàn kết nhất trí, cũng là bởi vì Thánh Thụ Tông, toàn bộ Tà Tu có rất nhiều thế lực ở bên trong, thế nhưng lại tất cả đều vô điều kiện nghe lệnh của Thánh Thượng Tông, chỉ cần Thánh Thượng Tông lên tiếng, tất cả Tà Tu toàn bộ đều trên dưới một lòng. Chủ yếu là, Thánh Thượng Tông xa không tại Huệ Linh Thành bên này. Tô giả nghe đến nơi này, lông mày nhăn lại, toàn thân dừng lại. Nghe tới Ma Thiên Cự Hạt lúc trong lòng của hắn quả thực vui mừng, cơ bản không cần nghĩ liền biết được, cái này Ma Thiên Cự Hạt khẳng định chính là Ma Trầm. Nhưng bây giờ lại bị Tà Tu bắt được. Chuyện này liền có chút khó làm. Tình huống cụ thể ngươi biết được bao nhiêu? Tô Dạ hỏi. Ta chỉ biết cái này Ma Thiên Cự Hạn là bị Thánh Thượng Tông ngàn vạn thánh nữ bắt được thành công, cái này ngàn vạn thánh nữ là Thánh Thượng Tông cực kỳ quý giá một trong, ước chừng cũng liền 26-27 tuổi tuổi tác, đã đạt tới Huyền Cung cảnh đệ thất trọng. Khô Cạn lão giả nhếch miệng âm trầm cười một tiếng. Tô Dạ nghe đây, sắc mặt cứng lại. 26-27 tuổi đạt tới Huyền Cung cảnh đệ thất trọng, cái này phóng tới Trung Châu bên trong, sợ đã là nhất cấp cao nhất tiên tư đi. Sợ là Kim Vũ Dương lúc tuổi còn trẻ, cũng nhiều nhất so nó hơi mạnh như vậy một chút thôi. Tại đa tu cái này tùy tiện nghe ngóng một cái liền có như thế thứ tư. Tô giả bất động thanh sắc, nhìn cái này Khô Cạn lão giả. Khô Cạn lão giả có mấy phần không kiên nhẫn, hiện tại có thể đem bảo bối này cho ta đi. Tô giả nói ra, lại cho chúng ta mở hai kiện phòng trên, nơi này có 9 cái tứ phẩm đan dược. Nói xong, Tô giả trực tiếp đan dược con ra, đến Khô Cạn lão giả trong tay. Quy một chương 525, thần ngưng bị bắt. Chương 521, thần ngưng bị bắt. Khô Cạn lão giả lấy được bảo bối, tự nhiên là cười không ngậm mồm vào được, nói ra, gian phòng trên lầu, tùy chọn hai gian là đủ. Tô Dạ cùng Tần Ngưng lúc này mới lên lầu. Cung chủ, ngài định làm như thế nào? Thần ngưng không khỏi hỏi. Liên lụy đến Thánh Tự Tông, mà lại ma trầm không tại cái này huyết linh thành, chúng ta liền phải bàn bạc kỹ hơn, không được lỗ mãng. Tô giả thở dài, trước ở lại hai ngày, nghĩ tìm cách. Hắn hiện tại cũng là 10 phần đau đầu, cái này huyết linh thành dù sao cũng là tà tu trọng địa bên ngoài, cho nên tạm thời có thể cam đoan an toàn, lại tiến vào trong đi, đó chính là chân chính trên ý nghĩa tà tu địa bàn. Chết thật mấy cái tu sĩ chính đạo, vậy đơn giản không thể bình thường hơn được. Đến lúc đó coi như lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể vì bọn họ ra mặt không thành? Tô Dạ hiện tại cũng là vô cùng đau đầu, lại cũng chỉ có thể tạm thời bông xuống, nghỉ ngơi trước hai ngày chậm rãi suy nghĩ, cùng tần ngưng phân cục hai cái gia phòng, Tô Dạ khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng suy nghĩ sau đó phải làm thế nào. Đêm dài đằng đẵng, nhưng mà lại từ đầu đến cuối không có cái gì tốt đầu mối, để Tô Dạ cũng là tâm phiền ý loạn, không biết muốn xử lý như thế nào. Chính là lúc này, Tô Dạ chỉ cảm thấy một trận âm phong đống nhiên biến đến mức dị thường mãnh liệt. Hắn thần hồn quét qua, bỗng dưng dừng lại, chỉ cảm ứng được thương không một đạo cường đại tứ ngược phong quyền tích tứ phương, rồi hồi hồi phía. Cảm thụ được cỗ lực lượng này, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, đồng tử co rụt lại. Cái này là linh dịch cảnh cường giả, mà lại tuyệt không phải linh dịch cảnh trước mấy tầng, thực lực như vậy mang đến cho hắn một cảm giác, chỉ sợ cũng liền so Huyền Thanh Thái thượng hơi yếu như vậy một chút. Thực lực như thế hiện tại xuất hiện ở trên không, để Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh, không biết xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, xem ra thủ hạ những người kia nói cũng không tệ. Thật có một cái linh dịch cảnh nữ tử thân ở chỗ này, hừ, đang lo thiếu một cái luyện công tiếp nổ, tuyệt hảo bảo bối á tiểu cô nương, cùng lao phu đi thôi. Cái này hát phong phía dưới căn bản không nhìn thấy bóng người, chỉ có thể nghe tới thanh âm. Chỉ bằng ngươi. Tân Ngưng nhất thời phá ốp mà ra, lên một cái đi tới trên bầu trời. Hừ, vẫn là cái tính bướng bỉnh, đã như vậy, liền để ngươi biết biết lao phu lợi hại. Hắc phong tứ ngược ra, hóa thành một cái mạnh mà hữu lực cánh tay chi thủ, hướng phía Tần Ngưng xinh xinh vồ xuống. Tần Ngưng lập tức rút kiếm mà đi, một kiếm cực vũ kiếm quyết rơi xuống, trong chốc lát đem cái này tứ ngược mà đến hắc phong chặt đứt thành hai đoạn. Nhưng mà rất nhanh, cái này hát phong lại lần nữa khép lại, hóa thành đại thủ, lại một lần nữa trấn áp mà hạ. Tô Dạ nhìn thấy hai bên chiến mà lên, trong lòng quả thực vì Tần Ngưng lau một vệt mồ hôi, linh dịch này cảnh cường giả giáo thủ, hắn là quả thực không núng vào nửa ngón tay. Linh dịch cảnh đánh nhau, Như thần tiên đánh nhau tại trên bầu trời, quả thực dẫn tới không ít người vây xem. Cái này hát Phong Lượn Lờ phía dưới, phối hợp lúc đầu đêm đen như mực không, khiến cho trên không đều đưa tay không thấy được ngón ngón, căn bản thấy không rõ lắm xảy ra chuyện gì. Tô giả mắt thấy ở đây, cũng là một trận tê cả da đầu, hắn có thể ẩn ẩn nhìn thấy một chút, bất quá lại là Tần Ngưng lớn rơi xuống hạ phong, căn bản là không có cách cùng cái này Hắc Phong chủ nhân đánh cái cân sức năng tài. Cái này hát Phong chủ nhân hoàn toàn là ngăn chặn Tần ngưng, cảnh giới chiến khiến cho Tần Ngưng pháp không có đất dụng võ chút nào, Hắc Phong tứ phía dưới, Tần Ngưng hiển nhiên cũng không thế nào được chứng kiến thủ luận này chỉ là sơ ý một chút, cái này Hắc Phong liền đem Tần Ngưng cuốn vào trong đó. Không được, Tần Ngưng ý đồ tránh thoát, lại bị cái này hát Phong bao lấy đắc đạo. Ha ha ha, tiểu nữ hoa, cho lão phu ngoan ngoãn đi thôi. Hắc Phong chủ nhân thân hình lóe lên, chính là tiêu tán vô ảnh, nếu như một mọn gió, rời đi nơi đây. Mắt thấy ở đây, Tô giả nghĩ muốn đổi kịp đi cũng không thể, chỉ có thể đứng tại chỗ, một năm năm đấm, khó mà bảo trì trấn định lại. Hắn biết huyết linh thành nguy hiểm vô cùng, lại không muốn cái này huyết linh thành đúng là hiểm ác như vậy, lấy Tần Ngưng cảnh giới võ đạo, vậy mà đi lên liền bị bắt đi. Nói cho cùng Vẫn là Tần Ngưng bại lộ cảnh giới võ đạo quá sớm. Tô giả nguyên điệu do dự không chừng, không khỏi có chút tự trách, nếu không phải là hắn mang Tần Ngưng tới, Tần Ngưng cũng không đến nỗi luân lạc tới như thế hiện cảnh. Bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu, hắn bây giờ muốn những này để làm gì, nhất định phải ý nghĩ cứu Tần Ngưng mới được. Vừa rồi không đuổi theo là cử chỉ sáng suốt, thật đuổi theo hắn cũng được góp đi vào, hiện tại hắn còn sống, cố nhiên hy vọng xa vời, nhưng vẫn là có một tia hy vọng. Hắn cũng không phải là do dự, gặp chuyện bối rối người. Bất kể như thế nào, trước tiên cần phải tìm cái này trưởng quý hỏi một chút mới được. Tô Dạ hít một hơi thật sâu, đi xuống lầu dưới. Cái này trưởng quý vẫn như cũ vẫn còn, đồng thời ngáp một cái, tựa hồ đối với chuyện vừa rồi không có chút nào kỳ quái. A, tiểu hưu còn tại a. Nhìn thấy Tô Dạ còn sống, trưởng quản tựa hồ có chút ngoài ý mớn. Tô Dạ sắc mặt trầm xuống, mới kia hát Phong chủ nhân là ai? Hắc hắc, tiểu Hữu, quy của cũ. Trưởng quý con mắt quay tròn đi dạ một vòng, cười ha hà nói. Tô Dạ liền biết cái này trưởng quý sẽ nói loại lời này, thần sắc lạnh leo, trực tiếp phất tay áo nói, đây là 8 cái tứ phẩm năng lượng, nói đi. Nhìn thấy Tô Dạ như thế hào phóng, trưởng quý tự nhiên cũng sẽ không dây dưa dài dòng. Hắc, <cười> mới đó là chúng ta Huyết Linh Thành Hắc Phong Đại Vương, cũng là Thánh Thượng Tông an bài tại chúng ta Thập Điện Thâm Sơn Thập Điện Điện Chủ một trong. Thập Điện Điện Chủ. Tô giả có thể suy đoán ra, cái này cái gọi là Thập Điện Thâm Sơn liền chính là chỉ tả tu toàn bộ địa bàn. Cái này Thập Điện Điện Chủ là cái gì? Thập Điện Điện Chủ chính là Thánh Thượng Tông trấn thủ tại Thập Điện Thâm Sơn không cùng vị trí 10 cái điện chủ, Đen Phong Điện Chủ liền liền trấn thủ tại Huyết Linh Thành bên trong Huyết Linh Điện Điện Chủ. Trưởng Quý cười nói, Tô Dạ nắm chặt nắm đấm, Tông có vẹn 10 cái như lợi hại như vậy giả. Hắn ngược lại hút miệng khí lạnh, chắc không được Trung Châu thế lực không dám tùy tiện động Tà Tu, cái này Tà Tu chọn vẹn 10 cái như Huyền Thanh Thái thượng cường giả, hơn nữa còn đều là phân canh giữ ở bên ngoài, Cổ Kiếm tông cùng Thiên Bác học viện sợ là đều không bỏ ra nổi như vậy thế lực ra đi. Năm đó Lâm Ngọc lão sư tại Thiên Bác học viện bị bắt đi, Thiên Bác học viện đối này cũng là không giải quyết được gì, xem ra cũng là nguyên nhân này. Tô giả lắc đầu. Trung Châu võ giả hô hào đối Tà Tu tất phải giết, thực tế cũng chỉ là chọn một chút lạc đàn thôi. Gặp được lợi hại, những này Trung Châu võ giả cũng liền triệt để hiểu sự. Cái này Hắc Phong đại vương thường thường như thế. Tô Dạ hỏi: Hắc, chúng ta đã sớm quen thuộc, bất quá chúng ta những này tu luyện tà đạo pháp môn võ giả, phần lớn nhập không được Hắc Phong đại vương pháp nhãn. Hắc Phong đại vương từ trước đều là đi huyết linh thành xung quanh tìm vận may bắt một chút tu sĩ chính đạo. Không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy, có cái tu sĩ chính đạo đưa tới cửa, hắc, kia Hắc Phong đại vương tự nhiên sẽ không khách khí. Bất quá nói đến ngươi người bạn này thực lực cũng không tệ, vậy mà có thể cùng Hắc Phong đại vương vượt qua 3 năm chiêu, quả thực được. Trưởng Quý một mặt chế giễu đạo. Cái này huyết linh địa người ở chỗ nào? Tô Dạ hỏi. Trưởng Quý mắt, tại phía đông phương hướng, làm sao? Tiểu Hữu muốn lên nơi đó xem một chút. Lão phu xem ở ngươi cho ta đan dược trên mặt mũi quên ngươi một câu. Đừng nói là ngươi, liền xem như mới bị bắt vị kia, thực lực lại mạnh lên cái hai lần, đi huyết linh điện, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Quy một chương 526, ngươi dám độ ta. Chương 522, ngươi dám độ ta. Tô giả nghe lời này, lạnh lùng nói, ta làm thế nào, cũng không nhọc đến phiền trưởng Quỷ nhọc lòng, ta chỉ muốn biết, cái này bị Hắc Phong đại vương bắt đi võ giả, kết quả đến cùng đều như thế nào. Trưởng Quỷ chậm rãi mà nói, hắc hắc, tốt, ngươi muốn làm thế nào, ta không nhọc lòng. Về phần bị Hắc Phong Đại Vương bắt đi người à, cơ bản đều là bị Hắc Phong Đại Vương luyện công dùng, Hắc Phong Đại Vương tu luyện pháp môn, phi thường cần nữ tu trên thân thi cốt chi huyết làm kiếp độ, càng là cường hạn nữ tu càng sẽ trở thành Hắc Phong Đại Vương mục tiêu. Đương nhiên, Tiểu Hữu cũng không cần quá bối rối, Hắc Phong Đại Vương đem cái này nữ tu luyện thành thi cốt còn phải mấy chục ngày, cần trùng điệp chỉnh tự mới có thể. Tô giả biểu lộ chấm xuống, chẳng phải là nói Tần Ngưng bị bắt đi cơ bản đã là một con đường chết rồi. Hắn nắm chặt lại nắm đấm, mấy chục ngày, thế nhưng là không giải. Tô Dạ giả sắc mặt cứng lại, nói ra, ta biết Nói xong lúc, Tô Dạ quay người rời đi, trở lại trên lầu trong phòng. Nhìn thấy Tô Dạ như thế, Trưởng quỹ Sủy cười một tiếng, hỏi nhiều như vậy thì có ích lợi gì, tiểu tử này thực có can đảm đi cứu không thành. Cái gì chính đạo võ giả, kết quả là không phải là một cái dạng. Hắn nhưng lại không biết, Tô Dạ nhưng không hề từ bỏ đi cứu tần ngưng, chỉ là việc này xác thực không thể lỗ mãng. Tháng này hồn đan vốn đang dự định lưu chút thời gian phục dụng, để câu phải có thể đạt được hiệu quả tốt hơn, hiện ở đây, chỉ có thể lập tức phục dụng. Tô giả thở dài. Tuy nói đệ cao huyền cung cảnh hai trọng cảnh giới, vẫn như cũng là uống rượu độc giải khác. Tại Hắc Phong Đại Vương trước mặt không có nổi chút tác dụng nào, thế nhưng là mạnh một chút tóm lại là có một chút chỗ tốt. Tô giả hiện tại cũng đúng là không có biện pháp tốt, chấm tư thời điểm, đem nguyện Hồn đan lấy ra, sau đó lập tức luyện hóa vào thể. Tháng này hồn đan dự hiệu sát thực khá kinh người, không hổ là thế trên mặt có tiền mà không mua được đan dược, một nhập thể nội, Tô Dạ liền cảm giác được trong cơ thể mình cảnh giới như hồng thủy tràn lan, liền muốn cực hạn bắn vọt, vọt thẳng phá tự thân cảnh giới. Chỉ là không đến một thời gian uống cạn chúng cái này cung cảnh đệ tam trọng cảnh giới liền bị nháy mắt tán dã, khiến cho Tô Dạ trực tiếp lý thành tiến vào huyền cung cảnh thứ như bên trong. Sau đó lại cũng không lâu lắm, Huyền cung cảnh đệ tứ trọng cảnh giới cũng là không có quá nhiều dừng lại, Tô Dạ cảnh giới đúng là muốn ngay cả một hơi song phá Huyền cung cảnh đệ ngũ trọng. Dạng này thời gian tiếp tục một canh giờ, Tô Dạ cảnh giới đi tới Huyền cung cảnh đệ ngũ trọng. Đợi đến cảnh giới đạt tới Huyền cung cảnh đệ ngũ trọng thời điểm, dư hiệu hiệu quả liền hiển nhiên kém cốt, một mực đứt quãng thôi động cảnh giới, chọn vẹn một ngày, đạt tới Huyền cung cảnh đệ ngũ trọng đỉnh phong, chính là cuối cùng đã tới đỉnh. Không có, có thể đột phá cung cũng là ẩn, ẩn có quá cũng biết, mình có thể đạt được thuốc này hiệu đã rất là khó được. Dù sao hắn tiến vào huyền cung cảnh đệ tam trọng cảnh giới thực tế không giải, căn cơ còn không có triệt để đánh ổn, nghĩ muốn đạt tới nguyệt hồn đan tốt nhất hiệu quả không thể nghi ngờ là người si nói ngọng. Tháng này hồn đan sắc thực không có quá nhiều tác dụng phụ, không nghĩ tới tiến vào huyền cung cảnh đệ ngũ trọng về sau, không có chút nào cảnh giới không bền chắc tình huống xuất hiện. Tô Dạ lẩm bẩm nói, bất quá vẫn là trước tiên cần phải vững chắc một chút tốt, nếu không một mạo muội động thủ, cảnh giới liền có rơi xuống khả năng. Đảm mắt, ba ngày sau. Tô Dạ đem cảnh giới vững chắc không sai biệt lắm, liền cũng là khoanh chân ngồi ở trên giường, chuẩn bị xuất phát. Trong ánh mắt của hắn lộ dứt khoát quyết, tần ưng. Hắn nhất định phải cứu. Trong lòng suy tư, Tô giả liền không do dự nữa, lập tức đứng dậy. "Trưởng quý, cái này huyết linh điện người ở chỗ nào?" Tô Dạ hỏi. Trưởng quý trận mắt hốt hoồm, hắn vốn cho là Sô đêm đã bỏ đi, không nghĩ tới Tô Dạ thật muốn đi cái này huyết linh trong điện. Hắn hít mắt, tự nhiên là lười đi quản Tô Dạ liều chết hành vi, phất tay cho Tô Dạ chỉ chỉ phương hướng. Tô Dạ đạt được vị trí, lập tức đứng dậy hành động. Khô Cạn lão giả lắc đầu, "Tiểu tử này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, muốn đi tìm chết, há há, thật thú vị." Tô Dạ chỉ là chỉ chớp mắt cái liền đã đi tới huyết linh trước điện. Toàn bộ huyết linh trước điện trấn giữ nghiêm, rất nhiều hộ vệ nơi này bồi hồi, muốn xông bảo, tiến vào đi, không thể nghi ngờ là không quá hiện thực sự tình. Nhưng mà Tô giả một loại biện pháp cũng không chọn, trực tiếp trực tiếp tiến vào bên trong. Người đến người nào, không biết đây là cái gì sao? Ân, Trung Châu võ giả. Mấy cái tà tu hộ vệ tà khí vần quanh, nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, hung thần ác sát đạo. Tô Dạ chắp tay nói, ta chính là đế cung công chủ Tô Dạ, chuyến tới để huyết linh điện tìm Hắc Phong đại vương thương lượng chuyện quan trọng, thỉnh các vị thông báo một chút. Nghe tới Tô Dạ, mấy tên hộ vệ vốn muốn độc thủ, dống nhiên mà người. Đế cung công chủ Tô Dạ Chẳng lẽ là vài ngày trước cái kia làm đến sôi sùng sục lên Tô Dạ? Tiểu tử này sẽ không phải là giả mạc a, đế cung cung chủ đến ta huyết linh thành làm cái gì? Kia Tô Dạ vô so với tuổi trẻ, mà lại nghe đồn cảnh giới võ đạo cực cao, thiên phú cao minh, kẻ này xem ra các phương diện đặc thù đều ăn khớp, loại chuyện này, vẫn là hướng đại vương hồi báo một chút tốt. Mấy cái này hộ vệ nghe nói như thế, lại đối mặt Tô giả lúc, không tốt quá mức lạnh lùng, chúng ta bây giờ liền đi báo cáo đại vương, hy vọng ngươi không nên gạt chúng ta, bằng không mà nói, chúng ta sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Tô Dạ không có trả lời cái gì, bình tĩnh tự nhiên, yên lặng chờ kết quả. Không đến thời gian một nén hương, mấy tên hộ vệ một lần nữa trở về. Đại vương đáp ứng để ngươi tiến đến, vào đi. Mấy tên hộ vệ nhau nhau nói. Tô giả thở dài một hơi, biết mình cực đúng rồi. Cái này huyết linh điện trấn giữ nghiêm, hắn dùng biện pháp gì đều không xông vào được, chớ nói hắn chỉ là huyền cung cảnh, coi như hắn tiến vào linh dị cảnh, cũng không có cách nào từ cái này huyết linh trong điện hồ khẩu được người. Biện pháp duy nhất chính là làm rõ thân phận, những này tà tu ngược lại là thật không dám tùy tiện bắt hắn như thế nào. Tiến vào huyết linh điện, Tô chỉ thấy toàn bộ huyết linh điện từ trên dưới đều là âm khí quấn, âm u đầy tư khí, cung điện bên trong Xung quanh có thể nhìn thấy không ít bạch cốt khô lâu, lộ vẻ dữ tợn cùng bố, gọi người không ghét mà run. Hành đầu ước chừng một bữa cơm nóng thời gian, Tô Dạ lại dừng lại lúc, chỉ thấy phía trước ca khúc gầm thanh minh, rất nhiều thân mang bại lộ thon thả nữ tử lịnh mà múa. Mà Vũ khúc phía trước thì là một quần áo màu đen lão giả ngồi ở chỗ đó. Lão giả này rõ ràng liền ngồi ở chỗ đó, lại là thấy không rõ lắm nó khuôn mặt bộ dáng, chỉ biết nó khỏe môi nết lên ngoạn vị tiêu dung, rất là tự nhiên tự tại. Tô Dạ biết, người này hơn phân nửa chính là Hắc Phong đại vương. Đại vương, cái này tự xưng là Tô Dạ cung chủ người trẻ tuổi đến. Mấy tên hộ vệ nói, Hạ Phong Đại Vương phất tay đào nói, "Ha ha, vài ngày trước liền nghe nói, có một cái tiểu gia hỏa đèm trung châu náo loạn trời lở đất, cuối cùng còn lên làm đế cung cung chủ, ha ha Tô Dạ cung chủ đường xa mà đến ta huyết linh điện, thật sự là khách quý ít gặp a, ngồi, dưới trướng của ta nuôi một chút lữ nô, khiêu vũ này thế nhưng là quả thực không sai, Tô Dạ cung chủ có nhàn tình nhã trí cũng thưởng thức một hai đi." Quy một chương 527, đấu trí đấu dũng. Chương 523, đấu trí đấu dũng. Tô Dạ nghe đây, chấn định tự nhiên, không có bất kỳ cái gì bối rối, trực tiếp tìm cái vị trí, liền bình tĩnh ngồi xuống. Cái này khiến Hắc Phong Đại Vương ánh mắt hiện lên một tiếng nghi ngờ. Tiểu tử này ngược lại là có ý tứ, cho dù là Trung Châu những cái kia lĩnh dịch cảnh cao nhân nhìn thấy hắn lúc, cũng đến run lẩy bẩy, bao hàm cảnh giác, không dám như thế tùy ý thông dòng, cái này Tô Dạ vậy mà bình tĩnh như vậy. Dạ vờ dạ vì sao? Thử một chút hắn. Hắc Phong Đại Vương nháy mắt ra dấu cho những này quanh quanh yến nữ tử. Những này mặc hở hang nữ tử hiểu ý, vẫn như cũ lắc lắc giống như rắn vòng eo khiêu vũ, bất quá cái này nhẹ nhẹ, liền càng thêm trở nên quần áo không chỉnh tề. Sau đó, trong đó hai cái dáng người phong dung, tư sắc tuyệt lệ nữ tử xoay đến Tô Dạ trước người, ta thủ lục tư, quyến rũ động lòng người, một đôi mỹ nhãn thời khắc trêu trọc, tay cũng chẳng biết lúc nào leo tới Tô Dạ trên thân thể. Tô Dạ vốn xem thường, lại rất nhanh liền cảm thấy toàn thân lửa nóng, một đôi mắt cũng là ý loạn tình mê. "Ân, mỹ công." Tô Dạ thần sắc lạnh lẽo, vận chuyển thể nội cách thiên quyết, cùng diệt thần quyết. Cái này cách thiên quyết chỉ cần một vận chuyển, thể nội lạnh buốt như tuyết, tự nhiên có thể bảo trì thanh tĩnh. Mà diệt thần quyết một vận chuyển, thần hồn bảo vệ đầu gốc thanh tĩnh, những này cái gọi là mỹ công tự nhiên là khó mà hữu với hắn. "Ta để các ngươi động ta sao?" Tô Dạ mặt không biểu tình nào. Mấy cái này nữ tử quả thực giật nảy mình, nhìn xem Tô giả nếu như xương lạnh băng lãnh ánh mắt, không nghĩ tới Tô Dạ tại các nàng mỹ hoặc phía dưới, vậy mà cũng lộ vẻ thờ ơ, quả thực để trong lòng các nàng hãi nhiên. Hắc Phong đại vương đồng dạng kinh nhảy một cái, không nghĩ tới cái này Tô Dạ vậy mà thật sự có mấy phần bản sự. Chỉ là huyền cung cảnh thực lực, có thể tại hắn những này tinh thông mỹ hoặc công phu nữ nô trước mặt dự vững tỉnh táo, cũng không phải thường gặp sự tình. Thú vị. Hắc Phong đại vương niết miệng nở nụ cười. Tại trong mắt của hắn, những cái được gọi là chính đạo võ giả chỉ là mặt ngoài đứng đắn mà thôi, bình thường không dám khống chút kiêng kỵ động nhân, nơi nào bị ở như vậy haha ha, tô Dạ cung chủ xem ra là trướng mắt mấy cái này mặt hàng đã như vậy đều cút nhanh lên đi hát Phong đại vương lạnh giọng nói mấy cái này nữ nô tự nhiên không dám lưu thêm nhau nhau lưu ra đàng hoàng vô cùng tô giả mắt thấy ở đây con mắt nhìn về phía H phong đại vương và bối tô Dạ gặp qua H hát phong đại vương hát Phong đại vương nhìn thấy tô dạ còn nho nhã lễ độ hướng phía hắn đi cái van bối chi lệ số trong lòng càng là nhìn không thấu tôạ bởi vì cái gọi là không lúc nào không lên tô giả tiểu Hữ hôm nay đến ta cái này vết linh điện cần làm chuyện gì à hát Phong đại vương nói tôạ chậm rái nói ra ta cần làm chuyện gì Hắc Phong đại vương ngài hẳn là rõ ràng, nếu như ta nói không rõ ràng đâu." Hắc Phong đại vương nhíu mắt. "Vậy ta liền làm do nói đi, Hắc Phong đại vương bắt nhà ta đế cung tần ngưng trưởng lão, ta là tớ yếu nhân." Tô giả nói. Hắc Phong đại vương nghe Tô Dạ, không chút kiêng kỵ nở nụ cười, "Tô Dạ, ngươi có phải hay không quá để cao bản thân? Ta bắt ngươi, ngươi cũng dám lẻ loi một mình dám tới muốn. Ta nguyên vốn không muốn điểm phá, là muốn cho ngươi lưu mấy phần mặt mũi, ngươi thật là có can đảm này mở miệng. Ngươi tin hay không chỉ cần lão phu nghĩ, ngươi bây giờ cũng đừng nghĩ còn sống chạy máu linh điện. Đến lúc đó, ngươi đế cung, cũng không ai dám vì ngươi giám." Hắn bắt tần ngưng, há lại không biết thân phận của tần ngưng. Tô Dạ nhìn thấy Hắc Phong đại vương nói trở mặt liền trở mặt, thần sắc như thường, bình tĩnh nói ra, "Đế cung sắc thực không dám vì ta ra mặt, bất quá không có nghĩa là không có những người khác dám vì ta ra mặt." "Ồ, ta ngược lại là hiếu kỳ Trung Châu ai dám vì ngươi ra mặt, ngươi nói cái kia sắp chết Vu Thiên." Hắc Phong đại vương cười nhạo nói, "Ta ngược lại là đích xác sợ hắn mấy phần, bất quá hắn nếu là thật muốn tại mình sau khi chết vĩnh dạ cũng an phận, ta nghĩ hắn cũng sẽ không vì một người chết mà ra mặt cái gì đi." Hắc Phong đại vương nói xong, con mắt liếc về phía Tô Dạ, niệm hai liên tục. Tô Dạ một đôi mắt nhìn chừng chừng lấy hát Phong đại vương, Vũ Thiên Tiền bối đích xác sẽ không vì một người chết liều mạng, bất quá Cựu Giang pháp sư cung liền chưa hẳn. Pháp sư cung. Hắc Phong đại vương toàn thân dừng lại. Hắn mặc dù thân ở hết linh điện, thế nhưng là chuyện bên ngoài hắn vẫn là biết được rất nhiều. Vài ngày trước, Tô Dạ thượng nhiệm đại điện, vĩnh Dạ cung cùng pháp sư cung cùng nhau cùng Tô Dạ liên minh. Nhất là Cựu Giang pháp sư cung, càng là cao điệu nói muốn che trở tại Tô Dạ. Cựu Giang pháp sư cung cũng cung chủ một cái kia lão già có chút năng lực, bất quá nó cũng liền linh dịch cảnh để ngũ trọng lực. Người chết rồi, ngươi cảm thấy hắn có thể vì ngươi làm cái gì? Hắc Phong đại vương cười hát hắc nói: "Cửu Giang pháp sư công sát thực làm không là cái gì, nhưng càng mặt trên hơn đâu." Tô Dạ giết lạnh nói: Hát Phong đại vương toàn thân dừng lại, Tô Dạ chẳng lẽ còn nhận biết cả người ở phía trên? Tô Dạ nhưng không biết cả người ở phía trên, hắn lại hù dọa Hắc Phong đại vương, hắn không được không làm như vậy. Những này ta tu, nhưng mỗi một cái đều không phải loại lương thiện, nếu như trên khí thế thua, chớ nói tần ngưng không cứu về được, chính hắn đều phải góp đi vào. Cho nên, hắn nhất định phải trên khí thế thủ thắng mới được, dù là hắn nói là dạ, dù là đây là một trận đánh cược, rất có thể thua trận, hắn cũng được làm như thế. Nếu không Hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắc Phong đại vương nhìn thật sâu Tô Dạ một chút, hắn tại nhìn chăm chú, đối mặt, thẳng bước Tô Dạ, Phàm Phất muốn đem Tô Dạ triệt để xem thấu hết thảy. Nếu như Tô Dạ trên thân toát ra một chút xỉu bối rối, hắn hiện tại tất nhất định có thể đem Tô Dạ trạm ở dưới ngựa, nhưng là Tô Dạ không có, hắn không có một chút xíu sợ hãi, Phàm Phất thật là có cầm không sợ gì, không sợ hãi. Đối phương hẳn là thật sự có một chút kinh khủng áp chủ bại không thành. Hắc Phong đại vương trong lòng dao động, trong lòng của hắn từng từng suy nghĩ, lại là không cách nào phủ nhận Tô Dạ. Giang công chủ rựa vào cái gì muốn che chở Tô giả. Có lẽ Tô giả thật tại Pháp sư cung càng mặt trên còn có người. Trung Châu bên trong xác thực không ai có thể làm gì được tà tu hoàn cảnh, nhưng là bên ngoài đâu? Tô giả cười nói, "Hắc Phong đại vương hẳn phải biết, cái này toàn bộ Pháp sư cung hệ thống hẳn là kinh khủng bậc nào đồ vật, đúng không?" Người đang uy hiếp ta?" Hắc Phong đại vương lạnh lùng nói. "Đúng, ta chính là đang uy hết người. Tô giả nhếch miệng cười nói. Hắc Phong đại vương không thể phủ nhận, toàn bộ Pháp sư cung hệ thống quá khủng bố, ở Trung Châu, dám có người gây thiên Bắc học viện, cũng có người dám chọc cổ kiếm tông, thậm chí có người dám chọc tu hoàn cảnh. Cũng tuyệt đối không ai dám trêu chọc Pháp sư cung. Hắc Phong đại vương quát mang nói: "Tô Dạ, ngươi tin hay không, ta hiện tại đem ngươi giết, thần không biết quỷ không hay, không, có người biết." Hắc Phong đại vương đại khái có thể thử một chút, nguyên cảm thấy pháp sư cùng người đến, hơi điều tra một chút, cha không cha ra ta nguyên nhân cái chết. Vẫn là nói Hắc Phong đại vương cảm thấy cái này ta tu hoàn cảnh, Thánh thượng tông có thể giữ được ngươi. Tô Dạ nở nụ cười. Hắc Phong đại vương biểu lộ khó xử đến cực hạ, lại là thật sát khí biến mất rất nhiều, không còn dám có bất kỳ đối Tô Dạ làm loạn ý nghĩ. "Tốt tốt tốt." đại vương sướng cười nói: "Tô Dạ tiểu hữu quả nhiên có quyết đoán, bất quá" ngươi phải chứng minh như thế nào ngươi mới là Tô Dạ cung chủ đâu. Quy một chương 528, Chiến Đế hạ. Chương 524, Chiến Đế hạ. Thử, ngươi nói ngươi là Tô Dạ chính là Tô Dạ. Ai mà tin? Hắc Phong đại vương lạnh giọng nói, "Đế hạ, ngươi, Tô Dạ cung chủ thiên tư hơn người, ở Trung Châu thiên tài trong đồng lứa có thể nói vô địch tồn tại." Ngươi đi nghiệm một chút hàng. Một cái thân mặc áo đen, trên mặt đồng dạng tre khuôn hắc phòng, thấy không rõ lắm bộ dáng nam tử, từ trên ghế đứng dậy. Tô nhìn xem thanh niên nam tử này, biết được nó là một cái hiếm có thiên tài. Cái này đế hạ coi hình nhiều nhất cũng liền 2425 bộ dáng, một thân cảnh giới lại đạt tới Huyền cung cảnh đại ngũ trọng, thực lực như vậy tiêu chuẩn, ở Trung Châu những cái kia môn phái lớn bên trong đã có thể xưng đỉnh tiêm tồn tại. Thậm chí là, rất nhiều đỉnh tiêm thế lực đều chưa hẳn có một hai cái kiểu người như vậy. Không nghĩ tới Hắc Phong đại vương giới trướng có như thế thiên tài, quả thực là gọi người khó có thể tin. Tô Dạ biết Hắc Phong đại vương muốn làm gì, thần sắc như thường, không có chút dung động nào. Hắc Phong đại vương chậm rãi nói ra, "Tô công chủ, đây là dưới trướng của ta đại đệ tử, ngươi nếu thật là Tô Dạ chủ, nghĩ đến cũng không sợ hắn cái gì?" không bằng để hắn nghiệm hạ ngươi chân thần như thế nào tô giả há lại không biết h phong đại vương ý tứ, cái này h phong đại vương ngoài miệng nói là nghiệm một chút hàng kỳ thật chẳng bằng muốn nhìn một chút thực lực của hắn hoặc là nói muốn nhìn một chút hắn đến cùng có hay không loại kia bị pháp sư cung che trở năng lực cùng tiệ chất tô giả biết miệng lên rất tốt đã đối phương muốn nhìn hắn liền làm cho đối phương nhìn xem tô giả không nóng không vội đứng dậy, h Phong đại vương có phải là nhìn có chút không dậy nổi ta rồi Hác phong đại vươngeo mắt lại tô giả cung chủ đây là ý gì Ng ngườii giới có mấy cái độ đệ đều nhắc nhất, nhất mang ra đi vẹn vẹn cái này một cái muốn nghiệm mình ta trấn thân, chỉ sợ không phải như vậy chuyện dễ dàng." Tô Dạ miết miệng lên. Hắc Phong đại vương cao giọng cười ha hả, "Cái này Tô Dạ thật đúng là rất cuồng bỏ a, hắn cái này đại đồ đệ tại Thánh Thượng Tông cũng coi là phi thường nhất lưu thiên tài. Ta tu hoàn cảnh thiên tài cảnh giới thường thường muốn so trùng châu thiên tài cao hơn một chút, Tô Dạ cố nhiên ở trùng châu thiên tài bên trong vô địch, nhưng đi tới ta tu hoàn cảnh, thật sự coi chính mình có thể làm được đánh đâu thắng đó sao? Thật sự là buồn cười." Hắc đại vương cười nói, "Tô Dạ công chủ, ta cái này một cái đồ đệ, đầy đủ." Tô lười biếng nói, Hắc Phong đại vương tự tin như vậy, kia Tô mỗi liền cung kính không bằng tuân mệnh. "Đế Hà, đi thôi, mời Tô dạ cung chủ chỉ điểm người một hai." Hắc Phong đại vương âm trầm nói, trong tươi cười lộ ra lên ý. Nó hưu ý vô ý làm thủ thế, lấy Đế Hà thông minh, hiển nhiên là nhìn rõ ràng, có thể phân biệt rõ ràng cái này hát Phong đại vương ý tứ. Đế Hà cười lạnh tại mặt, lãnh giọng nói, "Tô dạ cung chủ, thỉnh cầu ngươi chỉ điểm một hai." Tô dạ thấy thế, mỉm cười nói, "Ra tay đi." Đế Hà nhìn Tô dạ để hắn xuất thủ, trong lòng càng là cười lạnh không ngừng, cái này Tô thật đúng là ở Trung Châu chưa thấy qua cái gì việc đời a, không biết bọn hắn cả tu võ giả Một khi xuất thủ trước, chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, căn bản chính là đứng ở thế bất bại sao? Đế Hà trong lòng cười nhạo, nói xong lúc, chính là hát phong lượn lờ, trong lúc đó hướng phía Tô Dạ lao nhanh của tới. Tô giả mắt thấy Đế Hà đột nhiên xuất thủ, thần sắc lặng lẽ. Cái này hát phong thủ đoạn cùng hắc phong đại vương đồng dạng, bất quá lợi hại trình độ hiển nhiên là kém một mạng lớn, cây vốn không cùng một đẳng cấp bên trên. Tô giả hồi tưởng lại trước đây tần ngưng một kiếm mà đi, căn bản không làm gì được cái này hắc phong thủ đoạn, liền biết cái này tu năng lực khác hẳn với thường nhân, không thể dùng lẽ thường độ chi. Ầm ầm Đế Hà Hắc Phong quyền tích mà đến, trung quanh mặt đất tại va chạm phía dưới cũng bắt đầu rạn nứt ra. Tô Dạ lạnh hư một tiếng, vung tay áo chính là một kiếm chém qua. Hắc Phong chẳng thèm nó tới, căn bản không có coi ra gì, hắn Hắc Phong, chuyên môn khắc chế loại kiếm pháp này, Tô Dạ muốn dùng cái này thủ thẳng với hắn, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Thế nhưng là thật chờ cái này, một kiếm này rơi xuống, trực tiếp đem đế Hà Hắc Phong chặt đứt thành hai nửa, khiến cho Hắc Phong toàn thân khẽ run rẩy, ở đen trong gió, một thân mồ hôi lạnh lưu lạc. Chuyện gì xảy ra? Hắn kèm chút bị Tô Dạ một kiếm chém ra Hắc Phong bên ngoài. Loại tình huống này chỉ có một khả năng Tô giả kiếm đạo cảnh giới vô cùng chi cao, một kiếm rơi xuống, thậm chí đủ để sinh ra kiếm đạo khí thế. Hoặc là, tô giả thực lực xa ở trên hắn, một kiếm này duy đủ sức để xuyên thùng hắn hắt phong bên trong linh lực, khiến cho linh lực của hắn ở vào hoàn toàn không cách nào chống lại tồn tại. Cho đến bản thể. Vừa rồi một kiếm kia, liền chính là như thế. Thì ra là thế. Tô Dạ không nhìn thấy đấy hả nhưng lại có thể lợi dụng thần hồn cảm ứng được đế hạ vừa rồi có như vậy một sát na ba động phi thường, có thể thấy được nó tình cảnh cánh qu Ta tu cảnh giới võ đạo thường thường sẽ so cùng tuổi thiên tài mạnh hơn một chút, cái này hơn phân nửa cũng không phải là nó thiên tư càng hơn một bậc, mà là bọn hắn tà tu pháp môn hoàn toàn là đầu cơ trục lợi, vì vậy mới khiến cho tự thân cảnh giới tăng lên nhanh chóng. Hoàn toàn không phải bình thường võ giả có thể tán tác. Tô giả lẩm bẩm nói, trừ cái đó ra, bọn hắn tại đồng bậc thực lực cũng càng mạnh hơn, hơn người bình thường, đây cũng không phải là, là bọn hắn cảnh giới tấn thăng thật nhanh đồng thời, còn có thể làm được căn cơ hỗ trọng, chỉ là bởi vì bọn hắn thủ đoạn thực dị loại, rất quá bình thường võ giả căn bản thấy đều chưa thấy qua, đánh nhau lúc tự nhiên là liên tiếp ăn thiệt thòi, khó mà chống đỡ. Trên tư thế, những này tà tu cũng là có yếu điểm, mà lại nhược điểm rất chí mạng. Cái gì nhược điểm? Căn cơ bất ổn. Nhược điểm này khi dễ khi dễ rối ren phía dưới quả ửng mềm còn có thể, khi dễ hắn, nhưng không làm được. Đế hạ, ta tiếp xuống, chỉ xuất một kiếm. Tô Dạ nhếch miệng lên, một kiếm, đủ để. Tô Dạ, ngươi ngạo mạn quá mức đi. Đế hạ vừa rồi quả thật bị Tô Dạ đánh có chút chống đỡ không được, thế nhưng là lấy lại tinh thần, vứt đi bối rối, hắn tại chỗ liền chính là phi tốc triển khai hắc phòng, dự định triệt để đèm Tô Dạ vây quanh trong đó. Tô Dạ mắt thấy ở đây, nhẹ nhẹ cười cười. Một kiếm sơn hà phá. Một kiếm này quét ngang mà đi, trực tiếp bao phủ Đế Hà Hắc Phong, đem nó hoàn toàn đóng như bên trong, khiến cho Đế Hà ngay cả cơ hội tránh né đều không có. A. Chỉ nghe được một tiếng hét thảm, chính là Đế Hà thanh âm. Không được, Hắc Phong đại vương mắt thấy ở đây, biểu lộ chầm xuống, đã phát giác được sự tình không ổn. Chỉ là sau một khắc, Đế Hà bắt đầu từ một kiếm này sơn hà phá dư vì bên trong bay ngược mà ra, trung điệp mới ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, hiện ra nguyên hình. Lại là một cái mặt vô cùng xấu xí, bởi vì tu luyện công pháp tà môn, ngũ quan đều biến đến mức dị thường vặn vẹo thanh niên yêu dị. Sao lại thế? Đế hà thiếu chủ vậy mà thua với cùng dai người trẻ tuổi, hơn nữa còn chỉ là một chiêu. Một bên tà tu hoàn toàn nhìn mắt tròn tròn, bọn hắn đối tô dạ bao nhiêu đều có chút nghe thấy, thế nhưng lại không nghĩ tô dạ thực lực vậy mà mạnh đến kinh khủng như vậy trình độ ngoại hạng. Hát phong đại vương hiện tại cũng là sắc mặt tâm trầm, rơi vào trong trầm tư. Tô dạ kẻ này, như lưu lại nhất định hậu hoạn vô cùng, đối với hắn mà nói, đối với tà tu mà nói đều là như thế, quy một chương 529, thiên chỉ cự thú. Chương 525, thiên chỉ cự thú. Bọn hắn tà tu tại thế hệ trẻ tuổi đỏ sức bên trong, còn chưa hề bại bởi qua bình thường tu sĩ, cũng chính là Kim Vũ Dương kia một vùng, bọn hắn mới là hơi điệu thấp một chút. Kim Vũ Dương thiên tư sát thực kinh người, năm đó ở Trung Châu một vùng đánh đâu thắng đó. Không chỉ là nó cảnh giới võ đạo, còn có nó kiếm đạo tiên phú. Nhưng dù vậy, cũng không đến nỗi đến loại này có thể quét ngang bọn hắn tà tu tình trạng. Lại không muốn hiện tại Tô Dạ có thể làm đến mức độ như thế. Bất quá nghĩ đến cái này Tô giả bối cảnh, hát Phong đại vương trong tay hấp ủ mà ra Hắc Phong, không thể không một lần nữa thu hồi trong tay áo, trùng điệp thở dài. Tô chủ quả nhiên lợi hại. Xem ra các hạ đúng là Tô giả cung chủ." Hắc Phong đại vương cười ha hà nói, "Tô giả nói ra, hiện tại Hắc Phong đại vương có thể hay không đem nhà ta Tần Ngưng trưởng lão thả?" Hắc Phong đại vương biểu lộ trầm xuống, "Tô Dạ cung chủ, ta không động ngươi, cũng không tìm ngươi phiền phức. Bất quá lại không cần thiết đem cái này Tần Ngưng đem thả đi, chẳng lẽ ta giết một cái Tần Ngưng, sau lưng ngươi pháp sư cũng còn muốn tìm ta tính sổ sách không thành?" Hắc Phong đại vương nói đến đây, chậm rãi nở nụ cười. Tô liền biết là như thế, muốn cứu Tần Ngưng, không phải như vậy chuyện dễ dàng. Chỉ cần Hắc Phong đại vương nguyện ý thả Tần ngưng, ta đại biểu đế chuyện sẽ không bạc đãi Hắc Phong đại vương. Tô Dạ nói: "Hừ, cái này tần ngưng có thể nói là ta luyện công tuyệt hào bà bối. Có nàng, ta có thể sách cao một trọng cảnh giới đến linh dịch cảnh đệ bất trọng, thậm chí có thể đề cao đến đệ cửu trọng, các người đế cũng có thể cho ta bảo vật gì, để ta đề cao cao như thế cảnh giới?" Hắc Phong đại vương lạnh giọng nói: "Tô giả nghe đây, thần sắc cứng đờ. Bọn hắn đế cung cố nhiên nội tình mười phần, thế nhưng là để Hắc Phong đại vương ngay cả tăng lên 2 trọng cảnh giới võ đạo bảo vật hiển nhiên vẫn là không có, thật có, huyền thành thái thượng súng dụng." Hắc Phong đại vương liền không thành đổi lại một cái điều kiện. Tô Dạ trầm thấp mà hỏi: "Không thể Hắc Phong đại vương hiển nhiên ăn chắc phần ưng, căn bản không đổi ý tứ. Tô Dạ biểu lộ khó chịu, sự tình đến loại tình trạng này, tính mạng của hắn là bảo trụ, thế nhưng là Tần Ngưng bên kia lại cực kỳ khó mà xử lý a. Cũng chính là Tô Dạ phát sầu thời điểm, đột nhiên, một con hình thể to lớn linh thú không biết từ nơi nào chui ra, một bộ hung thần ám sát bộ dáng, đối toàn bộ đại điện cũng bắt đầu kịch liệt gào thét. Cái gì? Ngày này hồ cự thú làm sao trở tới? Nhanh bắt hắn. Hắc Phong đại vương thanh lạnh lẽo, không thể gây thương đến nó, nhanh một chút. Những này tà tu mắt thấy ngày này hồ cự thú xuất hiện, cũng là kinh thần lập tức cất bước tiến lên, dự định đem ngày này hồ cự thú bắt lại. Thế nhưng là một tới hai đi, còn không có tiếp cận ngày này hồ cự thú, liền liền bị thiên trì cự thú sống sờ sờ cắn cái nửa chết nửa sống. Mà hết lần này tới lần khác những này tà tu còn không dám hạ tử thủ, chỉ có thể ở bên quay vòng, đến mức rõ ràng thực lực áp chế ngày này hồ cự thú, lại là chậm chạp đem lấy xuống. Phế vật, một đám rác rưởi. Cái này Hắc Phong đại vương lạnh giọng quá lớn. Tô giả mắt thấy ở đây, cảm giác được có ý tứ. Cái này Hắc Phong đại vương hiển nhiên không tốt tổn thương ngài tiên trì cự thú, đến mức không có tự mình động thủ. Bởi vì hắn rõ ràng, hắn một khi xuất thủ kỳ có khả năng khống chế không nổi mình lực lượng giết tiên trì cự thú. Đây cũng là tà tu tệ nạn một trong, căn cơ bất ổn, bọn hắn hoàn toàn không chế không nổi tự thân lực lượng. Không giống như là bình thường võ giả, thậm chí có thể đối tự thân lực lượng điều khiển mà bé. Cái này Hắc Phong đại vương là như thế, còn lại tà tu cũng không có tốt hơn chỗ nào, đối mình lực lượng đều khống chế không cho phép, khó mà nắm. Đến mức như thế xuống tới, muốn bắt tiên trì cự thú lại là khó càng thêm khó, đến bây giờ còn không có đầu mối. Đáng ghét, đáng ghét. Tiên trì cự thú nếu như xảy ra chút ma bệnh, ta bắt các ngươi là hỏi. Hắc Phong đại vương nói, Tô Dạ lúc này lại là ho nhẹ hai tiếng, chậm rãi đi hướng Thiên Chỉ Cự Thú. Thiên Chỉ Cự Thú vốn đang nổi trận lôi đình, khan giọng kiệt lực gầm thét, lúc này lại là một đôi mắt hiếu kỳ nhìn về phía Tô Dạ. Như thế nhìn chằm chằm Tô Dạ nhìn một hồi, Thiên Chỉ Cự Thú chính là thú tính mãnh liệt, vậy mà phun ra đầu lưỡi, một đường chạy chậm đi tới Tô Dạ bên cạnh, đối Tô Dạ thân thể liếm nha liếm, sau đó cọ qua cọ lại, dịu dàng ngoan ngoãn giống như là một con chó cảnh đồng dạng. Một màn này nhìn xem một đám tà tu trợn mắt hốt Thiên Chỉ Cự Thú trời sinh tính nhất là dữ dằn, khó mà han phục, cái này Tô Dạ lại đem Thiên Chỉ Cự Thú cho hàng phục rồi. Cái này là bậc nào khái niệm? Thậm chí Tô Dạ còn đuốt ve thiên trì cự thú kia như mệnh muôn, đỉnh đầu bộ lông màu đỏ, thiên trì cự thú đều không có nổi giận. Tô giả công chủ, người là tuần thú sư." Hắc Phong đại vương không khỏi nói. Tô Dạ trầm rãi mà nói, tại hạ tại thuần thú một đạo bên trên, xác thực hiểu được không ít. "Ha ha ha, đây thật là quá tốt, Tô giả công chủ, mau đưa ngày này hổ cự thú đưa đến lao phu trước người." Hắc Phong đại vương từng bước một hướng phía thiên trì cự thú mà đi. Tô giả nhếch miệng lên. Thiên trì cự thú cảm ứng được Hắc Phong đại vương mà đến, đột nhiên quay người Trứng Phi Hắc Phong Đại Vương chính là nhếch răng trợn mắt giống giận, rõ ràng trước một khắc còn dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, sau một khắc vậy mà lại trở nên hung thân ác sát. Cái này, Hắc Phong Đại Vương không khỏi lui về sau một bước, không dám hành động thiếu suy nghĩ. "Hắc Phong Đại Vương, ta có thể thuần phục nó, không có nghĩa là ngươi cũng có thể thuần phục nó. Muốn để ta đem nó đưa đến trong ngực của ngươi, cũng được, bất quá, ta tựa hồ không có lý do phải đáp ứng ngươi đúng không?" Tô Dạ mỉm cười. "Nếu như Tô Dạ cung chủ đem ngọc này hồ cự cho ta, ta liền thả tần ngưng như thế nào?" Hắc Đại Vương do dự từ ba, đúng là đưa ra yêu cầu này. Tô Dạ mắt Hắc Phong đại vương cho là ta là ba tuổi tiểu hài, dễ lừa gạt như vậy. Mặc dù hắn biết Hắc Phong đại vương là đang lừa hắn, bất quá hắn cũng rõ ràng, Hắc Phong đại vương dám dùng tần ngưng lừa gạt, có thể thấy được ngày này hồ cự thú tại nó mà nói xác thực vô so trọng yếu. Hắc Phong đại vương không nghĩ tới Tô Dạ như thế nhạy bén, không thể không hít một hơi thật sâu, Tô Dạ tiểu hữu, không bằng chúng ta là một cái giao dịch như thế nào? Nói nghe một chút. Tô giả nói, ngươi đã có thể thuần thú cái này tiểu nhân thiên trì cự thú, nghĩ đến đối thuần thú một đạo quả thật có chút bản lĩnh, ta chỗ này có chỉ lớn thiên trì thú, nếu như ngươi có thể để nó thần phục với ta, cái này tần ngưng Ta không phải là không thể được cân nhắc cho người thả." Hắc Phong đại vương cười ha hà nói, "Tô giả nghe đây, không hề nghi ngờ, tốt, dẫn ta đi gặp cái này lớn tiên trì cự thú đi." Hắc Phong đại vương mắt thấy Tô Dạ đã ứng, mừng rỡ trong lòng, từ là không cần nghĩ tới, trực tiếp liền dẫn Tô Dạ đi gặp cái này lớn tiên trì cự thú. Tô Dạ trong lòng hiếu kỳ vô cùng. Tiểu tử này tiên trì cự thú đã thực lực tương đương cao mình, cơ hội là huyền cung cảnh để thất trọng thực lực. Lớn tiên trì cự thú, thực lực phải đạt tới như thế nào hoàn cảnh? Nhìn ra được, Hắc Phong đại vương đối nó mười phần coi bộ dạng a. Tô Dạ trong lòng suy nghĩ, Hạ Phong Đại Vương đã phía trước dẫn đường, rất nhanh liền đã đi tới mục đích, Quy một chương 530, nhu đồ âm nhu. Chương 526, nhu đồ âm nhu. Đây là một cái cự đại lồng giam, khoảng chừng 50 trượng chi cao, 60 trượng chi rộng, có thể thấy được cầm tù cự thú đến cùng đến cỡ nào to lớn. Tô Dạ đứng trên mặt đất, ngưỡng vọng phía trên, ngược lại hút miệng khí lạnh. Tiểu Nhân Thiên Chỉ cự thú cũng liền một trượng lớn nhỏ mà thôi, cùng cái này lớn Thiên Chỉ cự thú so, quả thực như sâu kiến đồng dạng, trên lệch cách xa. Mà đồng dạng, cả hai thực lực cũng là có hoàn toàn khác biệt trên lệch. Tô Dạ nhìn một cái, cái này lớn Thiên Chỉ cự thú chỉ sợ thực lực đã đạt tới linh dịch cảnh đệ bắt trọng, so hiện tại Hắc Phong đại vương còn phải mạnh hơn một chút. Cũng trách không được Hắc Phong đại vương đối nó như thế để bụng, nếu có một đầu linh dịch cảnh đệ bắt trọng linh thú hiệu chung với nó, vậy coi như khái niệm không giống. Cái này Hắc Phong đại vương từ nơi nào bắt được linh thú? Tô Dạ lẩm bẩm nói, lĩnh dịch này cảnh linh thú có thể nói là cực kỳ hiếm thấy, nếu như có thể dễ dàng như vậy bắt được lời nói, sợ không phải các đại tông môn đã sớm bắt đến, không nói trước tìm tới đều là độ khó, coi như tìm tới, bắt đến cũng là vấn đề. Liên nói kia cổ kiếm Thông Thiên Nộ Tinh, cũng mới linh dịch cảnh đại ngũ trọng một chút mà thôi, cùng ngày này hồ cự thú so sánh, không biết kém nhiều ít. Nhưng ngày này hồ cự thú đổi tần ngưng, chắc không được Hắc Phong đại vương sảng khoái như vậy. Tô Dạ âm thầm nghĩ tới, muốn để linh dịch này cảnh thực lực tiêu chuẩn thiên chỉ cự thú lập tức dường như tiểu nhân thiên chỉ cự thú đồng dạng, lập tức đối với nó thần phục, cũng không dễ dàng. Vạn tuyệt thú hồn thể, cũng không phải vô địch. Tô giả tiểu Hữu, liền giao cho ngươi, chỉ cần ngày này hồ cự thú thần phục với ta, tất cả đều dễ nói chuyện. Hắc Phong đại vương bình nói, Tô Dạ nghe vậy, không có làm gì trả lời. Chỉ là đem thể nội vạn tuyệt thú hồn thể chuyển hay, khí tức ngoại phóng, lan tràn bốn phía. Ngày này hồ cự thú rất nhanh liền cảm ứng được khí tức của hắn, cái mũi người người, một đôi trong mắt mê ly nhìn về phía Tô Dạ, rất là nghi hoặc. Bất quá rất nhanh, nó liền đầu lắc lắc, tỉnh táo lại. Nhân loại, trên người của ngươi, vì sao lại có một cố lực lượng để ta cảm thấy thân cận? Thiên chỉ cự thú phát ra mình tộc loại đặc thú ngôn ngữ. Tô Dạ chấp tay nói ra, cái này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, ta cũng không phải là địch nhân của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì để ta tin tưởng, ngươi phải địch nhân của ta. Thiên trì cự thú nhìn chằm chọc vào Tô Dạ, Bởi vì ta cũng không để ngươi chán ghét, không phải sao?" Tô Dạ cười nói. Thiên Chỉ Cự Thú không cách nào phủ nhận, nó không chỉ không ghét, thậm chí còn có chút nhịn không được đi thích Tô Dạ, tới gần Tô Dạ. Tô giả thân bên trên tản ra cố khí tức kia để người rất ỉ lại. "Kia cũng không thể, bất quá, ta vẫn là chưa tin ngươi." Thiên Chỉ Cự Thú lòng cảnh giác cực mạnh, hiển nhiên đối với nhân loại đã sớm không còn ôm có bất kỳ tín nhiệm. Tô giả biết như thế, lắc đầu, "Thôi được, ngươi tin tưởng ta không tin ta đều tốt, bất quá, ta cảm thấy chúng ta có thể làm cái giao dịch." "Giao dịch gì?" Thiên Chỉ Cự Thú nói. "Thân phục với cái này Hắc Phong Đại Vương." Tô Dạ nói, Thiên Chỉ Cự Thú cười nhạo nói, nếu như ngươi là Hắc Phong đại vương tìm đến thuyết khách, ta khuyên ngươi vẫn là không nên mở miệng, dạng này sẽ để cho ta đối với ngươi chỉ có hảo cảm hoàn toàn biến mất. Tô giả thở dài, Thiên Chỉ Cự Thú, đây chính là ngươi ngu rốt địa phương. Ta ngu rốt? Thiên Chỉ Cự Thú một mặt mở miệng, ngươi có thể làm bộ thần phục với Hắc Phong đại vương, không phải sao? Chỉ cần ngươi làm bộ thần phục, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ thả ngươi rời đi cái này lồng giam, chỉ cần không có chói buộc, lấy thực lực của ngươi muốn đào thoát, cũng không khó khăn không phải sao? Tô Dạ cười, Thiên Chỉ Cự Thú nghe đây, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Bất quá rất nhanh liền niệm mai mà nói, hắn tại trong cơ thể ta thiết hạ có cấm chế, chỉ cần này cấm chế tại, ta tức liền rời đi lồng giam, cũng không có cách nào thoát ly hắn trói buộc. "Ngươi cấm chế, ta có thể giúp ngươi giải quyết." Tô giả nói. "Ngươi như thế nào giúp ta giải quyết?" Thiên Chỉ Cự Thú kinh ngạc hỏi. Tô giả con mắt lóe ra màu xanh lam ánh sáng, hắn đã sớm triển khai vô cực thánh hỏa đồng nhìn thấy ngày này hồ cự thú thể nội cấm chế. "Trong cơ thể ngươi cấm chế, không nghiêm trọng lắm. Bất quá bằng vào ta yếu kém lực lượng muốn đơn thuần phá giải cũng không dễ dàng." Ta cần cùng ngươi nội ứng ngoại hợp, lực lượng của ngươi tăng thêm lực lượng của ta, cương ép phá giải này tầm chế rất đơn giản. Nhưng là, ngươi muốn hết thể đều nghe ta." Tô Dạ nở nụ cười. Nhìn thấy Tô giả cùng Thiên Chỉ Cự Lưu, Hắc Phong Đại Vương trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong, hắn không biết Tô Dạ cùng Thiên Chỉ Cự thú tại giao lưu cái gì, chỉ coi Tô Dạ đang giúp mình thuyết phục Thiên Chỉ Cự thú đâu. "Ngươi không phải hát Phong Đại Vương người. Thiên Chỉ Cự thú yếu khí. Nếu như ta là Hắc Phong Đại Vương người, sẽ cùng nói những lời sao?" Ánh mắt của ngươi hẳn là cũng trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, hẳn là có thể đoán được chúng ta căn bản không phải người một đường." Tô Dạ nói. Thiên chỉ cự thú đôi mắt nhìn xem Tô dạng, không cách nào phủ nhận. Đích xác, Tô Dạ cùng Hắc Phong đại vương khí tức trên thân hoàn toàn khác biệt. Một cái âm u đầy từ khí, phản phất ma thần địa ngục. Một cái thì là triều khí phồn thịnh, phản phất ngày mai tia chớp. Thiên chỉ cự thú dần dần tin mấy phần, ngươi muốn ta làm sao nghe ngươi? Ta sẽ nghĩ biện pháp để hắn đem ngươi từ lồng giam bên trong phóng suất, chỉ cần ngươi ra, ta liền sẽ dùng tay đụng vào thân thể của ngươi. Tại trong cơ thể của ngươi gieo xuống ta một bộ phận sinh mệnh chi hòa. Cái này sinh mệnh chi hỏa có thể thiêu đốt trong cơ thể ngươi cấm chế, nhưng là ta cảnh giới quá thấp, cần phải có ngươi một chút trợ giúp mới có thể nội ứng ngoại hợp cộng đồng đem này cấm chế phá giải." Tô giả nói. "Thiên chỉ cự thú biểu lộ băng lánh, chỉ cần đem cấm chế này phá vỡ, ta liền tại cái này huyết linh thành nội đại náo một trận, để cái này Hắc Phong đại vương chết không có chỗ chôn." "Không thể." Tô giả lập tức nói. "Làm sao?" Thiên chỉ cự thú ngữ khí rất lạnh. "Tô giả nói ra, Thiên chỉ cự thú, ngươi quá xung động, cái này huyết linh thành là Hắc Phong đại vương địa bàn, hắn có thể bắt ngươi một lần, vẫn như cũ có thể bắt ngươi lần thứ hai." Ngươi thật sự cho rằng phá giải cấm chế, hắn liền không làm gì được ngươi sao? Ngươi muốn ẩn tàng tốt nhanh ruột của mình, tại trong vô hình hóa giải cấm chế đồng thời, cho cái này hắt Phong đại vương một kích trí mạng. Dạng này ngươi mới có hy vọng chạy trốn. Nếu không ngươi nơi này đại náo một trận, toàn bộ Thánh thượng tông người đều sẽ biết được, đến lúc đó ngươi cho rằng người có thể chạy trốn tới đâu đây? Thiên Chỉ Cự Thú nghe Tô Dạ lời nói, cảm thấy rất có đạo lý, đối phương nói không có vấn đề. Nhân loại, ngươi tại sao phải giúp ta? Thiên Chỉ Cự Thú không hiểu hỏi. Nếu như ta cùng ngươi có cùng chung địch nhân, ngươi có thể không tin ta, bất quá Thiên Chỉ Cự Thú Ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn có so hiện tại tệ hơn hạ chẳng sao?" Tô Dạ con mắt nhìn về phía Thiên trì cự thú. Thiên trì cự thú cũng nhìn chằm chằm Tô Dạ con mắt. Bọn chúng linh thú rất khó phán đoán nhân loại thiện ác đúng sai cùng thật giả, đến mức dù là Tô Dạ trên thân không có một chút xíu ác ý nó cũng sẽ không tin tưởng Tô giả. Thế nhưng là Tô giả nói có một câu không sai. Nó Thiên trì cự thú còn có so hiện tại tệ hơn tình cảnh sao? Quy một chương 531, cứu tần ngưng. Chương 527, cứu tần ngưng. Đã không có, lại hỏng lại có thể hỏng đi nơi nào? Cho nên, nó lại có cái gì không thể tin tưởng Tô Dạ? Ta nghe ngươi, Thiên trì cự thú trở nên kiên định xuống tới. Nó có loại cảm giác, nghe Tô Dạ không sai. Tốt, rất tốt. Tô giả nhếch miệng lên, "Thiên trì cự thú, ta đem thể nội sinh mệnh trọng vào trong cơ thể của ngươi, ngươi có thể tùy thời lợi dụng lực lượng trong cơ thể cùng sinh nhật của ta chi hỏa nội ứng ngoại hợp. Nhưng là ghi nhớ, nhất định phải một tháng sau, một tháng sau, ngươi nhất định phải tìm được Hắc Phong đại vương lòng lẻo nhất chế thời cơ, cho hắn một kích chí mạng." Thiên trì cự thú trọng trọng gật đầu. Hắc đại vương nhìn thấy Thiên trì cự thú hung manh khí tức đã so trước đó hạ xuống rất nhiều, mừng trong lòng không thôi, hắn cảm giác được. Tô Dạ hồ thật thuyết phục Thiên trì cự thú. Hắn nhưng lại không biết, Tô giả đích thật là thuyết phục Thiên Chỉ Cự Thú. Bất quá, lưu cho hắn, lại là một tháng sau, tức sẽ sinh ra hắc ngục. Tô giả người này từ trước thích lấy đạo của người trả lại cho người. Hiện tại, người liền trước giả ý khuất phục tại đối phương một tháng, ghi nhớ, là giả vở khuất phục. Tô giả nói ra, như thế nào? Thiên Chỉ Cự Thú cảm thấy mình từ Tô Dạ nơi này học được rất nhiều. Một mực phản kháng, không có chút ý nghĩa nào. Nó có lẽ, hẳn là học một chút biến báo pháp môn, mà Tô giả dạy nó phát môn, đích đích xác xác có thể cho Hắc Phong đại vương một kích chí mạng. Không có vấn đề. Thiên Chỉ Cự Thú đáp ứng xuống, Tô Dạ mỉm cười, có thể thuận lợi như vậy thuyết phục Thiên Chỉ Cự thú, cũng là ngoài ý liệu của hắn một việc. Hắn nhìn về phía Hắc Phong Đại vương, khiến cho Hắc Phong Đại vương mừng rỡ trong lòng, như thế nào? Thành công sao? Thành công, hát Phong Đại vương có thể giải khai lồng giam. Tô giả nói. Hắc Phong Đại vương trầm tư một chút, nhưng cũng chưa làm nhiều do dự, hắn tại ngày này hồ cự thú thể nội đánh vào có cấm chế, chỉ cần cấm chế này tồn tại, ngày này hồ cự thú chính là không tạo nổi sóng gió gì. Đến lúc đó hắn lại đem nó đánh vào lồng giam bên trong là đủ. Cũng nhân cơ hội này nhìn xem Tô Dạ đến cùng có hay không năng lực. Mở giam đi. Hắc Phong Đại vương nói. Đại vương, dạng này sẽ có hay không có chút thiếu sót?" Mấy cái tà tu lo lắng hỏi. "Ta nói ra liền mở, đến phiên các người đến giáo dục ta sao?" Hắc Phong đại vương không tiên nhân nói. Những này tà tu tự nhiên không dám nghịch lại Hắc Phong đại vương, lập tức đem lòng giam cửa mở ra. Thiên trì cự thú từ tù trong lòng từng bước một đi ra, thân thể khổng lồ nhất thời mở rộng ra đến, thình lình so với mới nút ở lòng giam bên trong thời điểm, còn muốn đại xuất không ít. Như vậy hình thể, thật muốn mở rộng ra đến tay chân, sợ là một cái huyết linh thành đều không đủ ngày này hổ cự thú dày vỏ. "Thiên trì cự thú, nhớ lời ta nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết." Tôi dạ quát. Thiên trì cự thú ngay đây, ngọn nguồn hạ thân, hướng hát Phong đại vương không người xuống. Mắt thấy ở đây, Hắc Phong đại vương liền rỡ, thoải mái cười ha hả, ha, ha ha ha, quá tốt, quá tốt. Tô dạ cũng là cảm khái không thôi, ngày này hồ cự thú ngược lại là ngộ tính không tệ, ngay từ đầu còn toàn cơ bắp không biết hiểu cái gì gọi là biện báo, hắn, cái này thoáng chỉ điểm bài câu, đối phương vậy mà học như vậy minh mạch. Ngày này hồ cự thú vẫn luôn đại nghị thần phục với Hắc Phong đại vương, thiếu quyết chính là một cái chân chính kinh nghiệm mười phần tuẩn thú sư cùng nó giao thông. Tôi dạ nói, ta trước đó cũng đi tìm tuẩn thú sư, bên cạnh ta cũng có tuẩn thú sư. Vì sao một mực không được hiệu quả, thậm chí còn có thể gây thiên trì cự thú nổi giận." Hắc Phong đại vương kinh ngạc hỏi. "Những này tuần thú sư nếu quả thật năng lực bên trên càng hơn tại ta, ta nghĩ Hắc Phong đại vương cũng không đến nỗi tìm ta đúng không?" Tô Dạ tự tin nói. Hắc Phong đại vương ngược lại là từ chối cho ý kiến, hiện đang nhìn ngày này hồ cự thú, mừng rỡ trong lòng. "Hắc Phong đại vương, hiện tại có thể đem nhà ta tần ngưng trưởng lão thả đi." Tô Dạ nghiêm túc nói. Hắc Phong đại vương phản phất không nghe thấy đồng dạng, tiếp tục cùng thiên trì cự thú đùa nhìn thấy Hắc Phong đại vương như thế, há lại không biết Hắc Phong đại vương lòng có đổi ý ý tứ. Cùng những ngày ta tu giao dịch, không thể nghi ngờ là bảo hộ luật ra, những ngày ta tu thế nhưng là không có chút nào dựa theo lẽ thường ra bài, hắn sao lại không biết? Không có chút năm chắc, hắn dám lung tung đáp ứng. Thiên trì cự thú, đứng lên đi. Trước không cần sốt ruột để ý tới cái này Hắc Phong đại vương. Tô giả nói, Thiên trì cự thú tự nhiên là nghe theo Tô giả, nhất thời đứng dậy, không tiếp tục để ý Hắc Phong đại vương. Hắc Phong đại vương toàn thân dừng lại, Tô Dạ, ngươi đây là ý gì? Không có ý gì, ta chỉ là muốn nói cho ngươi Hắc Phong đại vương, cái này đã có thể để ngày này hồ cự thú nghe lệnh của ngươi, đầu tiên điều kiện tiên quyết là nó sẽ nghe lời của ta. Nếu như Hắc Phong Đại Vương làm không được đem Tần Ngưng phong suất, như vậy ngày này hồ cự thú tạm thời, còn phải chỉ có thể nghe ta. Tô Dạ quát, ngươi tên tiểu tử uy hiếp ta. Hắc Phong Đại Vương nổi giận nói, ta không uy hiếp ngươi, chẳng lẽ trắng vì ngươi làm việc không thành. Hắc Phong Đại Vương, nếu như ngươi là người thông minh, liền đem Tần Ngưng thả, đến lúc đó, ta tử sẽ rời đi huyết linh thành, thiên trì cự thú không có ta, tự nhiên sẽ chỉ nghe ngươi. Nhưng nếu như ta tại, ngày đó hồ cự thú liền chỉ nghe ta một người. Tô Dạ âm thanh lùng nói, đến lúc đó ta để ngươi với ngươi liền thần phục với ngươi ta không để cho thần phục, nó vẫn như cũ sẽ tự mình chạy đến trong lòng. Hắc Phong đại vương không tin, đại khái có thể thử một lần. Nói chuyện, Tô Dạ tay đã trong vô hình đặt ở thiên trì cự thú thể nội, đánh vào kia sinh mệnh chi hỏa. Hắc Phong đại vương cắn răng oằn, hắn vốn định một hòn đá ném hai chim, tần ngưng cùng thiên trì cự thú hắn tất cả đều muốn. Thế nhưng là Tô Dạ hiển nhiên không phải là đồng đốc, không nghĩ tới nó vậy mà có thể đem yêu thú cầm như thế gắt gao. Tốt tốt tốt, Tô Dạ, tính ngươi lợi hại. Hừ, đi thôi, lão phu dẫn đi gặp một chút cái này, mong nhớ ngày đêm tần ngưng hoa hoa. khí nói: Tô Dạ nghe vậy trong lòng vui mừng, hộ tống Hắc Phong Đại Vương cùng một chỗ, thẳng đến một chỗ khác mà đi. Về phần Thiên Chỉ Cự Thú, thì là trước tạm thời bị một lần nữa nhốt vào tủ trong lồng. "Không nên kinh hoàng, cái này Hắc Phong Đại Vương sớm muộn cũng sẽ thả ngươi ra ngoài. Cho dù nó không thả, tính mạng của ta chi hỏa tại trong cơ thể ngươi, đến lúc đó giải khai cấm chế, cái này lồng giam cũng không làm gì được ngươi." Tô giả nói. Thiên Chỉ Cự Thú tin tưởng Tô giả, dưới đáy đầu lại một lần nữa ghé vào tủ trong lồng. Mà Tô Dạ cùng Hắc Phong Đại Vương lại nhất truyện, đi tới một chỗ dưới mặt đất trong lao ngục. Cái này trong lao ngục thình lình cầm tù lấy rất nhiều võ giả. Những võ giả này đa số nữ tử, có tattoo, cũng không thiếu có một chút chính đạo võ giả. Những này chính đạo võ giả nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ kinh ngạc, không biết Tô giả từ đâu mà tới. Tô giả nhìn thấy những võ giả này lúc, cũng là lúc đầu, biết đây đều là bị Hắc Phong Đại Vương bắt tới luyện công. Rất nhanh, một đoàn người liền đến lao ngục chỗ sâu nhất. Nơi này đang đóng thực lực võ giả muốn so phía trước mạnh hơn rất nhiều, toàn bộ đều là huyền cung cảnh đỉnh phong tồn tại. Mà linh dịch cảnh tần ngưng thì là bị giam giữ tại sâu nhất chỗ. Quy 1 chương 532, tần ngưng mệt mỏi. Chương 528, tần ngưng mệt Hiển nhiên dường như tần ngưng cao thủ như vậy, Hắc Phong đại vương còn là lần đầu tiên bắt đến. Liền tại đây, Hắc Phong đại vương dừng bước lại. Tô giả tại địa lao này chôn sâu, rốt cục nhìn thấy tần ngưng. Chỉ là thời khắc này, tần ngưng không có trước đó triều khí phong thịnh, cả người bị trói buộc gắt gao, các loại xiềng xích buộc chặt ở trên người, cả người cũng là lộ vẻ thoi thoát, duy trì một chút thanh tỉnh ý thức. Nhìn thấy Tô giả đi tới, tần ngưng đồng tử co rút lại, cả người đều trở nên bối rối bất an, "Cung chủ, đi mau, đất này nguy hiểm." Tô Dạ nhìn thấy tần hốt hoảng bộ dáng, Chấn an cười nói, ngưng, không có việc gì, ta tới cứu ngươi." Nghe tới Tô giả nói như thế, tần ngưng khuôn mặt bên trên hiện ra một tia kinh ngạc, lập tức xem nhìn một cái bốn phía, mới phát hiện nguyên bản hung thần Hắc Phong đại vương, trên mặt sắc thực có mấy phần không kiên nhẫn, bất quá vẫn chưa có quá nhiều sát ý ở trong đó. Thật chẳng lẽ như Tô Dạ lời nói. Tô giả trầm dãi nói ra, "Hắc Phong đại vương, hiện tại có thể thả người đi." Hắc Phong đại vương nghe vậy, tuy nói trong lòng rất không tình nguyện, nhưng nhớ tới trước đây thiên chỉ cự thú sự tình, vẫn là không thể không coi như thôi. Bất luận nhìn thế nào, ngày này hồ cự thú, đều muốn so tần ngưng càng trọng yếu hơn một chút. "Thả ngươi đi." Hắc Phong đại vương cơ cơ ống tay áo, mệnh lệnh lên thủ người. Cái này người phía dưới đành phải đứng dậy, đem tần ngưng quanh thân xiển xích giải khai, khiến cho tần ngưng tại mở ra xiển xích về sau thân thể mềm mại mềm nhũn, lập tức vô lực cắm ngã xuống. Tô Dạ liền vội vàng tiến lên ngưng, chỉ cảm nhận được mềm mại vào lòng, mùi thơm nức mũi, nói không nên lời mùi thơm ác, để người tâm viên ý mã khó mà trấn định. Tần Ngưng như vậy tựa ở Tô Dạ trong lực, cũng là hai gỏ má đỏ lên, trong lòng nếu như mai con đi loạn, lập tức đứng dậy, hắn môi nói, "Cung chủ, thuộc hạ không có việc gì." Tô Dạ biết tần ngưng là cái mạnh hơn nữ nhân, nhìn thấy đối phương như thế, cường ngạnh mà nói, "Không, có việc gì, tới đi." Tần Ngưng còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị Tô Dạ ôm ở trong ngực, điều này làm cho tần ngưng càng là gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, một cô chưa từng có cảm giác tự nhiên sinh ra. Nàng trước kia chưa từng có loại cảm giác này, nàng mà nói tu luyện càng hơn hết thấy, nhưng chỉ đến bây giờ, tâm bịch bịch này loạn, rõ ràng hẳn là kháng cự, nhưng trong lòng thì lại có chút khe khẽ vui vẻ. Nàng không khỏi hồi tưởng lại. Năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Tô Dạ lúc, Tô Dạ tại trong mắt nàng cũng bất quá là một cái nhỏ bé sâu kiến, chỉ là bởi vì đối phương cứu nàng một lần, nàng ở vào báo ân trong lòng nghĩ muốn tìm tới đối phương. Cho dù thật tìm được đối phương, trong mắt nàng cũng không có quá đem Tô Dạ để ở trong lòng chỉ cảm thấy đối phương lại như thế nào, cũng rất khó leo đến nàng hôm nay một bước này. Chỉ đến bây giờ, Tô giả lại nhưng đã trưởng thành là như thế ưu tú thiên tài, hai người gần trong căng tức, lẫn nhau cảm thụ được đối phương nhiệt độ cùng nhiệt tim. Tô giả ôm tần ngưng, liền như vậy một đường rời đi. Chính là rời đi thời điểm, Tô giả nghe tới trong địa lao, một đám nhân loại cầu cứu thanh âm. Cứu lấy chúng ta, van cầu huynh đài, cứu lấy chúng ta. Những này trong địa lao không thiếu có một chút chính đạo võ giả, những võ giả này mới đầu nhìn thấy Tô Dạ lúc, căn bản không đáp lại hy vọng, chỉ coi Tô Dạ là một cái bị bắt vào đến võ giả mà thôi. Nhưng lại bây giờ lại nhìn thấy Tô Dạ đem Tần Ngưng cứu ra, trong lòng giấy lên hy vọng, nếu như Tô giả có thể đem Tần Ngưng mang đi ra ngoài, chẳng phải là cũng có thể đem các nàng mang rời khỏi mở cái này tối tăm không mặt trời địa phương. Tô giả ngắm nhìn một phía, phát hiện không ít đều là nữ tử, Hắc Phong đại vương vì lợi công, mang cũng nhiều hơn đều là nữ tu. Cung chủ, Tần Ngưng trong lòng mềm nún, đối những võ giả này có mang lòng thương hại, tuy là thẳng thắn, nhưng trong lời nói ý tứ đã là tương đương rõ ràng. Nghe tới Tần Ngưng, Tô Dạ khẽ khẽ thở dài. Hắn cũng muốn cứu những võ giả này, chỉ là có thể từ cái này hấp phong đại vương hổ trong miệng, đoạt lại một miếng thịt đã là hao hết hắn hết thể có khả năng, lại cứu người thứ hai, thực tế là hắn hiện tại đủ khả năng bên ngoài sự tình. Tô giả biết, hắn còn chưa đủ mạnh, tại hát phong đại vương trước mặt, hắn chỉ có thể theo dựa vào chính mình tất cả trí tuệ, miễn cương làm một chút của nhau. Lần này như thế, lần sau đâu? Cuối cùng, vẫn là thực lực quá mức nhỏ yếu. Tô giả bờ môi khẽ nhúc nhích, chuyển âm cho Trần Ngưng. Thần Ngưng, đây chính là ta cứu ngươi biệt pháp. Ở Trung Châu bên trong chúng ta có thể nhân tử, nhưng ở Tu trong cảnh địa, chúng ta không có tư cách nhân tử. Tô Dạ nói ra Chỉ có cường giả mới có tư cách phát tiệt âm, kẻ yếu là không có tư cách. Tân Ngưng nghe Tô giả cứu mình biện pháp, toàn thân run lên, không nghĩ tới Tô giả vì cứu mình, đúng là trả giá nhiều như vậy. Mặc dù quá trình xem ra ba động vô kinh, nhưng là trong đó nguy hiểm, lấy trí tuệ của nàng sao lại suy đoán không ra? Chỉ sợ là thật cựu tử nhất sinh đi. Công chủ, ta biết. Tân Ngưng thở dài, biết được lấy bọn hắn năng lực, sát thực rất khó lại cứu người thứ hai. Tô giả cũng là không thể không từ đây rời đi. Đợi đến tại địa lao bên trong rời đi thời điểm, Tô Dạ nhìn về phía Hắc Phong đại vương. Hắc Phong đại vương, chúng ta bây giờ có thể đi được chưa? Tô Dạ nói: "Không nóng nảy, Tô Dạ cung chủ nên biết được, ta phải xác định một chút ngày này hồ cự thú phải trang hiệu chung với ta. Hắc hắc, các ngươi liền lưu ở nơi đây ba ngày, ba ngày nếu như Thiên Trì cự thú thật ngoan ngoãn nghe lệnh của ta, ta tự sẽ thả các ngươi rời đi. Nhưng nếu như ba ngày có biến cố gì, Tô Dạ cung chủ, đến lúc đó, ngươi coi như phải đệm tận lưng cho ta ngoan ngoãn lưu lại." Hắc Phong đại vương híp mắt lại, lóe ra phơ mang. Tô Dạ bình tĩnh tự tin mà nói: "Hắc Phong đại vương cứ yên tâm đi, ta Tô Dạ đã dám dùng cái này làm giao dịch, Thiên Trì cự thú quả quyết sẽ tuyệt đối nghe lệnh của ngươi. Nó sớm cũng ý thông, lại có gì sẽ không nghe lệnh?" Tần Ngưng, chúng ta trước hết tại Huế Linh trong điện làm khách 3 ngày đi, Hắc Phong đại vương sẽ rượu ngon thịt ngon chiêu đãi chúng ta." Hắc Phong đại vương khỏe miệng có quát động, hắn mục đích là giam lỏng tại Tô Dạ, kết quả Tô Dạ một câu, ngược lại là hắn muốn tốt rượu thịt ngon chiêu đãi tại Tô Dạ. Bất quá cái này cũng nhìn ra được Tô Dạ xác thực có tự tin, hắn nhếch miệng lên, "Ha ha ha, ta huyết Linh điện không thiếu hột rượu thịt mỹ nữ, Tô Dạ cùng chủ tới đi." Liền cứ như vậy, Tô Dạ cùng Tần Ngưng, mặt ngoài là ở chỗ này làm khách, kỳ thực là đường đường chính chính bị giam lỏng. Huế Linh điện trong đại sảnh, những cô gái này quanh đến múa. Hắc Phong Đại Vương đồng thời không ở chỗ này, đã là cùng Thiên Chỉ Cự Thú quen thuộc quan hệ đi. Nhưng Hắc Phong Đại Vương hiển nhiên là không tin được Tô giả cùng Trần Ngưng, an bài vô số cường giả xem ở bốn phía, những cường giả này không thiếu có hai cái linh dịch cảnh cao thủ ở bên trong, tuy nói chỉ có linh dịch cảnh đệ nhất trọng đệ nhị trọng, nhưng dùng đến xem Trần Ngưng, hiển nhiên là dư xài. Tô giả mặt ngoài vẫn chấn định như cũ tự nhiên, nhưng trong lòng ít nhiều có chút bối rối, hắn mặc dù cùng Thiên Chỉ Cự Thú nói rất rõ ràng, nhưng ngày này hồ cự thú đến cùng có hay không thành nội ai cũng không nói chắc được AQ 1 chương 533, ngụ sứ giả. Chương 529, ngụ sứ giả. Vạn nhất ngày này hồ cự thú nổi trận lôi đình, đến lúc đó sớm nhịn không được cùng cái này Hắc Phong đại vương là bài, hắn cùng Tần Ngưng tỉnh cảnh liền xấu hổ. Bất quá đến lúc đó lại không tốt, hai người bọn họ cũng có thể thừa dịp ngày này này hổ cự thú nổi giận, thừa dịp loạn thoát đi nơi đây, chỉ là có thể thành công hay không, thực tế khó nói vô cùng. Trong lòng của hắn suy nghĩ, mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, phẩm vị nước trà trong chén, thưởng thức trước mặt mỹ lệ dáng múa. Chính là lúc này, một thanh âm từ bên ngoài chuyển đến. "Mộng sứ Giả Giá Lâm, Hắc Phong đại vương nghe lệnh." "Cái gì? Mộng sứ Lâm?" Nghe được thanh âm này lúc, những này tu đều là giật mình. Trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, không, có cái gì chuẩn bị. Mau mau đi nên thấy mộng sứ giả. Nhưng nếu như chúng ta đi nên thấy mộng sứ giả, hai người này làm sao bây giờ? Mấy cái tà tu nghị luận không thôi. Nếu như chúng ta không đi nên thấy mộng sứ giả, mộng sứ giả trách tội xuống, chúng ta làm sao có thể gánh gánh vác được? Các người phải biết mộng sứ giả đại biểu cho thế, nhưng là thánh thượng tông mệnh lệnh cùng mặt mũi, ngay cả đại vương đều phải tự mình quỳ xuống tiếp lệnh. Chúng ta những người này, mấy cái tà tu lẫn nhau vừa thương lượng. Trước tạm thời mặc kệ bọn hắn. Mộng sứ giả đại nhân bên cạnh tất nhiên sẽ mang theo chứ hơn cao thủ, hai người kia nếu quả thật không thức thời phải thoát đi, tự nhiên có bọn hắn ăn một bình. Mấy cái Tà tu không quan tâm Tô Dạ cùng Trần Ngưng, nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Tô giả nhìn thấy những này Tà tu nhau nhau rời đi, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi ngờ, không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết cái này phía ngoài Mộng sứ giả đến cùng là thần thánh phương nào. "Công chủ, những người này đều đi, chúng ta." Thần Ngưng môi đỏ khẽ mở. "Không nên khinh cử vận động." Tô Dạ thần sắc nghiêm túc mà nói, những người này rời đi hơn phân nửa là bởi vì cái này Mộng giả, cái này Mộng giả không biết là người nào nhưng đã bọn hắn dám như thế rời đi, nghĩ đến đối với chúng ta nhất định có chút nắm chắc. Tân Nưng, ngươi lại tản ra thần hồn quan sát hạ bên ngoài chuyện gì xảy ra. Vâng, thiếu chủ. Tân ngưng lập tức triển khai thần hồn, đợi đến tản ra thời điểm, nàng đột nhiên ngược lại hút miệng khí lạnh. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ hỏi. Cao thủ nhiều như mây, rắc ngục này xứ giả chính là một cô gái trẻ tuổi, xem ra ước chừng 25-26 tuổi bộ dáng. Nhưng bên người nàng rất nhiều hộ vệ, mỗi một cái thực lực đều tại linh vực cảnh phía trên, còn có một cái thực lực đúng là cùng Hắc Phong Đại Vương tương đương. Tân Nưng cắn môi. Quả là thế, nếu như chúng ta lúc này đi, "Đây không phải cử chỉ sáng suốt." Tô Dạ lầm bẩm nói. Cùng lúc đó, huyết linh điện bên ngoài, Hắc Phong đại vương ở bên trong, rất nhiều tà tu tất cả đều là không người thần phục trên mặt đất. Mà lên Không, giấc ngục này sứ giả cùng rất nhiều hộ vệ thân ở trên không trung. Ngục sứ giả mang trên mặt mạng che mặt, một đôi trong mắt như nước, phản phất tiên tử lâm trần. Nó cùng những này tà tu khác biệt, mặc dù khí tức có mấy phần yêu dị tà mị, bất quá chỉnh thể mà nói lại là xuất trần thoát tục, sạch sẽ thanh tịnh, không nhuốm mùi trần. Nhất là nó một đôi mắt đẹp. Vẹn vẹn nhìn một trong mắt, liền có thể phân tích ra nó quả quyết là cái thiên kiều bạch mỹ nữ tử. Tư Mộng sứ giã tay cầm một phần chiếu thư, môi đỏ khẽ mở, nói ra, "Hắc Phong đại vương nghe lệnh." Hắc Phong đại vương lập tức cúi lượn hạ thân, cung kính nói, "Hắc Phong ở đây." Mộng sứ giả thản nhiên nói, "Thánh thượng tông có mệnh, 3 tháng về sau, Thánh thượng tông mở ra thánh giáo hội nghị, thập điện điện chủ nhất thiết phải đúng giờ tham gia, còn hy vọng Hắc Phong đại vương có thể kịp thời trình diện." Hắc Phong lĩnh mệnh. Hắc Phong đại vương trước mắt, không biết cái này Thánh thượng tông tại sao lại đột nhiên mở ra hội nghị, bởi vì thánh giáo hội nghị thế nhưng là thật lâu đều không mở ra một lần, mà mỗi mở ra một lần, nhất định là phải có chuyện lớn phát sinh. Trong lòng nghi hoặc, Hắc Phong Đại Vương ngoài miệng cười định nói, "Ngộng Sư Giả, ngàn năm hình." Còn có các vị huynh đệ, là lộ đường xa nhất định mệt nhọc, không bằng liền trước hết tại nhỏ nghỉ nơi M2, cũng để cho Hắc Phong một tận tình địa chủ hữu nghị. Hắc Phong Đại Vương không dám có bất kỳ khinh thường, hắn nhưng là rất rõ ràng. Giấc ngộng này Sư Giả mặc dù thực lực chỉ có Huyền Cung cảnh đệ nhị trọng, thế nhưng lại là toàn bộ Thánh Thượng Tông mặt mũi. Thánh Thượng Tông lịch đại sẽ có ba cái thánh nữ, cái thánh cái này, thánh thánh nữ là thánh 6 tài. Thế nhưng là duy chỉ có người sứ giả này chỉ có một, mỗi một tên sứ giả địa vị đều đem áp đảo thánh nữ cùng thánh tử phía trên, địa vị siêu phàm. Muốn nói mộng sứ giả thực lực bây giờ, nhưng kém xa cái này thánh nữ cùng thánh tử, nhưng mà hắn đạt được tin tức ngầm lại nghe nói, Ngộng sứ giả có được vạn tà tổ thánh thể, cái này thánh thể chính là tà tu tha thiết ước mơ thánh thể, một khi này thánh thể xuất hiện, tất nhiên sẽ đem tà tu lĩnh lên một cái uy hoàng vô cùng con đường. Nó bây giờ nhìn lại thực lực sát thực thường thường, nhưng mà tương lai, tiền độ nhất định bất khả lượng, thậm chí sẽ trở thành tà tu dẫn đường bên trên. Kết giao nó là chuyện tất nhiên. Hắc đại vương nào dám chần chờ? Ngộng Sư Giả đối hát Phong Đại Vương hiển nhiên không có hứng thú, nói ra, cái này liền không cần, ta còn có chuyện quan trọng khác. Điều này nhưng, Ngàn Năm Hinh, ngài nhìn. Hắc Phong Đại Vương con mắt chuyển hướng Ngộng Sư Giả bên cạnh cùng thực lực mình tương đương Tà Tu. Cái này Tà Tu ngàn năm cùng hắn quan hệ coi như không tệ, Ngộng Sư Giả không đáp ứng, hắn cũng chỉ có thể thỉnh cầu ngàn năm. Cái này chấn ngàn năm nghe vậy, không rất cho hát Phong Đại Vương mặt mũi, liền nói, Ngộng Sư Giả, không bằng. Ngộng Sư Giả nhìn thấy cái này chấn ngàn năm ở miệng, thở dài, tốt ta, Hắc Phong Đại Vương, ta dễ dàng cho này lưu lại nửa ngày. Tâm nửa ngày sau ta liền lập tức lên đường đi. Nghe tối mộng sứ giả, Hắc Phong đại vương mở dỡ, liền nói, "Mộng sứ giả mời, mau mau cho mời." Mộng sứ giả không trần chờ nữa, dẫn một đám người, trùng trùng điệp, điệp điệp đi theo hát Phong đại vương tiến vào đại điện bên trong. Tô Dạ cùng Tần Ngưng lúc này chính thành thành thật thật ngồi, vẫn chưa lên quá nhiều dợi đi tâm tư, cảm ứng được mộng sứ giả đám người đến, Tô Dạ cũng là lông mày nhướng lên, rất hiếu kỳ giấc mộng này sứ giả đến cùng là một bang người thế nào. Mộng sứ giả, Tô giả bắt đầu đánh giá. Rất nhanh, hắn liền từ trong đám người nhìn thấy một đạo sinh đẹp thân ảnh, bị vây quanh ở trung ương, chen nếu như chúng tinh phù nguyệt. Tô Dạ biết, người này hơn phân nửa chính là mới vừa rồi bị hô lên ngọc sứ giả. Cũng chính là nhìn thấy giấc ngọc này sứ giả, Tô giả thân thể run lên, thần sắc ngây ra như phỗng. Hai người này là chính đạo võ giả. Chấn Ngàn Năm kinh ngạc hỏi. Hát Phong Đại Vương cười ngây ngô nói, hai người này tại ta có chút tác dụng, cho nên lưu trong đại điện, không quan trọng, không quan trọng. Chấn Ngàn Năm trầm giọng nói, Hắc Phong huynh, về sau cùng những này chính đạo võ giả bất làm đuổi tới, lần này thánh giáo hội nghị, ta không tốt cùng ngươi lộ ra quá nhiều. Lời ấy tính là đối ngươi lời quên, làm bằng hữu, ta hy vọng thể bất làm một chút đối Thánh Vô Ích sự tình. Hạ Phong Đại Vương trong lòng do dự, không biết được thánh giáo hội nghị rốt cuộc muốn nghiên cứu thảo luận cái gì, bất quá trong lòng tình tế tưởng tượng, bao nhiêu có chút đầu mối. Cũng chính là lúc này, Tô giả một đôi mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Mộng Sư Giả, đã không thể rời đi hai mắt. Mộng Sư Giả tựa hồ cũng cảm ứng được có người trực câu câu nhìn mình chăm chằm, chuyển qua đôi mắt đẹp, có mấy phần không vui. Nàng không thích người khác nhìn như vậy lấy chính mình, nhưng cũng chính là như thế một cái đối mặt thời điểm, lòng của hai người đều vào thời khắc ấy trở nên khó mà ổn. Quy 1 chương 534, Lâm Ngọc lão sư. Chương 530, Lâm Ngọc lão sư. Tô Dạ mới đầu còn không cách nào xác nhận, thế nhưng là lúc này hắn lại là bốc cháy lên nội tâm hết thể hồi ức. Lâm Ngọc, lão sư. Tô giả nhìn đối phương lúc, từ trong hàm răng gạt ra bốn chữ này. Coi như đối phương che khuất mạng che mặt, coi như khí tức đối phương đại biến, từ dị vãng kia thiện lương ngọt ngào biến thành như, như vậy tà khí bên ngoài, hắn vẫn là có thể nhận ra được. Bởi vì, đối phương là hắn trong nội tâm, từ đầu đến cuối không cách nào không bao giờ nhạt phai. Tô Dạ. Ngục sư giả nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, đồng dạng thân thể mềm mại run lên, hô lên tên Tô giả. Quả nhiên là ngươi, Lâm Ngọc lão sư. Tô Dạ nhất thời đứng dậy, Ngộng Sư giả lại là kinh hãi một thanh chuyển qua mặt đi, không còn có bắt đầu ứng đối hắc phong đại vương trở vô số cường giả lúc thông dòng, thân xác như một cái khuôn mặt xấu xí nữ tử, nhìn thấy mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử lúc tự thi. Thật có lỗi, ngươi nhận là người. Ngộng sứ giả chuyển qua mặt đi, lập tức quát, ngươi ngay cả tên của ta đều kêu đi ra, còn muốn giả vờ giả vì ta. Tô giả Hàn khí bức người chất vấn. Hắn muốn cho là đây là tin đồn. hắn nguyên bản cho rằng đây hết thảy đều là giả, lâm ngục lại thế nào như thế nào cũng không có thể trở thành tà tu. Chém giết ân sư chờ một chút cũng toàn bộ đều là lưu vị ngữ. Thế nhưng là hắn phát hiện, đây hết thể lại đều là thật. Lâm Ngộng, đích đích sát sắc trở thành tà tu, nàng liền đứng ở nơi đó, không thể giả được. Tân Ngưng không khỏi kinh ngạc, không biết Tô Dạ cùng cái này Mộng sứ giả đến cùng là quan hệ như thế nào, nhưng nàng cảm giác được. Tô Dạ không hề bận tâm tâm, khi nhìn đến Mộng sứ giả thời điểm, sinh ra một tia gợn sóng rung chuyển. Đối phương tựa hồ đang xoắn xuýt, đang nghi ngờ, ánh mắt bên trong có nhu tình, có yêu thương, còn có một tia thềm ẩn, không, có bộc lộ sát ý. Tô Dạ thực lòng mang sát ý. Nội tâm của hắn làm qua quyết định, nếu như Lâm Ngộng thật thay đổi, biến thành một cái tội ác tày trời, dùng bất cứ thủ đoạn nào Như Hắc Phong Đại Vương như vậy người, hắn sẽ đích thân giết Lâm Ngộng. Ta nói qua, ngươi nhận là người. Mộng sứ giả quất lớn. Lớn mật, ngươi là người phương nào, cho phép đến ngươi ở chỗ này dương ai? Chấn Ngàn Năm lạnh lùng quát, hai cái chính đạo võ giả vốn không có ý định để ý tới các ngươi, dám đối mộng sứ giả hùng hổ dọa người, ta nhìn các ngươi là sống không yên nhẫn. Chấn Ngàn Năm khí tức chuyển hai, thẳng bước Tô Dạ cùng Tần Ngưng, đàng đàng sát khí. Hắc Phong Đại Vương mắt thấy ở đây, vui nở cười. Thật sự là hắn sợ hai pháp sư cũng không dám giết Tô Dạ, thế nhưng là giết Tô người không phải hắn, là Chấn Ngàn Năm. Cái này liền không có quan hệ gì với hắn. Đến lúc đó pháp sư cung thật trách tội xuống, đó cũng là trách tội trấn ngàn năm. Đại nhân, chúng ta đi đem hai người này xử lý. Lâm Ngộng này xứ giả bên cạnh cường giả dối rít nói. Trấn ngàn năm vung tay nào nói, cấp tốc giải quyết, không muốn quét ngộng sứ giả hào hứng. Những người này cấp tốc độc thủ, mắt thấy đã muốn bao vây Tô Dạ cùng Tân Ngưng. Tân Ngưng đột nhiên đứng dậy, linh dịch cảnh khí tức triển khai, không sợ hại chút nào. Thế nhưng là tại vô số cường giả vây công trước mặt, khí thế kia cố nhiên thịnh, nhưng vẫn là lộ vẻ vô cùng bất lực. Chỉ có Tô giả, một đôi huyết hồng hai mắt gắt gao nhìn xem Lâm Ngộng, chưa hề rời giương tay cho ta." Ngộng Sư Giả mắt thấy một đám người đem Tô Dạ cùng Tần Ngưng khóa chặt, khẽ kêu mà ra. "Sư Giả đại nhân, những này ta tu một mặt mờ mịt, không biết Ngộng Sư Giả rốt cuộc là ý gì. Ta khi nào để các người xuất thủ rồi? Bọn hắn là bằng hữu của ta, ta sự tỉnh, không tới phiên các người đến đúng tay." Mộng sứ Giả quá lớn. "Vâng, sứ Giả đại nhân. Những này ta tu nghe tới Tô Dạ cùng Ngộng Sư Giả vậy mà thật nhận biết, tự nhiên không tốt lại ra tay, nhao nhao lui trở về." Ngộng sứ Giả một đôi trong mắt nhìn về phía Tô giả, yếu ớt thở dài, "Ngàn niên trưởng lão, các ngươi ở đây lưu lại một chút." Ta cùng bằng hữu của ta trao đổi một ít chuyện, Tô Dạ, ngươi đi theo ta đi." Nói xong lúc, Ngộng sứ Giả bỗng nhiên quay người, Tô Dạ cũng là lập tức đi theo. Tân Ngưng đồng dạng mà đi, để không ít tà tu không dám khinh thường, bảo hộ tại Ngộng Sư Giả bên cạnh. Các ngươi không cần đi theo mà tới." Ngộng sứ Giả quát. "Vâng." Những này tà tu không dám khán mệnh. Hắc Phong Đại Vương mắt thấy ở đây, một mặt mở mịt, cái này, này sao lại thế này? Tô Dạ chẳng lẽ cùng Ngộng Sư Giả thật là quen biết cũ không thành? Hơn nữa thoạt nhìn còn vô cùng quen thuộc bộ dáng. Hắn sống một năm lớn tuổi tác sao lại đoạn không tra được, Tô giả cùng Mộng Sứ giả trên thân, nhất định có một tầng vô cùng vi diệu quan hệ. Cái tầng quan hệ này hiển nhiên không đơn giản. Trong lòng của hắn có chút hối hận, biết sớm như vậy, hắn liền không bằng lúc ấy nhiều cùng Tô giả kết giao một hai. Cùng lúc đó, Tô Dạ đã cùng Mộng Sứ giả đi tới biệt linh ngoài điện, một chỗ vắng vẻ trốn không người. Mặt ngoài không người, nhưng Tô giả biết, âm thầm khẳng định có rất nhiều tà tu bảo hộ lấy Mộng Sứ giả. Tân Ngưng thì là xa xa đứng tại cách đó không xa, thời bảo hộ lấy Tô giả, chỉ có Tô cùng Mộng Sứ giả đơn độc tại đây. Hai người đối mắt nhìn nhau đối phương, ngậm sứ giả thở dài, Tô Dạ, không sai, là ta. Nàng mắt thấy không che giấu được, rốt cục để lộ trên mặt mạng che mặt, một đôi dung nhan tuyệt mỹ hiện ra ở Tô Dạ trước mặt. Chỉ là hiện tại cái này song khuôn mặt cùng trước kia lại là hoàn toàn khác biệt. Với môi nhiều hơn mấy phần yêu dị đỏ tươi, mà lông mi cùng nhãn ảnh cũng là biến thành rất nhỏ tự sắc. Cái này đồng thời không ảnh hưởng nó dung nhan, thậm chí Tô Điểm phía dưới cho nó mấy phần càng mỹ lệ hơn cảm giác không linh, nhưng lại đã không phải là Tô Dạ lúc trước nhận biết cái kia Lâm Ngộng. Không sai, đối phương chính là Lâm Ngộng. Chỉ là năm đó Lâm Ngộng sẽ như nước. Toàn thân trên giới đều lộ ra ôn nhu, cùng nó đứng chung một chỗ, đều phản phất có được tiền thế giới. Nhưng là bây giờ, Tô giả cắn hàm răng, "Ngươi, thật giết ngươi thụ nghiệp tân sư, còn biến thành lần này hiện tại loại này bộ dạng." "Ta hiện tại?" "Cái gì bộ dạng?" Lâm Lộc nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tươi cười có chút tự giễu, "Cái gì bộ dạng? Đã từng ngươi, ngươi ngay cả chính ngươi đều quên sao? Ngươi vì sao lại trở thành tà tu, ngươi chẳng lẽ không biết tà tu đến cùng là cái gì sao? Ngươi trở nên giống như bọn họ làm nhiều việc ác, giết người không mắt, không phân biệt được trắng đen tại sao?" Tô Dạ phẫn quát, hắn tâm đều đang chảy máu. Vì cái gì? Vì sự tình gì thực quả thật là như thế, hắn tình nguyện không nhìn thấy Lâm Ngọc, hắn tình nguyện lừa gần mình, chí ít dạng này trong lòng còn sẽ có một tia nho nhỏ ảo tưởng, huyền nghĩ bọn hắn nói tới đây hết thảy đều là giả. Thế nhưng là, đây hết thảy đều là thật. Lâm Ngọc nghe Tô dạng, môi đỏ muốn nói lại thôi, hiển nhiên muốn giải thích, chỉ là nửa ngày về sau, nàng đắng chắt cười nói, "Vâng, không sai, ta là biến thành hiện tại cái bộ dáng này." Tô Dạ nghe nói như thế, tay cầm một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, sắc ý bốc hiện, "Ngươi muốn giết ta sao?" Lâm Ngọc nhìn thấy tô giả trong tay thiêu đốt nộ diễm, cảm thụ được tô giả quanh thân tán phát khí tức cường đại, hơi kinh hãi. Nàng không nghĩ tới, ở đây gặp được tô giả, thực lực của đối phương, đúng là mạnh đến như thế trình độ ngoại hạng. Không sai. Tô giả mặt không biểu tình nói: "Quy một chương 535, ta có thể giúp ngươi. Chương 531, ta có thể giúp ngươi." Giết lạnh thấu xương thanh âm, vô tình mà băng lãnh. Tô giả ánh mắt, thiêu đốt lên cùng trong tay như hỏa diễm màu sắc, đây là hắn phẫn nộ đến cực hạn mới sẽ sinh ra màu sắc. Lâm Ngọc lương nở nụ cười. Ánh mắt của nàng nhắm lại, ngươi động thủ đi. Tô Dạ nhìn thấy Lâm Ngộng đã bỏ đi hết thảy động tác, vậy mà không có bất kỳ cái gì cầu cứu ý tứ, toàn thân dừng lại, một khắc này tức giận thiếu đốt, tựa hồ thật muốn có hạ thủ ý tứ. Nhưng cuối cùng, Tô Dạ vẫn là ngừng lại. Lâm Ngộng có thể cầu cứu, mà lại cầu cứu về sau, hắn lại động thủ giết đối phương trước đó, những cường giả kia hoàn toàn có thể đối tới. Hắn không sợ những cường giả kia, nhưng hắn vẫn là không cách nào hạ thủ được. Lâm Ngộng, để hắn đi giết Lâm Ngộng. Cố nhiên hắn trước kia nghĩ rất tốt, nhưng là bây giờ để hắn đi làm đây hết thảy, hắn vẫn là làm không được. Vẫn là, không đỡ sao? Tô Dạ thu tay về đoạn Hàn khí bước người mà nói, "Ta hôm nay lưu ngươi một mạng, nhưng là lâm động, nếu như một ngày nào đó thật để ta biết ngươi giết hại vô tội, làm nhiều việc ác, ta tô dạ nơi này phát hiện, thế tất sẽ đích thân chấm dứt tính mạng của ngươi." Nếu như là Đường Mạc Ly biến thành tà tu, biến thành hôm nay bộ dáng như vậy, hắn tuyệt sẽ không như thế, đối phương biến thành cái dạng gì với hắn có liên quan gì? Ác nhân tự có ác nhân đối phó. Thế nhưng là Lâm Ngộng không giống. Kia là trong lòng của hắn đơn thuần nhất, dấu tại ở sâu trong nội tâm tinh khiết nhất hồi ức. Hắn không cho phép có người phá hư phần này hồi ức, dù là người này là Lâm Ngộng Nếu có một ngày phần này hồi ức thật trở nên dơ bẩn không chịu nổi, như vậy liền từ hắn tự tay đến hủy đi phần này hồi ức. Tô giả nói xong thời điểm, quay người liền muốn ly khai. "Tô Dạ, đạo khác biệt, không thể cùng lưu đồ." Tô giả quát lớn. "Chúng ta còn có thể trở lại trước kia sau. Lâm Ngọc thanh âm đều đang run rẩy, nói ra những lời này nàng mà nói, tựa hồ phải bỏ ra to lớn cố gắng đồng dạng. Tô giả dừng bước lại. Lâm Ngọc nhìn xem Tô Dạ bóng lưng, nàng rất hoài niệm, hoài niệm ở địa cầu, hoài niệm tại Tiên Bắc học viện, hoài niệm kia phần thuần phác. niệm cái kia Tô Dạ, có thể rất đơn thuần hướng lộ, hướng nàng biểu thanh phần cảm tình kia vì cái gì, sẽ hết lần này tới lần khác biến thành bộ dáng như vậy đâu. Tô giả không có trả lời, là chính ngươi tự bỏ chính ngươi. Ngươi đến Tà Tu hoàn cảnh, nên là có chuyện quan trọng phải xử lý đi. Lâm Ngọc ngậm ngôi mở miệng. Tô giả bỗng nhiên một lát, liền há miệng nói ra, những này, không cần ngươi quan tâm. Ta, có thể có thể giúp ngươi một chút. Lâm Ngọc ôn nhu nói. Ngươi là muốn cho ta tiếp nhận ngươi trợ giúp sao? Ngươi cảm thấy, ta sẽ tiếp nhận ngươi trợ giúp sao? Tô giả mặt không biểu tình nào. Chỉ ít cái này sẽ cho ngươi biết, ta mặc dù thay đổi, nhưng lại không có đổi thành giống như là ngươi tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Lâm Ngọc Ôn lưu nói, nàng nhìn xem Tô Dạ bằng lưng, trong lòng ẩn ẩn làm đau. Nàng nghĩ giải thích, chỉ là lại không biết giải thích như thế nào, có thể, nàng thật như Tô Dạ lời nói, thay đổi, triệt triệt để để biến. Tô Dạ rơi vào trong trầm tư, sau một lúc lâu, mới nói, ta đến tà Tu hoàn cảnh, muốn tìm một người bạn. Bằng Hữu, hắn là ai? Lâm Ngọc vội vàng cất bước tiến lên, chỉ ít, chí ít để nàng trợ giúp Tô Dạ một lần cũng tốt, tận nàng hết thể có khả năng. Bằng Hữu của ta là một con ma tiên tự hạt, bây giờ ta chỗ tìm hiểu đến tin tức, nó tại Ngàn Văn Thánh nữ trong tay chụp lấy. Tô Dạ chậm rãi nói, Ngàn Văn Thánh nữ Lâm Ngọc Long mày nhíu lên, làm sao lại tại trong tay nàng? Ma Thiên cử hạt loại đại sự này, nàng không phải không biết hiểu, đây chính là tà tu hoàn cảnh rất khó gặp viễn cổ cổ yêu. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, muốn so linh thú còn muốn nghiêm thấy. Bởi vì cổ yêu lực sát thương, muốn so linh thú còn muốn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều, nhất là một con viễn cổ cổ yêu. Nếu là những người khác mọi chuyện đều tốt, làm sao hết lần này tới lần khác là nàng? Nàng cung Ngàn Văn Thánh nữ thường hay bất hòa, toàn bộ Thánh thượng tông đều biết. Tại nàng xuất hiện trước đó, Ngàn Văn nữ trở thành tông sứ đã là chuyện chắc như linh cột, thế nhưng là sự xuất hiện của nàng, lại cải biến đây hết thảy để Ngàn Văn Thánh nữ bạch bạch mất đi cái này một bước lên trời cơ hội. Ngàn Văn Thánh nữ sao lại không tức giận? Tô Dạ khẽ cười một tiếng, ngươi nếu vì khó, khi ta không nói, ta giúp ngươi." Lâm Ngộng cắn môi, cơ hội không có làm nhiều suy nghĩ, lập tức chém đinh chắn sắt nói, "Tô giả chuyển qua đôi mắt, nhìn về phía Lâm Ngộng, nhất thời không biết đối phương trong nội tâm đến cùng đang suy nghĩ gì. Nàng rõ ràng thay đổi, về ngoài cùng cảm giác rõ ràng đều thay đổi, vì sao đối với mình, lại vẫn cứ còn bảo lưu lấy kia phần năm đó trong trí nhớ ư? Nội tâm của hắn bên trong, cũng lại hỏi đến mình. Hắn còn có thể trở lại đã từ sao? Trở lại kia phần đã từng tuân phát, Tô Dạ thật sâu nhìn xem Lâm mộng, từ đối phương trong ánh mắt hắn nhìn thấy chỉ có khát vọng, lại còn có một điểm cầu xin. "Lâm Ngọc lao sư, ta thích người, người biết." Tô giả nói. Nghe Tô Dạ, thần ngưng tại xa xa, thân thể mềm mại run lên. Lời này, nàng nghe được rõ rõ ràng ràng. Nguyên lai, like, Tô Dạ đã sớm lòng có sở thuộc. Nàng nhìn ra được, Tô Dạ cũng không phải là một cái thay đổi thất thường người, cho dù đối địch Ưu Liên, Tô Dạ cũng chưa từng nói qua dạng này lời chữ bạch. Đối đường Mạc Ly, Tô cũng chỉ là hư tình giả ý. Đối với mình, Tô Dạ càng là chỉ có trợ giúp trong lòng lại duy trì có nữ nhân này, cái này Tà Tu. Trong lòng của nàng ngũ vị đều đủ, rất là phức tạp. Cho dù lại ưu tú thì có ích lợi gì, cho dù năm đó được vinh dự trùng châu thứ nhất nữ thiên kiêu lại có thể thế nào, lúc này, lại là đối mặt một cái Tà Tu, triệt triệt để để thua trợ. Ta biết. Lâm Ngộng cắn môi. Cũng chính bởi vì vậy, ta nhìn thấy ngươi lần này bộ dạng, mới đau lòng, mới từ đầu đến đuôi thất vọng. Tô Dạ Thế Lương nở nụ cười, cũng tốt, ta cũng muốn nhìn một chút, ngươi biến hóa, đến cùng có hay không ta nghĩ như vậy không chịu nổi. Lâm Ngộng nghe lời này, ánh mắt bên trong lóe ra vui sướng khó mang, nàng lộ ra nụ cười ôn Ta hiện tại liền cùng bọn hắn đi nói. Nhìn xem Lâm Ngộng dừng lại chạy chậm rời đi, Tô Dạ cùng Tần Ngưng, đồng dạng theo sát tiến vào huyết linh điện bên trong. Sư giả đại nhân. Nhìn xem Lâm Ngộng trở về, Chấn Ngàn Năm cùng những này tà tu nhau nhau cùng kính bái thấy đạo. Lâm Ngộng nhẹ nhàng chắp tay, đi tới Chấn Ngàn Năm bên cạnh, môi đỏ khẽ mở, đem yêu cầu của mình cùng Chấn Ngàn Năm nói ra. Sư giả đại nhân, ngài làm sao cùng những người này hỗn cùng một chỗ? Ngài cũng là biết, hiện tại chúng ta Thánh Thự Tông. Chấn ngàn Năm không khỏi nói, ta làm việc, tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi đến khoa tay múa chân đi. Lâm Ngộng con mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Chấn Ngàn Năm. Chấn Ngàn Năm nghe tới Lâm Ngộng nói như vậy, nhưng cũng là không có biện pháp, chỉ có thể nói nói, "Tô ta hết thể nghe theo sứ giả phân phó của đại nhân." Cố nhiên cảnh giới của hắn hơn xa tại Lâm Ngộng, thế nhưng là hắn đạt được mệnh lệnh chính là hết thể đều nghe lệnh của Lâm Ngộng, không thể có bất kỳ phản bác nào chỗ trống. "Tô giả. Lâm Ngộng nhìn thấy Chấn Ngàn Năm đồng ý, mỉm cười chuyển mắt, cùng đối đãi với Chấn Ngàn Năm thái độ hoàn toàn khác biệt. Quy một chương 536, Ngàn văn Thánh Nữ. Chương 532, Ngàn Vân Thánh Nữ. Nhìn xem Lâm Ngộng thái độ, một đan tà tu tất cả đều là cứng họng, sứ giả đại nhân khi nào đối người ôn nhu như vậy qua? Từ Lâm Ngộng đi tới Thập Điện Thâm Sơn về sau, đối bất cứ người nào đều lạnh lùng vô cùng, lại duy trì có đối cái này không biết từ nơi nào xuất hiện Tô Dạ, biểu hiện ôn nhu như nước, từng ly từng tí quan tâm. Bọn hắn đều có chút đấu kỵ tại Tô Dạ. Tô Dạ nhìn thoáng qua Lâm Ngộng, sau đó chuyển mắt đặt ở cách đó không xa Hắc Phong Đại Vương trên thân. Đối Lâm Ngộng, hắn vẫn là lạnh lùng vô cùng, chỉ là đối mặt Hắc Phong Đại Vương nói ra, "Hắc Phong Đại Vương, trước khi chuẩn bị đi, ta nghĩ lại gặp một lần thiên trị cự thú, cùng nó kể một ít có quan hệ để nó thần phục với ngươi sự tình hạng, không có vấn đề đi?" Hắc Phong đại vương nhìn thấy Tô Dạ cùng Lâm Mộng quan hệ tốt như vậy, thậm chí Lâm Mộng đối nó đều có mấy phần mập mở, mở, há lại không biết muốn thế nào đối đai Tô Dạ. Không cần đến lấy lòng, nhưng nếu như như là trước kia như vậy mang có mấy phần đề phòng thái độ ở bên trong, là quả quyết không thành. Tô Dạ tiểu giúp mời. Hắc Phong đại vương trên mặt tiểu dung, lập tức thông dong phất tay áo. Tô Dạ cùng Hắc Phong đại vương cùng một chỗ, rất ra đến Thiên Chỉ Cự thú lồng giam trước. Thiên Chỉ Cự thú nhìn thấy Tô Dạ lúc, ánh mắt hiện lên sáng rực, "Tiểu Dạ Hỏa, cái này Hắc Phong đại vương đồng thời không có đem ta thả. Đây cũng là ta tới đây thấy ngươi muốn nhận." Tô Dạ lợi dụng Thiên Chỉ Cự Thú thú ngữ hồi đáp. Thiên Chỉ Cự Thú nói ra, "Ta thế nhưng là hết thể đều đang nghe ngươi. Ngươi yên tâm, ta rời đi về sau, hắn tự sẽ thả ngươi rời đi." Tô giả nói, "Ngươi muốn đi rồi?" Thiên Chỉ Cự Thú ánh mắt phức tạp. Nơi đây tại ta mà nói chính là nơi thị phi, không nên ở lâu. Ta tự nhiên phải mau mau tìm cách rời đi, đợi đến ta rời đi về sau, ngươi liền hết thể dựa theo ta trước đây cùng như lời ngươi nói làm việc. Bất quá có thể hay không chạy ra thăng thiên, vì chính ngươi báo thủ, liền toàn bằng ngươi bản lãnh của mình." Tô Dạ chắp tay nói. Thiên Chỉ Cự Thú nhẹ gật đầu, nghe tới Tô Dạ muốn rời khỏi Nội tâm của hắn bên trong có mấy phần không bỏ, cũng không phải là đơn phần bởi vì Tô Dạ trên thân cái chủng loại kia đặc biệt hấp dẫn khí tức của hắn, mà là Tô giả đúng là nó thời gian dài như vậy vừa đến, một cái duy nhất có thể hiểu được nó nội tâm ý nghĩ, lại có thể cho nó chỉ dẫn một con đường sáng người. Tiểu Giang Hỏa, tên của ngươi kêu cái gì, ta muốn sâu nhớ kỹ trong đầu. Thiên Chỉ Cự Thú thanh âm thô kệch. Tên ta là Tô Dạ. Tô Dạ xoay người sang chỗ khác. Thiên Chỉ Cự Thú thấp giọng tự nói, Tô Dạ, Tô giả ta cho một câu lời khuyên. Lời khuyên? Tô Dạ không hiểu, cái gì lời khuyên? Ngươi trên bờ vai con lợn này cũng không phải là phổ thông linh thú." Thiên Chỉ Cự thú nói, Người đối con lợn này có hiểu rõ?" Tô giả Nghi hoặc hỏi. Hắn nhìn ghé vào trên bả vai mình con lợn này, trong lòng rất là không kiên nhẫn. Cái này Chư Phi khoái trừ ăn ra chính là ngủ, mà lại chiếm lấy mình bả vai mảnh đất này còn chết sống không đi. Mấu chốt nhất con lợn này thực tế còn không có gì quá chỗ đại dụng, trừ sẽ trộm nữ nhân cái hiếm bên ngoài, sức chiến đấu cơ hội là số 0. Nếu như nó thật biết tu luyện, cái này Chư Phi khoái cảnh giới nghĩ đến cũng có thể đề cao không biết, nhưng cái này Chư Phi khoái lưỡi cùng như heo. A không, nó chính là đồ heo. Làm sao có thể cảnh giới để cao đi lên? Không có cửa đâu à? Cho nên Tô giả đối chư Phi khoái cũng là không còn biện pháp nào, đuổi cũng không đi, chỉ có thể để cho đợi tại trên bả vai mình kiếm sống. Nhưng bây giờ ngày này hồ cự thú, đường đường linh dịch cảnh đệ bắt trọng thực lực thông thiên linh thú, vậy mà nói con lợn này không phải phổ thông linh thú. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Ta cũng không biết con lợn này đến cùng lai lịch ra sao, ta chỉ từ chuyển thừa của ta trong trí nhớ có một chút trí nhớ mơ hồ. Tại cổ lão thời kỳ, chúng ta vạn tộc linh thú thờ phụng bốn thánh chủ, cái này bốn thánh chủ. Bốn thánh chủ tại cùng một thời đại chỉ có thể tồn tại một con. Bọn chúng phân bố tại toàn bộ đại lục bốn cái khác biệt vị trí, vô cùng thần bí." Thiên trì cự thú nói. "Cái con lợn này cùng bốn thánh chủ có quan hệ gì?" Tô Dạ không hiểu nói. "Bốn thánh chủ bên trong, liền có một đầu thánh heo, ta chuyển thừa trong trí nhớ biết được. 5000 năm trước chúng ta tiên trì cự thú nhất tộc vốn căn nhà nhỏ bé tại phương Nam Thông Châu Thập Vạn Đại Sơn bên trong, xem như một phương chốn đất, cuối cùng lại bị một con hình thể không lớn heo thả một cái giẫm, cho đổi ra Thập Vạn Đại Sơn, cuối cùng không thể không rời đi căn nhà nhỏ bé chi địa, linh hư đừng ra. Đến mức cuối cùng lưu lạc khắp nơi." Thiên trì cự thú nói đến đây lúc, một mặt lòng chua xót. Chốn đất thả cái giấm. Tô Dạ hít một hơi thật sâu. Cái này khái niệm gì? Năm đó Thiên Chỉ Cự Thú căn nhà nhỏ bé tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong làm chỗ đất, không ai dám khi dễ, thời điểm đó Thiên Chỉ Cự Bảy Thú tộc thực lực tất nhiên cường thịnh, sợ là linh dịch cảnh Thiên Chỉ Cự Thú đều tuyệt sẽ không thấp hơn 10 con, nếu không cũng tuyệt làm không được chỗ đất. Chỉ có như vậy một cái chỗ đất, bị cái này Thánh heo một cái giấm cho đổi đi, đây quả thực có chút hí kịch tính cùng một người. Ta con lợn này cùng kia Thánh heo có quan hệ gì? Tô Dạ không hiểu nói. Hắn con lợn này là thường thường đánh giấm. Thế nhưng là, thả cái giấm liên quan cái tiếng động đều khưng mang chưa có thể hôn đến mình bên ngoài, một điểm khác ưu điểm đều không có. Người con lợn này, cùng ta truyền thừa ký ức thánh heo 10 phần giống nhau, bình thường yêu trừ hình thể sẽ 10 phần khổng lồ. Giống như là nhỏ như vậy heo, thực tế là khó gặp. Nói tóm lại, nên cho nhắc nhở ta đều cho ngươi, Tô dạng, ngươi tự lo liệu lấy." Thiên Chỉ Cự Thú trầm giọng nói. Tô Dạ nghe đây, cũng là không cần phải nhiều lời nữa cái gì, liền nói ngay, ngươi cũng đồng dạng vào trọng. Nói xong, Tô Dạ mới quay người nhìn về phía Hắc Phong đại vương, nên nói phục ta đều đã thuyết phục, này Thiên Chỉ Cự Thú đã quyết định thần phục với Hắc Phong đại vương ngươi, ta rời đi về sau. Nó liền chỉ nhận Hắc Phong Đại Vương ngươi một người chủ nhân, cũng hy vọng Hắc Phong Đại Vương có thể thiện đãi tại nó. Kia là đương nhiên, kia là đương nhiên. Hắc Phong Đại Vương sở sở cái cảm, như thế một cái lợi hại linh thú, có thể thu phục, trong lòng của hắn quả thực là trong bụng nợ hoa. Hiện tại Tô Dạ kia với hắn quả thực chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, Tô Dạ không đi, thiên trì cự thú căn bản không có khả năng hoàn toàn thần phục với hắn, Tô Dạ vừa đi, ngày này hồ cự thú còn không phải tùy ý hắn bài bố. Hắc Phong Đại Vương trong lòng vui vẻ, tự nhiên là coi Tô Dạ là ôn như thần, có thể đưa đi có thể nói là vui vẻ đến cực hạn. Tô Dạ. Lâm Ngọc nhìn thấy Tô Dạ trở về, chủ động tiến lên. Một đám tà tu nhìn xem Tô Dạ, cũng là nhiều hơn mấy phần kinh hãi. Tô Dạ tuổi còn trẻ như thế, lại còn hiểu được Cùng Linh Lưu, như vậy lưu loát thú ngữ, lại không phải người bình thường có thể làm được. Tô Dạ nhìn thấy Lâm Ngộng, thái độ vẫn như cũ, "Chúng ta đi thôi." Lâm Ngộng nhìn thấy Tô Dạ đối với mình vẫn như cũ thái độ thường thường, trong lòng thở dài, không khỏi có mấy phần tương tâm, lại cũng chỉ có thể để ở trong lòng, một mình chịu được. Ai bảo nàng đây là mình tạo nghiệp đâu? Tô Dạ cùng Lâm Ngộng cứ vậy rời đi huyết linh điện, tại Lâm Ngộng dẫn đầu hàng, một đám đội ngũ thông suốt, không người nào dám ngăn cản. Thậm chí Lâm Ngộng những nơi đi qua, Những này tà tu nhau nhau quỷ lệ, miệng bên trong hô hào sứ giả đại nhân, chỉ gọi một cái cung kính, quy một chương 537, làm có dễ. Chương 533, làm có dễ. Tô giả cũng có thể nhìn ra được Lâm Ngộng tại tà tu bên trong địa vị, chẳng lẽ đây chính là nó sa đọa căn nguyên sao? Một đi ngang qua đi, thông suốt, không người dám tại ngăn cản. Cuối cùng, Lâm Ngộng đi tới một cỗ to lớn phi thuyền trước đó, phi thuyền này nhìn thật kỹ, thình lĩnh chính là một kiện linh bảo, toàn bộ thân thuyền toàn thân vì tử sắc, hoa văn dày đặc, ước chừng 3 dài mươi lơ lửng giữa không trung. Bốn cái đầu ở vào phi thuyền phía trước, to lớn bao la một đám tà tu đi tới trên phi thuyền, không chút nào lộ vẻ chớp trúc. Chấn Ngàn Năm phụ trách cầm lái khống chế này linh bảo, mở miệng nói ra, "Sư giả đại nhân, chúng ta thật muốn đi Thất Tinh Điện." "Không sai, liên tiến về Thất Tinh Điện bên trong đi." Lâm Ngục ấm môi nói. Chấn Ngàn Năm lắc đầu thở dài, không biết Lâm Ngục đến cùng là chúng cái gì ta, phải cứ cùng một cái chính đạo võ giả lui tới. Mà lại hắn mới vừa nghe hát Phong Đại Vương nói qua, người này còn lai lịch bất phàm, đúng là Trung Châu Đế Cung công chủ. Cái này Đế công chủ bốn chữ, tại khoảng thời gian này thế nhưng là lưu truyền sôi sục, tà tu hoàn cảnh thập điện trong núi sâu cũng là biết được rất nhiều, hắn chấn ngàn năm tin tức rất linh thông, sao lại không rõ ràng đây hết thảy. Khi biết được đến tô dạ những cái kia gi vãng chiến tích lúc, hắn liền có thể kết luận, tô dạ tuyệt không phải là một cái hạng người bình thường. Tô giả ngồi tại cái này long đầu trên phi thuyền, cùng Tân Ngưng ngồi một mình ở một bên, cùng những người tà tu, thậm chí Lâm Ngộng cũng duy trì đầy đủ khoảng cách. Điều này làm cho Lâm Ngộng quan sát từ đằng xa, nhìn xem tô giả lúc, càng nhiều vẫn là nhẹ nhàng thở dài. Tô giả khoanh chân tính tu, tại trên phi thuyền, cũng là không thể không thừa nhận cái này linh bảo lợi hại, làm phi hành khí, này phi thuyền từ trấn ngàn năm điều kiện Dù là trở nhiều như vậy người, lại cũng là duy trì cực kỳ bay tốc độ nhanh. Này tốc độ, sợ là có thể tan tác linh dịch cảnh định phong chi cao. Điều này cũng làm cho Tô giả âm thầm tổn thức, linh bảo sát thực lợi hại. Cũng chính bởi vì như vậy tốc độ khủng khiếp, từ huyết linh điện chạy tới thất tinh điện, chọn vẹn hơn 3000 dặm đường xa, vẹn vẹn chỉ là không đến nửa ngày, cả đám viên chính là đuổi tới nơi đây. Phi thuyền này dừng lại ở đây, lâm ngột bọn người, từ trên phi thuyền hạ xuống tới. Tô Dạ cũng là từ trên phi thuyền rơi xuống, ánh mắt đặt ở cách đó không xa thất tinh điện chỗ. Cái này thất tinh điện, toàn bộ đại điện quy mô cùng huyết linh điện không sai biệt nhiều. Bất quá phong cách cùng huyết linh điện lại là trên lệnh cách xa, bảy viên lóe sáng tinh tinh, treo trên cao tại thất tinh trên địa phương, lấp lánh trói mắt. Mộng sứ Giả giá Lâm, chấn ngàn năm hét lớn một tiếng rơi xuống. Cũng chính là Lâm Mộng cùng một đám tà tu tùy tùng xuất hiện lúc, thất tinh điện vô số cường giả cấp tốc chạy ra. Nhìn thấy Lâm Mộng thời điểm, không khỏi là cung kính con người, ánh mắt bên trong hiện ra nghi hoặc, không biết Lâm ngộng vừa vừa rời đi không lâu nữa, lại một lần đến là cần làm chuyện gì. Bái kiến sứ giả đại nhân. Những này thất tinh điện tà tu xuất hiện lúc, có thể nói là quần ma luật vũ, tà khí trùng thiên. Bất quá nhưng cũng có thể nhìn ra được Thất Tinh Điện Tà Tu cường giả quy mô, không thể so huyết linh điện kém đi nơi nào. Điều này cũng làm cho Tô Dạ trong lòng trầm tư, không khỏi không cảm khái toàn bộ Thánh Thượng Tông cường hãn. Cái này Tà Tu hoàn cảnh, cũng trách không được Trung Châu nhiều năm như vậy, đều khó mà đem nói nổi tận gốc. Một cái khí tức cường thích nhất, xem ra cùng Hắc Phong Đại Vương không kém đi đâu, Tà Tu lão giả đứng dậy, chầm rãi nói ra, không biết sứ giả đại nhân lần này lại một lần nữa đi tới, là có gì phân phó. Thất Tinh Điện chủ, Tiên Ngàn Văn Thánh Nữ, vì sao còn chưa tới bái kiến tại ta? Lâm Ngọc lạnh lùng đạo. Sứ giả đại nhân tìm Ngàn Văn nương có chuyện gì quan trọng? Thất Tinh Điện chủ nghe nói như thế, không khỏi kinh ngạc. Cái này Lâm Ngộng cũng không phải lần đầu tiên lại tới đây, mỗi một lần tới đây cấp cho chiếu thư, ngàn Văn Thánh nữ cũng không tới bài kiến, đây đã là chuyện rất bình thường. Dù sao toàn bộ 10 vạn Thâm Sơn đều biết, ngàn Văn Thánh nữ cùng Lâm Ngộng không hợp, bởi vì Lâm Ngộng đoạt Nàn Văn Thánh nữ sứ giả một chuyện, Nàn Văn Thánh nữ sợ là cả một đời đều canh cánh trong lòng. Lâm Ngộng mình cũng biết được việc này, cho nên bình thường cấp cho chiếu thư thời điểm, cố nhiên cái này Nàn Thánh nữ không xuất hiện, Lâm Ngộng cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, không có quá coi ra gì. Thế nhưng là lần này là chuyện gì xảy ra? Lâm Ngục làm sao lại nghĩ lên tìm Ngạn Văn Thánh nữ? Ta muốn tìm ngàn Văn Thánh nữ có chuyện trao đổi." Lâm Ngục mặt không biểu tình đạo. Ngạn Văn Thánh nữ chính là Thất Tinh Điện bồi dưỡng được đến, Thất Tinh Điện chủ tự nhiên đối Ngạn Văn Thánh nữ lòng có che chở, mười phần coi trọng. Mắt thấy Lâm Ngục cũng không phải là tìm ngàn Văn Thánh nữ phiền phức, Thất Tinh Điện chủ chính là nói, "Sứ giả đại nhân chờ một lát, lao phu cái này liền sắp xếp người đi gọi Ngạn Văn Thánh nữ tới." Lâm Ngục vất tay, hiệu cái này Thất Tinh Điện chủ một chút. Thất Tinh Điện chủ tự nhiên cũng không tốt sóng tốn thời gian, cấp tốc phái người đi hô Ngạn nữ. Một cái chớp mắt ấy nửa canh giờ, Để tất cả mọi người trở hơi không kiên nhận thời điểm, Ngàn Văn Thánh nữ Vương mới chậm rãi từ từ xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Tô Dạ nhìn một cái, chỉ thấy Ngàn Văn Thánh nữ là cả người tư thon thả, thức tha phong dung nữ tử. Nữ tử này một thân tư thái có thể nói hoàn mỹ, kia một đôi sung mãn song lực, thon dài cặp bùi đẹp, lại thêm ngọt ngào khuôn mặt, có thể nói là một con dự vận. Mấu chốt nhất chính là, cái này Ngàn Văn Thánh nữ mặc cũng là nóng nảy vô cùng, một thân dẫn lửa váy, đem kia như mỡ dê sạch sẽ chân dài, hiện ra vô cùng mềm nhuyễn, để người nhìn một trong mắt, liền ngay cả ngay cả nuốt nước miếng. Nguyên lai like là sứ giả đại nhân đến a, tìm ta có chuyện gì sao? Nàng Văn Thánh Nữ vẻ mặt nói, đi tới lúc, nhưng cũng không hướng Lâm Ngột hành lễ, chỉ là giả vờ giả vịt chào hỏi một câu. Nếu là những người khác, chấn ngàn năm một đám người tự nhiên sẽ không ngần ý, chỉ là cái này ngàn văn thánh nữ đúng là vô cùng đặc thụ, đối phương khắp cả Thánh thượng tông cũng có được địa vị vô cùng quan trọng, cho nên ngàn văn thánh nữ cùng Lâm Ngột mâu thuẫn, tất cả mọi người là chưa không nhìn thấy. Lâm Mộng không nóng không vội mà nói, ngươi vài ngày trước, có phải là bắt một con Ma Thiên Cự Hạt? Ha ha, không sai, một con huyền cung cảnh Ma Thiên Cự Hạt, không biết làm sao liền rơi xuống thất tinh điện vị trí, bị ta trùng hợp bắt được, làm sao? Thứ giả đại nhân có gì cảm thấy không ổn sao? Nhan Văn Thánh Dương quái khí nói: "Ta muốn dùng một viên thánh thượng tông ban cho ngũ phẩm tuyệt phẩm đan dược, Thiên Hành Đan, đến trao đổi ngươi bắt được ma thiên cự hạt như thế nào?" Lâm Mộng khẽ hít một cái khí, rõ ràng biết được cái này ngàn văn thánh nữ cùng mình không hợp, nhưng cũng là tốt dễ thương lựa hỏi. Cái này khiến chấn ngàn năm người, người, cả kinh nói: "Sư giả đại nhân, cái này Thiên Hành Đan thế nhưng là thánh thượng tông chỉ đơn độc ban cho bảo bối của người đan dược a." Không ít tà tu đồng dạng kinh ngạc một chút, Thiên Hành Đan đúng là ngũ phẩm đan dược bên trong tuyệt phẩm đan dược, giá trị không thua gì lục phẩm đan dược, đối với tà tu có ít có thể nói là trực trùng vấn tiêu. Cái này Thiên Hành Đan Cung Hiền Lâm Ngọc có thể lấy được, còn lại Thánh tử thái nữ, không ai có thể làm được, có thể thấy được chút ít. Cũng chính bởi vì vậy, Ngàn Văn Thánh nữ cũng là hiếm mắt, khuôn mặt bên trên hiện ra mấy phần tâm động thần sắc. Bất quá dừng lại một lát, nàng lại là giữ tợn cười một tiếng, đây là Thánh thượng tông phát hạ đến chiếu thư mệnh lệnh, để ngươi dùng đan dược này cùng ta làm trao đổi sao? Cái này Thiên Tiên ba canh, số 31 giữa chưa bổ phật 1 chương 538, 9000 văn thánh nữ. Chương 534, 9 văn nghe tới Ngàn Văn Thánh nữ còn còn muốn hỏi lời này, nhíu nhíu mày mày, như nói nói, đây là ta cùng ngươi độc làm giao dịch. Haha, ha, sứ giả đại nhân thật đúng là hiếm thầy à, bình thường đều là mở miệng một tiếng chiếu thư, chúng ta tự nhiên không cách nào kháng mệnh. Bất quá hôm nay ngươi chỉ là lấy danh nghĩa của mình đơn độc cùng ta làm giao dịch, vậy ta liền có quyền cự tuyệt đúng không? Ngàn Văn Thánh nữ lạc lạc nở nụ cười. Nghe tới Ngàn Văn Thánh nữ, Thất Tinh Điện chủ không khỏi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Giao dịch này đối Ngàn Văn Thánh nữ cũng không thua thiệt, kia Ma Thiên cử hạ thoạt nhìn là một cái viễn cổ cổ yêu cũng không giả, thế nhưng là nói cho cùng lại là một cái củ khoai nóng bỏng tay. Không nói trước dạng này một cái viễn cổ cổ yêu, sẽ chọc cho đến tà tu cùng cổ yêu tộc quan hệ. Liên nói cái này Ma Thiên Cự hạt bản thân liền nhận trọng thương, thực lực giảm lớn, khi nào trở lại đỉnh phong thời kỳ rất khó nói. Cho dù là về tới được đỉnh phong thời kỳ, cái này Ma Thiên Cự hạt tâm cao khí nạo, sao lại thần phục với Ngàn Vân Thánh nữ? Cái này trùng điệp thêm giảm phía dưới, vẫn là cái này Thiên Hành đan, càng là thực chất lợi dụng, không cách nào dung chuyện. Nhưng mà Ngàn Vân Thánh nữ lại phảng phất không thấy được Thất Tinh Điện chủ cho ánh mắt đồng dạng, biểu lộ như thường, mà không biểu tình mà nói, cái này Thiên Hành đan là trân quý, bất quá đáng tiếc, ta không có hứng thú. Lời này nghe được Lâm Ngộ Tân thể mại run lên, lạnh lùng nói ra, Ngàn Vân ý tứ gì? Cái này Thiên Ảnh Đan quý giá trình độ ngươi nên biết được, ngươi chỉ là trông coi một cái ngươi mà nói không có gì thực chất giá trị Ma Thiên Cự Hạt để làm gì? Hừ, mặc kệ cái này Ma Thiên Cự Hạt đến cùng có hữu dụng hay không, dù là nó chính là cái phế phẩm, cái này Thiên Ảnh đàn ta không đổi, cũng là quyền lợi của ta, chẳng lẽ sứ giả đại nhân còn mạnh hơn mua ép bán không thành? Ngàn Văn Thánh nữ suýt cười một tiếng, không rảnh để ý. Nàng mà nói, Thiên Ảnh Đan cố nhiên chân quý, có thể đối so để Lâm Mộc kinh ngạc, để Lâm Mộc có chịu, tâm tình của nàng mới sẽ đến càng sảng khoái hơn một chút. Lâm Mộc nghe lời này, khí cắn cắn răng ngà, âm thanh lạnh lùng nói, Ngàn Văn Thánh nữ Cái này Ma Thiên cũng tự hạt đối ta mà nói đích sắc có trọng yếu tác dụng, ta hy vọng ngươi có thể giơ cao đánh khẽ một lần, ta Lâm Ngục nhất định có thâm tạng. Hoặc là ngươi nghĩ từ trong tay của ta được cái gì, ngươi cũng có thể trực tiếp mở miệng hướng ta nói ra. Nghe Lâm Ngục, Nàn Văn Thánh nữ sủi cười một tiếng. Nàng nghĩ từ Lâm ngộng tay bên trong được cái gì? Nàng muốn là để Lâm Ngục kinh ngạc, là để Lâm Ngục khó xử, là làm cho tất cả mọi người đều biết, nàng ngàn Văn Thánh nữ mới càng thích hợp khi sứ giả một điểm, mà cũng không phải là nàng Lâm ngộng. Không ít người nhìn thấy Lâm Ngục như thế tình cũng là hít một hơi thật sâu. Lâm ngộng là bậc nào thân phận Đây chính là toàn bộ thập điện Thâm Sơn xứ giả a. Bọn hắn ngày bình thường ai cũng không có từ Lâm Ngộng trên thân nhìn thấy qua nó thấp kém cầu người bộ dạng, hôm nay vẫn là lần đầu. Trấn Ngàn Năm không khỏi hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ, cảm giác rung động sâu sắc cùng kinh ngạc. Tô Dạ, đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà để Lâm Ngộng như thế vì đó trả giá. Ngàn Vân Thánh nữ hiện tại là tâm tình sảng khoái vô cùng, có thể để cho Lâm Ngộng như thế cầu khẩn, trong nội tâm nàng rất thoải mái, rất thoải mái, bất quá như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Ha ha, nghĩ từ trong tay của ta đạt được Ma Tiên tự hạt, cũng có thể Ta chỉ có một cái điều kiện." Nhan Văn Thánh nữ lạnh như băng nói. Nghe Nhan Văn Thánh nữ, Lâm Mộng lông mày nhíu lên, "Điều kiện gì? Ta còn thực sự không có tính toán từ trên người ngươi được cái gì? Hì hì, Lâm Mộng, trên người ngươi tựa hồ cũng không có thứ gì, là có thể để ta cảm thấy hứng thú. Bất quá ngươi dù sao cũng là sứ giả đại nhân, ta cũng không tiện cự được ngươi. Cho nên, nếu như ngươi thật muốn lấy được Ma Thiên Cự Hạt, đều có thể mình tới lấy, nếu như ngươi có thể đánh thắng ta, cái này Ma Thiên Cự Hạt, ta liền chắp tay cho." Nhan Thánh nữ lặc lặc nở nụ cười. Nghe Nhan Thánh nữ, Lâm Mộng thần sắc cứng lại. Nàng văn thánh nữ, ngươi không muốn hùng hộ dọa người. Chấn Ngàn Năm nghe đây, thần sắc quá ngang, không khỏi giận uống. Lâm Ngọc là cái gì cảnh giới võ đạo? Chỉ là Huyền cung cảnh đệ nhị trọng mà thôi. Mà Ngàn Văn Thánh Nữ cảnh giới võ đạo trọn vẹn cao tới Huyền cung cảnh đệ bắt trọng. Thực lực như thế cách xa chiến lệnh, Ngàn Văn Thánh Nữ để Lâm Ngọc tới lấy, đây không phải làm khó dễ tại Lâm Ngọc sao? Ngàn Văn Thánh Nữ trương dương cười ha hả, một chút cũng không có bị Chấn Ngàn cho được, ngược lại sĩ khí càng tăng lên mà nói, Chấn Năm trước bối phận, chúng ta tiểu bối ở giữa sự tình, tựa hồ cũng không tới phiên ngài đến nhúng tay đi. Mà lại Lúc nào ta ngàn văn thánh nữ như thế không có địa vị, chẳng lẽ sứ giả đại nhân muốn cái này ma thiên tự hạt, ta liền không phải cho nàng không thành? Không lấy ra chút thực lực, ta dựa vào cái gì cho nàng? Ngàn văn thánh nữ, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, có phải là chỉ cần thắng ngươi, cái này ma thiên tự hạt ngươi liền sẽ cho ta? Lâm Ngộng cắn môi, nàng nắm chặt nắm đấm, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm ngàn văn thánh nữ. Lời này rơi thôi, một đám tà tu đều kinh hãi khó bình. Lâm mộng vậy mà nói ra loại lời này, đáp ứng loại này căn bản không yêu cầu hợp lý. Ngộng giả, ngàn văn thánh nữ mới chỉ là đang nói đùa mà thôi, nhưng ngàn vạn không thể đáp ứng a. Thất Tinh Điện chủ đều đã ẩn ẩn có chút nóng nảy. Nói đùa, Lâm Mộng thật lại nơi này xảy ra sự cố đường rẽ, ai gánh gánh vác được. Thất Tinh Điện chủ cũng là liên tục hướng Ngàn Vân Thánh nữ nháy mắt, hy vọng nó có thể thu hồi lời mới rồi. Nhưng mà Ngàn Vân Thánh nữ nằm mộng cũng nhớ làm khó dễ tại Lâm Mộng, lời này nó sao lại thu hồi lại? Cười khanh khắc nói, "Thất Tinh Điện chủ, thật đúng là thật có lỗi, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có cái gì mở ý đùa dân a." Chấn ngàn năm thở dài, "Sư dạ đại nhân, ngay ngàn vạn không thể đáp ứng nàng a. Một trận chiến này, ta ứng, trưởng trấn lao không dùng quên ta, trong lòng ta từ có chữ mực." Lâm Mộng chậm nói, Nhan văn thánh nữ méo mắt lại nở nụ cười. Cái này Lâm Ngộng thật đúng là tự tìm khổ ăn a. Cùng năng đánh, đối phương thật sự cho rằng cùng mình có liều mạng năng lực không thành. Huyền cung cảnh đệ nhị trọng đấu huyền cung cảnh đệ thất trọng, cơ hồ không cần nghĩ sự tình. không có người sẽ cảm thấy Lâm Ngộng có nửa điểm thủ thắng khả năng. Lâm Ngộng trong lòng mình cũng hết sức rõ ràng nàng phần thắng có bao nhiêu, lấy thực lực của nàng muốn thủ thắng tại ngàn văn thánh nữ không thể nghi ngờ là thiên phương giả đảm, bất quá nàng thông suốt ra bản thân tất cả vô liếng, lấy mạng tương bạc, ngược lại là có như vậy một thành phần thắng. Cái này một thành phần thắng tự nhiên là nhỏ bé không có ý nghĩa, nhưng là vì tôi dạ Nàng đỏ sức một lần, lại có thể thế nào? Cho dù là cái này nho nhỏ phần thắng, nàng cũng muốn chiến một thanh. "Tới đi, Ngàn Văn Thánh nữ." Lâm Ngọc lạnh giọng quát một tiếng, mà không biểu tình đứng dậy. Ngàn Văn Thánh nữ cười đến run dậy cả người, trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ. Nàng nét miệng lên, cười nhạo "Không thôi, ta ngay ở chỗ này, sứ giả đại nhân, ta có thể để ngài xuất thủ trước." Lâm Ngọc nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đã có muốn ý xuất thủ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm lại là đột ngột vang lên. "Đã muốn đánh, tự hồ cũng không cần thiết sứ giả đại nhân thân tự xuất thủ, không bằng ta đến chiếu cố Ngàn Văn Thánh nữ ngài như thế nào?" quy mô chương 539, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Chương 535, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Một đám cường giả quay đầu đi, chỉ thấy người nói chuyện cũng không phải là người khác, chính là Tô Dạ. Cái này khiến không ít trên mặt kinh ngạc, không biết Tô Dạ đến cùng là thần thánh phương nào, dù sao bọn hắn tại Tà Tu hoàn cảnh nhiều năm như vậy, nhưng chưa từng nghe nói qua dạng này một hào nhân vật. Người này đến cùng là ai? Không ít người trong lòng xuất hiện mấy phần nghi hoặc. Tô Dạ, ngươi? Lâm Mộng không khỏi chuyển mắt, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Dạ, nhìn không chuyển mắt. Tô Dạ không có quá nhiều tiểu nhưng trong lòng là ngũ vị đều đủ. Lâm Ngộng vì hắn làm hết thể hắn đều nhìn ở trong mắt, hắn không biết, không biết Lâm Mộng tại sao phải như thế trợ giúp với hắn, đối rõ ràng đã trở thành một cái tà tu, rõ ràng là một cái giết người không chớp mắt, tội ác tày trời, hám lợi người. Vì cái gì, lại vẫn cứ đối với hắn, vẫn là như vậy Onu, vẫn là như thế quan tâm đến từng ly từng tí. Lâm Ngộng đối chiến ngàn văn thánh nữ có lẽ sẽ có một chút nho nhỏ nhỏ xíu phần thắng, nhưng là phần thắng đến cùng có bao nhiêu, nớ ngẩn cũng có thể nhìn ra được. Mà lại ngàn văn thánh nữ căn bản không phải người hiền lành, có thể lên làm thập điện thâm sơn thánh nữ, thực lực cùng thiên phú căn bản không cần nghĩ. Đúng là như thế. Như vậy tiêu chuẩn, thậm chí có thể để Lâm Ngộng thủ thắng năm chắc tại hướng xuống hung hăng ép một đoạn, đến mức khiến cho Lâm Ngộng khả năng căn bản không có nửa điểm thắng tính ở trong đó. Đây cũng là hắn đứng ra nguyên nhân. "Ta tới đi." Tô Dạ bình tĩnh nói. Lâm Ngộng nhìn xem Tô Dạ tự tin hai mắt, lo lắng nói, "Ngàn văn Thánh nữ thực lực rất mạnh, không bằng vẫn là ta." "Không có gì." Tô giả phất phắt tay, ra hiệu Lâm Ngộng trước đứng ở một bên. "Sư dạ đại nhân, đã Tô giả tiểu hữu chủ động xin đi, không bằng liền để nó đi trước đi." Chấn Ngàn năm vội vàng đem Lâm Ngộng kéo lại. Tô chủ động ra tới vây, hắn nhưng là bà chi không được. Trí Ít lâm ngục nguy cơ xem như hóa giải, nếu không lâm ngục thật xảy ra điều gì được rẽ, hắn nhưng không có cách nào lên trên giao lộ. Thất Tinh điện chủ mấy người cũng là thở dài một hơi, Tô Dạ trước đứng ra chiếu cấu ngàn vạn thánh nữ, đây chính là rất nhiều chỗ tốt, chí Ít có thể để lâm ngục biết được ngàn vạn thánh nữ lợi hại, đợi đến ngàn vạn thánh nữ lấy lôi đỉnh chi tư đem Tô Dạ đánh tan về sau, lâm mộng tự nhiên là hiểu do đến nó cùng ngàn vạn thánh nữ thực lực sai biệt, nghĩ đến cũng sẽ không lại khinh suất. Ngàn vạn thánh nữ hiện tại một đôi trong mắt nhìn chằm chằm lên, khinh thường nở nụ là cái gì đồ cũng dám tới khiêu chiến tại ta. Ta không cùng hạ người vô danh làm giao thủ. Nơi nào xa lăn đi đâu? Tô Dạ mỉm cười, cũng không tức giận, mà là, thời hợt đem võ đạo của mình cảnh giới ngoại phóng mà ra. Trong chốc lát, Huyền cung cảnh đệ ngũ trọng thực lực đột nhiên triển khai. Khí tức cường thịnh, lập tức để không ít người vì thế mà chấn váng, nhìn lại Tô Dạ ánh mắt, đã là hoàn toàn trở nên hoàn toàn khác biệt. Cái gì? Huyền cung cảnh đệ ngũ trọng? Tiểu tử này tuổi tác tựa hồ so ngàn vạn thánh nữ muốn trẻ tuổi ra không ít đi, lại nhưng đã đạt tới Huyền cung cảnh đệ ngũ trọng. Sứ giả đại nhân khi nào kết giao nhân tại như vậy, vì sao trước kia chưa từng nghe nói qua? Không đúng, các ngươi nhìn nó thân bên trên tán phát khí tức tựa hồ là chính đạo võ giả cũng không phải là chúng ta thập điện thâm sơn người, chính đạo võ giả. Nói đùa cái gì, chính đạo võ giả nơi nào có còn trẻ như vậy đạt tới cảnh giới như thế người, liền xem như chúng ta tà tu hoàn cảnh, cũng không có có trẻ tuổi như vậy đạt tới lần này thực lực tiêu chuẩn thiên tài đi. Những này tà tu đối trung châu các thế lực lớn thiên tài khịt mũi coi thường, căn bản không cảm thấy trung châu có cái gì thiên tài có thể đạt tới trình độ như vậy, nhưng mà sự thật cũng quả thật là như thế. Đơn thuần lên cảnh giới phương diện, những này trung châu thiên tài, xét thực phải kém hơn những này tu thiên tài già không ít. Ngàn Thánh nữ một đôi mắt đẹp nhìn Tô Dạ, đồng dạng có mấy phần kinh ngạc trong đó. Nàng cũng chưa từng nghe nói qua, thập điện trong núi sâu có như vậy ưu dị thiên tài. Thế nào, Ngàn Văn Thánh nữ, sợ rồi? Tô giả không nóng không độ kiêu khinh nói. Ngàn Văn Thánh nữ hiển nhiên là cái bạo tính tình, nếu không cũng không đến nỗi đấu kỵ lâm mộng lâu như thế. Bây giờ bị Tô Dạ thoáng vậy một cái hấn, nó cũng đã không kiên trì nổi. "Hử, hoang đường, người tên là gì?" Ngàn Văn Thánh nữ quát. Tô Dạ chậm rãi mà nói, "Tô Dạ." "Tô Dạ." Không ít tà tu nghe vậy, không khỏi là ngẩn ra một chút. Cái tên này rất quen thuộc, chẳng lẽ là kia Trung Châu đế cung mới nhậm chức công chủ? Nghe nói người này đem toàn bộ Trung Châu đều náo loạn trời. Tiên bác học viện, cổ kiếm tông, đều xem nó là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Ta biết được cái này Tô Dạ tại thế hệ trẻ tuổi bên trong hết sức yếu tố, nếu không cũng quả quyết làm không được đế cung cung chủ. Nhan Văn Thánh nữ đối Tô giả hiển nhiên cũng có chút nghe thấy, cười lạnh nói, "Thật sự là có ý tứ, đế cung cung chủ, đi tới chúng ta Thập Điện Thâm Sơn. Còn cùng sứ giả đại nhân như thế quan hệ thân mật." Ha ha ha, ta liền chiếu cố ngươi cái này đế cung cung chủ, nhìn xem ngươi đến cùng có năng lực gì. "Tốt, ngươi xuất thủ trước đi." Tô Dạ cười ha hả nói, "Ngươi thật chứ?" Nhan Thánh nữ khinh thường vừa muốn nói chuyện Nhưng mà đột nhiên, một trận cuồng phong gạo thép phun trào mà đến, thình lĩnh chính là Tô Dạ Tiên Công. Tô giả cũng sẽ không khách khí, cũng sẽ không cho Ngàn Vân Thánh Nữ phản ứng gì tới cơ hội. Một kiếm hỏi sinh tử. Tô giả kiếm pháp đột nhiên hóa thành phong mang, trực tiếp lấp lóe mà qua, hướng phía Ngàn Vân Thánh Nữ giễu tới. Ngàn Vân Thánh Nữ bỗng nhiên hít vào một hơi, cũng bạn vạn không nghĩ tới Tô Dạ xuất thủ như thế phi tốc, nói động thủ liền động thủ. Thủ đoạn như thế trong chốc lát mà đến, để nàng đều có chút không có kịp phản ứng, chỉ có thể đột nhiên dưới chân giẫm mạnh, thân thể lại nguyên địa chuyển một cái vòng nhỏ. Sau đó, nó quanh thân hình xuất hiện một đạo tử sắc mang con mang này bảo hộ tại quân thân, tại chỗ đem Tô Dạ kiếm pháp hóa giải bên ngoài, ngạnh sinh sinh thôn phệ biến mất không còn tâm hơi. Cái gì? Tô giả thần sắc xứng sở, không biết là chuyện gì xảy ra. Không ít cường giả nhìn thấy như trận chiến này, cũng là nghị luận ầm ĩ. Các người nói cái này Tô Dạ, có thể cùng Ngàn Vân Thánh nữ vượt qua bao nhiêu chiêu? Hắc <cười> hắc, ta cảm thấy một thời gian uống cạn chung trà bên trong, Tô Dạ thua không nghi ngờ. Cái này Tô giả đúng là ưu tú, có lẽ tương lai tất nhiên có thể trưởng thành là thiên tài đứng đầu, nhưng bây giờ, còn kém một chút. Cảnh giới của hắn cùng Ngàn Vân Thánh nữ kém khuất. Mà lại chúng ta tà tu đơn vòng chiến đấu lực, vĩnh viễn muốn so võ giả bình thường mạnh hơn quá nhiều. Những này tà tu trên mặt lộ ra tự tin. Sự thật, cũng quả thật là như thế. Lâm Ngọc nhìn xem tô giả bóng lưng, bao hàm lo lắng, nàn văn thánh nữ thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, nội tâm của nàng cực kỳ rõ ràng, hiểu rõ rất rõ ràng. Haha, tô giả, đế cung cung chủ, ngươi liền điểm này bản lĩnh sao? Nếu là như vậy, như ta thấy, lại cũng bất quá là như thế a Nàn văn thánh nữ vừa cười vừa nói Tô Dạ không có chút nào bối rối, mà là nhẹ nhẹ cười cười, ngàn Văn Cô nương tựa hồ cao hứng hơi sớm một chút, hiện tại bắt đầu, mới là chiến đấu chân chính lúc bắt đầu. Quy một chương 540, vô địch thân thể. Chương 536, vô địch thân thể. Ngàn Văn Thánh nữ cười nhạo mà ra, đối Tô Dạ biểu hiện đạm mạc không để vào mắt. Nàng má nói, cùng giai bên trong đã khó mà nhìn thấy đối thủ, càng đừng đề cập là Tô Dạ loại cảnh giới này còn cùng nàng kém hai loại nhân vật. Nàng cho tới bây giờ đều không có coi Tô Dạ là thành một chuyện, bởi vì đối phương căn bản không có khả năng thủ thắng nàng. Lạc lạc, khoác ai đều sẽ nói, bất quá có thể hay không đánh bại ta cũng không phải ngươi nói tính. Ngàn văn thánh nữ lạnh lùng châm chọc cười một tiếng, sau đó, rõ ràng là từng đạo hình thủ kỳ quái con mắt sinh ra lại nó quanh thân. Những này con mắt sinh ra chi là, quỷ dị như vậy một cái chớp mắt. Sau đó, từng đạo tia chấp đột nhiên hướng phía Tô Dạ của tới, những này tia chớp toàn bộ đều là từ linh lực hóa thành mà thành, quỷ dị vô cùng, tốc độ cực nhanh, phản phất vô số đến kiếm khí của tới, nhưng lại cùng kiếm khí bản chất hoàn toàn khác biệt. Tô Dạ mắt thấy ở đây, không có làm ra bất cứ chút do dự nào, đột nhiên chính là một tiếng. Một kiếm sơn hà phá. Một đạo kiếm pháp uy lực nóng nảy lưu động. Tại chỗ chính là đem kiếm pháp của hắn thủ đoạn toàn bộ hiện ra. Ầm ầm, một đạo kịch liệt thanh âm nương theo phía dưới, một kiếm này trọn vẹn chút xuống ra ngoài mấy chục trượng, tại Tô Dạ cảnh giới võ đạo đạt tới Huyền Cung cảnh đệ ngũ trọng về sau, một kiếm sơn hà phá huy lực càng là so với trước đó tăng cường rất nhiều, xa không phải một cái cấp bậc. Một kiếm này rơi xuống, kia vô số đạo con mắt hoàn toàn hóa thành bụi bay, tại chỗ bị Tô Dạ chạm sạch sẽ. "Hả?" Nhan nữ con mắt hiện lên vẻ sợ, nàng môn này thủ đoạn, còn là lần đầu tiên bị nhân hóa giải như thế dứt khoát. Đã như vậy, liền lại nếm thử ta chiêu này." Nhan Thánh nữ vừa dứt lời, Tô thân ảnh Rõ ràng là như như quỷ mị xuất hiện tại phía sau của nàng. Du Long Nguyễn Hải Bộ. Tô giả thân pháp nhanh như thiểm điện, một kiếm sờ đến Ngàn Vân Thánh Nữ phía sau, trực tiếp chính là một kiếm chạm xuống dưới. Ngươi cho rằng chỉ có một mình ngươi am hiểu kiếm pháp sao? Ngàn Vân Thánh Nữ giận quát một tiếng, linh giới bên trong chỉ là nháy mắt mấy cái, liền là một thanh sắc bén trường kiếm màu xanh bị nó lấy ra ra. Đợi đến cái này màu xanh lợi kiếm lấy ra lúc, Ngàn Vân Thánh Nữ quay người chính là kèn một tiếng, nương theo lấy hỏa hỏa bắn ra bốn phía, đem Tô Dạ tiến công hoàn toàn chống đỡ cả lại. Không gì hơn cái này. Ngàn Vân Nữ châm chọc nở nụ cười. Nhưng mà liền tại nàng tiếng nói rơi thôi, Tô Dạ trên thân, một cỗ mãnh liệt hùng mạnh khí thế đột nhiên cuồn tới, trực tiếp ép nàng tại chỗ không thở nổi. Đây là Kiếm đạo khí tức. Điều này làm cho chung quanh người vây xem không khỏi là đồng tử co rụt lại, một đám tà tu lại cảm ứng được Tô giả kiếm đạo khí tức lúc, cả người đều trận mắt hốt hồn, nhìn hoàn toàn không thể tin được. Kiếm đạo khí tức là cái gì? Bọn hắn thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Kia là chỉ có đạt tới vô thượng kiếm cảnh, hoặc là đến gần vô hạn vô thượng kiếm cảnh, mới có thể hùng có đồ vật. Mà Tô Dạ môn này kiếm đạo khí tức, cường hành vô cùng, căn bản không phải đơn thuần tiếp cận vô thượng kiếm cảnh, mới sẽ có được kiếm đạo khí tức chỉ sợ là 10 phần 10 đạt tới vô thượng kiếm cảnh. Vô thượng kiếm cảnh? Những này ta tu đồng tử co rút lại, có chút khó mà tin được. Tô Dạ còn còn trẻ như vậy, đạt tới vô thượng kiếm cảnh kiếm đạo cảnh giới, làm sao có thể? Rất nhiều người đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Tô Dạ, Lâm Mộng môi đỏ khẽ mở, đồng dạng cảm giác đạo có chút khó tin. Nàng vốn cho là Tô Dạ không có khả năng lại cùng nàng gặp nhau. Bởi vì nàng cảm thấy, nàng đi con đường, cùng Tô Dạ hoàn toàn khác biệt, chí ít là Tô Dạ xa không thể chạm, chỉ sợ rất khó đuổi theo mà lên. Cho nên Tô Dạ đối nàng câu kia thổ lộ, Nàng cũng hoàn toàn dấu ở ở sâu trong nội tâm, xem như là nàng cổ xưa nhất hồi ức, ngày sau nếu như nhớ tới, nghĩ đến cũng là nhẹ nhàng, cười một tiếng, sẽ không lại làm nhiều lưu luyến cái gì. Về sau gặp lại Tô Dạ, nàng đối Tô Dạ càng nhiều hơn chính là ấy nãy, là đối ở sâu trong nội tâm, mình thuần chân nhất cái kia thời gian nấy nấy. Nàng cũng sẽ không bởi vì Tô Dạ một câu thổ lộ mà liền yêu Tô Dạ. Bất quá nàng đối Tô Dạ, quả thật có rất nhiều hảo cảm, đối phương dám dung cảm cùng nàng thổ lộ, dám dũng cảm vì nàng đứng ra, cũng có được loại kia tất cả mọi người cũng có vì nàng trả giá hết thảy khí thế. Nhưng ở trong mắt nàng, Tô Dạ cuối cùng chỉ là đứa bé. Nhưng là bây giờ, nàng Triệt để nhìn ốc. Tô Dạ, vậy mà làm được loại này, nàng bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ, lại cao cao tại thượng sự tình. Kiếm đạo của ngươi cảnh giới, sao lại thế? Nhan Văn Thánh nữ lúc này cũng là cứng họng, hại nhiên không chỉ. Nàng quả thực là bị Tô Dạ kiếm đạo khí tức cho trấn nhiếp, thân thể đều tại ẩn ẩn run rẩy, thậm chí có chút đứng không vững ý tứ. Tô giả ánh mắt lạnh lùng, chính là bắt lấy thời cơ này, kiếm pháp nếu như như mưa rông gió báo triển khai từ công. Tại cận chiến lĩnh vực bên trên, kiếm đạo cảnh giới đưa đến chí cao vô thượng tác dụng, mà lại, kiếm đạo của hắn cảnh giới hoàn toàn nghiền ép ngàn văn thánh nữ. Chỉ ít ngàn văn thánh nữ tại kiếm đạo cảnh giới bên trên, cách vô thượng kiếm cảnh thế, nhưng là kém không biết bao nhiêu. Thiết chiêu, đón thêm chiêu. Tô giả kiếm pháp mỗi một kiếm đều vô cùng sảo trá. Kiếm của hắn có thể xem thấu con đường của người khác, mỗi một kiếm đều có thể đem đối phương bước đến góc chết. Trong lúc nhất thời, ngàn văn thánh nữ lớn rơi xuống hạ phòng, chỉ là không ra mười cái hiệp, liền đã có suýt nửa chỉ nhịn không được ý tứ. Sao lại thế? Ngàn văn thánh nữ răng ngà thẳng cắn, nàng còn là lần đầu tiên bị người bức đến loại này phẫn nộ. Hiện tại khó mà chống đỡ được cùng Tô Dạ giáo thủ, nàng muốn phát thân, thế nhưng lại bị Tô Dạ kiếm ép giắt cao. Rốt cục, Tô Dạ một kiếm, hoàn toàn chạm lại Ngàn Văn Thánh nữ đây này trên thân thể. Thế nhưng là sau một khắc, Tô Dạ chính là mày nhăn lại, bởi vì kiếm của hắn, phản phất hoàn toàn chạm tại tường đồng vách sắt bên trên, đúng là không cách nào lại làm thẩm thấu mày may. Đây là vừa mới đem ta một kiếm hỏi sinh tử hóa giải thủ đoạn. Từ sát qua mang, Tô Dạ chỉ cảm thấy hào quang màu tím này ẩn ẩn muốn đem kiếm của hắn cùng linh lực của hắn đều hoàn toàn hút đi vào ý tứ. Cũng chính là đem Tô Dạ kiếm ngăn cản bên ngoài, Ngàn Văn Thánh nữ gấp bận bịu nắm lấy cơ hội tốc triệt thoái phía sau, một đôi tròng mắt nhìn xem Tô Dạ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nàng cùng Tô Dạ lại kiếm pháp cảnh giới bên trên hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bất quá, nàng tựa hồ cũng không cần thiết bối rối cái gì. Đúng à, nàng có thần thể chi tư tại, nàng sao lại cần sợ cái gì? Thân thể? Tô Dạ triển khai vô cực lửa thánh thể, cũng là rốt cục nhìn ra mấy phần manh khỏe. Thì ra là thế, chi này chống đỡ ngàn văn thánh nữ bất bại nguyên nhân căn bản, vậy mà là thân thể. Thánh nữ đại nhân chỉ cần có môn này pháp tướng thôn thể ở đây, phụ thông thủ đoạn căn bản hóa giải không được nó phòng ngự, thậm chí còn có thể bị hấp thu, trở thành thánh nữ đại nhân lực lượng. Tô Dạ muốn thủ thắng, căn bản không quá hiện thực. Không ít tà tu nhau nhau ra kết luận. Lâm mộng cũng là vì Tô Dạ âm thầm lau một vệt mồ hôi. Cái này Ngàn Vân Thánh nữ pháp tướng thôn phệ thể nàng sớm đã có nghe thấy, cửa này thần thể có thể để Tô Dạ bất kỳ thủ đoạn nào đều khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực. Ngàn Vân Thánh nữ có được này thần thể tại, ngay từ đầu liền đứng ở thế bất bại. Tô Dạ, muốn thế nào đánh bại tại đối phương? Quy một chương 541, tình nhân trong động. Chương 537, tình nhân trong động. Ngàn nữ hiện tại cũng là sắt qua mồ hôi lạnh về sau, hung quát, "Tô Dạ, ta môn này thần thể Trừ phi là cùng các loại cảnh giới người mới có khả năng hóa giải, chỉ bằng ngươi muốn hóa giải, còn rất không có khả năng." Tô giả mặt không biểu tình mà nói, vô luận bất kỳ thủ đoạn nào, đều có nó cực hạn chỗ. Liền xem như thần thể thiên tư, cũng giống như vậy như thế. Hoang Đường, nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, vậy ngươi không ngại đến đây thử một lần." Ngàn Văn Thánh Nữ khinh thường nợ nụ cười. Tô giả không để ý đến, mà là thần sắc như thường. Sau đó, sau lưng của hắn, một cỗ cường hành khí tức, trong lúc đó bộc phát ra, trong chớp mắt truyền khắp tứ phương. Tu La pháp thân, bày ra. Đây là cái gì? Pháp thân không ít tà tu còn là có không sai phong phú lịch duyệt cùng kinh nghiệm, nhìn ở đây lúc, không khỏi là ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Số không khí ban đêm rõ ràng có đột phi nhanh tiến tiêu thăng. Hiện tại Tô Dạ, ánh mắt băng lãnh, tay cầm một thanh lợi kiếm, cùng tu la pháp thân hoàn mỹ dung nhập đến cùng một chỗ. Hắn hôm nay, tu la pháp thân có thể duy trì đại khái một thời gian uống cạn trung trà, sau đó cho dù tu la pháp thân thu hồi, hắn cũng không đến nỗi lư thoát, vẫn có nhất định sức chiến đấu. Đã như vậy, vậy liền tại cái này một thời gian uống cạn trung trà bên trong, đánh bại tại đối phương. Ngàn cô nương, tiếp xuống thủ đoạn, ngươi phải từng cái nghiêm túc đi tiếp. Tô Dạ giữ lời, thân hình tiêu tán, lại một lần nữa dung nhập vào Du Long Huyền Ảnh Bộ ở trong, không nhìn thấy một thân, tim không thấy nó tồn tại, chỉ biết từng đạo huyền ảnh lớn lửng không cố định tồn tại cùng bốn phía. Hoa bên trong xinh đẹp, Nhan Văn Thánh nữ căn bản không có để ở trong lòng, một kiếm hỏi sinh tử. Tô giả một đạo nhẹ giọng thì thào rơi xuống, một kiếm tại chỗ đánh lại Nhan Văn Thánh nữ thần thể phía trên. Cùng mới đầu đồng dạng, ngàn Văn Thánh nữ thân thể, trực tiếp đem một kiếm này hỏi sinh tử tiến công hoàn toàn thôn hầu như không còn, một điểm không giữ dự. Tô thấy cảnh này, chỉ là chần chờ một chút, liền liền lại làm vất tay một kiếm. Một kiếm Sơn Hà phá, Tô Dạ kiếm lại một lần nữa điên cuồng rơi xuống. Cái này phối hợp tu La pháp thân một kiếm sơn hà lùi bại hạ, hoàn toàn có thể xưng định cấp một kiếm. Một kiếm này, nghiêng khoảng chừng trên trăm trượng khoảng cách, hoàn toàn đem ngàn vạn thánh nữ nuốt vào trong. Tiểu từ này, chấn ngàn năm đều không thể không thừa nhận Tô Dạ thực lực cùng tiên phú, một kiếm này nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể đánh ra đến. Tô Dạ vẫn chỉ là huyền cung cảnh đệ ngũ chỗ a. Rất nhiều người nhìn không chớp mắt, lúc này ngược lại ẩn ẩn có chút vì ngàn thánh nữ lau mồ hôi. Một trận lang yên gạt rất nhanh liền tản ra biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ thấy Ngàn Vân thánh nữ đứng tại trong xương quôi đường, hào quang màu tím kia thỉnh lĩnh u ám không sáng rất nhiều, mà nó quanh thân, còn đang phong thả hấp thu tô giả mới một kích mang tới dư uy. Phụp phốc, phốc, Ngàn Vân thánh nữ một ngụm máu tươi phủ tới, kém chút một cái thân hình bất ổn ngã trên mặt đất. Mà lúc này, to dạ thân hình thì là lại một lần nữa xuất hiện tại Ngàn Vân thánh nữ phía sau. Không được, Ngàn Vân thánh nữ quá sợ hãi, rốt cục bắt đầu có chút bối rối. Tô giả mặt không biểu tình mà nói, ngươi môn này thần thể là pháp tướng thôn thể, có thể thôn phệ linh lực bất kỳ thủ đoạn nào, để làmvarphi ngự. Vất quá đáng tiếc, ngươi cái này pháp tướng thôn phệ thể cuối cùng vẫn là có cực hạn, càng là cường đại thủ đoạn, ngươi môn này pháp tướng thôn phệ thể cắn nuốt liền càng phát ra gian nan cùng chậm chạp. Tại đem trước đó thủ đoạn thôn phệ thành công trước đó, nếu như lại đụng phải còn lại tiên công, ngươi pháp tướng thôn phệ thể liền lại vô bất cứ ý nghĩa gì cùng tác dụng. Cho nên, Nhan Văn Thánh nữ, ngươi bại. Muốn thủ thắng ta, si tâm vọng tưởng. Nhan Văn Thánh nữ a gào thét mà ra, đại lượng ma nhãn tử hư giữa không trùng sinh ra, hướng phía Tô Dạ tới. Phá. Tô Dạ một kiếm rơi xuống, đối diện với mấy cái này ma nhãn thủ đoạn, chỉ là thông dòng một kiếm, liền ngay tại chỗ chặt đứt không còn tồn tại. Nhan Văn Thánh nữ rốt cục bắt đầu hoảng sợ hãi. Cũng chính là cái này sợ hãi suy nghĩ mới xuất hiện ngay lập tức, Nhan Văn Thánh nữ tại cũng vô pháp kiên trì tại Tô Dạ kiếm đạo khí tức phía dưới. Phình một tiếng, thình lình té quỹ trên đất. Mà Tô Dạ thì là một kiếm, đặt ở ngàn Văn Thánh nữ trắng loãn trên cổ. Người thua, ngàn Văn Thánh nữ." Tô Dạ bình tĩnh nói. Nhan Văn Thánh nữ cả người thân thể đều sủi lơ xuống tới. "Làm sao lại, sao lại thế?" Một nam tà tu cũng là con mắt mở thật to. Nhan Thánh nữ lại toàn bộ tà tu hoàn cảnh, thập điện trong núi sâu xếp hạng thứ 2, có thể nói toàn bộ thập điện trong núi sâu Nó thiên phú đều là thứ hai, thực lực như thế, tuyệt đối có thể quét ngang trung châu bất kỳ một cái nào thiên tài, nhưng bây giờ lại bị Tô Dạ cho đánh bại. Ta, ta thua." Ngàn Văn Thánh nữ thân thể mềm mại run lên. "Có chơi có chịu, Ngàn Văn Thánh nữ, có thể đem Ma Thiên Cự Hạt mang đi ra rồi hả?" Lâm Ngộng bắt lên. Ngàn Văn Thánh nữ trên hai gò má hiện ra mấy phần vẻ giận dữ, lại cũng không thể không thừa nhận, nàng sát thực thua, bại bởi cái này vì Lâm Ngộng đứng ra thanh niên nam tử. "Vì cái gì? Vì cái gì?" Lâm Ngộng đến cùng có có đứa gì? Nhan Văn Thánh nữ lửa giận mập trời, nụ cười lạnh lùng bao hàm đấu kỵ cùng xuất phát từ nội tâm áo ước, Lâm Lộng, ta thua tâm phục khẩu phục, bất quá, ta tuyệt đối không phục ngươi. Lâm Lộng không có quá nhiều trả lời, nàng đối Tô Dạ Ôn Du, lại không có nghĩa là nàng đối cái khác người cũng là như thế. Ngàn Văn Thánh nữ một đôi con mắt đỏ ngầu đặt ở Tô Dạ trên thân, trầm giọng nói, Trung Châu bên trong ngọa hổ tàng long, ta ngàn Văn hôm nay kiến thức đến. Tới đi, ta thua, đáp ứng các người điều kiện ta sẽ đáp ứng, ma thiên cử hạn, đích xác bị ta cầm tù giam giữ. Nói xong, Nhan nữ quay người dẫn đường. Tô Dạ mắt thấy ở đây, cũng là thở dài một hơi. Nhan Văn Thánh Nữ mặc dù lòng đấu kỵ cực mạnh, bất quá nói tóm lại nói được thì làm được, nhưng cũng miễn đi hắn một cọc đại phiến phái. Bây giờ Nhan Văn Thánh Nữ dẫn đường, Tô Dạ cùng Lâm Mộng tự nhiên là theo sát phía sau. Rất nhanh, ngàn Văn Thánh Nữ chính là dẫn đường phía trước, đi tới một gian bị cấm chế hoàn toàn phong ấn to lớn băng trong lao. Toàn bộ băng lao nhiệt độ cực kỳ thấp, vẹn vẹn lại tới đây lúc, tựa hồ cũng có thể cầm tù đem người linh lực nan lấy hiện ra, dùng để cầm tù cương địch, nơi đây có thể nói là chỗ tốt nhất. Toàn bộ băng lao rất lớn, tiến vào bên trong lúc, đại lượng khí từ các nơi phun mà ra, phát ra tiến vào thân thể người lúc, Để không ít, Tà tu cường giả cũng nhịn không được run lên bẩy. Trong toàn trường, có thể bảo trì chấn định cũng chỉ có chấn ngàn năm, cùng thất tinh điện chủ chờ số ít linh dịch cảnh cường giả. Mà linh dịch cảnh phía dưới Huyền cung cảnh, rõ ràng là không một người có thể bảo trì chấn định tự nhiên. Điều này cũng làm cho ngàn vạn thánh nữ một đôi mắt đẹp chuyển hướng Tô Dạ, không khỏi nhiều hơn mấy phần lao mắt mà nhìn. Bởi vì bên người nàng những này, Tà tu không thiếu có một chút Huyền cung cảnh để cựu trọng thậm chí đỉnh phong tồn tại, cũng có đảm bảo tại cái này bằng trong lao bảo trì bình yên vô sự, thậm chí muốn bị đông toàn thân phách run, Tô Dạ vậy mà có thể bảo trì hoàn toàn vô sự. Phải biết, cái này băng lao là nàng một tay chế tác, thu thập bao nhiêu bà bối, tốn hao như thế nào đại giới, chỉ có chính nàng mới rõ ràng. Cái này Tô Dạ, nhiều lần để nàng vấp phải trắc trở, lại là cùng nàng trong ngậm khát vọng tình nhân không có gì quá lớn trên lệch. Quy một chương 542, thần bí lao đạo sĩ. Chương 538, thần bí lao đạo sĩ. Nàng nhưng lại không biết, Tô Dạ tu luyện có cách tiên quyết, vẹn vẹn cái này cách tiên quyết mang theo, trong cơ thể hắn đóng băng cũng không so nơi này kém đi nơi nào, như thế nào lại bị hoàn cảnh nơi này cho tả hữu đến cái gì. Tô Dạ hiện tại càng thêm để ý là ma trầm, hắn một đường đi theo ngàn vạn thánh ngữ. Bộ pháp chưa ngừng, bình tĩnh, có thứ tự, một đường đi tới băng lao chỗ sâu bên trong. Càng đi băng lao chỗ sâu đi, cái này nhiệt độ liền càng ngày càng thấp, trung quanh băng khí tứ ngực ra, tựa hồ có thể đem người linh lực đều hoàn toàn phong ấn lại, mà không cách nào phóng xuất ra mấy may. Tại phối hợp cả cái hoàn cảnh cấm chế, cho dù là linh dịch cảnh cường giả bị bên trong, muốn từ đó thoát khốn cũng là cực kỳ trật vật sự tình. Tô giả quay đầu nhìn thoáng qua lâm ngộng, chỉ phát hiện lâm ngộng đã đông run lẩy trong lòng có chút đau lòng, nhưng lại nghĩ nghĩ, không có tiến lên quá nhiều con thông. Một màn này bị Ngàn Văn Thánh nữ nhìn ở trong mắt, nhếch miệng lên, một đôi mắt đẹp có chút méo lại. Tô giả cùng Lâm Ngộng quan hệ, xem ra cũng không phải là thân cận như vậy bộ dạng a. Sứ giả đại nhân, mặc vào bộ y phục này đi." Chấn Ngàn năm mắt thấy Lâm Ngộng như thế, từ linh giới bên trong lấy ra một viên đỏ tươi phảng phất toát ra hỏa diễm áo khoác, bọc tại Lâm Ngộng trên thân. Mặc vào bộ y phục này về sau, Lâm Ngộng cả người khí sắc vừa mới khôi phục không ít, cả người lộ vẻ mặt toánh như ngọc, trong trắng lộ hồng, đỏ rực vô cùng đáng yêu. Lúc này, một đoàn người rốt cục đi tới băng lao chỗ xấu nhất. Hoàn cảnh nơi này vô cùng ác liệt, hiển nhiên là bị ngàn văn thánh nữ dùng để giam giữ khó chơi nhất nhân vật. Tô giả đảo mắt một vòng, phát hiện cái này băng lao chỗ sâu nhất thỉnh linh giam giữ hai người, một người trong đó cũng không phải là người khác, chính là Ma Trầm. Lúc này Ma Trầm khoanh chân ngồi dưới đất, bị bốn phía bén nhọn băng thứ khống chế tại một chỗ khó mà động đậy, nó quanh thân linh lực hoàn toàn bị phong ấn gắt gao, một thân khí tức khó mà hiện ra mảy may. Tô Dạ nhìn về phía Ma Trầm, tâm tình kích động, có thể nơi này tìm tới Ma Trầm, cũng coi là lại hắn một cột tâm sự. Ma Trầm huynh. tâm tình vui sướng mà miệng. Ma Trầm nghe được có người kêu gọi với hắn, Mở hai mắt ra, đợi đến thấy là Tô Dạ lúc, ma trầm nằm nào, nào, không khỏi cả kinh nói, "Tô Dạ, ngươi làm sao ở đây?" Việc này nói rất dài dòng, ngàn Văn Cô Nương, có thể hay không đem ma trầm huynh đem thả?" Tô Dạ nói. ngàn Văn Thánh nữ có chơi có chịu, nói được thì làm được, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một viên đến từ nó trong thân thể đặc biệt từ sắc thần thể linh lực, chính là đánh vào cái này ma trầm chung quanh khối băng bên trên, rõ ràng là đem ma trầm trùng quanh khối băng hoàn toàn hóa giải đến hư vô. Những mấy khối băng tiêu tán, cấm chế cũng liền mang hóa giải sạch sẽ, ma áp lực lập tức không còn sót lại chút gì, lần nữa khôi phục đến ban đầu tự do trạng thái ầm ầm. Ma Trầm khí tức bỗng dưng tản ra, khoảng chừng Huyền Cung cảnh đệ lục trọng khí tức. Mặc dù chỉ mạnh hơn Tô Dạ nhất trọng, nhưng là chỉnh thể khí tức lại là còn mạnh hơn Tô Dạ ra rất rất nhiều, đem nó làm viễn cổ đại yêu khí phát hiện ra vô cùng nhuyễn, tương đương hãy nhiên. Nhan Văn Thánh nữ nhìn thấy Ma Trầm vậy mà khí tức triển khai sức mạnh như thế, cũng là con người giật mình, nàng cho tới nay đều cảm thấy Ma Trầm toát không có gì là thủ. Không nghĩ tới trên người đối phương cho tới nay đều tại ẩn dấu thực lực, vẫn chưa cùng mình hiện ra quá nhiều, là tại là giả hoạt như hồ. Ma Trầm huynh, ngày sau ngươi liền tự do. Tô nhìn xem Ma bộ dáng như thế, thở dài, là lỗi lầm của ta, nếu như không phải là ta, ngươi cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng như thế. Ta nói qua muốn đi theo ngươi, sống sáo thiên hạ, chỉ là loại này nhỏ thống khổ mà thôi, tính không được cái gì. Ma Trầm Bình tĩnh tự nhiên, làm làm một con ngàn năm đại yêu, loại khổ này sở với hắn mà nói tính không được cái gì. Tô giả nghe tới Ma Trầm mở miệng như thế, Tô Dạ trong lòng rất là cảm động. Mà những người khác cũng là hít một hơi thật sâu, nhất là Thất Tinh Điện chủ cùng ngàn văn thánh nữ. Bọn hắn trước đây tự nhiên là nghĩ hết tất cả biện pháp muốn để Ma Trầm phục, nếu như Ma phục, bọn hắn tự nhiên sẽ đem hết khả năng trợ giúp Ma Trầm khôi phục thực lực. Thế nhưng là Ma Trầm một mực không khuất phục, bọn hắn biện pháp gì đều dùng, đều không làm nên chuyện gì. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới phát giác được Ma Trầm giá trị lợi dụng không cao, dù sao một cái sẽ không khuất phục cổ yêu, giữ lại nó thì có ích lợi gì chỗ. Thực tế là rất chi đáng tiếc, bỏ đi đau lòng. Vì vậy, Lâm Ngọc yêu cầu trao đổi này mà Thiên Cự hạt thời điểm, Thất Tinh điện chủ mới từ đầu đến cuối ở bên quyên bảo. Lại không nghĩ rằng, Ma Thiên Cự hạt rõ ràng là Tô Dạ thủ hạ, cái này Tô Dạ tuổi còn trẻ như thế, đến tuột cùng là dùng biện pháp gì để cái này Ma Thiên Cự hạt khuất phục. Tô Dạ vô vô Ma Trầm vai, biết Ma Trầm đã sớm muốn lập thệ đi theo mình. Quá nhiều lời khách sáo hắn cũng không muốn nhiều lời, sau này, hắn cùng Ma Trầm liền không còn phân lẫn nhau. Bây giờ cứu trở về Ma Trầm, Tô Dạ tự nhiên không nghĩ tại cái này Tà Tu hoàn cảnh làm nhiều lưu lại. Là thời điểm rời đi. Bất quá vừa muốn nói chuyện thời điểm, Tô Dạ lại là trước mắt, nhìn về phía cách đó không xa, còn độc tồn tại ở một tòa địa lao, không khỏi trở nên vô cùng kinh ngạc. Bởi vì Ma Trầm vị trí, chính là đạo thuật cái thứ hai băng lao. Cái này băng lao vị trí là có chỗ sắp xếp, khi tiến vào băng lao chỗ sâu nhất chỗ đó, hắn có thể nhìn thấy không ít bị ngàn vạn nữ nuốt lại Tà Tu, linh thú hoặc là yêu thú. Những kẻ yêu thú hoặc là người, cảnh giới võ đạo đều không thấp, thậm chí có hai cái đã đạt tới Huyền cung cảnh đỉnh phong, nhưng đều không kịp ma trầm, bị giam giữ tại chỗ xấu nhất. Có thể thấy được giam giữ tại càng sâu chỗ, càng có thể nhìn ra được bọn hắn tại ngàn văn thánh nữ trong mắt trình độ uy hiếp cùng địa vị. Bất quá ma trầm làm một viễn cổ cổ yêu, ngàn năm đại yêu, lại còn không phải bị giam tại cái cuối cùng trong địa lao. Cái này cái cuối cùng trong địa lao, một người khác hoàn toàn. Này người thân mang một thân đả bảo, trong tay cầm một cây pháp trần đứng ở nơi đó, dù là bị cấm chế trùng điệp, trên mặt cũng là mang theo tiêu dung, đồng bệnh như tiên, khí tức nhỏ nhã. Vẹn vẹn nụ cười này triển lộ lúc, cho Tô giả cảnh giới, thình lình đều cao không hợp tói thượng, để Tô giả nhìn một cái, liền cảm giác được người này tất nhiên bất phàm, trong lòng mở mịt và phần. Cho dù là linh dịch cảnh đỉnh phong cương giả, thậm chí là siêu việt linh dịch cảnh vũ thiên, đều không có cho hắn qua loại cảm giác này, lao đạo sĩ này đến cùng là thần thánh phương nào, bị cầm tù tại đây. Tiểu Hữu mặt hướng thường thường, nhưng trẻ tuổi như vậy lại liền đạt được thành tựu như thế, lại là cùng mặt của ngươi hướng có chỗ khâm phục. Nếu như lão phu có thể làm tiểu Hữu đoán một quẻ, nghĩ đến liền có thể giải khai trong lòng mê hoặc. Lão đạo sĩ Tiếu Dung ôn hòa nói, Tô Dạ trên mặt kinh ngạc hỏi hướng ma chậm, người này là ai? Ta cũng không rõ lắm, ta bị giam ở chỗ này lúc, lão đạo sĩ này tựa hồ liền đã bị cầm tù ở đây chút thời gian." Ma chậm nói. Tô Dạ hơi nghi hoặc một chút, nghĩ còn muốn hỏi Ngàn Văn Thánh nữ, nhưng lại có chút không tốt lắm mà miệng. "Ai biết Ngàn Văn Thánh nữ doanh doanh cười một tiếng, lão đạo sĩ này đến cùng là người phương nào, ta cũng không rõ lắm, người này đến ta phủ thượng đòi hỏi đáng nực, nói ta nửa năm sau tất có một kiếp, nếu như xử lý không thỏa đáng, liền sẽ thịt nát tan." Rùng cái này đến đổi một viên chỉ có trong cơ thể ta đặc biệt linh lực luyện chế mà thành Ngàn Văn đan. Quy 1 chương 540 Ta đã có vị hôn thê. Chương 539, ta đã có vị hôn thê. Nhan Văn Thánh nữ không muốn nghe tin Lao đạo sĩ này hồ ngôn loạn ngữ, lời bịa đặt đời miệng. Trên đời này thật có một chút huyền thuật, có thể nhìn thấu người đã từng tương lai, bất quá kia cũng là cổ tịch trong lịch sử sự tình. Bây giờ thời đại này, phương pháp như vậy nơi nào sẽ còn tồn tại? Bất quá là một cái giả danh lừa bịp giang hồ thuật sĩ thôi, không cần để ý tại nó. Thánh nữ đại nhân thời khắc đi theo tại ta bên cạnh, sao là nửa năm sau một tiếp. Thất Tinh điện chủ khinh thường nói, đối với Lao đạo sĩ này thuyết pháp cũng là khịt mũi coi thường, hoàn toàn không để trong lòng. Nhan Văn Thánh nữ tự nhiên cũng nghĩ như vậy, trong lòng nàng tự phụ vô cùng, như thế nào đem lao đạo sĩ để ở trong lòng. Ha ha, Nhan Văn Thánh nữ kỳ thật rất không cần phải lo lắng nửa năm về sau sự tình, ngươi quẻ tượng vì cất nước, nước đến cực điểm thì làm hay, không nghĩ cách tìm cách nhất định vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu như gặp cực hỏa, thì nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, từ đây cơ cao và trượng, vạn sự không lo." Lao đạo sĩ nói. Cực hỏa? Nhan Văn Thánh nữ một mặt kinh ngạc, lao đạo sĩ, ngươi lại lời bịa đặt đầy miệng cái gì đâu?" Ha ha, Thánh nữ, trước mặt ngươi vị nam tử này, chính là cực hỏa chi thân. Người đây là gặp được quý nhân, ta nếu là ngươi, thuận tiện tốt khách khách khí khí xã giao, đường dường như như bây giờ sủ mặt. Lao đạo sĩ hảo nôn khuôn mặt. Ngươi nói hắn, Tô dạ." Nhan Văn Thánh nữ một mặt kinh ngạc, sau đó khịt mũi coi thường mà nói, Lao đạo sĩ, ngươi quả nhiên không đáng tin cậy. Cái gì cực hỏa cực nước?" Nhan Văn Thánh nữ khịt mũi coi thường, Tô Dạ lại là vẻ mặt nghiêm túc. Người khác không biết mình, hắn còn không biết sao? Trong cơ thể hắn có hay không cực hỏa thánh thể, nhưng chẳng phải là cực hỏa chi thân. Mình tại thất tinh trong điện thế nhưng là vẫn chưa quá nhiều triển lộ minh hỏa diễm thần thể sự tình." Sợ là thất tinh điện chủ cùng Nàn Văn Thánh nữ cũng không biết được. Dù là chấn ngàn năm một đường mà đến đều hiểu rõ rất ít, lão đạo sĩ này lại là một chút liền phán định hắn có được cực hỏa chi thân, thực tế gọi là người khó có thể tin. Tô giả nhìn thật sâu một chút lão đạo sĩ. Lao đạo sĩ vẫn như cũ sở lấy sợi râu tiếu dung tại mặt, đối với ngàn Văn Thánh nữ khinh thường không chút nào để ở trong lòng. Nàn Văn cô nương tiếp xuống liền đem nó giam giữ tại cái này băng trong lao rồi. Tô giả hiếu kỳ hỏi: "Hử, như thế giả danh lựa bị phàm người, ta vốn là dự định đem nó tại chỗ đánh chết." Bất quá về sau ngẫm lại, như thế thực tế là lợi cho hắn quá liền đem nó giam giữ tại băng trong lao, hung hăng tra tấn tại nó, ai biết lão đạo sĩ này ngược lại là có mấy phần năng lực, phổ thông băng lao hoàn toàn không làm gì được tại nó, ta liền đem nó nghi cách nhốt tại cái này chỗ sâu nhất băng trong lao. Chẳng qua hiện nay đến xem Ngạn Vân Thánh nữ ánh mắt lạnh leo. Hừ, lão đạo sĩ này ngược lại là thủ đoạn rất nhiều, xem ra ta còn phải thay cái lợi hại hơn biện pháp tra tấn tại nó. Lão đạo sĩ bị Ngạn Vân Thánh nữ như thế mở miệng đe dọa, vẫn như cũ phong khinh vấn đạm, phản phất hoàn toàn không bị Ngạn Vân nữ tả hữu Tô Dạ đứng chắp tay, nhìn xem lão đạo sĩ như vậy bình tĩnh bộ dáng, trong lòng suy tư thật lâu. Lão đạo sĩ này tại cái này băng trong lao, ngay cả ma chầm đều không thể chịu đựng được hoàn cảnh còn có thể biểu hiện như thế thông dong, tuyệt không phải phàm nhân. Ngàn Văn Cô Nương, lão đạo sĩ này cùng ngươi cũng không có to lớn thủ án. Không bằng dạng này, ngươi lại xét điều kiện, chỉ cần tại ta tô mẫu người trong giới hạn chịu đựng, ta đều thỏa mãn với ngươi, chỉ hy vọng Ngàn Văn Cô Nương có thể đem nó thả đi, như thế nào? Tô giả nói. Hắn nhìn về phía Ngàn Văn Thánh Nữ, cảm thấy Ngàn Văn Thánh Nữ sẽ có mấy phần sinh khí ý tứ. Dù sao tại đối phương địa bàn cùng đảng có kẻ mà cả, sát thực không phải hắn nên làm sự tình. Thế nhưng là ai biết Ngàn Văn Thánh nữ nửa điểm sinh khí ý tứ đều không, ngược lại một bộ đạt được cơ hội bộ dáng, trên giới dò xét Tô Dạ đồng dạng, sau đó đúng là lạc lạc cười đến run rẩy cả người, thậm chí kia nhìn xem Tô Dạ con mắt, cũng là bên trên ngắm hạ ngắm, phản phất một con rất lâu đều không có đạt được đồ ăn năn sói. Cái này khiến Tô Dạ âm thầm kinh ngạc, mờ mịt vô cùng, bị đối phương nhìn như vậy, bao nhiêu là có chút hại phải hoảng. Ngàn Văn Thánh nữ niết miệng lên, lao đạo sĩ này tại ta mà nói cái dám dùng đều không có, mà lại cùng nói không sai biệt lắm, ta cùng nó ngược lại cũng không có cái gì quá lớn thâm đại hận, thả nó tự nhiên cũng không tính là gì. Tiếng ngàn Văn Cô nương liền nói điều kiện đi. Tô Dạ nghe đây, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. "Tốt, điều kiện của ta cũng đơn giản. Ngươi làm vị hôn phu của ta. Chúng ta bây giờ liền định ra việc hôn nhân." Ngàn Văn thánh nữ môi đỏ khẽ mở, thiếu dung nở rộ, đẹp không thể thắng thu. Rất nhiều người nghe nói như thế, đồng dạng là kinh ngạc rất, không biết cái này Ngàn Văn thánh nữ đến cùng là chúng cái gì ta. Phải biết, tại Tà Tu trong cảnh địa, muốn với Ngàn Văn thánh nữ người không biết có bao nhiêu, hai đại thánh tử đều trăm phương ngàn kế truy cầu quá Ngàn thánh nữ, bất quá cuối cùng lại cuối cùng đều là thất bại, Ngàn thánh nữ người căn bản không có ý định nói chuyện cưới gả. Cho nên Thất Tinh Địa chủ cũng không có gấp. Ai biết, Nàn Văn Thánh nữ hôm nay vậy mà đối Tô giả đầu ngủm. Cái này khiến không ít tà tu sắc mặt khó chịu, tà tu cùng chính đạo võ giả thông hôn, kết cục này từ trước đều là sẽ mười phần bi thảm. Nhưng giống như là chốn ngàn năm cùng Thất Tinh Địa chủ, đều là sống thành tinh nhân vật, há lại không biết Nàn Văn Thánh nữ suy nghĩ trong lòng, cẩn thận nhất chuyển đầu, liền đại khái suy đoán đi qua. Nàn Văn Thánh nữ sợ là muốn báo thủ tại Lâm Ngục đi. Lâm Ngục có được đồ vật, Nàn nữ đều sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp từ đó đoạt lại, đồ vật là như thế, người hoặc là như thế. Tô Dạ nao nao, Nàn cô nương, ngươi nhưng đừng nói giỡn. Nàng văn thánh nữ sắc mặt nghiêm, ta cũng không có nói đùa với ngươi, làm sao? Ngươi là cao quý đế cùng công chủ, ta cái này Thập Điện Thâm Sơn thánh nữ không xứng với ngươi." Tô giả cau mày nói, ta chẳng qua là cảm thấy rất đường đột. Trong lòng của hắn suy tư, hắn nhưng không cảm thấy mình như thế có mị lực, coi như đánh bại ngàn văn thánh nữ, để nó trong lòng đối với mình khác sâu ấn tượng, thế nhưng là cũng không đến nỗi làm cho đối phương một chút liền yêu mình, thậm chí chủ động đưa ra muốn để mình làm nó vị hơn phù. Bất quá nghĩ lại, Tô giả liền hiểu rõ ra, cái này ngàn văn nữ, sợ là tại cùng Lâm Ngộng hờn đi. Nghĩ như vậy, Tô Dạ đôi mắt nhắm chuyển, liền thấy Ngàn Vân thánh nữ một đôi mắt đặt ở Lâm Ngộng trên thân, kia khiêu khích khí vị lại không qua rõ ràng. Lâm Ngộng lông mày nhíu lên, ra vẻ trấn định, nhưng nếu như tử quan sát kỹ, nhưng cũng là không khó từ nó trong ánh mắt nhìn thấy mấy phần lo nghĩ. Nó càng là như thế, Ngàn văn thánh nữ liền khiêu khích càng thêm rõ ràng, thậm chí hùng hổ dọa người. Tô Dạ lắc đầu nói ra, Ngàn Vân cô nương, ta đã có vị hôn thê. Ai? Là nàng? Ngàn văn thánh nữ lông mày quét ngang, tại chỗ nhìn về phía Lâm Ngộng, kia khuôn mặt bên trên ngang ngược, phảng bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo nổi lòng Không phải nàng? mà là Trung Châu ở trong một người khác hoàn toàn, nếu như ngàn văn cô nương nghĩ điều tra, có thể tùy thời đi thăm dò." Tô Dạ bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, Lâm Ngộng thân thể mềm mại run lên, "Tô Dạ, đúng là đã có vị hôn thế rồi. Như vậy hắn năm đó đối với mình thổ lộ, đối lời hứa của mình, cũng được. Nàng hiện tại lần này bộ dáng, cần gì phải quan tâm năm đó Tô Dạ đối lời hứa của mình. Dù sao mình đã từ lâu không là mình năm đó, lại yêu cầu xa với Tô Dạ còn hết lòng tuân thủ lấy lời hứa năm đó làm cái gì?" Quy một chương 544, hầu hạ không sai. Chương 540, hầu hạ không sai chỉ bất quá trong lòng khó tránh khỏi thương tâm, nhưng đến cùng, lại đang đau lòng cái gì đâu? Nàng hẳn là, còn không có bởi vì một câu thổ lộ, mà thích Tô Dạ đi. Nhan Văn Thánh nữ hiện tại rất vui vẻ, nàng dịu dàng cười một tiếng, mặt rạng rỡ đỏ rộ, nếu như thịnh nở hoa đoá. Nàng không chiếm được không quan trọng, chỉ cần Lâm Ngộng cũng không có đạt được, liền hết thấy mạnh khỏe. Vốn cho rằng Tô giảm như thế ưu thú, là Lâm Ngộng nam nhân, lại không nghĩ rằng, Lâm Ngộng cũng không có đạt được, mà là đã sớm danh thảo có chủ. Như thế, chính là không thể tốt hơn sự tình. Nhan Thánh nữ cất tiếng cười to, sau đó thu hồi vui thích, mềm mại đáng yêu nhìn về phía Tô giả. Ta mặc dù ngày thường làm việc không phân thị phi, bất quá hôm nay đã ngươi đã thành hồn, vậy ta cũng không làm khó dễ ngươi. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề." Ngàn Văn Thánh nữ nói ra, ngươi lại muốn nghiêm túc trả lời tại ta. Tô giả nghe đây, nói ra, "Thuật, không có vấn đề. Ngươi cùng Lâm Ngộng tiếp nhận hôn không?" Nhan Văn Thánh nữ liếm môi một cái. Tô giả nghe tới vấn đề này, nhíu như mày, rất quả quyết lắc đầu, "Không có. Vậy ta liền chỉ có một cái điều kiện, để ta hôn một cái." Nhan Văn Thánh nữ giống như là một con bá đạo con, đưa ra một cái như thế yêu cầu. "Ta cự tuyệt." Tô Dạ cự tuyệt 10 phần quả quyết. Hán Đối Tà Tu không tính bài xích, Lâm Ngọc là một cái trường hợp đặc biệt, nhưng không có nghĩa là Hán Đối Tà Tu liền có thể nên hợp. Tô Dạ như thế cự tuyệt, để không ít Tà Tu một mặt kinh ngạc, Tô Dạ đây là điên rồi sao? Phải biết, còn lại Tà Tu không biết nằm Ngọc cũng nhớ đối Ngàn Văn Thánh nữ Âu Yếm, đến Tô Dạ nơi này, vậy mà cho không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Thất tinh điện chủ lúc đầu, cái này Tô Dạ thật đúng là thân ở trong phúc không biết phúc a. Nếu như ngươi cự tuyệt, kia lão đạo sĩ này, ta tình nguyện cầm tù cả một đời. Ngàn Thánh nữ kêu hừ một tiếng, bất mãn hết sức. Nàng Nhan Văn Thánh nữ muốn nam nhân, không biết bao nhiêu người sẽ chủ động tiến lên, hết lần này tới lần khác cái này Tô Dạ thành một cái trường hợp đặc biệt, nàng chủ động đưa ra yêu cầu, đối phương lại còn cho cự tuyệt, thực tế là quá phận rất. Tô giả cũng là quả thực nhất đầu, hắn sắc thực đối lao đạo sĩ này hết sức cảm thấy hứng thú, bây giờ muốn cứu lao đạo sĩ này liền phải bị hôn một cái. Được rồi, cũng được, hắn lúc đầu trời sinh tính cũng chính là phóng đãng không bị trói buộc người, hôn một cái liền hôn một cái đi. Tô giả nhún vai, "Tốt a, ngươi tới đi." Nhan nữ trong lòng rất là khó chịu, làm nàng hôn một cái Tô thật giống như là muốn ép buộc tại đối phương như. Bất quá cái này vừa vận kích thích nội tâm của nàng chinh phục dục nhìn, nàng nhất định phải hôn một cái Tô Dạ, muốn thân cho Lâm Mộng nhìn, thân cho tất cả mọi người nhìn, làm cho tất cả mọi người đều biết, Lâm Mộng không chiếm được đồ vật, nàng đạt được. được. Ngàn Vân Thánh Nữ cũng sẽ không khách khí, liếm liếm non mềm bờ môi, một thanh phụ bền trên Tô Dạ trên môi. Tô Dạ hơi kinh hãi, cũng là không nghĩ tới Ngàn văn Thánh Nữ như thế không khách khí, đi lên liền đối miệng thân. Tân ngưng mắt thấy ở đây, lông mày quắt ngang, thực tế là nhìn không được, rứt khoát xoay người sang chỗ khác. Tô thật đúng là hoa đào lan, để trong lòng khó chịu. Lâm cũng là nắm chặt lại đôi bàn tay trắng như phấn chỉ có thể quay qua khuôn mặt. Ngàn Văn Cô Dung, có thể đi. Tô Dạ lập tức đẩy ra Ngàn Văn thành nữ. Ngàn Văn thành nữ trong lòng cảm thấy sáng khoái, lạc lạc cười đến run dậy cả người, đừng đề cập nhiều vui vẻ. "Tốt, tính ngươi hầu hạ cũng không tệ lắm." Ngàn Văn thánh nữ cơ cơ trắng non tay nhỏ, làm hứa hẹn hồi báo, lao đạo sĩ này, ta liền cố mà làm thạ." Nói xong, Ngàn Văn thành nữ tay khẽ vẫy, tại chỗ đem lao đạo sĩ này trùng quanh cấm chế cùng khối băng khai. "Đạo sĩ thúi, muốn cảm tạ thuận tiện hảo đi, nếu như không phải hắn, ta để ngươi có làn đến mùi đau khổ." Ngàn Văn thánh nữ nhe răng trợn mắt mắng chửi nói: Lão đạo sĩ nghe vậy, cười ha ha, "Ta Phương mới nói không sai đi, Ngàn Vân, cô nương cực nước gặp cực hỏa, là phải hảo hảo định đoạt một hai." Ngàn Vân thánh nữ nhíu nhíu mày lại, tinh tế tưởng tượng, lão đạo sĩ này tựa hồ nói cũng có mấy phần đạo lý. Bất quá cẩn thận nhất phần vị, rõ ràng là nàng chủ động yêu cầu, lập tức lại quát, "Đạo sĩ túi, ta nhìn ngươi là thấy chán sống rồi ư, không muốn sống liền sớm làm nói." Lão đạo sĩ hiền lành cười một tiếng, không có những lời khác, đi tới Tô Dạ bên cạnh, đa tạ tiểu Hưu Ân cứ mạng, lão phu vô cùng cảm kích. Ngàn thánh không tiếp tục để ý. Tô Dạ lúc này mới nói, "Đã ma thiên tự hạt cùng lão đạo sĩ" đều nhận được Ngàn Văn cô nương hảo ý phóng ra, kia Tô Mộ cũng liền không ở Thất Tinh điện làm nhiều lưu lại, là thời điểm rời đi. Ngươi nếu là ở thêm mấy ngày, ta cũng sẽ không bài xích." Ngàn Văn thánh nữ khiêu khích nói, phảng phất Tô Dạ lại dừng lại lâu mấy ngày, nàng liền sẽ đối Tô Dạ làm càng chuyện quá đáng đồng dạng. Trên thực tế, nàng ngày bình thường thật đúng là không phải như thế, đối với nam nhân, nàng từ trước không tính lạnh lùng, nhưng cũng sẽ không nhiệt tình như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác Tô Dạ là cái kỳ hoa, nàng càng nóng tỉnh, Tô Dạ ngược lại càng bài xích, khiến cho nàng trong vô hình liền nghĩ lấy càng thêm nhiệt tình. Tô có thể đối Ngàn Văn thánh nữ khiêu khích không có hứng thú. Thản nhiên nói: "Đa tạ ngàn văn cô nương hảo ý, tại hạ có chuyện quan trọng khác, liền không ở thêm." Nhan Văn thánh nữ khí hàm dâng trực dương dương, cái này Tô Dạ có phải là khắc tinh của nàng? Lâm Mộng nhìn thấy Tô giả muốn ly khai, vội vàng tiến lên: "Tô Dạ, ta đưa ngươi đi." "Không cần, đã Ma chưởng huynh đã tiếp vào, chúng ta rời đi liền có thể." Tô Dạ bình tĩnh nói. Lâm Mộng nhìn thấy Tô Dạ vẫn đối nàng có bài xích tâm lý, lo lắng đau đớn khó mà bình vụ, nàng cắn ngôi, "Liền để ta lại cho ngươi cuối cùng đoạn đường đi, đường xá bên trong không khỏi nguy hiểm, nếu có ta hộ tống ngươi, chung quy là có chỗ tốt." Tô Dạ nghe tới Lâm Mộng, thở dài, Từ đầu đến cuối không có quá tốt cử tuyệt, liền nói ra, "Tốt ta." Lâm Ngộng nghe vậy, vui vẻ giống như là một cái ăn kẹo mừng tiểu cô nương. Tại đi tới Tà Tu hoàn cảnh về sau, nàng đã hồi lâu đều không có vui vẻ như vậy qua. Cho dù là bị Tô Dạ cự tuyệt, nàng cũng cảm thấy phải là mình trừng phạt đúng tội, mà Tô giả nếu như nhẹ nhàng đáp ứng một lần, nàng liền đã cảm thấy là lớn lao bạn ân. Kia phần tốt đẹp nhất hồi ức, là hiện tại vô luận được cái gì, đều đổi chi không đến. Lao tiền Mối, Ma Chưởng huynh, chúng ta đi thôi." Tô Dạ phân phó nói. Một bọn người, lần lượt bên trên Lâm Ngộng phi thuyền. Tại Lâm Ngộng phi thuyền, Từ chấn ngàn năm tự mình dẫn đầu hạ, một đoàn người trùng trùng điệp điệp rời đi thất tinh điện, sau đó dần dần lại chạy tới huyết linh thành, đến mức bị Lâm Ngộng cùng chấn ngàn năm, tự mình đưa ra Tà Tu hoàn cảnh. Đợi đến đưa rời đi Tà Tu hoàn cảnh thời điểm, Tô giả mới nói, "Trở về đi." Lâm Ngộng nhìn thật sâu một chút Tô Dạ, khuôn mặt bên trên phơi bảy ra mấy phần không bỏ. "Ta hy vọng ngươi có thể bảo trì hiện tại cái bộ dáng này, mặc dù không thể so lúc trước, lại chí ít sẽ không để cho ta cảm thấy quá mức tương tâm." Tô Dạ giả chậm nói. Lâm Ngộng thân mềm mại run lên, biết Tô Dạ trong lời nói ám ý. Chí Mình vẫn không thay đổi như vậy không chịu nổi à Quy một chương 545, giúp ngươi đoán một quẻ. Chương 541, giúp ngươi đoán một quẻ. Chúng ta còn có thể trở lại lúc ban đầu sao? Lâm Ngộng lại một lần nữa hỏi ra vấn đề này, một đôi như thu thủy hai con ngươi, đẹp khiến người tâm động. Tô giả biết Lâm Ngộng tính cách, đối phương ôn nhu như nước, tâm địa thiện lương, thời khắc đều lấy người khác làm chủ yếu góc độ đi suy nghĩ vấn đề. Hắn muốn cho là đối phương thay đổi, lại không nghĩ rằng đối với hắn vẫn như cũ như thế. Không thể quay về à? Tô Dạ khẽ khẽ thở dài. Lâm Ngộng thay đổi, mặc kệ nàng tâm đến cùng có hay không biến. Nàng đều không còn là trước kia cái kia Lâm Ngộng. Coi như nàng hiện tại không thay đổi, nó xứ giả thân phận, về sau cũng sẽ không thay đổi sao? Nàng không có khả năng đối đai tất cả mọi người như thế từng ly từng tí, mình có lẽ chỉ là cái trường hợp đặc biệt. Lâm Ngộng tương lai, hắn nhìn không thấu, nhưng hắn biết, tương lai Lâm Ngộng tuyệt sẽ không giống như là hiện tại đồng dạng. Cho nên, lại muốn làm sao trở lại lúc ban đầu đâu? Lâm Ngộng nhìn xem Tô Dạ bằng lưng, xa xa quan sát, cuối cùng chỉ là thở dài. Đúng vậy a, không thể quay về. Cho dù nàng một mực giữ lại, nhưng vẫn là rất khó lại trở lại lúc ban đầu. Không phải Tô Dạ nguyên nhân, mà là nàng Đã như vậy, vậy liền đem lúc trước kia phần cổ xưa nhất hồi ức, thả tại nội tâm ký ức chỗ sâu đi. Sư giả đại nhân, lần sau gặp nhau, ngươi cùng hắn liền rất tất nhiên là địch nhân. Ngài khẳng định muốn lưu nó tính mệnh. Ta nhìn kẻ này đối với ngài cũng là nửa điểm hứng thú đều không có, làm gì như thế không quả quyết, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, thuộc hạ cái này liền chém giết kẻ này." Trấn ngàn năm cắn răng nói, trong lòng của hắn đã có chút sốt ruột. Nếu như là những người khác, hắn trấn ngàn năm quả quyết không sẽ như thế. Thế nhưng là Tô Dạ ưu hắn nhìn ở trong mắt, cái này Tô Dạ nếu như trưởng thành, Tại bọn hắn thập điện Thâm Sơn mà nói rất có thể là một cái cự đại uy hiếp. Hiện tại Trung Châu đang đứng ở thời kỳ giáp hạt tình trạng, Cổ Kiếm Tông, Vĩnh Dạ Cung, Thiên Bác Học Viện Tam Phương định cấp thế lực mình tranh ám đấu, mà Vu Thiên lại là sắp thọ chung đi ngủ, sợ là không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Tới lúc đó, chính là bọn hắn thập điện Thâm Sơn cơ hội. Nếu như lại nhiều ra một cái ưu tú trời mới trưởng thành, tại bọn hắn thập điện Thâm Sơn mà nói, tuyệt không một chút chỗ tốt. Trấn gần năm, ngươi tuyệt không được động hắn. Vô luận là hiện tại hay là tương lai. Lâm Mặc Quát: Thế nhưng là sứ giả đại nhân, ngài không hắn, không có nghĩa là về sau hắn không giết ngươi. Trấn Ngàn Năm lo lắng nói, Lâm mộng có chút dừng lại. "Đúng vậy a, nàng không giết Tô Dạ, không có nghĩa là về sau Tô Dạ không giết nàng. Nàng sẽ sẽ không biến thành Tô Dạ ghét nhất bộ dạng." Chính nàng cũng không rõ ràng, bởi vì nàng căn bản không có cái gì tự tin. Nàng là thập điện Thâm Sơn sứ giả, tương lai nàng nhất định phải tiếp đai thập điện Thâm Sơn thánh thượng tông nhất chức vị cao một trong, tới lúc đó, nàng vẫn là nàng sao? Lúc kia, Tô Dạ sẽ còn đối nàng lưu tình sao? Coi như một ngày nào đó hắn muốn giết ta, kia cũng là chuyện của ta." Lâm Ngọc nhắm lại hai con người, "Chúng ta trở về đi." Trấn Ngàn Năm thở dài một tiếng. Lâm Ngộng đến cùng có bao nhiêu thích cái này Tô Dạ, nó tuy nói sơ khi tà tu lúc, sát thực có một chút không quả quyết, thế nhưng là tại bọn hắn dạy bảo phía dưới, Lâm Ngộng hiện tại đã không còn là trước kia Lâm Ngộng. Nó triệt để trưởng thành là một cái giết người không chớp mắt, thủ đoạn phong phú tà tu, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác đối Tô Dạ, còn có lưu lấy lúc trước kia phần ôn nhu. Trăn ngàn năm trong lòng bất giá dĩ, lại cũng không thể không đi theo Lâm Mộng trở về. Lâm Ngộng không muốn giết Tô Dạ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì biện pháp. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ, Tần Ngưng, Ma Trầm, Lão đạo sĩ bốn người, cũng là đi hướng trở về đế cung đường xá bên trong. Lão đạo sĩ vẫn chưa quá mức sốt ruột rời đi, mà là nhìn về phía Lâm Ngộng rời đi phương hướng, vút vút trồng dâu, bình chân như vậy mà nói, cái này Thập Điện Thâm Sơn sứ giả, bất phàm, bất phàm. Trên đời 40 chính tà phân chia, nhưng lại có lòng người không cổ. Nàng này người mang cực gác trí thể, nhưng như cũng có thể đang dãy rủa bên trong, giữ lại trong lòng còn sót lại một chút thiên nghiệm, ở vào chính ta bên trong, tương lai thành tựu nhất định bất khả hạn lượng. Lao tiền bối bất khả hạn lượng là chỉ. Tô giả trong lòng lên mấy phần hiếu kỳ. Thập Điện Thâm Sơn chỉ là một khối nho nhỏ tà tu hoàn cảnh mà thôi, vị sứ giả này, tương lai muốn thành chính là lớn tà. Tuyệt không phải tiểu tà. Thập điện thâm sơn, gió trâu, Giang không được nàng. Lao đạo sĩ cười ha hà nói. Lừa tà. Tô giả thần sắc cứng lại. Hắn đã có suy đoán, nhưng lại không nghĩ rằng, lao đạo sĩ này cũng cho rằng như thế à. Lao đạo sĩ nhìn xem tô giả mặt ủ mày cho bộ dáng, sướng cười nói, tô giả tiểu hữu không cần quá mức độc trí, tiểu tà tà tại tâm, lươn tà tà tại mệnh. Nhân chi thiện ác nơi nào dễ dàng như vậy giới định rõ ràng, tà tu chưa chắc là ác nhân, cái gọi là chính đạo cũng không phải người tốt. tô giả thở dài Hắn vốn đang cảm thấy lao đạo sĩ này có chút năng lực, hiện tại nghe xong, phát hiện lao đạo sĩ này miệng đẩy một chút thần thần đạo đạo, tựa hồ thật là một cái giang hồ phi tử. Bất quá đã hắn đem đối phương tú ra, liền người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa Tây Thiên. Lão tiền bối tiếp xuống dự định đi về nơi đâu? Tô Dạ hỏi. Ta nghe nói Tô giả tiểu hữu chính là đế cung công chủ, ta từ trước không có chỗ ở cố định, liền đi đế cung nghỉ ngơi một hai đi. Lao đạo sĩ nhu hòa cười một tiếng. Tô giả nghe đây, trong lòng giờ khóc giở cười. Lão đạo sĩ này ra mặt thật đúng là dày a. Hắn còn chưa mở miệng mời, lão đạo sĩ này ngược lại là mình đi lên. Cung chủ người này lai lịch không rõ lại đến từ tại thập điện thâm Sơn chúng ta không thể lô mãng quyết định à thần ngưng nhìn xem lao đạo sĩ một mặt đề phòng chẳng biết tại sao nàng luôn cảm thấy cái lao đạo sĩ này nguy hiểm vô cùng tiến vào đế cung, tuyệt không phải chuyện tốt tô giả nhìn xem lao đạo sĩ tự nhiên cũng là biết được lao đạo sĩ này rất thần bí thứ nhất là tại kêu hoàn cảnh cực kỳ ác liệt băng trong lao còn có thể bảo chí như thế chấn định tự nhiên thứ hai là một đường mà đến nó kêu cố bằng mình như tiên khí thức thực tế gọi là người phỏng đoán không thấu lao tiền bối đến từ nơi đó tôi ra hỏi lão phu nhàn tàn đạo sĩ Nguyên bản ở vào đạo quán bên trong, về sau đạo quán phá diệt, liền một đường lấy trời vì trải lấy đất làm giường. Lao đạo sĩ thành thơ thành thơ đạo. Tô giả nhìn thật sâu một chút lao đạo sĩ này, lao tiền bối, nghĩ đến cho dù ta không cứu ngài, chính ngài cũng hẳn là có thể từ kia băng trong lao thoát thân mà ra đi. Tân Ngưng không ngôn ngữ, bất quá lại là khịt mũi coi thường, lao đạo sĩ này thật như có thể từ kia băng trong lao thoát thân, chẳng phải là đã sớm thoát thân rồi. Lao đạo sĩ nhẹ nhàng lắc lắc phất lắc đầu nói ra, tiểu hữu thực tế là đánh giá quá cao ta, phu nếu là có thể thoát thân, sớm liền thoát thân Tô giả nghe đây liền lập tức làm quyết định tốt đã như vậy lao tiền bối liền theo ta đi thôi lao đạo sĩ nghe vậy con mắt nhẹ nhàng nhữ lại nhìn xem tô giả thần sắc bên trong thêm ra mấy phần hào hứng Cung chủ nghĩ lại a thần ngưng tại một bên thực tế là lo lắng vô cùng Tô tôạ cười cười không cần phải lo lắng việc này ta từ có chừng mực Nghe tới tô giả quyết định thần ngưng liền cũng không tốt lại nhiều nói cái gì tô giả tiểu Hữu đã ng cứu tính mạng của ta, taão phu liền giúp ngươi tính một quẻ như thế nào lãoo đạo sĩ tràn đầyấn khởi cất bước tiến lên chủ động đề nghị quy một chương 546 trở lại đi cung trương 542 trở lại đế cung. Tô Dạ nghe vậy, hiếu kỳ mà nói, "Xem bói, tính thế nào?" Lao phu am hiểu sở tướng tay, chỉ cần Lao phu nhẹ nhàng sờ một cái, cái này quẻ liền có thể ra 7, 8 phần. Lao đạo sĩ tràn đầy tự tin nói. Tô giả không khỏi nói, Lao tiền bối nhìn giấc mộng kia sứ giả, một chút liền có thể nhìn ra nó tương lai bất khả hạn lượng, vì sao đến ta cái này, ngược lại là muốn sở tướng tay?" Lao đạo sĩ nói đến đây lúc, cũng là khuôn mặt bên trên sinh ra mấy phần nghi hoặc, thực không dám giấu phu hành nhiều năm, sắp thực am xem bối thôi diễn chi đạo, ngày bình thường nhưng cũng có thể nhìn qua tướng mạo liền biết được 7 tá phần bất quá duy chỉ có tiểu hữu ngươi nhân chi sơ sinh mệnh cách liền giấuín tại trong tướng diện khi thế cũng tại tướng mạo lẫn nhau đem đối ứng nhưng duy chỉ có tiểu hữu mặt ngươi tướng thường thường khi thế mạnh lại xa phi thường người lấy được thành tựu cũng không phải người bình thường có thể so sánh lao phu xấu hổ thực tế là có chút nhìn không ra tô giả muốn chửi ầm lên mà ra lao tử dài có như vậy bình thường sao? lao đạo sĩ này nói một lần hắn tướng mạo thường thường thì thôi hiện tại còn nói bất quá trên mặt tô Dạ vẫn còn có chút hiếu kỳ mà nói đã như vậy lao tiền bốư liền xem một chút đi lao đạo sĩ nghe được lời này Lập tức cất bước tiến lên, Phản Phật đạt được cho phép đồng dạng, rất là để ý. Hắn nắm lên Tô Dạ tay, lập tức một trận buốt ve. Cái này khắp nơi đều là vết chai tay một trận sờ loạn, khiến cho Tô Dạ rất là khó chịu. Mấu chốt nhất chính là lao đạo sĩ này sờ một chút thì thôi, nó mới đầu sờ một chút, lông mày nó lại, tựa hồ có chút không có hiểu đầu đáo, lại dừng lại sờ, cuối cùng tựa hồ vẫn là không nhìn ra cái gì, Phản Phật gốc, liền Phản Phật sờ mình người yêu tay đồng dạng, khắp nơi loạn trà. Cái này khiến Tô Dạ có chút không kiên nhẫn nói, lão tiền bối, đủ chứ? Lão đạo sĩ nghe Tô không kiên nhẫn lời nói, mới khụ khụ hai tiếng, Trở về đến nguyên bản vị trí có chút lúng túng nói tô giả tiểu Hưu xương tay đầy đạn là cái thành đại sự vật liệu là cái thành đại sự vật liệu A tô giả nghe lao đạo sĩ này địa chuyện cơ bản cũng có thể kết luận lao đạo sĩ này không có gì đặc biệt năng lực cái gì thành đại sự vật liệu nếu như vậy liền coi là lá xe bói sợ không phải mỗi người đều có thể tự xưng mình sẽ thôi diễn trí đạo cũng trách không được cái này ngàn văn thánh nữ đối nó như thế bài xích đem nó bắt nhập trong địa lao bây giờ đến xem lao đạo sĩ này xác thực không có gì thực chất năng lực bất quá nhìn nhầm cũng là hắn Hắn cũng chỉ có thể ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Lao tiền bồi tính toán thật đúng là chuẩn a, chúng ta đi thôi." Lao đạo sĩ một mặt lúng túng lưu tại nguyên chỗ. Hắn mới vừa nói đích thật không phải lời nói thật, chỉ là tùy ý hồ niệm vài câu, đạo tất cả đều là trái lương tâm lời nói dối. Thế nhưng là nói thật để hắn nói, hắn thật đúng là đạo không ra cái gì lời rõ ràng ra. Bởi vì, hắn vậy mà, tính không ra Tô Dạ quẻ tựa ra. Quái thai, quái thai. Lão đạo sĩ miệng bên trong khẽ đọc vài câu, sau đó liền nện bước, bước nhỏ, hướng phía Tô Dạ đi theo sát. Cứ như vậy, Tô Dạ một đoàn người trở về, đường xá bên trong cũng là an toàn vô cùng có tần ngân bảo hộ, trên đường đi vẫn chưa gặp được cái gì nguy hiểm. Không qua mấy ngày, một đoàn người bình yên trở về, lại đến đế cung bên trong. Vừa vừa trở về đế cung bên trong, liền thiếu bất thiếu đế cung trưởng lão cùng đệ tử vội vàng tiến lên nghênh đón. Cung nên cung chủ đại nhân trở về. Tô giả nhìn thấy những người này tiến lên nghênh đón, khẽ gật đầu một cái, hắn biết, những người này nên đón mình, chỉ ít đại biểu cho bọn hắn trong nội tâm, bao nhiêu thừa nhận chính mình. Đây là chuyện tốt, đại biểu hắn người cung chủ này khi đến bây giờ, coi như có thành tựu. Các vị không cần đa lễ." Tô Dạ nói. Một đám đệ tử một mặt nhẹ cững, "Cung chủ Ta có thể nghĩ là ngươi, không có quy không có cự, linh viện thánh nữ quá lớn. Những đệ tử này hướng phía linh viện thánh nữ thẻ lượi, bọn hắn ngược lại là nghĩ đối Tô Dạ quy củ một điểm, thế nhưng là Tô Dạ làm cùng chủ trẻ tuổi như vậy, nhìn xem Tô Dạ luôn cảm thấy giống như là nhìn xem cùng thế hệ bằng hữu, thực tế là khách khí không dậy. Tô Dạ ngược lại là hoàn toàn không thèm để ý những này, nói ra, "Linh Cảnh, tại Linh Cảnh cung kính con người, Phải người đem vị này lão tiền bối trấn an một chút, để hắn tại ta đế cung nghỉ ngơi mấy ngày." Tô Dạ nói. Hắn trong lời nói đã làm đủ đủ ám chỉ, nghỉ ngơi mấy ngày. Chính là ám chỉ lao đạo sĩ này nghỉ ngơi mấy ngày sau, nơi nào mát mẹ nơi nào đợi đi, đừng tại đây đế cung bên trong giả danh lừa bịp. Lão đạo sĩ này mặc dù không có năng lực gì, nhưng xác thực rất thần bí, đã mang ra ngoài, hắn đế cung chiêu đãi mấy ngày cũng là không sao. Lao đạo sĩ phản phất nghe không hiểu đồng dạng, cười ha hả nói, "Đa tạ Tô Dạ tiểu hưu khoản đãi, ngươi phần ơn tình này, lao đạo tất nhiên ghi nhớ trong lòng." Tô Dạ khỏe miệng giật một cái, lao đạo sĩ này còn muốn chút mặt không, xem ra ra vẻ đạo mạo lại như thế vô sỉ, hắn còn chưa nói muốn khoản đãi đối phương đâu, há mồm liền đa tạ khoản Kể từ đó, nếu như hắn không khoản đãi đối phương, liền phảng phất là phạm phải tội ác tày trời tội lớn đồng dạng. "Tốt, linh càng, an bài xong xuôi đi." Tô giả nói. Linh Việt thánh nữ ngay vậy, không hiểu nhìn thoáng qua lão đạo sĩ này, không biết lão đạo sĩ này đến cùng là ý gì tới. Dù sao, ở Trung Châu bên trong liền nói xem đều không nhìn thấy một chỗ, càng đừng đề cập là tìm loại đạo sĩ này. "Đi theo ta đi." Linh Việt thánh nữ ngữ khí lãnh đạm đạo. Lão đạo sĩ cười ha hả đi theo sau lưng Linh Việt thánh nữ, một bên tiến lên vừa nói, "Vị cô nương này, ta nhìn mặt ngươi tướng vẻ lo lắng dày đặc, sợ là tính tình không thế nào tốt ta." Tô Dạ nhìn đến lao đạo sĩ lại tiến lên cùng Linh Việt Thánh Nữ đón mệnh, lão đầu, Thần Nưng, Ma Trầm huynh liền giao cho ngươi, vận dụng cung nội hết thể tài nguyên, trợ giúp nó khôi phục thực lực. Ma Trầm nghe lời này, hơi sửng sở. Đối với Tô giả trợ giúp, trong lòng của hắn rất là cảm kích, bất quá lời cảm kích hắn xưa nay không nói, những lời này hắn sẽ chỉ giấu ở trong lòng. Không có vấn đề. Thần ngưng đối Ma Trầm ngược lại là đồng thời vô quá nhiều ác cảm, nàng nhìn Ma Trầm lời nói không nhiều, nhưng lại có thể cảm ứng đến đối phương là cái cực kỳ đáng tin cậy người. Ma Trầm huynh đệ, đi theo ta đi." Thần Nưng giảng đạo. "Làm phiền." Ma Trầm một câu đơn giản lời nói liền cùng Tần Ngưng cùng đi. Cứ như vậy, Tô giả trở lại đế cung tin tức cấp tốc truyền ra, không ít trưởng lao nhau nhau đến đây bày kiến, cho dù là những cái kia trước kia cùng Trần Trưởng lão quan hệ cực tốt trưởng lão, đối Tô giả cũng là nét mặt tươi cười tại mặt, khâm phục vô cùng. Phải biết, đế cung hiện tại sát thực hiện ổn rất nhiều, dù là Tô giả cùng Tần Ngưng song song rời đi, toàn bộ đế cung cũng không có nhiều như vậy yêu tiêu thân xuất hiện. Truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì nguyên bản Tần Ngưng cùng Trần Trưởng lão mâu thuẫn. Hai người mâu thuẫn làm hạ, nếu như Tần Ngưng cùng Trần Trưởng lão một phương rời đi, một phương khác tất nhiên sẽ ý nghĩ nghĩ cách nhân cơ hội này lớn mạnh thế lực của mình. Đế cung bên trong nhất định sẽ không an bình, mà hai phe như đều tại đế cung bên trong, vậy liền càng thêm không cách nào an định lại, hai người thủy hòa bất dung, đế cung càng thêm muốn ổn ảo gà chó không yên. Quy một chương 547, có ít người phải chết. Chương 543, có ít người phải chết. Bọn hắn rất nhiều người kỳ thật cũng không muốn chiến đội tại trần trưởng lão cùng Tần Ngưng, nhưng trở ngại tình thế bức bách, không thể không đứng tại một phương nào, trên thực tế trong lòng sở thuộc chính là đế cung chính thể, nơi nào có tình nguyện. Thế nhưng là vô luận là Tần Ngưng vẫn là trần trưởng lão lại đều không làm gì được đối phương khiến cho đế cung lâu dài ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, nơi nào có thể triệt để của khởi. Nhưng mà Tô giả xuất hiện, lại là hoàn toàn thay đổi như thế hiện trạng, mặc dù Tô Dạ không nói, cũng không ai nhắc lên, nhưng đồ đần cũng đều biết, Trần trưởng lao xuống rốc, cùng Tô Dạ có ác không thể thiếu quan hệ. Hết lần này tới lần khác ngay tại Tô Dạ chính thức lên làm cung chủ trước đó, Trần trưởng lao đúng là bị Huyền Thanh Thái thượng hoàn toàn phế bỏ, những trưởng lão này đều là người tài 30 mươi phận, sao lại không biết được. Đối với Tô giả năng lực, những trưởng lão này cũng là càng thêm khâm phục, chí ít có thể trong ngắn hạn làm được đây hết thảy, Tô Dạ tài cán, tuyệt không cách nào chất vấn. Cũng chính bởi vì vậy Mặc kệ trước kia là hiệu chung với ai trưởng lão, giờ phút này đều không có còn lại tưởng nghiệm. Tan đàn xẻ nghé, trần trưởng lao xuống dọc, không có cái nào trưởng lão hội vì đó hiệu chung đến cùng, bọn hắn nói cho cùng hiệu chung vẫn là đế cung, Tô giả cùng bọn hắn đồng thời vô thâm, cừu đại hận, tự nhiên là cùng cung cung tính tính. Tô giả đối với cái này hiện trạng cũng là hết sức hài lòng, một cái thế lực cần nhất chính là ổn định, chỉ có dạng này, phương mới có thể triệt để quật khởi. Trở lại đế cung về sau, Tô giả nghỉ ngơi trước hai ngày. Đợi phải nghỉ ngơi 2 ngày sau, Tô đem Linh Việt Thánh nữ cùng trưởng lão hội trưởng lão nhao nhao gọi đi qua. Cung chủ, bái kiến cung chủ. Tô Dạ phất phất tay, ra hiệu những trưởng lão này không cần quá mức câu nghệ. "Ta để các người điều tra sự tình đều điều tra rồi." Tô Dạ hỏi, "Cung chủ, ngài đã phân phó việc này về sau, chúng ta liền liền lập tức bắt đầu điều tra." Nói đến, cách hạ mặt bên trong có chúng ta nằm vùng nhãn tuyến, muốn điều tra việc này cũng không khó. "Lúc trước quyết định muốn giết cung chủ ngài, kỳ thật kẻ cầm đầu vẫn là cách hạ mặt thành chủ mục Bạch Sinh." Linh Việt Thánh nữ lạnh lùng nói. "Sớm tại Tô Dạ rời đi nơi cung, tiến về Tà Tu hoàn cảnh thời điểm, liền đã an qua Linh Việt Thánh nữ để nó bắt đầu điều tra trước đây các hạ mật đối với hắn hạ sát thủ sự tình." Loại chuyện này cũng không khó điều tra, đế cung tại các thế lực lớn bên trong tất cả đều tồn tại nhạn tuyến, đây cũng là đế cung từ xưa đến nay nội tình một trong, cũng là các thế lực lớn không hiếu động đế cung nguyên nhân chỗ. Bởi vì cái gọi là lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, đế cung từ đỉnh tiêm thế lực xóa tên, lại không có nghĩa là đế cung chính là dễ trêu tồn tại. Những này nhạn tuyến đủ để cho việc này rất nhanh liền tra ra manh mối. Tô giả nghe lời này, thần sắc phát lệnh, quả nhiên là cái này Mục Bạch Sinh sao? Hắn lúc ấy vì cách Dạ mặt lấy được kia kỷ hữu Mục Bạch Sinh chẳng những không có bất luận cái gì cảm tạ, ngược lại cảm thấy hắn chuyện làm, tất cả đều là chuyện đương nhiên. Hắn đối với chuyện này tất nhiên là canh cánh trong lòng, bất quá còn không đến mức bởi vì loại chuyện nhỏ này mà dẫn lấy sang mục Bách Sinh. Mà lại, hắn lúc đó, đích xác không có phần này thực lực. Bất quá lại không muốn, cái này mục Bách Sinh, vậy mà bởi vì Thiên bác học viện muốn giết hắn, mà đối với hắn đại động sắt cơ. Trong vòng nửa năm, cách gã Mạt có thể tồn tại, nhưng mục Bách Sinh phải chết. Tô giả trầm mặt sau một lát, thần sắc lạnh lùng nói ra: "Cung chủ, làm như vậy sẽ có hay không có chút không ổn? Chúng ta đế cung hiện tại tuy là một tuyến thế lực, sắp thực mạnh hơn so với cái gã Mạt khốn Thế nhưng là thiên bác học viện dù sao tại chúng ta có cựu đoán ở bên trong, nếu như chúng ta mạo muội xuất thủ, chỉ sợ thiên bác học viện cùng cổ kiếm tông cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nghĩ đến sẽ dùng cái này sự tình, đối với chúng ta làm chút văn trương. Một trưởng lão sẽ trưởng lão nói, cung chủ, ta cũng cảm thấy làm như vậy có chút không ổn. Thần ngưng từ bảng tuyết nói, tô dạ bật cười lớn, ta tự nhiên biết làm như vậy rất là không ổn. Người cung chủ kia vì sao? Những trưởng lão này không khỏi hỏi. Bọn hắn còn tưởng rằng Tô Dạ là bị cửu hận mộng bức hai mắt, vì vậy mới làm cử động này, trong lòng ít nhiều có chút đối Tô Dạ cách làm cảm thấy không ổn, lại không nghĩ rằng Tô Dạ vậy mà biết được những thứ này. Tô Dạ chắp tay nói ra, cho nên, đã muốn giết cái này mục bạch sinh, liền muốn nhanh chuẩn hung ác, không thể cho nó một chút xíu cơ hội. Cung chủ làm như thế, có thể hay không mạo hiểm một điểm, cái này mục bạch sinh, chưa chắc phải nhất định là không giết không được à. Trưởng lão hội trưởng lão lo lắng đạo. Không, nhất định phải không giết không được. Tô Dạ thần sắc như xương. Cung chủ có ý tứ là, những trưởng lão này sẽ trưởng lão đối Tô Dạ coi như hiểu rõ. Biết Tô Dạ không làm không nắm chắc sự tình, mà lại làm, nhất định có nó nguyên nhân chỗ. Tô Dạ trùng điệp mà nói, giết gà dọa khỉ, đế cung muốn quật khởi, cũng không thể vẹn vẹn chỉ dựa vào khí thế chấn nhiếp, còn phải làm một chút thực tế sự tình. Trưởng lão hội trưởng lão nghe đây, hít một hơi thật sâu. Giết gà doa khỉ. Không sai, bọn hắn đế cung hiện tại, sắp thực cần giết gà doa khỉ. Hết thảy, toàn nghe theo cung chủ phân phó. Tô Dạ nhíu nhíu lông mày. Cái này mục bạch sinh sắc thực không hiếu động, một khi động không tốt, sợ rằng sẽ xuất hiện lớn đường rẽ. Cho nên, không nhất thời vội vã. Hắn phải chuẩn bị kỹ càng một thanh Trường Ngâu. Không động thì thôi, khế động chắc chắn đốn máu. Việc này không muốn đối với bất kỳ người nào nhắc lên, có quan hệ mục bạch sinh sự tình, ta tự có kế hoạch. Tô giả ngữ khí bình hẳn, các vị trưởng lao trước ghi nhớ việc này, Tần Ngưng, Linh Cảnh, các ngươi lưu lại. Vâng, cung chủ. Những trưởng lão này nhao nhao rời đi, chỉ còn lại có Tần Ngưng cùng Linh Việt thánh nữ hai người chờ nghe lệnh. Ta mau mau đến xem đế cung thiên tài địa bảo chữ hàng tài nguyên. Tô Dạ nói. Tần Ngưng cùng Linh không nghĩ tới Tô yêu cầu là những này, bất quá nếu là Tô Dạ yêu cầu, làm cung chủ nhìn những vật này tự nhiên là không có gì không ổn. Hai người bọn họ cấp tốc dẫn đường, đem Tô Dạ lĩnh được đế cung cấm địa, men lâu cùng bên trong. Cái này men lâu cung hoàn toàn ở vào phong bế trạng thái, bị một bộ trận pháp cùng cấm chế dày đặc phong tỏa gắt gao, ngày thường chỉ có đặc biệt mệnh lệnh mới có thể hoàn toàn mở ra. Là đế cung chữ hàng tài nguyên, nhất vì địa phương trọng yếu. Toàn bộ men lâu cung bên trong, chỉ có một cái lao hầu chống gậy chống nơi này trông coi, lão hầu này ngồi ngay ngần đây, tính tọa như lão tăng bất động. Lăng bà, bà. cùng Linh Việt Thánh Nữ nhìn thấy người này lúc, không khỏi là cùng kính một chỗ thân, để bày tỏ tôn kính. Tô nhìn xem lão hầu này cũng là sinh ra mấy phần kinh ngạc. Hắn còn chưa từng nghe nói qua đế cũng có dạng này một hào nhân vật, lão ẩu này nhìn qua khí thức, thình lình chọn vẹn đạt tới lĩnh dịch cảnh đệ lục trọng chi cao. Lao thân đã là thọ trung chi niên, hai vị tiểu bất tức khách khí như thế. Nói đến, lao thân canh giữ ở cái này men lâu cũng đã hồi lâu, lâu dài bất động, chưa thể bái kiến cung chủ, mong rằng cung chủ rộng lòng tha thứ. Lăng bà bà nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, lập tức đứng dậy bái kiến. Tô Dạ ôn hòa nói ra, ta trước đó nghe Tần Ngưng cùng linh càng nói qua, cung có một chút ẩn cư không ra cao nhân, không nghĩ tới hôm nay liền nhìn thấy một cái. Lăng bà bà đã tuổi tác đã cao, Thần cư ở này có sự việc cần giải quyết mang theo, ta cái này sao là chắc cứ. Hàn Đô đế cung thực lực càng ngày càng có nhất định hiểu rõ. Đế cung tại linh dịch cảnh chiến lực bên trên nghĩ đến không thể so cổ kiếm tông cùng thiên bác học viện kém đi nơi nào. Quy 1 chương 548, ma trầm khôi phục thực lực. Chương 544, ma trầm khôi phục thực lực. Chí ít từ lăng bà bà chờ ẩn cư nhiều năm cao trên thân người đến xem, đế cung nội tình vẫn tại. Duy chỉ có thiếu khuyết chính là vu thiên loại này cấp bậc chiến lực, cùng đế cung nội đấu nhiều năm tạo thành thời kỳ giáp hạt, như vậy vừa đến, Tô Dạ đối đế cung quật khởi liền càng phát ra có một chút lòng tin. Lăng bà bà trên giới quan sát một chút Tô Dạ, hài lòng nhẹ gật đầu, cung chủ nhưng là muốn mở ra men lâu cung. Không sai, ta nghĩ từ men lâu cung trong lấy một chút bảo vật. Tô Dạ nói, "Cung chủ mệnh lệnh, men lâu cung tất nhiên là có thể mở ra." Lăng bà bà nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó trong tay gậy trống như vậy đập xuống đất. Cũng không biết là xúc động đến cái gì cơ quan cấm chế, cái này Menlo cung nguyên bản kín đáo đại trận, chính là lập tức tầng tầng mở ra, tại chỗ kéo ra men lâu cung khăn che mặt tần ý. Cung chủ, mời." Lăng bà bà cười ha, ha phía trước dẫn đường. Tô Dạ cùng Lăng bà bà cùng một chỗ, tiến vào Menlo cung bên trong. Vừa vào Menlou cung, Tô Dạ cả người đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này men lâu cung có thể nói hoàng cung chi lớn, mấu chốt nhất chính là toàn bộ Menlou cung trông như thánh địa, khắp nơi đều bày đầy thiên tài địa bảo. Mà lại cung điện chỗ sâu còn có sắp đặt một chút chuyên môn thai ngén linh hoa dị thảo thổ địa, đất đai này phía trên có mấy cái yêu dị hồng mật ngay tại bồi dưỡng những loài hoa hoa thảo thảo, toàn bộ hoàng cung đều nhìn để Tô Dạ hoa mắt. Lão bà tử bất tải, cái này men lâu cung ngày bình thường đều là từ lao thân đến quản lý, không biết cung chủ có thể hài lòng. Lăng bà bà nói, "Tô Dạ nghe đây, tất nhiên là hài lòng rất, Lang bà bà khí, ngài quản lý rất tốt." Hắn bốn phía nhìn lại, dự định tìm kiếm một chút mình cần dùng đến thiên tài địa bảo. Hắn mới đầu vừa thượng những lúc, vẫn chưa đánh qua tài liệu này kho chú ý, bởi vì khi đó hắn xác thực không có là đế cung làm qua cái gì sự tình, bất quá bây giờ là đế cung lôi kéo bên trên hai tôn đại Phật, một là vu Thiên hai là Pháp sư cùng, cũng coi như có một chút công tích, mới dám đến đến tài liệu này kho bên trong. Lấy không đến mức bị người nói nhàn thoại. Người cung chủ này, cũng không phải tốt như vậy làm. Ta nguyên bản nhất thời bán hội vẫn chưa dự định mở ra đệ tứ trọng thần thể, bởi vì chỗ hao phí tài nguyên cùng thời gian thực tế quá khủng bố. Nếu quả thật chỉ là tu luyện bắc cảnh tiên quyết, hắn chỉ sợ muốn tu luyện trọn vẹn trên trăm năm mới sẽ mở ra đệ tứ trọng thân thể. Trên trăm năm, Tô Dạ ngẫm lại đều cảm thấy ngờ tở. Mà nếu như muốn lợi dụng thiên tài địa bảo mở ra cái này đệ tứ trọng thân thể, hao phí càng là hài lượng. Cho nên Tô Dạ trước đó nghĩ đều không dám nghĩ tới. Nhưng nếu như là đế cung nội tình, nghĩ đến, liền có một chút khả năng. Tô Dạ bốn phía nhìn lại, ngược lại cũng không thể không thừa nhận đế cung nội tình chi phong phú, một đường này quá khứ, đủ loại mới lạ bách quái thiên tài địa bảo khắp nơi có thể thấy được, có thể nói là để hắn mở rộng tầm mắt, ánh mắt hoang đạt rất nhiều. Rất nhiều lúc trước hắn phát sởu căn bản lấy không đến thiên tài địa bảo, ở đây cũng là cái gì cần có đều có. Tô Dạ một đi ngang qua đi, tâm tình sảng khoái vô cùng. Bất quá đáng tiếc, đệ tứ trọng thần thể muốn mở ra cần thiết vật liệu thực tế vẫn là quá mức kinh người một chút, hắn như thế đem toàn bộ men lâu cung đi dạo một vòng, ký ức trong đầu, Thình lình phát hiện, liền xem như đế cung nội tình, Thình lình cũng nhiều nhất chỉ có thể sưu tập đủ 7 thành mà thôi. Mà còn lại ba thành, càng là một chút vô cùng khó mà tìm được bà bối, ngay cả đế cung đều không, Tô Dạ trong lòng không đầu tự, không biết phải hao phí bao lớn đại giới mới có thể đem lấy được. Tôi dạ một trận dở khóc dở cười, không nghĩ tới đệ tứ trọng thần thể mở ra chi điều kiện gian nan như vậy. Bất quá bây giờ đệ tam trọng thần thể khai phát còn còn chưa tới đỉnh phong, hắn cũng không nóng nảy trong lúc nhất thời mở ra đệ tứ trọng thần thể. Đã mở ra không được đệ tứ trọng thần thể, liền cũng không cần thiết tại cái này men lâu cung trong lấy quá nhiều vật liệu. cũng miễn cho để người thổ lộ nhàn thoại. Tô giả nói nhỏ, liền lấy một chút vật liệu, đem cách thiên quyết tu luyện đến viên mãn, cũng đem diệt thần quyết lại là một chút tinh tu liền có thể. Cách thiên quyết tu luyện cần thiết vật liệu ngược lại là cũng không cần tốn hao quá nhiều, bất quá diệt thần quyết không giống. Nếu như tu luyện tới tầng thứ hai đó chính là một bút cực cao chi tiêu, bất quá đối ứng đệ tứ trọng thân thể, kia liền không coi là cái gì. Ta muốn lấy những tài liệu này. Tô Dạ liệt cái danh sách, đưa cho Lăng bà bà. Lăng bà bà nhìn một trong mắt, mỉm cười, cung chủ chờ một lát một lát. Nàng chi thủ hơi tốn hao một chút thời gian, liền đem Tô Dạ nhu cầu toàn bộ thỏa mãn, đưa đến Tô Dạ trong tay. Tô Dạ đạt được những tài liệu này, tâm tình sảng khoái vô cùng, đa tạ Lăng bà bà. Cung chủ khách khí, ngài như cần, tùy thời có thể đến cái này men lầu cung bên trong. Chúng ta cung trên dưới tương lai, còn phải toàn dựa vào tại ngài đâu. Lăng bà bà cười ha hả nói. Tô giả nghe đây, liền cũng không tại nhiều làm khách bộ, lấy được những tài liệu này, cùng lăng bà bà lại nói rông dài một hồi, liền cứ vậy rời đi. Đợi đến rời đi về sau, tô Dạ liền lại làm phân phó nói, tần ngưng linh cảng, ta muốn bê quan 10 ngày, cái này 10 ngày có chuyện gì, các người liền trước trợ giúp xử lý, không có đại sự, tạm thời không nên quấy rời ta. Vâng, cung chủ. Tô giả tiến vào bế quan bên trong. Cách thiên quyết tu luyện không có pháp sự cung hầm bằng không cách nào tiến hành, nhưng là diệt thần quyết không giống. Những này có thể để cao tốc độ tu luyện thiên tài địa bảo siêu tập hoàn tất, diệt thần quyết tu luyện tùy thời có thể tiến hành. Mới ngày chỉ là thoáng qua. Tô Dạ tại sau 10 ngày đúng giờ xuất quan, không có ai biết nó cái này 10 ngày bế quan đến cùng đều làm cái gì. Chúc mừng cung chủ xuất quan. Thần ngưng đã sớm chờ ở bên ngoài đã lâu. Tô Dạ bình tĩnh như thường, dẫn ta đi gặp Ma Trầm huynh. Không có vấn đề. Thần ngưng chờ đợi Tô Dạ mệnh lệnh, lập tức dẫn đường. Tô Dạ rất hiếu kỷ, Ma Trầm tại cái này trong vòng 10 ngày, đến cùng khôi phục lại cái dạng gì cái giới. Đảo mắt công phu. Tô Dạ liền đã đi tới Ma Trầm Tĩnh tu tri địa, một mảnh mọc đầy linh thảo trong trang viên. Linh thảo này nhiều ngậm kịch độc. Tân Ngưng hiển nhiên là làm đủ tâm tư, biết Ma Thiên Cự Hạt chính là kịch độc cổ yêu, càng thích hợp tại loại này tràn ngập kịch độc hoàn cảnh bên trong tu luyện, cho nên tận lực chuẩn bị một chút. Cố nhiên kém xa Ma Thiên Cự Hạt tại yếu tố hoàn cảnh bên trong tu luyện, nhưng so sánh bình thường tu luyện hoàn cảnh cũng muốn thắng được rất rất nhiều. Tô Dạ, ngươi đến." Ma Thiên Cự Hạt đứng dậy, nhìn về phía Tô Dạ. Tô giả cười, "Ma thương thế cùng khôi phục thực lực bao nhiêu?" Ma Thiên Cự Hạt nhẹ triển khai khí tức, trong chốc lát, tròn vẹn linh vực cảnh tiêu chuẩn, đột nhiên triển khai Ngươi đã khôi phục lại linh dịch cảnh đệ nhất trọng." Tô giả cả kinh nói, "Cung chủ, cung chủ." Lúc này, mấy cái trưởng lão hội trưởng lão thân tại trang viên nơi đây, nhìn thấy Tô Dạ lúc, đồng dạng cung kính con người, cấp tốc đến bái kiến. "Các ngươi làm sao ở chỗ này?" Tô giả nghi ngờ nói. Mấy cái này trưởng lão lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, lập tức cười nói, "Là như vậy, mấy ngày trước đây chúng ta cảm ứng được nơi đây có linh dịch cảnh khí tức ba động, liền sinh lòng hiếu kỳ đến đây xem xét, không nghĩ tới, ma trầm huynh đúng là cùng chủ bằng hữu của ngài. Chúng ta không thể tới lúc kiến, còn thực tế là trong lòng ngài nãy, liền đến đây tìm ma trầm huynh một lần." Phi một chương 549, thời gian 4 tháng. Chương 545, thời gian 4 tháng. Bất quá ma trầm hình dù sao cũng là tại khôi phục bên trong, cho nên chúng ta cũng chưa quá nhiều cái giày, dễ dàng cho này giúp nó hộ pháp, để tránh những người khác đến đây quái rối Không nghĩ tới là cung chủ ngài đến đây. Nói đến đây, những trưởng lão này sẽ cường giả cũng là âm thầm cảm khái, đối tô dạ năng lực càng là cho khẳng định thậm chí có một chút rung động. Đây chính là viễn cổ cổ yêu tộc, mà lại thực lực đạt tới linh dịch cảnh, lại là bạn của tô dạ. Bọn hắn mới đầu thậm chí đều có chút kiêng kỵ cùng sợ hãi, cổ yêu cùng nhân loại từ trước thủy hóa bất dung, nhất là viễn cổ cổ yêu, nếu như không phải Tần Ngưng nói lên nó là bạn của Tô Dạ, bọn hắn còn thật không dám yên tâm như vậy. Nguyên lai là chuyện như vậy, Tô Dạ giờ mới hiểu được tới, làm phiền các vị dài già rồi. Không làm phiền, không làm phiền. Những trưởng lão này sẽ trưởng lão đối Tô Dạ càng thêm khách khí. Tô Dạ mỉm cười, lúc này lại nhìn về phía Ma Trầm, nói ra, Ma Trầm huynh, thực lực của ngươi khôi phục coi như không tệ. So ta dự tính cao hơn ra rất nhiều, vậy mà 10 ngày liền khôi phục lại linh dịch cảnh nhất trọng. Chủ yếu là đế cung trợ giúp rất nhiều. Bàng Không mà nói, thực lực của ta muốn khôi phục lại hiện tại linh dịch cảnh đệ nhất trọng, sắp thực không rất dễ dàng. Ma Trầm nhìn về phía tầng Ngưng, ánh mắt bên trong bộc lộ một chút cảm động. Tần Ngưng biết hắn cùng Tô Dạ là bằng hữu, cho nên không chút nào để lối thoát trợ rút, chỉ cần hắn cần gì tài nguyên, lập tức liền đến đây dâng lên, đây mới là hắn khôi phục thực lực rất nhanh nguyên nhân chỗ. Bằng Không mà nói, hắn muốn khôi phục lại linh dịch cảnh, còn thật không biết muốn ngày tháng năm nào đâu. Tần Ngưng đối với Ma Trầm cảnh giới khôi phục cũng là có một chút kinh ngạc, mới đầu biết Ma vậy mà là một cái linh vực cảnh đại yếu lúc, nàng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Nàng ngớ đầu không nghĩ tới Ma Thiên Cự Hạt là thực lực bị hao tổn, chỉ là bởi vì đối phương là bạn của Tô giả mới cho trợ giúp, lại không nghĩ rằng còn giúp ra hiệu quả. Người ta nếu là bằng hữu, những trợ giúp này đều là là, cùng ta còn khách khí làm gì? Tô giả sướng cười nói, nói đến, hiện tại nhưng còn bao lâu nữa có thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ. Ma Trầm nghe vậy, suy nghĩ thật lâu, mới nói, muốn khôi phục lại linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, lâu là 3 tháng, ngắn thì 1 tháng. Bất quá muốn khôi phục lại năm đó ta đỉnh phong thời kỳ, chỉ sợ có chút khó, nhất định phải một chút đặc biệt hoàn cảnh cùng điều kiện mới được. Tô Dạ đối Ma Trầm Định Phong thời kỳ thực lực cũng không phải cỡ nào hiểu rõ, hiện tại xem xét, Ma Trầm đỉnh Phong thời kỳ thực lực lại còn tại linh dịch cảnh đệ ngũ trọng phía trên. Còn lại mấy cái trưởng lão hội trưởng lão, liên đối tần ngưng đều trận mắt hốt hoồm. Ma Trầm Định Phong thời kỳ chiến lực vậy mà cường hãn như thế. Lĩnh dịch cảnh đệ ngũ trọng a? Cung chủ, Ma Trầm huynh có phải là khôi phục lại linh dịch cảnh đệ ngũ trọng lúc, liền liền rời đi rồi? Mấy cái trưởng lão hội trưởng lão vụng trọng truyền nói, rời đi? Tô Dạ hơi kinh ngạc. Đúng a. Ma Trầm khôi phục lại lĩnh vực cảnh đệ ngũ trọng lúc, chẳng lẽ không đi sao? Mấy cái trưởng lão hỏi Bọn hắn chỉ coi Ma Trầm là tới nơi này hơi ở lại một chút thời gian, khôi phục lại cảnh giới liền rời đi. Nhưng dù vậy, bọn hắn vẫn là phải hào hảo chiêu đái, dùng cái này trợ giúp Ma Trầm vượt qua nan quan, tới lúc đó, lần này cường giả đều sĩ diện, tất nhiên sẽ ý nghĩ báo đáp tại bọn hắn đế cung bên trong. Đối phương dù sao cùng Tô Dạ là bằng hữu quan hệ, cái này một báo đáp, bọn hắn đế cung coi như kiếm một, đến lúc đó nhiều tại đế cung lưu chút thời gian, kia lại là một cái trấn nhiếp ngoại giới thế lực nhân vật cường hãn. Phải biết, viễn cổ cổ yêu à, cho dù là linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, chiến lực thậm chí có thể có thể so với linh dịch cảnh đệ lục trọng cùng đệ thất trọng. Chiến lược như vậy đối với đế cung mà nói thực tế là quá khan hiếm quá khan hiếm. Tô Dạ ngẩn người, "Ta đi đâu, Ma Trầm huynh liền cùng ở nơi nào, sao là rời đi nói chuyện?" "Ma Trầm, Hình, không đi. Những trưởng lão này sẽ trưởng lão tất cả đều mắt trợn tròn." Chính là Tân Ngưng cũng là giật nảy cả mình. "Ma Trầm, Hình, việc này, thật là." Những trưởng lão này sẽ trưởng lão thậm chí không chế không nổi mạo phạm hỏi. Tô Dạ ánh mắt khác hẳn với thượng nhân, "Ta đã sớm quyết định đi theo tại nó." Ma Trầm bình tĩnh nói. Những trưởng lão này hực ngược nuốt ngụm nước miếng, kinh hỉ như điên. Ngày bình thường mỗi cái đều là bụng dạ cực sâu tồn tại, giờ phút này lại là khó mà che giấu mình nội tâm cùng hỷ chi tình. Ai cũng sẽ không cảm thấy Tô Dạ loại thực lực này nhân vật có thể lưu được ma trầm loại này tồn tại, dù là Tô Dạ cứu ma trầm mệnh cũng vẫn như cũ như thế. Dù vậy, lưu một đoạn thời gian đối với đế cung mà nói trả một cái giá thật lớn cũng là tương đương giá trị được. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tô Dạ cùng ma chầm tựa hồ cũng không phải là chỉ là đơn giản bằng hữu quan hệ, mà là thu phục. Tô Dạ thu phục một con linh dịch cảnh viễn cổ yêu. Bọn hắn đối Tô Dạ quả thực là phục sắt đất. Công chủ, cái này, cái này quá tốt. Những trưởng lão này từng cái ma quyền sát trưởng, chúng ta cái này liền đi chuẩn bị, tranh thủ trợ giúp Ma Trầm hình khôi phục nhanh chóng đến đỉnh phong thực lực. Việc này ta muốn hướng Huyền Thanh Thái Thượng hội báo một chút. Những trưởng lão này từng cái ngồi không yên, mới đầu bọn hắn còn có thể coi như bằng hữu đồng dạng, cùng Ma Trầm lôi kéo lôi kéo quan hệ. Hiện tại đến xem, không tiếc đế cung bất cứ giá nào trợ giúp Ma Trầm khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thực lực mới là đến quan sự tình khẩn yếu a. Dạng này một cái chiến lược bày ra, vậy đơn giản tại đế mà nói có được trợ giúp lớn lao. Tô Dạ nhìn thấy những trưởng này vội vàng bộ dáng, thoải mái cười to nói, Ma Trầm hình, nơi này là nhà của ta. Từ nay về sau, cũng chính là nhà của ngươi. Không cần câu thúc, có điều kiện gì cứ việc nói, có gì cần trợ giúp địa phương, cũng có thể hào phóng mở miệng. Ma Trầm mới đầu tại nhân loại hoàn cảnh nghỉ ngơi lấy sức cũng cảm thấy hết sức kỳ quái, bởi vì bọn hắn cổ yêu đối với nhân loại đích xác mười phần bài xích, cơ bản không có cái gì huyền chuyển chỗ trống. Chỉ có số ít cổ yêu mới chọn khuất phục tại nhân loại. Thế nhưng lại không muốn, hắn sinh tồn ở nơi này, vậy mà lại có nhiều người như vậy đối với hắn khách khí như thế. Có lẽ là bởi vì Tô Dạ nguyên nhân, nhưng nơi này so sánh cổ yêu tộc hoàn cảnh dung truyền bất an, lại thật làm cho hắn cảm nhận được một tia áp. Ta biết Ma Trầm không quen biểu đạt, ngôn ngữ vẫn như cũ lạnh lùng. Tô giả biết Ma Trầm là hạng người gì, đồng thời không để ý, nói ra: "Ma Trầm huynh, ngươi liền tiếp theo nơi này tu luyện đi, ta còn có chuyện quan trọng khác muốn đi xử lý." "Ừm." Ma Trầm nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Tô Dạ rời đi. "Cung chủ nói tới chuyện quan trọng là?" Thần ngưng tỏ mặt hỏi. "Chúng ta bây giờ đế cung mặt ngoài hiên ổn không phải là bởi vì chúng ta cường thịnh, mà là bởi vì pháp sư cung cùng Vĩnh Dạ cung mang tới. Hai cái này thế lực cùng chúng ta liên hợp đều là cóưu đồ, chúng ta phải đem bọn hắn muốnưu đồ vật cho bọn hắn mới được." Tô Dạ nói đến đây, chuẩn thở dài. Thời gian nửa năm cũng chính là chỉ chớp mắt thời gian. Hiện tại Hách nhưng đã qua 2 tháng lâu, hắn còn thừa lại thời gian 4 tháng, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp trở thành linh đạo pháp sư mới được. Nói thực ra, cho dù là hắn, trong lòng cũng không có quá nhiều tự tin. Quy 1 chương 550, gặp lại kiểu Giang công chủ, canh thứ nhất. Chương 546, gặp lại Cửu Giang công chủ, canh thứ nhất. Đây chính là linh đạo pháp sư. Linh đạo pháp sư, áp đảo cao giai pháp sư phía trên, một khi trở thành linh đạo pháp sư, cho dù là tại toàn bộ cực đạo trong đại lục bất kỳ chỗ nào, đều sẽ chịu đủ người khác tôn kính chỉ muốn cái thân phận này vừa xuất ra đi, ngay lập tức sẽ có lớn thế lực nhỏ trước tới lôi kéo, đem tôn làm khách quý. Có thể thấy được cái này linh đạo pháp sư năng lượng, một cái có thể sáng tạo ra cao dài võ kỹ linh đạo pháp sư, nó mang tới lợi ích, đủ để ảnh hưởng một cái thế lực sinh tử tồn vong, nó một câu, đem một cái võ kỹ mua đức quyền cho một phương thế lực, thậm chí có thể đem cái thế lực này hoàn toàn bản sống, bởi vậy có thể thấy được linh đạo pháp sư lực uy hiếp. Chỉ ít, dù rằng cung chủ cũng chỉ là linh đạo pháp sư thực lực mà thôi, lại có thể tại một phương pháp sư cùng thủ, đảm nhiệm cung chủ chức vị, liền có thể thấy được chút ít. Thời gian 4 tháng Tô Dạ mặt lộ vẻ đăm chất, "Thành, liền có thể thu hoạch được kiểu Giang cung chủ toàn lực che chở. Không thành, 4 tháng về sau, hắn cùng pháp sư cung liên minh sẽ trong chốc lát sụp đổ, tiêu tán vô ảnh. Cái tầng quan hệ này, hắn đương nhiên không có khả năng bỏ đựng ném. Gọi bên trên Linh Việt Thánh Nữ cùng nhạc xây Nam, chúng ta đi pháp sư cùng." Tô Dạ không có cùng Tần Ngưng qua giải thích thêm, trực tiếp phân phó nói, "Vâng, cung chủ." Tần Ngưng không biết Tô Dạ lần này tại sao phải kêu lên nhiều người như vậy, trong lòng không khỏi nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức làm theo. Tầm ngày sau, Tô Dạ dẫn ba tên đế cung đại tướng, lại một lần nữa rời đi cùng tiến về cựu trang pháp sư cung bên trong. Bây giờ Tô Dạ, không thể nghi ngờ là trở thành cựu giang pháp sư cung ký khách, vừa vừa đến cựu trang cung, cựu trang cung các trưởng lão chính là nhau nhau rang lên tiếp, kia trên mặt khách khí, đừng đề cập là một cái cỡ nào Tô tính. Tô Dạ cung chủ, Trần Ngưng trưởng lão, Linh Việt trưởng lão, Nhạc trưởng lão, các vị mau mời. Những pháp sư này cung trưởng lão tiếu dung ôn hòa vô cùng, phất tay đáo mời. Tô Dạ bọn người lúc này mới tiến vào pháp sư cung bên trong. Mà đám người bọn họ tiến vào pháp sư cung chẳng cảnh, cũng là bị rất nhiều tiên dương thành người vây xem nhìn ở trong mắt, trong lúc nhất thời tin tức cấp tốc truyền ra ngoài. Tất cả mọi người biết tô giả dẫn ba tên linh dịch cảnh cao thủ đi tới pháp sư cung bên trong bây giờ đến xem pháp sư cung cùng đế cung hợp tác sự tình xem ra là thật tô giả đi tới pháp sư cung bên trong một hơi chính là dẫn ba tên linh dịch cảnh cao thủ không biết là muốn cùng pháp sư cung thương nghị cái đại sự gì không ít người cho là như thế chuyện này cũng cứ như vậy chuyển ra ngoài đây cũng là tô giả muốn hiệu quả hắn sở dĩ mang nhiều cao thủ như vậy hay là bởi vì tiến về vết linh điện thời điểm quá mức đánh giá cao linh dịch cảnh chiến lực hiện tại đến xem nếu quả thật có người muốn cường sát mình tăng ngưng một người chỉ sợ căn bản không đủ dùng cho nên mang nhiều mấy người không thể nghi ngờ là có chỗ tốt, mà lại tới trước đến pháp sư cung bên trong, không hề nghi ngờ là có thể đối những cái kia muốn mưu đồ bất chính người, đưa đến một chút trấn nhiếp tác dụng. Ta nhất định phải trở thành linh đạo pháp sư, bằng không mà nói, ta xung quanh vẫn là nguy cơ tứ phía a. Tô Dạ lầm bẩm nói, tại huyết linh điện, hắn đã cảm nhận được làm pháp sư vì hắn mang tới tuyệt hào chỗ tốt. Tô Dạ cung chủ, lần này đi tới chúng ta pháp sư cung, nhưng là muốn thấy cũ giang cung chủ đại nhân." Một trưởng lão hỏi. "Không phải, ta lần này tới đến pháp sư cung có chuyện quan trọng khác, chủ yếu là mượn dùng pháp sư cung cực hàn hầm làm tu luyện một phen." Tô Dạ nói. Thì ra là thế, Tô giả cung chủ là ta pháp sư cung người, cái này Cực Hàn Hầm Băng sao là có cho mượn hay không nói chuyện. Tô giả cung chủ mau mau đi theo ta. Mấy cái trưởng lão lập tức dẫn đường. Tô giả tự nhiên cũng không khách khí cái gì, đi theo những trưởng lão này, tiến về Cực Hàn trong hầm băng. Mà Tân ngưng bọn người thì là tại các trưởng lão khác gán bài xuống, tại pháp sư cung nghỉ ngơi một chút tới. Tô giả đối với Cách Thiên Quyết vẫn là mười phần để ý, cái này Cực Hàn Hầm Băng làm Cách Thiên Quyết tu luyện bảo địa, tăng lên Cách Thiên Quyết không có gì thích hợp bằng. Cứ như vậy, Tô Dạ tiến vào Cực Hàn trong hầm băng, bắt đầu tu luyện. Lần này hết sức chăm chú tu luyện cũng đến 3 ngày, hắn cách thiên quyết chính là đột bay tăng mạnh. Về sau ngày thứ 5, cách thiên quyết hoàn toàn tu luyện tới đệ cửu tầng đại viên mãn, khoảng cách tầng thứ 10, cũng là chỉ thiếu chút nữa xa. Tô Dạ vẫn như cũ hết sức chăm chú, nghiêm túc tu luyện, một mực tại cực hàn hầm băng đợi thời gian nửa tháng, hắn cách thiên quyết rốt cục tu luyện tới tầng thứ 10 đại viên mãn hoàn cảnh. Thành công. Tô giả hít vào một hơi thật dài. So dự tính muốn chậm một chút, ta rõ ràng đối cách thiên quyết lý giải sâu như thế, theo nói rằng minh minh có thể nhanh chóng tu luyện mà thành. Không nghĩ tới vẫn là tốn hao một chút thời gian. Xem ra cái này cách Thiên quyết muốn so ta trong tưởng tượng càng cao thâm hơn khó lường một chút, bất quá dạng này cũng tốt, làm cách ra mặt đỉnh cấp công pháp, nghĩ để chiến đấu bên trong cũng có thể làm ta phái tới không nhỏ tác dụng. Tô Dạ âm thầm nghĩ đến, cũng là nhanh nhanh rời đi cực hàn trong hầm băng. Không ít pháp sư cung trưởng lão tự mình bên ngoài nên đón, một mực thủ ở chỗ này. Tô Dạ làm đế cung cung chủ, hiện tại thế nhưng là pháp sư cùng vô thượng quý khách, tự nhiên là nên được bên trên bọn hắn như thế đối đãi. Tô Dạ cung chủ, nhà ta cũ giang cung chủ một mực chờ đợi nhiều ngày, tùy thời đều chờ đợi Tô Dạ cung chủ ngài xuất quân đâu. Mấy cái trưởng lão nói. Tô dạ nghe đây, nhẹ gật đầu, để kiểu giang cung chủ đợi lâu, các vị dẫn đường đi. Mấy cái trưởng lao cấp tốc dẫn đường, thời gian trước mắt, tô dạ liền hộ tống mọi người đi tới kiểu giang cung chủ nghỉ ngơi tỉnh dưỡng chi điệm. Cái này to lớn trong sân, kiểu giang cung chủ đang ngồi trên ghế nhỏ uống trà nước, tần ngưng ba người tất cả đều thân ở chỗ này, cùng kiểu giang cung chủ lẫn nhau kể một ít lời khách sáo ngữ. Tần ngưng cùng nhạc xây nam, cùng linh việt thánh nữ đều rất rõ ràng kiểu giang cung chủ địa Cùng Vũ Thiên loại kia tồn tại so sánh chênh lệch rất xa, thế nhưng là nó làm pháp sư cung cung chủ, quyền lợi có thể nói chi cao vô thượng, bọn hắn tự nhiên là muốn tìm cách thiết pháp kiến giao. Tô giả cùng nó liên minh còn chưa đủ, bọn hắn cũng được hảo hảo hầu hạ mới được. Bất quá đáng tiếc, cái này Cửu Giang cung chủ đối bọn hắn đồng thời không đặc biệt để bụng, lúc nói chuyện cũng là câu có câu không, để tần ngưng trong lòng ba người xấu hổ vô cùng, trên mặt lại cũng không tiện nói nhiều cái gì. Chính là lúc này, mấy cái trưởng lao dẫn Tô Dạ đi tới, cung tính nói, Cửu Giang đại nhân, Tô Dạ cung chủ đã đưa đến. Cửu Giang cung chủ nghe đây, lông mày nhướng lên, Chớp mắt, nhìn về phía cách đó không xa, Tô giả chậm rãi mà đến, ha ha sướng cười nói, "Tô giả tiểu hữu, ta còn không biết người muốn tại cái này cực hàn trong hầm băng bế quan bao lâu đâu." Tô giả sờ sờ cái mũi, "Để Cựu Giang công chủ đợi lâu, tại hạ đi tới pháp sư cũng chưa thể lập tức bái kiến, ngược lại là trước đi tu luyện, thực tế là có mất lễ phép." Cựu Giang công chủ phất phất tay, trên giới rọ xét một chút Tô giả, ánh mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, chỉ cảm thấy xô không khí ban đêm cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. "Tốt ngươi tên tiểu tử, những ngày qua không gặp, ngươi vậy mà tiến giai đến Huyền cung cảnh đệ ngũ trọng, khí tức quanh người lại biến." Sợ không phải cảnh giới võ đạo tăng lên không ít đồng thời, cũng đem mấy môn công pháp tu thành đến đại viên mãn giai đoạn đi. Quy 1 chương 551, Linh đạo con đường. Chương 547, Linh đạo con đường. Tô giả Âm thầm rung động, cái này Cửu Giang cung chủ thật đúng là ánh mắt độc ác à, đúng là một chút liền nhìn ra hắn khoảng thời gian này cải biến. Đích xác, hắn không chỉ cảnh giới võ đạo tiến giai đến huyền cung cảnh đại ngũ trọng, cách tiên quyết tu luyện đến đại viên mãn, cũng là trực tiếp khiến cho hắn khí tức quanh người tại di vãng hoàn toàn khác biệt. Loại kia băng hàn giao thoa khí tức sẽ để cho cả người hắn đều có biến hóa lớn. Hắn nhưng lại không biết, Cửu Giang cung chủ mới là càng thêm kịch liệt rung động. Hắn biết Tô Dạ Thiên Phú hữu dị, lại không nghĩ rằng Tô Dạ tại Pháp sư một mạch bên trên có khổng lộ như vậy tiên phú lúc, cảnh giới võ đạo cũng có thể không chút nào rơi xuống. Tân ngưng ba người nhìn xem cựu Giang công chủ cùng Tô Dạ như thế quen thuộc, mở rộng cửa lòng nói chuyện phiếm, cũng là sờ sờ cái mũi, trong lòng dở khóc dở cười. Ba người bọn họ ý nghĩ thiết pháp cùng Cửu Giang công chủ lôi kéo làm quen không dùng được, kết quả Tô Dạ vừa đến, Cửu Giang công chủ chính là rất là hoan nên, thực tế không biết Tô Dạ tuổi còn trẻ, đến cùng dùng biện pháp gì, để Cửu công chủ đối nó như thế ghé mắt. Tô tiểu Hữu, chớ có trách ta trách cứ ngươi, ngươi cái này cảnh giới đạo tăng lên nhanh chóng như vậy, Đúng là để người đáng giá vui mừng sự tình, bất quá ta hy vọng ngươi hẳn là rõ ràng ngươi cùng ta thời gian ước định kỳ hạn còn thừa lại bao lâu, nếu như cái này kỳ hạn qua lời nói, ngươi ước định của ta liền không giữ lời." Cựu Giang công chủ nhìn về phía Tô Dạ, biểu lộ nhẹ nhàng trầm xuống. Tô Dạ tự nhiên biết ước định trọng yếu, mỉm cười nói, "Vạn buổi lần này đến đây, chính là dự định tại sáng tạo võ kỹ trên giới một chút hung ác công phù. Như thế thuận tiện, chỉ cần ngươi chịu bỏ thời gian, bản tọa tại ngươi tu hành pháp sư một đạo bên trên, liền sẽ dành cho ngươi toàn lực trợ giúp. Cái gì cực băng, thượng đẳng bảo địa, lão phu liền tận đều sẽ không keo kiệt." chủ cười ha hả nói, Tô Dạ biết Cửu Giang công chủ muốn toàn lực ủng hộ với hắn. Dù sao hắn trở thành linh đạo pháp sư, tại Cửu Giang công chủ mà nói cũng có được to lớn có ích, Cửu Giang công chủ rước gì hắn tranh thủ thời gian thành linh đạo pháp sư. Văn bối dự định mượn dùng Cửu Giang công võ kỹ các xem xét. Tô Dạ nói: "Mấy người các ngươi, mang Tô giả tiểu Hữu quá khứ, Tô giả tiểu Hữu có gì cần, nhớ lấy nhất định phải thỏa mãn với Tô giả tiểu Hữu." Cửu Giang công chủ chém đinh chặt sắt nói, đã cho thấy hắn tự thân thái độ. "Vâng." Mấy cái trưởng lão cấp tốc xuất động, dẫn Tô Dạ lại tiến về Tô Dạ đi tới trong các, tự nhiên là muốn đọc qua vũ này trong các võ ký. Dùng cái này đến tăng tiến tự thân tại pháp sư một mạch bên trên kinh nghiệm, từ đó sáng tạo ra càng hoàn mỹ hơn võ kỹ. Hắn tin tưởng thiên phú của mình cùng năng lực, vì vậy hoàn toàn tiến vào tầng tầng võ ký độc qua bên trong. Một bản võ ký một canh giờ, đã mắt một ngày trôi qua. Về sau, hai ngày, ba ngày, 4 ngày, 5 ngày. Liên tiếp 5 ngày, Tô Dạ hoàn toàn đắm chìm trong trong đó. Tô Dạ tiểu hữu cái này 5 ngày, nhưng có cái gì đột phá a? Cửu Giang cung chủ tiến vào võ kỹ trong các, quan tâm nói. Tô Dạ lúc đầu, nhẹ nhàng thở dài, tạm thời không có gì đột phá cùng tiến triển. Hắn nhìn xem những vũ kỹ này, Sắp thực rất không tệ, nếu như hắn có thể đem những vũ kỹ này dung nhập tự thân sáng tạo võ kỹ bên trong, tất nhiên hắn có thể khai phát ra một cái mới võ khí ra. Nhưng mà muốn dùng cái này trực tiếp đột phá đến linh đạo pháp sư, vẫn là khó như lên trời, độ khó cao không hợp tói thường. Cửu Giang công chủ nhìn thấy Tô Dạ không có cái gì tiến triển, cau mày không ra, cũng không hoảng hốt, dù sao mới chỉ là năm ngày, có thể có cái gì tiến triển đó mới là lạ. Không có việc gì, không nóng này, Tô Dạ tiểu hữu nhớ lấy nhất định phải tỉnh táo, từ từ sẽ đến. Cửu Giang công chủ phất tay áo lại rời đi, không páe dậy Tô Dạ cái gì. Tô Dạ cũng không có giữ lại Cửu Giang công chủ. Lại một lần nữa tiến vào khắc sâu nghiên cứu bên trong. Dợi đi Vo Kika, Cửu Giang công chủ đứng chặt tay, một bên trưởng lao vây ở bên cạnh, không khỏi hỏi: "Công chủ, ngài nói cái này Tô giả thật có thể tiến vào linh đạo pháp sư cấp bậc sao? Đây có phải hay không là có chút không quá thực tế? Khoảng cách lước định kỳ hạn tựa hồ cũng cũng chỉ còn lại có thời gian 4 tháng, dùng cái này 4 tháng trở thành linh đạo pháp sư, tựa hồ thấy thế nào đều có chút không quá hiện thực a." Cửu Giang công chủ vẻ mặt nghiêm túc: "Ta biết không quá hiện thực, ta cũng chỉ là đánh cược một lần mà thôi, thắng, chúng ta liền có thể thu hoạch được một cái linh đạo pháp sư, mà lại là Tô Dạ như vậy trẻ tuổi linh đạo pháp sư." Nếu như ta dẫn Tô giả tiến về Lăng Thiên Cung khảo hạch thành công linh đạo pháp sư, lấy Tô Dạ tuổi tác như vậy cùng tiên phú, sẽ khiến như thế nào tiếng vọng? Ta nghĩ các vị ngẫm lại đều hẳn là rõ ràng đi. Nghe Cửu Giang cung chủ chi ngôn, mấy cái trưởng lão ngược lại hút miệng khí lạnh, tự nhiên biết trong đó tầm quan trọng. Tới lúc đó, chúng ta Cửu Giang cung cũng sẽ hoàn toàn bởi vậy được lợi. Bất quá, thời gian nửa năm, thực tế là không quá hiện thực, càng đừng đề cập hiện tại còn chỉ còn lại có 4 tháng. Cửu Giang cung chủ đồng dạng rõ dự không chừng, bất kể như thế nào, Tô Dạ đúng là ta chuyện cho tới bây giờ gặp qua nhất có pháp sư thiên phú thiên tài, chúng ta pháp sư cùng, muốn cho cho nó vô điều kiện ủng hộ. Vâng. Những trưởng lão này nhìn thấy Cửu Giang công chủ hạ quyết tâm, tự nhiên cũng không có còn lại dị nghị, nhau nhau nói: "Tốt, cách xa một chút, không nên quấy rầy đến Tô giả tiểu hữu." Cửu Giang công chủ nói: "Tô Dạ lúc này tiếp tục dung nhập vũ khí này sáng tác bên trong. Hắn tại võ khí sáng tác thiên phú, nhất là được trời ưu ái một điểm chính là, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng lục không bền lòng phong phú lịch duyệt cùng truyền thừa ký ức, cùng hắn tự thân định cấp thiên phú, trong đầu trực tiếp mô phỏng hai loại võ khí dung hợp thời điểm chẳng cảnh, mà lại mô phỏng cùng sáng tác sai lầm, đồng thời sẽ không quá lớn. Thế nhưng là cho dù mô phỏng, trong lòng cũng của hắn là rất là thở dài. Bởi vì trực tiếp cứ như vậy mô phỏng ra một cái linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ, thực tế quá khó. Chẳng lẽ ta thật muốn học một môn linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ? Tô giả lập tức lắc đầu. Làm như vậy thực tế là được không bù mất. Hiện tại võ kỹ trong các nhìn tất cả đều là linh đạo pháp sư cấp bậc một chút võ kỹ, tham quan linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ, hắn cũng có tư cách, bất quá hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì quá lãng phí thời gian, hắn trước kia đối linh đạo pháp sư cấp bậc võ không có quá nhiều nghiên cứu, chợt đi nghiên cứu một môn linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ, vẹn lĩnh hội chỉ sợ còn chưa đủ. Con phải hiểu nó tính thú, bằng không mà nói Hắn như thế nào làm được cùng hắn tự thân vo khí dung hợp lại cùng nhau, cái này phải hao phí khắp thời gian dài, là hắn hiện tại chỗ tiêu hao không nổi. Tô Dạ vẫn chưa từ bỏ. Mười ngày, tiểu Giang cung chủ lại đi vào một lần, nhưng mà đạt được kết quả vẫn là như cũ, không tiến triển chút nào. Tô giả tiểu hữu, không bằng ta tìm đến mấy quyển linh đạo pháp sư cấp bậc vo khí, để ngươi xem qua một thấy thế nào." Tiểu Giang cung chủ nói. Tô giả lắc đầu cự tuyệt, "Cửu Giang cung chủ, người ta đều biết, thời gian không kịp." Cửu Giang cung chủ không cách nào phủ nhận, lại cũng chỉ có thể cứ thế từ bỏ, lần nữa đi. Về sau, lại là năm ngày. Tô Dạ Vẫn là không tiến triển chút nào quy một chương 552 pháp sư cùng thánh địa chương 548 pháp Sư sưung thánh địa tô giả không thể không từ bỏ từ vũ vũký này trong các rời đi tô giả tiểu hữu, nhưng có tiến triển. thiện Giang Cung chủ bao hàng mong đợi hỏi tô giả khe khẽ là đầu cái này 15 ngày ta tại vũ ký này trong các học tập đến không ít võ ký đối với sáng tác Võ ký cũng có một chút đầu mối bất quá đáng tiếc, từ đầu đến cuối kém một chút hòa hầu kém một chút hòa hầu tiểu Giangung chủ lập tức hỏi hắn muốn biết tô giả hết thể tiến độ từ đó cho tôiạ trợ rốt chỉ cần tô giả có thể trở thành linhnh đạo pháp sư hắn đánh đổi một số thứ thì thế nào? Tô giả nói ra, vẹn vẹn tại võ ký các bên trong tu luyện không thành tài được, ta muốn thực chiến mới được. Cho nên, Cửu Giang công chủ, phiền phức ngài mang ta đi ngày trước đó nói tới chỗ kia thánh địa đi. Cửu Giang công chủ nghe nói như thế, cau mày suy nghĩ một hồi. Thật sự là hắn cùng Tô Dạ nói qua. Pháp sư cung, tồn tại một chỗ thánh địa. Một cái lục địa, dạng này thánh địa cũng chỉ có một chỗ. Cái này thánh địa, chính là tất cả cao giai pháp sư, cùng linh đạo pháp sư đều tha thiết ước mơ khát vọng địa, chỉ cần đi vào trong đó, không nói sáng tạo võ kỹ sát suất lam ít công to nhưng cũng muốn so địa phương khác mạnh hơn rất rất nhiều. Cho nên, rất nhiều pháp sư nằm ngậm cũng nhớ muốn đi đâu, nhưng mà đi độ khó lại là vô cùng chi cao. Liền xem như hắn cựu Giang công chủ, một năm có thể đi vào nơi đây cơ hội cũng vẹn vẹn chỉ có 10 lần mà thôi. Tiến vào này thánh địa cơ hội, ta đã dùng 4 lần, còn thừa lại 6 lần. Bình thường đến nói, chớ nói 6 lần, coi như 60 lần, cũng rất khó để một cái cao giai pháp sư để cao đến linh đạo pháp sư, nơi đây chỉ là vì phụ tá pháp sư tiền đến dai, mà cũng không phải là đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, cho nên Tô Giả tiểu hữu không muốn đối này thánh địa đáp lại hy vọng quá lớn. Nếu quả thật tới đó lãng phí 6 lần cơ hội mà không thành, kết quả là lãng phí vẫn là ngươi thời gian của ta a." Cựu Giang công chủ nói. Tiểu Giang công chủ." Tô Dạ nhìn đối phương. "Tô giả tiểu hưu mời nói." "Cựu Giang công chủ hiếu kỳ Tô giả muốn nói gì?" Chuyện cho tới bây giờ, Vạn Bối cũng thực không dám giỡn, lúc trước Vạn Bối nhắc lên thời gian nửa năm, đúng là uống rượu độc giải khác, nghĩ đến việc này Tiền Bối cũng có thể nhìn ra được một chút. Tô giả nói, "Nửa năm trở thành linh đạo pháp sư, coi như hắn thiên phú dị bẩm, cũng xác thực khoa trường một chút, chính hắn đều không tin mình có thể làm được." Cựu Giang công chủ trùng điệp tờ dài, Hắn há lại không biết Tô Dạ nửa năm này kỳ hạ, chỉ là dùng để làm dịu đế cung lập tức nguy cơ mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn vẫn tin tưởng Tô Dạ, bởi vì trên bản chất với hắn mà nói đồng thời vô cái gì tổn thất quá lớn. Dù vậy, ta vẫn là lựa chọn ngươi." Cửu Giang cung chủ nói. "Đúng vậy, bởi vì Cửu Giang cung chủ biết, nếu như ta đều làm không được, sợ là trùng châu bên trong liền không có người thứ hai có thể làm được." Tô Dạ nghiêm túc nói. Cửu Giang cung chủ không thể phủ nhận, không sai, nếu như ngươi đều làm không được, chí ít ta là nghị không ra, còn có cái gì những người khác có thể làm được. Cho nên, đánh cược một lần đi." Tô Dạ giở khóc giở cười mà nói, "Chí ít cục diện trước mắt đến xem, muốn đơn thuần tại võ kỹ trong các rậm chân tại chỗ tu luyện, ta nghĩ ta làm không được đột phá linh đạo pháp sư." Cửu Giang công chủ nghe vậy, trầm tư một lát. "Cái này tiến vào thánh địa 10 lần cơ hội mỗi lần đều quý giá vô cùng, còn lại 6 lần, hắn thật muốn cược tại Tô Dạ trên thân." Suy nghĩ thật lâu, Cửu Giang công chủ vẫn là nói, "Tốt, Tô Dạ, ván này ta cược. 6 lần cơ hội, ta toàn dùng ở trên người của ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng." Đa tạ Cửu công chủ. Tô bật cười lớn. "6 lần cơ hội, Nếu như thành công, đế cung thế tất sẽ nhất phi trùng tiên. Nếu như thất bại, như vậy đế cung không nói rơi vào vực sâu vạn trượng, muốn quốc khởi, sợ là cũng chỉ có thể thay còn lại đường đi. Việc này không nên chậm trễ, thời gian cấp bách, tô giả tiểu hữu, theo lão phu tự mình cùng lúc xuất phát đi. Cựu giang cung chủ mặt không biểu tình mà nói, mấy người các người, theo ta đi lấy linh diệp phi thuyền. Vâng, cung chủ. Mấy cái trưởng lão cùng cựu giang cung chủ cùng một chỗ. Chín giang đại nhân, ngài nói cái này tô giả chỉ cần cho lúc đó ở giữa, nó tương lai không nói nhất định trở thành linh đạo pháp sư, nhưng là trở thành linh đạo pháp sư năm chắc cũng muốn so với người bình thường rất rất nhiều. Ngay cần gì phải cho nó quy định thời gian nửa năm này? Quy củ này là chết người là sống, nửa năm không thành liền có thể một năm, một năm không thành liền có thể hai năm nha." Một đám trưởng lao tỏ mò hỏi. "Các ngươi lại hiểu cái gì?" Cửu Giang cung chủ trầm giọng nói, "Thời gian nửa năm là muốn cho Tô Giả đem tự thân tiềm lực hoàn toàn phóng xuất ra. Các ngươi muốn rõ ràng, hắn ở độ tuổi này trở thành linh đạo pháp sư, cùng 30 tuổi trở thành linh đạo pháp sư khái niệm hoàn toàn khác biệt, gây nên phía trên coi trọng trình độ." Cũng là hoàn toàn không giống. Người cho rằng ta không nghĩ cho nó riêng thời gian dài. Không phải là không muốn, mà là không thể. Những trưởng lão này ngay đây, trong lúc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá nửa năm, không chuẩn xác mà nói còn thừa lại thời gian 4 tháng trở thành linh đạo pháp sư, thực tế là để người cảm thấy có chút quá không thực tế một chút ta. Linh Diệp Phi tuyển rất nhanh liền chuẩn bị hoàn tất, đây là pháp sư cung trọng bảo, chuyên môn vì đi đường mà chuẩn bị. Tuy không phải linh bảo, nhưng là một kiện đi đường phi thường chân quý cực phẩm linh khí. Tô dạ cùng cựu giang công chủ cùng một chỗ Liên quan tần ngưng ba người cùng Đông Đảo Cựu Giang cung trưởng lão cấp tốc xuất động, một đường chạy tới cái này pháp sư cung thần bí thánh địa trong. Tô giả trước đây liền từ Cựu Giang cung chủ trong miệng nghe qua một chút này thánh địa thế tuổi, lúc ấy Cựu Giang cung chủ liền nói qua, cái này thánh địa chính là hắn vì chính mình chuẩn bị cái cuối cùng át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ, liền không muốn đi vận dụng lá bài tẩy này, nếu quả thật dùng, vậy liền liền không có còn lại bài có thể dùng. Tô giả cũng không biết cái này thánh địa đến cùng là địa phương nào, chỉ là cưỡi linh diệp phi thuyền, cấp tốc đi đường. Linh Diệp Phi thuyền mặc dù không phải địa linh khí, nhưng đi đường tốc độ lại là tương đương không chậm, cái này phi thuyền tại Cựu Giang cung chủ tự mình dẫn đầu hạ, thậm chí đã rời đi Trung Châu, dù vậy, cũng chỉ là tốn hao 3 ngày lộ trình mà thôi. Sau 3 ngày, Linh Diệp Phi thuyền rốt cục tại một mảnh núi vây quanh khu vực dừng lại. Nơi này chính là Ta pháp sư cung thánh địa, Vạn Trọng Cung. Linh Diệp Phi thuyền lơ lửng ở phía trên, Tô Dạ có thể nhìn ra xa phía dưới, nhìn nhất thanh nhị sở, một tòa cung điện to lớn ở vào trong núi lớn, cung điện này không chỉ một tòa, mà là một tòa liên tiếp một tòa, tròn vẹn ngay cả dòng hơn 20 tòa đủ lớn, cũng không biết tòa nào Mới là điểm cuối cùng. Phi thuyền phía dưới, nghĩ đến chính là cái này vạn trọng cung điểm xuất phát. "Ân, có không ít người ở đây." Tô giả nhìn hướng phía dưới. Hẳn là nó khác pháp sư cung người, thánh địa lâu dài sẽ có không ít pháp sư cung người đến đây, dù sao nơi này chính là sáng tạo võ khí thánh địa. Cửu Giang cung chủ chậm rãi nói, "Tô giả có thể suy đoán ra mấy phần, không qua lại nhìn xuống đi, nét mặt của hắn chính là hơi hơi trầm xuống một cái. Bởi vì những người này bên trong, thình nghìn có mấy cái hắn bạn cũ." Tỷ như nói, ngày đó nguyện pháp sư cung linh đạo pháp sư, Hàn Đình, Hàn trưởng lão, quy chương 553, Thiên nguyện chủ bài. Trong 549, Thiên Nguyệt cung áp chủ bài. Trư Hàn Đình còn có cô trưởng lao, cũng là thân ở chỗ này. Mà trước người hai người thì còn đứng lấy một người, Tô Dạ đối nó đồng thời chưa quen thuộc, bất quá nhìn qua mà đi, có thể nhìn thấy Hàn Đình cùng cô trưởng lao đối nó đều khách khí rất, chính là đã có chỗ suy đoán. Thiên Nguyệt cung chủ. Cửu Giang cung chủ nhìn thấy cái này bị Hàn Đình cùng cô trưởng lao chen chúc tại trung ương nhất lao giả tóc trắng lúc, nói nhỏ nói. Tô Dạ hiểu được, nguyên lai người này liền chính là kia trước đây tại Thiên Nguyệt công lúc, thần long kiến thủ bất kiến Thiên Nguyệt cung chủ. Bất quá Thiên Nguyệt cung chủ, Tô đồng thời chưa quen thuộc, cũng không có hứng thú. Hắn đối Hàn Đình ấn tượng vẫn là khắc sâu rất, lúc trước nếu như không phải Hàn Đình, hắn cũng không đến nỗi bị Thiên bác Học viện truy sát như thế chí hùng, cuối cùng cùng đường mặt lộ, không thể không gia nhập đế cung bên trong. Có thể nói, hôm nay hắn có thành tựu này, không thể rời đi Hàn Đình lựa cháy thêm dầu. Bây giờ, Tô Dạ cùng Cựu Giang cung chủ bọn người một đường từ linh diệp phi truyền bên trên rơi xuống, tiến vào tầm mắt mọi người bên trong. Hàn Đình tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Dạ, đợi đến nhìn thấy Tô Dạ thời điểm, Hàn Đình ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, sau đó lạnh lùng nói, "Tô Dạ, là ngươi. Tô Dạ nhìn thấy Hàn Đình, cũng không có gì hảo sắc mặt, lạnh lùng nói ra, "Hàn Đình" Việt Lai vô dạng a. Nếu là phóng tới trước kia, Hàn Đình đối Tô Dạ dựng dâu trừng mắt, lạnh nói vài câu, tự nhiên là không sao, bất quá giờ phút này hắn còn chưa lên tiếng, chính là cảm ứng được Tô Dạ xung quanh mấy đạo cường lực khí tức. Này khí tức cũng không phải là người khác, chính là Tần Ngưng cùng nhạc xây Nam Tam người. Cái này khiến Hàn Đình thân hình co rú lại, muốn buộc cận Tô Dạ hai câu, lời nói lại cũng không thể không dụ trở về. Bọn hắn pháp sư cung đích xác không sợ phiền phức nhi, làm Hàn Đình đường đường một cái linh đạo pháp sư, cũng tuyệt không sợ trêu chọc đế cùng, thế nhưng là chủ động trêu chọc cùng bị động trêu chọc là hai khái niệm. Nếu quả thật không chiếm lý Pháp sư cung cũng quả quyết sẽ không vì hắn ra mặt cái gì cô trưởng lão hồi lâu không gặp tô Dạ nhìn về phía cô trưởng lão vẫn như cũng là khách khí vô cùng cô trưởng lão đối tô Dạ cũng tự nhiên cũng là ngoài niệm vô cùng bây giờ hồi tưởng lại tô giả đúng là đã gia nhập kiểu gian cung, trở thành một cao gia pháp sư trong lòng không khỏi có chút thương cảm bà động cô trưởng lão Hàn Đình người này là ai ở vào Trung ương lão giả tóc trắng lúc này mở ra hai con người kia xem ra ưu ám không ánh sáng con mắt lại là tại lúc này lộ vẻ sáng ngờ có thần người này chính là cô nào đó trước đây cùng thiên nguyệt công chủ ngày nhắc qua tôạ cô trưởng lão cung kính nói Thiên Nguyệt công chủ nhìn về phía Tô Dạ, thần sắc cứng lại, ngươi chính là Tô Dạ. Không sai. Tô Dạ đối Thiên Nguyệt công chủ cũng không có gì hào sắc mặt. Lúc trước mình gặp nạn thời điểm, cái này Thiên Nguyệt công chủ lại không cho hắn cái gì trợ giúp, hắn cần gì phải cho đối phương cái gì tốt sắc mặt. Tiểu Giang công chủ, ngươi thật đúng là có phúc lớn a. Thiên Nguyệt công chủ phất tay háo một tiếng, ít nhiều có chút không vui. Hắn đối Tô Dạ tự nhiên là rất rõ ràng, cũng biết nhà mình Hàn đỉnh đem Tô Dạ sinh sinh bước ra nhà mình pháp sư cung, bằng không bọn hắn pháp sư cung tất nhiên sẽ nhiều một cái tuổi quá trẻ cao dái pháp sư. Hiện trong lòng hắn làm sao lại vui vẻ. Ha ha có phúc lớn chưa nói tới, chủ yếu là quý pháp sư cũng có ít người hướng ta cái này chuyển vận tại nguyên đưa tốt, nói đến còn phải dựa vào Hàn Đình trưởng lao trợ rút, nếu như không phải Hàn Đình trưởng lão, như Tô Dạnh như vậy ưu dị pháp sư thiên tài, làm gì cũng không đến nỗi đến nơi này của ta đúng không? Ha ha ha. Cửu Giang công chủ cùng Thiên Nguyệt công chủ từ trước bất hòa, tự nhiên không ngại nói móc vài câu. Hàn Đình sắc mặt khó coi đến cực hạn, lại nhìn về phía Thiên Nguyệt công chủ lúc, không khó coi đến Thiên Nguyệt công chủ biểu lộ âm tình bất định, đã gần như nổi giận bên dưới. Chúng ta đi thôi, đến đó ngồi. Cửu Giang công chủ cùng Tiên Nguyệt công chủ thù hận rất sâu, tự nhiên sẽ không ngồi tại nó phụ cận, trực tiếp tìm một chỗ trôi ngồi xuống. "Công chủ, ngài nghe ta giải thích." Hàn Đình nhìn thấy Cửu Giang công chủ cùng Tô Dạ rời đi, lập tức tiến lên nói. Tiên Nguyệt công chủ lạnh giọng nói: "Hàn Đình, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn nói gì nữa?" "Công chủ, cái này Tô Dạ sắc thực tuổi còn trẻ liền có thành tựu không thể, bất quá không có nghĩa là chúng ta Thiên Nguyệt pháp sư cũng chỉ còn thiếu một cái. Ta hiện tại giới trướng ngồi dưỡng được một vị nhân tài, ngài cũng là biết. Lần này đến đây Thánh Địa Vạn Trượng cung, hắn tiến vào Linh Đạo pháp sư năm 9, so sánh một cái Linh Đạo pháp sư Cái này Tô Dạ lại đáng là gì?" Hàn Đình cười định nói, nói xong lúc, nó cơ cơ ống tay áo, "Mặc Phong, còn không mau tới." Hàn Đình sau lưng có một cái ước chừng 40 tuổi trung niên trưởng hán, trưởng hán này tướng mạo liền tràn ngập giận dữ, toàn thân như dã thú, xem ra thu kệch vô cùng, nhưng kia đôi mắt nhỏ lóe ra tinh quang liền không khó phán đoán nó là một cái khôn khéo trắng danh. Đối với Mặc Phong, Thiên Nguyệt cung chủ tự nhiên vẫn là 10 phần có ấn tượng, nhìn thoáng qua cái này khôn khéo trắng hán, liền nói ra, "Mặc Phong, lần này như tiến vào linh đạo pháp sư cấp bậc, bản cung chủ nhất định trùng có thượng." "Hàn Đình, Tô Dạ sự tình" gia cũng liền lười cùng người so đo. Hắn cũng không phải là không quả quyết, tại một việc bên trên canh cánh trong lòng người. Đã Tô Dạ cũng không phải là hắn trận đối người, đôi kia Tô Dạ liền cũng không cần thiết lưu tình cái gì, nếu như có thể, để Tô Dạ biến mất ở trên đời này cũng là có thể. Mấu chốt là bồi dưỡng lập tức. Cung chủ đại nhân yên tâm, Mực Phong có tự tin tiến vào linh đạo pháp sư cảnh giới. Mực Phong tự tin sung mãn đạo. Hàn Đình cũng là nhếch miệng cười nói, "Cung chủ đại nhân, cái này linh đạo pháp sư mới thật sự là pháp sư a, cao giai pháp sư kể tại linh đạo pháp sư trước đó, thoáng qua một cái chính là 10 năm 20 năm còn không phải bình thường sự tình." Cái này Tô Dạ xem ra hiện ở Thiên Phú Ca Minh, bất quá tiến vào linh đạo pháp sư, nhưng không biết là chuyện lúc nào, so sánh những này, ta cảm thấy hắn chưa hẳn thật hơn được Mực Phong có ưu thế. Thiên Nguyệt cung chủ dần dần yên lòng, đem hy vọng ký thác lại Mực Phong trên thân. Mà cùng lúc đó, Tô Dạ cũng là cùng Cựu Giang cung chủ, chậc để đi tới Vạn Trọng cung lối vào chỗ. Cái này Vạn Trọng cung lối vào chỗ, đứng một trống gậy trống lão hán, Lao hán này cách ăn mặc bộ mặc, xem ra khuôn mặt bất lực, nhưng mà Cựu cung chủ lại là đối nó khách khí vô cùng. "Ca huynh, hồi lâu không gặp." cung chủ cười ha hả nói. Lão hán vuốt vuốt trong râu. Cửu Giang công chủ xem ra là muốn đem năm nay còn lại 6 lần thánh địa cơ hội cũng muốn tiêu hết, cũng không biết phải tổn tại ai trên thân. Hy vọng Cửu Giang công chủ có thể có thu hoạch. Tô Dạ không khó suy đoán, Lao hán này chính là toàn bộ vạn trọng cung thủ hộ giả, nhìn qua nó trên thân ẩn ẩn tán phát khí tức, rõ ràng là đã đạt tới linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, cùng Cửu Giang công chủ tương đương. Pháp sư cung thật đúng là nhiều tiền lắm của, liền chính là như thế thủ ở chỗ này, một người Lao hán, liền đã có được cùng Cửu Giang công chủ một dạng cảnh giới võ đạo. Đa canh huynh cát ngôn. Cửu Giang công chủ chấp tay. Hắn ở một bên ngồi xếp bằng xuống. Cái này vạn trọng cung trong không biết là ai đang tiến hành, dưới mắt đúng là đã xông đến đệ thất tầng. Quy một chương 554, Mạnh Châu pháp thần cung. Chương 550, Mạnh Châu pháp thần cung. Tô Dạ nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy vạn trọng cung phía trên cung điện, có một mặt rõ ràng tấm gương, tấm gương này bên trên, rõ ràng là cho thấy bây giờ vạn trọng cung thứ mấy cung cảnh tượng. Chỉ bất quá hắn đối vạn trọng cung đồng thời chưa quen thuộc, cho nên cũng không biết cái này vạn trọng cung nội cao nhân, đến cùng xông đến thứ mấy cung. Mọi người cũng chưa dừng lại thời gian quá dài, chỉ là một chút thời gian, vạn trọng chính là một trận ánh sáng hoa triển lộ. Cửa cung điện mở ra, một cái lao giả từ đó đi ra. Nguyên lai là mạch ảnh cung chủ. Tô giả nói, "Cái này mạch ảnh cung chủ ra lúc, xoa xoa mồ hôi trán, lộ vẻ rất là mỏi mệt hắn bốn phía nhìn quanh qua, liên đối xấu hổ nói, để các vị huynh đài chê cười, Lao phu kẹn tại cái này cao giả phạ sư 30 năm, vẫn là không có cách nào đột phá đến linh đạo pháp sư. Cái này mạch ảnh cung chủ là người phương nào? Làm sao vẫn là cao giai pháp sư?" Tô giả nghi hoặc hỏi. "Có được một cái linh đạo pháp sư làm cung chủ pháp sư cùng, đã ở Trung Châu được cho đại pháp sư cung. Bình thường tiểu pháp sư cung là không có linh đạo pháp sư tọa trấn." Cái này mạch ảnh cung chủ tọa chân chính là một cái tiểu pháp sư cùng, nó bản nhân hàng năm có được hai lần tiến vào thánh địa cơ hội. Cơ hội mỗi năm đều đến, chỉ tiếc 30 năm vẫn không thể nào thành công tiến vào linh đạo pháp sư cảnh giới. Tiểu Giang cung chủ tổn thức cảm khái. Trên thực tế, chính hắn cũng là có chút rõ ràng linh đạo pháp sư độ khó, năm đó hắn kẹt tại linh đạo pháp sư hồi lâu, đến cùng là tốn hao như thế nào đại giới cùng độ khó tiến vào linh đạo pháp sư, hắn so bất cứ người nào đều muốn tràn đầy cảm xúc. Lại thêm cái này mạch ảnh cung chủ 30 năm cũng không vào nhập linh đạo pháp sư, chỉ làm cho Tô Dạ nửa năm tiến vào linh đạo pháp sư. Chính hắn cũng là cảm thấy không quá hiện thực. Mạch ảnh cung chủ ở trước mặt mọi người hiển nhiên không có địa vị gì. Nó vừa ra tới, Cố Nhiên khách khí nhìn quanh bốn phía, đáng tiếc, vô luận là Cửu Giang cung chủ vẫn là Thiên nguyện cung chủ đều không để ý đến tại nó. Mạch ảnh cung chủ cũng chỉ có thể hầm hực cười một tiếng, giận mà không dám nói gì, ngồi xếp bằng ở một bên, bắt đầu tiêu hóa tại thánh địa vạn trọng cung trong quá trình cùng có ích. Mạt Phong, ngươi tiến đến nếm thử một hai đi. Lão phu còn thừa lại 8 lần cơ hội, toàn bộ cho ngươi, ngươi nhưng phải biết quý trọng." Thiên Nguyệt cung chủ nghiêm túc nói. Mạt Phong nghe vậy, mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, "Đa Thiên Nguyệt cung chủ ban thượng." Hắn làm bộ liền muốn đi vào cái này vạn trọng cung bên trong. Bất quá lúc này, lại là một thanh âm đột nhiên vang lên. "Trầm đã, Trần Mỗ hôm nay còn có chuyện quan trọng, dưới chướng một vị thiên tài, sốt ruột tiến vào vạn trọng cung trong, hi vọng các vị cho mấy phần chút tình nguyện." Một đạo cười phóng đại ngâm thanh truyền đến, tùy theo mà đến là một cố cực mạnh khí tức, chẻ để tản ra bốn phía. Điều này làm cho Thiên nguyện cung chủ có chút tức giận. Nơi nào đến họ Trần, dám chậm trễ thủ hạ của hắn tiến vào pháp sư cung nội. Trung Châu bên trong pháp sư cùng, còn không có hắn không thể trêu vào tổn đại. Bất quá đúng là hắn suy nghĩ rơi xuống, nhìn hướng lên phía trên lại chỉ thấy một cái thân mặc áo màu tím nam tử trung niên treo lơ lửng giữa trời, dẫn rất nhiều thủ hạ ùn ùn kéo đến, chiến trận kia người. Nhìn người nọ lúc, Thiên Nguyệt cung chủ vốn đang một buồn lửa giận, lúc này lại là ửng ngực nuốt ngụm nước miếng, không thể không đem trước đây thu về. Nguyên Lai, Nguyên Lai là Trần huynh. Thiên Nguyệt cung chủ đứng dậy, lập tức khom người nói, người này là. Cô trưởng lão cùng Hàn Đình rất là nghi hoặc, còn không mau bài kiến. Thiên Nguyệt cung chủ chuyển ứng quát, cô trưởng lão cùng không dám trở, lập tức khom người bại kiến. Cựu Giang cung chủ cũng là ngoài ý muốn phần, người đến, lập tức nói ra, Lai là Trần Hình. Trần huynh sao có cơ hội đến ta gió một tòa, thực tế là hiếm thấy a. Tô dạ mười phần kinh ngạc lai lịch người này, dù sao có thể để cho Cựu Giang công chủ cùng Thiên Nguyệt công chủ đồng loạt bài kiến, nhưng việc không phải hời hợt hà người. Chúng ta Mạnh Châu vạn trọng cung thánh địa, nhân số thực tế quá nhiều. Bản tọa vì thời gian đang gấp, không thể không đến đến gió Châu, mượn dùng một chút quý địa vạn trọng cung, canh lão đệ, Thiên Nguyệt, Cựu Giang hai vị lão đệ, không có ý kiến đi. Cái này họ Trần Nam tử cười ha hả nói. Kia Thạch lao hán tự nhiên là một điểm ý kiến đều không có, Trần huynh nói đùa. Thiên hạ pháp sư cung một nhà. Cái này vạn trọng cùng cũng là đối tất cả pháp sư cung mở ra, ngài có thể tự mình giá lâm nơi đây, chính là phúc phần của chúng ta." Đã như vậy, bản tọa liền không khách khí. Cái này họ Trần Nam tử cười ha ha một tiếng, dẫn một đám thủ hạ rơi xuống mặt đất. Cửu Giang tiền bối, người này là thần thánh phương nào?" Tô Dạ không khỏi kinh ngạc. Nhìn qua người này khí tức, tuyệt đối tại Cửu Giang cung chủ cùng Thiên Nguyệt cung chủ phía trên. Người này là Mạnh Châu Pháp Thần cung trưởng lão, Trần Nhạc Phong." Cửu Giang cung chủ nói nhỏ nói. Pháp Thần cung. Tô bắt được bà chữ này mắt. Hắn trong trí nhớ cũng là có Pháp Thần cung cái từ này tựa hồ là áp đạo pháp sư cung phía trên tồn tại. Tiểu Giang cung chủ nhìn thấy Tô Dạ không hiểu, cẩn thận giải thích nói, pháp thần cung có thể vô điều kiện thống lĩnh một phương địa vực dưới chướng bất luận cái gì pháp sư cung, là áp đạo pháp sư cung phía trên tồn tại, mấu chốt nhất chính là, pháp trong thần cung nhất định phải có 10 cái trở lên linh đạo pháp sư, mới có tư cách thỉnh cầu trở thành. Có thể nói pháp sư cung tại pháp thần cung trước mặt, liền giống như bi bộ tập nói đứa bé đồng dạng. Tại pháp trong thần cung, có rất rất nhiều ưu tú pháp sư, nhất là Mạnh châu pháp thần cung, bên trong ưu tú pháp sư rất rất nhiều. Tô Dạ không khỏi hỏi, vậy cái này Trần Nhạc phòng, là cảnh giới cỡ nào pháp sư? Ta Cô trưởng lão còn có Hàn Đình, đều là Sơ giai linh đạo pháp sư, mà Thiên Nguyệt công chủ đặt tới Sơ giai linh đạo pháp sư đỉnh phòng, dưới chướng tự sáng tạo có 5 môn đệ giai linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ. Về phần Trần Nhạc Phong, đã đạt tới Trung giai linh đạo pháp sư. Cửu Giàng công chủ nói, tô dạ con mắt hiện lên vẻ hoàng sợ. Cái này Trần Nhạc Phong vẫn chỉ là pháp thần cung một trưởng lão mà thôi, vậy mà liền đã đạt tới Trung giai linh đạo pháp sư, càng vượt qua Kiểu Giàng công chủ cùng Thiên công chủ bậc. Nếu như là pháp thần cung công chủ, chẳng phải là càng thêm cao minh rồi?" Trần Nhạc Phong giờ phút này sau khi rơi xuống đất, vẫn chưa quá đem Thiên nguyện cung chủ cùng cựu Giang cung chủ để vào mắt, mà là nhẹ nhàng vung tay lên, "Linh Nam, ra đi." Tên này vì Linh Nam người, đúng là một cái ước chừng 24-25 tuổi tuổi trẻ nữ tử. Cái này tuổi trẻ nữ tử trên mặt mang theo một tầng mạng che mặt, thấy không rõ lắm bộ dáng, chỉ biết hiểu nó dáng người linh lung đáng yêu, dưới chân để trần chân trợn, chắng loáng lóe nguyệt, không đủ một nắm. Đợi đến cái này Linh Nam đứng ra lúc, không ít đi theo Trần Nhạc Phong sau lưng Thiên Tài lập tức động viên nói ra, "Linh Nam muội muội, ngươi không cần có áp lực, lấy thiên tư của ngươi, trở thành linh đạo pháp sư là nhất định thời điểm." không cần nóng lòng nhất thời, mà lại Trần Trưởng lão chuẩn bị cho ngươi chọn vẹn 10 lần cơ hội, ngươi đều có thể cố mà chân quý. Tô Dạ thật sâu dò xét một chút Linh Nam, không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này Linh Nam cảnh giới võ đạo, hắn vậy mà nhìn không ra. Dựa theo kinh nghiệm của hắn để phán đoán, nếu như hắn đều nhìn không ra, đối phương cái này cảnh giới nói ít cũng được đạt tới Huyền Cung cảnh đệ bắt trọng tà hữu. 2425 tuổi, cảnh giới võ đạo đạt tới Huyền Cung cảnh đệ bát trọng. Đây chính là ngoại giới thiên tài thực lực. Hắn vốn cho là Kim Vũ Dương đã thiên phú cả mình, hiện tại đến xem, hắn thân ở gió châu bên trong, là có chút ít ngồi đại giếng. Quy 1 chương 555, Linh Nam Tiên Phú. Chương 551, Linh Nam Tiên Phú. Lục Không Bền lòng truyền thừa trong trí nhớ nói rất đúng. Toàn bộ đại lục to lớn như thế, Phong Châu chẳng qua là một khối vô cùng nhỏ bé địa phương, cái này bên ngoài thế giới có rất rất nhiều kinh khủng cường giả. Huyền cung cảnh, linh tịch cảnh, trong thế giới này lộ vẻ như vậy không có ý nghĩa cùng nhỏ bé. Đây vẫn chỉ là Mạnh Châu thực lực tùy tiện triển lộ một khối nhỏ, một cái Linh Nam xuất hiện, liền đã đạt tới cảnh giới như thế, nghĩ đến ngoại giới bên trong tất nhiên còn muốn thực lực càng mạnh mẽ hơn tiên tài cùng giả. Linh Nam đối mặt chư đa tiên tài Á Duôn không nói một lời chỉ có nàng tự mình biết, nàng nhất định phải mau mau trở thành linh đạo pháp sư, chỉ có dạng này, nàng mới có thể cứu mình ra tộc, chứng cứu thân nhân của mình, cùng quyết định vận mệnh của mình. Chân Nhạc Phong nhìn xem Linh Nam, cũng là khe khẽ thở dài, dưới trướng những thiên tài này không biết Linh Nam tình huống, hắn vẫn là hết sức rõ ràng. Linh Nam, không muốn cho mình quá nhiều áp lực. Sư phó có thể giúp ngươi, tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp ngươi. Linh đạo pháp sư sự tình, ngươi tất nhiên sẽ thành công. Chân Nhạc Phong ôn nói. Linh Nam nghe đây, nhẹ nhàng gật đầu, "Tạ sư phó cát luôn." Chân Nhạc Phong nắm nhìn bốn phía, nhà ta tiểu đồ Trước tiến vào cái này vạn trọng cung nội thử một lần, các vị không có ý kiến chứ? Không có, kia vì sao lại có? Thiên Nguyệt cung chủ cười lỉnh nói, lệnh mợ hương vị lại không quá rõ ràng. Cửu Giang cung chủ ngược lại là nghĩ có dị nghị, nhưng nói thật, cũng không có can đảm kia, ngầm thừa nhận để Linh Nam trước đứng ra thử một lần. Linh Nam mắt thấy ở đây, tự nhiên cũng sẽ không khách khí cái gì, chỉ là hơi ngưng lại, liền chính là trực tiếp tiến vào vạn trọng cung bên trong. Tiệp canh họ lão hán lập tức đem vạn trọng cung cung điện đại môn, làm cho Linh Nam thuận lợi vào bên trong. Chân nhạn phong đối cái khác người kia không có hứng thú chút nào. Thậm chí Cựu Giang công chủ cùng Thiên Nguyện công chủ nó cũng không có để ở trong lòng, bất quá đối cái này Linh Nam hiển nhiên là vô cùng tương tâm, đợi đến nó tiến vào cái này vạn trọng cùng lúc, Trần Nhạc Phong cả người đều lộ vẻ lo lắng, vô cùng coi trọng, sợ nó thất bại đồng dạng. Chỉ là dừng lại một lát, toàn bộ vạn trọng cung phía trên tấm gương liền liền loé lên hào quang sáng tỏ, khiến cho một đám người có thể nhìn thấy, cái này Linh Nam đã thành công tiến vào thứ nhất cung bên trong. Thiên Nguyện công chủ cùng Cựu Giang công chủ đều vô cùng hiếu kỳ, dù sao Linh Nam thế nhưng là Trần Nhạc Phong tự mình mang tới pháp thần cung thiên tài, thậm chí là Trần Nhạc Phong làm sư phó, có thể thấy được Linh Nam phú. Bọn hắn coi như đối linh nam không hiểu rõ, đối Trần Nhạc Phong hiểu rõ liền đủ rồi, có thể lên làm Trần Nhạc Phong đồ đệ thiết tài, nhưng tuyệt không phải hời hợt hạ người. Quả nhiên cùng bọn hắn suy nghĩ đồng dạng, cái này linh nam chỉ là tiến vào thứ nhất cung một lát thời gian, liền liền lập tức tiến vào thứ hai cung bên trong, trong lúc đó khoảng cách thời gian, hình lĩnh chỉ có mười mấy hơi thở mà thôi. Nhanh như vậy, Cửu Giang cung chủ ngược lại hút miệng khí lạnh, cái này pháp thần cung tiến tài, quả là thế khủng bố sao? Hắn ánh mắt sáng rực, trong lòng cũng đồng dạng rất mong đợi, không biết cái này linh nam đến cùng có thể sáng tạo ra như thế nào ưu dị thành tích ra. Thứ hai cung kéo dài thời gian vẫn chưa quá dài. Rất nhanh, Linh Nam liền đã tiến vào thứ trong ba cung. Về sau, thứ tư cung, thứ năm cung, thứ sáu cung, Linh Nam tốc độ cực nhanh vô cùng, phản phật không có thứ gì có thể ngăn cản nó bước chân một dạng. Cái này Linh Nam, quả nhiên cùng bố, không hổ là pháp thần cung thế tài. Có thể lấy tốc độ nhanh như vậy đạt tới thứ sáu cung, đại biểu nó tại cao giai pháp sư bên trong đã có được tương đương chắc tuyệt thành tựu. Cửu Giang cung chủ cảm khái nói, đạt tới thứ sáu cung, liền có thể nhìn ra được nó tại cao giai pháp sư bên trong có được chắc tuyệt bất tiêu chuẩn sao? Tô Dạ hỏi, Tô Dạ tiểu hưu có chỗ không biết, cái này vạn trọng cung mỗi một cung đều là khiêu chiến thật lớn. Chỉ cần có thể tiến vào đệ Bắc cung, liên đại biểu lấy người này tuyệt đối có được sáng tạo linh đạo pháp sư cấp bậc vo ký tiêu chuẩn, mà xông đến thứ bảy cung thì là có thể chứng minh nó đã là tại linh đạo pháp sư cấp bậc phía dưới tầng thứ. Về phần thứ 6 cung, muốn hơi kém một chút, bất quá linh nam tiểu hưu có thể lấy như thế bay tốc độ nhanh xông đến thứ 6 cung, nó tiến vào thứ 7 cung cũng có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đủ để chứng minh rất nhiều chuyện. Cựu Giang chủ Tuần tự đạo. Tô Dạ nghe đây, không khỏi mấy phần hiểu rõ. lai like là chuyện như vậy. Nếu là như vậy, Vậy cái này Linh Nam đúng là có được tương đương phi phạm tiêu chuẩn cùng thực lực. Cung Cựu Giang cung chủ lời nói không sai bị lắm, chỉ là một lát thời gian, Linh Nam quả nhiên liền chính là tiến vào thứ bảy cung bên trong. Có thể nhìn ra được, Linh Nam thực lực tiêu chuẩn đã đến gần vô hạn linh đạo pháp sư. Tô giả cũng rất tò mò, cái này Linh Nam có thể không thể tiến vào đệ bát cung bên trong. Bất quá đáng tiếc, không có cách nào nhìn thấy cái này vạn trọng cung nội chẳng cảnh, cho nên trong đó như thế nào, rất khó làm ra phán đoán. Nhưng là thời gian vẫn chưa tiếp tục quá lâu, rất nhanh cũng liền số thời gian 10 hơi thở. Cái này vạn trọng cung chính là một đạo kịch liệt khí tức dung truyện. Sau đó cánh họ lao giả đem cái này vạn trọng cung đại môn mở ra sau đó Linh Nam bắt đầu từ cái này vạn trọng cung bên trong nhẹ nhàng đi ra thất bại chân nhạc phong than khổ một tiếng đối với Linh Nam kết quả hiển nhiên cũng không có gì ngoài ý mớn Linh Nam không nên nản trí H hữuurũ cơ sẽ còn có rất nhiều chỉ là thất bại một lần mà thôi không có gì to tát chân nhạc Phong phongấn ăn nói Linh Nam thất bại một lần cũng không có quá nhiều đủ rũ lập tức quanh chân ngồi xuống sư phó ta phải lập tức tiêu hóa tại vạn trọng cung nội linh ổ thân sư phó hộ pháp cho người không khiến người khác ấy giày đến người chân nhạc phong trùng để đạo Thiên Nguyệt cung chủ mắt thấy nơi này, "Mạc Phong, người đi đi." Mỗi một cái tiến vào Vạn Trọng cung pháp sư, sau khi ra ngoài đều muốn có thời gian nhất định tiêu hóa mới được. Cái này tiêu hóa, đủ để cho bọn hắn sông một lần Vạn Trọng cung, Thiên Nguyệt cung chủ tự nhiên cũng không khách khí, lập tức để Mạc Phong tiến đến. Mạc Phong nghe vậy, nơi nào sẽ sóng tốn thời gian, lập tức cấp tốc khởi hành, tiến vào Vạn Trọng cung bên trong. Tô giả cũng là vô cùng chú ý, muốn nhìn một chút cái này Mạc Phong, cùng Linh Nam so sánh, kết quả sẽ là như thế nào. Đảo mắt, nửa canh giờ nhanh chóng trôi qua. Cái này so sánh dưới, Mạc Phong cùng Linh Nam so sánh với, đơn giản nhất tương đối chính là Mạc Phong sông này vạn trọng cung tốc độ phải chậm hơn rất nhiều, tốc độ nói ít cũng muốn chậm chạp bên trên hai lần nhiều. Nửa canh giờ, kỳ tài đến thứ tư cung. Bất quá Mạc Phong khách quan mà nói lại là ổn rất nặng, mỗi một cung mặc dù hoa tốn thời gian dài dằng dặc, thế nhưng là không lâu sau đó, đều sẽ thành công tiến vào tiếp theo cung bên trong. Đến mức rất nhanh, hai cái canh giờ, Mạc Phong đi tới thứ 6 cung. Canh giờ thứ 3, Mạc Phong thì là tiến vào thứ 7 cung. Điều này đại biểu, Mạc Phong cũng có được cùng Linh Nam giữ lẫn nhau bình pháp sư tiêu chuẩn, đều đến gần vô hạn tại linh đạo pháp sư. Xem ra cái này Phong Châu bên trong cũng là có một chút không sai pháp sư, chính là tuổi tác lớn một chút, lại nhưng ở độ tuổi này, mới như thủy chuẩn này. Ha ha, Phong Châu tướng so với chúng ta Mạnh Châu nơi nào so được, mà lại, linh nam tại chúng ta pháp thần cùng cũng là có thể được xưng là thiên tài, ngươi cầm này người cùng ta nhóm linh nam muội muội so. Quy 1 chương 556, Tô Dạ căn cơ không được, cảnh thứ 7. Chương 552, Tô Dạ căn cơ không được, cảnh thứ 7. Những thiên tài này khi nhàn hạ đợi nghị luận, nhìn thấy Mạc Phong vượt quan ra kết quả, tất cả đều là khịt mũi coi thường. Mạc Phong hiển nhiên so sánh linh nam, cũng không có to lớn gì đột phá. Tại thứ bảy cung thể có một hồi công phu, đồng dạng là nghèo túm từ trong đó đi ra, không có cách nào tiến vào kia có thể kết luận làm linh đạo pháp sư cấp bậc đệ bác cung. Để cung chủ thất vọng, Mạt Phong không khỏi nói, Thiên Nguyệt cung chủ phất tay nào nói, "Một lần mà thôi, ngươi không cần chán ngán thất vọng, hảo hảo tọa hạ linh hội, tranh thủ phía dưới mấy lần còn có thể tiến vào linh đạo pháp sư cảnh giới." Mạt Phong về sau, Cửu Giang cung chủ ra hiệu nói, "Trần huynh, nếu như Linh Nam cô nương còn muốn một chút thời gian lĩnh ngộ lời nói, như vậy tại hạ liền an bài trước nhà mình dưới trướng tiểu hữu, tiến vào cái này cung nếm thử một hai." Cửu Giang đều có thể thử, không sao cả. Mà Phong Phất Tay Dao nói, "Cửu Giang công chủ đạt được gia hiệu, tự nhiên cũng không khách khí, để Tô Dạ đứng dậy." Tô Dạ lập tức đứng dậy, nhìn không ít người vì đó sửng sở. Người này chính là cái này Cửu Giang công chủ tuyển ra đến tiến vào vạn trọng công tiểu tử. Đây cũng quá trẻ tuổi đi. Không ít người kinh hô mà ra, cũng không trách bọn hắn kinh ngạc. Tô Dạ lại thế nào nhìn, so linh nam còn muốn trẻ tuổi một chút. Sợ là ngay trong bọn họ một đám người cũng không tìm tới so Tô Dạ càng trẻ tuổi người. Ở độ tuổi này tiểu tử, coi như lợi hại hơn nữa cũng nhiều nhất chỉ có đệ giai pháp sư đi. Hắc hắc, người cũng quá coi trọng tiểu tử này đi, đệ giai pháp sư. Ngươi cho rằng là tại chúng ta pháp thần cung. Ta nhìn kẻ này có thể có cao giai pháp sĩ tiêu chuẩn cũng không tệ. Loại tiêu chuẩn này tiến vào Vạn Trọng Cung thì có ích lợi gì? Mọi người đều biết, chỉ có cao giai pháp sư cùng tiến vào linh đạo pháp sư cấp bậc pháp sư, tại Vạn Trọng Cung bên trong mới có rất nhiều lợi lợi, mà cao giai pháp sư phía dưới pháp sư, tại Vạn Trọng Cung bên trong, được lợi thực tế thường thường. Chân Nhạc Phong tự nhiên cũng biết những này, bất quá hắn dù sao không phải hạ người bình thường, những này lời đạm tiểu hắn là lừa nói, cựu trang cung chủ như thế quyết định, cùng hắn có gì liên quan. Tô Dạ dừng lại một lát, tiến vào Vạn Trọng Cung bên trong. Triệu canh họ lão hán đạm mạc nhìn Tô Dạ một chút, mắt thấy Tô Dạ thường thường không có gì lạ, đồng thời vô chỗ đặc biệt gì, cũng là hoàn toàn không thèm để ý. Cứ như vậy, Tô Dạ tiến vào vạn trọng cung, thứ nhất cung bên trong. Đợi đến tiến vào vạn trọng cung thứ nhất cung về sau, Tô Dạ lập tức cảm giác được đầu chấn động. Sau đó, cả người hắn hoàn toàn tiến vào ý thức thế giới bên trong, không cách nào khống chế tự thân thân thể, hoàn toàn lại ý thức thế giới trong hải dương bay lượn. Hả? Tô Dạ hơi một kinh ngạc, sau đó kịp phản ứng. Kỳ thật sớm tại trước đó hắn liền nghe Cựu Giang cung chủ nói qua, bất quá đồng thời không để ý. Hiện tại xem xét, cái này Vạn Trọng Cung pháp môn tu luyện rõ ràng là cùng hắn trước kia tại Huyền Kiếm môn lúc tu La Tháp, giống nhau như lúc. Kia tu La Tháp cũng là đem người kéo vào ý thức giả lập thế giới bên trong, từ mà tiến hành tu luyện, có thể nói đang tu luyện võ kỹ công pháp chi đạo bên trên, hoàn toàn làm được làm ít công to. Không nghĩ tới Vạn Trọng Cung cũng là như thế một cái pháp môn. Hơn nữa thoạt nhìn, muốn so tu La Tháp còn cao cấp hơn khôn khéo ra nhiều lắm. Có ý tứ. Tô giả hồi tưởng lại lần trước tại tu La trong tháp thu hoạch. Một lần kia, hắn sáng tạo ra một kiếm sơn hà phá, thậm chí kiếm đạo cảnh giới cũng một hơi thôi động đến đến gần vô hạn tại vô thượng kiếm cảnh hoàn cảnh. Tô Dạ trong lòng cảm thấy hư phấn, nếu là cùng lần kia kỳ ngộ không sai biệt lắm, lần này hắn định phải biết quý trọng a. Đến rồi. Tô Dạ cảm thấy ý thức thế giới bên trong sinh ra một cái kiếm tu, là căn cứ ý thức của ta mà hình thành cương địch. Tô Dạ niết miệng lên, ý thức của ta bên trong xuất hiện là một cái có thể tôi luyện ta chi kiếm đạo cảnh giới kiếm tu, như vậy liền chính là một cái kiếm tu. Xuất hiện địch nhân hoàn toàn là bởi vì ta ảo tưởng mà tạo thành, quả thực không thể tốt hơn. Tô Dạ trong lòng bật tiếng cười to. Hắn tò mò, đầu tiên là nhẹ nhàng giơ ngón tay lên, Huyền Tiên Chỉ. Hả? Tô giả Hí hư nói, không phải ta tự sáng tạo võ kỹ, quả nhiên không có hiệu quả sao? Xem ra cái này Vạn Trọng Cung quả nhiên thần diệu vô biên, mặc dù không biết là dùng cái gì pháp môn đặc biệt, nhưng hắn thi triển một chút không phải hắn tự thân võ kỹ, là căn bản không thi triển ra được. Đã như vậy, vậy liền thi triển chính hắn tự sáng tạo võ kỹ." Tô giả cùng cái này thứ nhất cung đối thủ lập tức ra tay đánh nhau. Cái này thứ nhất cung đối thủ, hiển nhiên là không thế nào cường hãn, Tô giả có tự tin, lợi dụng mình một kiếm hỏi sinh tử, liền có thể tùy ý đánh bại tại đối phương. Nhưng Tô Dạ đồng thời không nắm này Loại cơ hội này thực tế quá hiếm có, coi như cựu Giang cung chủ cũng chỉ có thể cho 6 lần cơ hội, hắn tại sao phải gấp gáp như vậy xông đến năng lực chính mình cực hạn phạm vi bên trong số tầng? Không nóng này, trước lợi dụng cái này ý thức thế giới bên trong kiếm tu, hảo hảo tôi luyện tôi luyện mình. Tôi Dạ đại chiến thân thủ. Hắn hết sức rõ ràng, thi triển tự thân tự sáng tạo võ kỹ đánh bại cái này ý thức thế giới bên trong đối thủ không có chút ý nghĩa nào. Nhất định phải lợi dụng ý thức thế giới bên trong cường địch đến tôi luyện tự thân, bởi vì hắn tại ý thức thế giới bên trong là sẽ không trấn chính trên ý nghĩa tự vòng, chỉ có ý chí của hắn hoàn toàn chống lại không được thời điểm, mới có thể triệt để rời khỏi. Tô đẹp như vậy cơ hội, có thể nào bỏ lỡ? Chắc không được nơi này được xưng là pháp sư thánh địa, thống khoái, thống khoái a ah ha ah ah ha ah. ha. Bất quá đáng tiếc, tầng thứ nhất thực tế quá yếu, không được cái gì tốt tôi luyện hiệu quả, đi thứ hai cung nhìn xem. Tô Dạ trong lòng thoải mái cười to. Sau đó, lại đến đến thứ hai cung. Nhưng mà đáng tiếc, thứ hai cung cũng là không có thể đưa đến cái gì tốt hiệu quả, về sau Tô Dạ lại tiến vào thứ ba cung. Đợi đến đi tới thứ ba cung lúc, Tô Dạ rốt cục cảm thấy một chút áp lực, dù là áp lực này là một tia, cũng là đủ để hắn phần trân trọng. Đến, chiến thống khoái. Tô Dạ ý thức thế giới bên trong lại chuyển quân cước, nhưng mà hắn vui sướng như vậy vô cùng, lại là sốt ruột chờ người bên ngoài. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Chợt vẹn một cái giờ, còn tại tầng thứ 3. Chân Nhạc Phong cũng là nhíu mày lại, bởi vì Linh Nam đã tỉnh lại, đem nên lĩnh ngộ lĩnh hội đều làm không sai biệt lắm, hiện tại Tô Dạ lại còn tại thứ trong ba cung. Xem ra cũng bất quá là một cái đề giai pháp sư tiêu chuẩn, thứ ba cung liền kẹp lại nó à. Chân Nhạc Phong lắc đầu, chỉ hy vọng kẻ này không muốn lãng phí quá nhiều thời gian đi. Thiên Nguyệt cung bên này, Đình là tùy cười lên, "Cung chủ, ngài hiện tại cũng nhìn thấy, kiến thức cơ bản phụ diện." Tô Dạ cùng nhà ta Mạc Phong đã hiện ra trên lệnh. Cái này Tô Dạ dù sao trẻ tuổi, nội tình quá bạc nhược, hắn có thể trở thành cao giai pháp sư, thế nhưng là tại chân chính nội tình sung túc cao giai pháp sư so ra, hắn chính là cái nghèo kiết hủ lậu ăn mày, hoàn toàn không coi là gì. Cô trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, không biết chuyện gì xảy ra. Lẽ ra không phải như vậy, Tô Dạ làm sao đến bây giờ còn kẹt tại thứ ba cung? Thiên Nguyệt cung chủ cũng là tâm tình thư sướng, vốn cho là Tô Dạ sẽ là cái đại phiền toái hiện tại đến xem, sắp thực không gì hơn cái này. Hiện tại đã cải thành Cửu Giang cung chủ biểu lộ khó xử, hắn thực tế không biết Tô Dạ đang làm cái gì. Lẽ ra lấy tô dạ năng lực, không nói 10 phần chắc chín tiến vào thứ bảy cung, thứ sáu cũng ứng làm không được vấn đề gì a quy 1 chương 557, triển lãng cá nhân thần thông, thứ tám càng. Chương 553, triển lãng cá nhân thần thông, thứ tám càng. Trong lòng của hắn mở mịt vô cùng, cũng may vẫn chưa qua quá lâu, tô dạ rốt cục tiến vào thứ tư cung bên trong. Cung chủ yên tâm, tiểu tử này coi như tiến vào thứ tư cùng, cũng là không làm nên chuyện gì, chỉ sợ còn phải thẻ hơn nửa ngày. Hàn Đình cười ha hà nói, đã kết luận xuống tới. Sự thật cùng nó phỏng đoán ngược lại là thật đồng dạng. Chọn vẹn nửa ngày. Tô Dạ sừng sốt một hơi lại cái này thứ từ cung thẻ nửa ngày, sau đó, chậm rãi từ từ, vô cùng miễn cưỡng tiến vào thứ năm cung bên trong. Ra hòa này, Trần Nhạc Phong có chút vội vã không nhịn nổi, cái này Tô Dạ như thế kéo kéo đập đạp. Một cái thứ từ cung sông nửa ngày, không có năng lực gì liền hào hào ở phía dưới đợi, tiến vào vạn trọng cung thật giả lẫn lộn cái gì? Linh Nam hiện tại cũng là chờ có chút vô cùng nóng nảy, nhưng cũng là một điểm biện pháp đều không có. Cái này hỗn chứng tiểu tử, rốt cuộc muốn sông bao lâu? Trần Nhạc Phong sau lưng cái này tuổi trẻ thiên tài từng cái không chịu nổi tính tình. Mà Tô Dạ, vẫn là như cũ tiết tấu hoàn toàn như trước đây bộ pháp. Một ngày quá khứ, Tô Dạ vẫn không thể nào từ thứ 5 cung bên trong ra. Về sau ngày thứ 2, Tô Dạ cuối cùng từ cái này thứ 5 cung nội tiến vào thứ 6 cung. Cái này khiến một đám người hoàn toàn trở điên, chọn vẹn 2 ngày à, đủ linh nam sông 2 lần, cái này Tô Dạ vậy mà mới sông một cung mà thôi. Nhưng mà chân chính tra tấn lại còn ở phía sau, thứ 6 cung tại thứ 7 cung, Tô Dạ một hơi thẻ 3 ngày. Sau 3 ngày, Tô Dạ thuận lý thành trương tiến vào thứ 7 cung bên trong. Chân nhạc phong đã đợi có chút tra tấn, lẽ ra Tô Dạ loại đến tuổi này nhẹ nhàng tiến vào thứ 7 cung thiên tài. Ngày bình thường hẳn là sẽ lau mắt mà nhìn, nhiều ghé mắt vài lần, thế nhưng là Tô Dạ cái này thực sự tốn hao thời gian quá dài, để hắn hiện tại trong lòng càng nhiều hơn chính là sinh khí, nơi nào còn có thưởng thức. Về phần Thiên Nguyệt cung bên này, Hàn Đình cố nhiên có chút khó chịu, thế nhưng là cân nhắc đến Tô Dạ tốn hao thời gian lâu như vậy, trong lòng cũng là rất là thoải khoái. Cái này Tô Dạ nói cho cùng vẫn là nội tình không đủ, sông lâm nớp lo sợ, miễn cưỡng tiến vào thứ bảy cung lại như thế nào? Hàn Đình chợt chợt nói. Cửu Giang cung chủ bây giờ cũng là lau mồ hôi lạnh. Tô Dạ có thể tiến vào thứ 7 cung bên trong, trong lòng của hắn xem như thở giải một hơi. Nhưng là bây giờ Tô Dạ, có thể nói là đem một bên Trần Nhạc Phong bọn người cho đắc tội thấu, để hắn không khỏi lại vì Tô Dạ âm thầm lau một vệt mồ hôi. Tô Dạ đến cùng đang làm cái gì, chậm rãi như vậy? Cái này thứ bại cung, Tô Dạ hiển nhiên cũng là không có ý định nhất thời bán hộ ra. Cùng một đám người suy nghĩ đồng dạng. Thứ bại cung, Tô Dạ trọn vẹn đợi 5 ngày. Rốt cục 5 ngày qua đi, Vạn Trọng Cung đại môn rốt cục mở ra, Tô Dạ từ Vạn Trọng Cung bên trong đi ra. Đồ hỗn trướng, biết nói chúng ta chờ ngươi bao lâu sao? Trần Nhạc Phong giới chứa một thanh niên nam tử hùng quát, nó khí tức cực cố nhân không bằng linh nam. Nhưng cảnh giới cũng là đạt tới Huyền Cung cảnh đệ ngũ trọng chi cao, cùng Tô Dạ rõ ràng là lực lượng ngang nhau, tương xứng. Tô giả lông mày chớp chớp, không nghĩ tới mình vừa ra tới, liền để một đám người đối với mình khoa tay múa chân, hùng hùng hổ hổ. Hàn Đình cười nhạo nói, "Tô Dạ, nếu như ngươi thật không có năng lực gì, đợi chút nữa liền thành thành thật thật tại kia đợi, đường chậm trễ Linh Nam tiểu thư thời gian, còn có chúng ta Thiên Nguyệt cùng thời gian. Dù sao ngươi nội tình, cũng là quả quyết tiến không được Linh đạo pháp sư." Tô Dạ lông mày chớp chớp, có người quy định qua tiến vào vạn trọng cung phải hao phí thời gian bao lâu sao? Cái này, một đám người đưa mắt nhìn nhau, Tự nhiên là không có cái quy củ này quy định. Nếu như không có, ta sông bao lâu, tựa hồ cùng các vị liền không quan hệ đi. Tô giả cũng không phải loại kia nhẫn nhục chịu được người. Vạn Trọng Cung đích sắc không có quy định qua, muốn sông bao lâu, bất quá chúng ta Pháp Thần Cung hiện tại có chuyện quan trọng, không thể lãng phí quá lâu thời gian. Ta hy vọng có một số người có thể thấy rõ ràng năng lực của mình cùng giá trị, nếu là một phế vật, cũng không cần lãng phí thiên tài thời gian, miễn cho cuối cùng ngộ nên sông vạn trọng cung người thời gian. Đây là một cái nữ tử yếu đuối thanh âm, tìm âm nhìn lại, cũng không phải là người khác, chính là kia ngồi xếp bằng trên mặt đất, cuối cùng đứng dậy Linh Nam nó khí tức cường thịnh, cho dù chỉ là triển lộ một góc của băng sơn, liền đã cực kỳ mạnh mẽ. Hắc hắc, muốn trách thì trách tiểu tử này lãng phí thời gian dài như vậy, mình không có một chút tự mình hiểu lấy, gây Tống Miễn Phong sư huynh nổi giận, cũng là chuyện rất bình thường. Tô giả ánh mắt hiện lên một tiêu lạnh ý, chính là cái này lạnh lùng hiện ra lúc, nó động cũng không động một cái, Nhạc xây Nam cùng Tần Ngưng không khỏi là khí tức có chút chiến khai, cấp tốc trấn nhiếp mà đi. Bọn hắn mặc dù không hy vọng Tô Dạ trêu chọc cái này người pháp thần cùng, nhưng cái này người pháp thần cũng hổ ra người, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không để Tô Dạ thụ khi dễ. Linh Nam Chân Nhạc Phong nhìn thấy Nhạc xây Nam cùng Tần Ngưng hai người khí tức phong thích, mặc dù không sợ, bất quá nhưng cũng biết cường lòng không ép địa đầu xà đạo lý, gia hiệu Linh Nam tạm thời bỏ qua. Lại nói quý củ bên trên, Tô Dạ xác thực không đối lý. Chân Nhạc Phong truyền âm nói nơi này dù sao không phải chúng ta Mạnh trâu, nếu như ở đây náo sự, khó tránh khỏi sẽ rơi nhân khẩu lưới, mà lại ngươi tu luyện công pháp quá mức bá đạo. Kẻ này cảnh giới kém xa ngươi, ngươi như xuất thủ không chết cũng bị thương, vẫn là không muốn lung tung xuất thủ tốt. Linh Nam lửa giận trong bừng bừng, nàng Sắc Thật gấp cần thời gian, bởi vì nàng muốn dùng những thời giờ này, quyết định vận mệnh của mình. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác cái này Tô Dạ lãng phí thời gian của nàng. Đã Trần Nhạc Phong lời nói ở đây, nàng cũng không tốt lại cùng Tô Dạ so đo, nàng đúng là thời gian cấp bách, nhìn thấy Tô Dạ từ đó đi ra, chính là thật nhanh tiến vào cái này vạn trọng cung bên trong. Tô Dạ lúc này, cũng là dự định lĩnh hội thành quả. "Cung chủ, thu hoạch như thế nào?" Thân Ngưng hỏi. "Thu hoạch nổi bật." Tô Dạ nhếch miệng lên. Dù sao cũng là tốn hao thời gian dài như vậy, nếu như không có kiểm nhận về, đó mới là chuyện lạ. Tô Dạ trong lòng rất là hài lòng, loại này thánh địa tu luyện hoàn cảnh, với hắn mà nói có thể nói là tuyệt hảo bẩm địa. Hiện tại cái này trọn vẹn 10 nhiều ngày bên trong, nơi này vạn trọng cung bên trong, lính ngộ rất rất nhiều đồ vật. Cái này Huyền Thiên Chỉ võ kỹ đã bị ta lại làm được phá, sáng tạo ra mặt khác một muôn võ kỹ, kinh thiên chỉ. Bất quá đáng tiếc, cái này kinh thiên chỉ mặc dù lợi hại, nhưng đặt tới linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ, hiển nhiên vẫn có chút khó khăn. Còn có ám dạ quân vương thể khai phát. Tô giả âm thầm cảm khái. Linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ nghĩ muốn thành tựu, xác thực không rất dễ dàng. Bất quá hắn cũng không nóng nảy, bởi vì ở loại địa phương này tu luyện, kiếm đạo của hắn cảnh giới, thình lình cũng là đột phi manh tiến. Mặc dù đột phá đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai có chút hơi sớm, thế nhưng là chỉ ít so với trước đây dừng bước không tiến, cái hiệu quả này đã để hắn rất là hài lòng. Một kiếm sơn hà phá đi sau kiếm pháp, ta còn muốn nhất định lĩnh hội. Tạm thời chỉ là sáng tạo ra một cái nho nhỏ hình thức ban đầu, không đủ, còn chưa đủ. Tô Dạ trong lòng âm thầm nghĩ tới, lập tức tiến vào lĩnh ngộ trạng thái bên trong. Cái này một lĩnh ngộ, liền chính là trọn vẹn một ngày quá khứ. Hắn lĩnh ngộ thời gian, hiển nhiên muốn so Linh Nam cùng Mặc Phong gấp dài hơn nhiều. Thậm chí Linh Nam cùng Mặc Phong đã phân biệt sống qua một lần, hắn vẫn là như cũ ở vào trong tam ngộ. Sau đó Linh Nam nhưng không khách khí, sợ Tô Dạ lại đi sông lần thứ hai, lập tức lại tiến vào một lần. Chỉ tiếc, liên tục 3 lần tiến vào, Linh Nam kết quả vẫn là đồng dạng, vẫn là từ đầu đến cuối kẹt tại thứ 7 cung bên trong, không có thể làm ra một tơ một hào đột phá. Về sau, Mã Phong cũng là tiến vào lần thứ 3, giống như Linh Nam, không làm nổi quả. Quy một chương 558, Vô thượng kiếm cảnh chiến Linh Nam, thứ 9 càng. Chương 554, Vô thượng kiếm cảnh chiến Linh Nam, thứ 9 càng. Cũng chính là hai người phân biệt sông qua lần thứ 3 về sau, Tô Dạ cuối cùng từ lĩnh hội trạng thái bên trong thức tỉnh. Nhìn thấy Tô Dạ tỉnh, Biểu trang cung chủ lập tức khẩn trương hỏi, "Tô Dạ tiểu hữu, có thể hay không có đột phá?" Tô Dạ chậm chạp đứng dậy, "Có một chút đột phá, bất quá cái này đột phá, có thể tại Vạn Trọng cung bên trong, thể hiện ra như thế nào hiệu quả?" Tiếng nói rơi tôi, Tô Dạ cũng là không có chần chờ, lập tức đứng dậy, liền dự định tiến vào Vạn Trọng cung bên trong. Cũng chính là Tô Dạ dự định đứng dậy tiến vào Vạn Trọng cung thời điểm, Linh Nam hai đầu lông mày hiện lên một tia vẻ giận dữ, quát lớn, "Là người, mấu chốt nhất chính là thấy rõ năng lực của mình." Tô Dạ nhìn thấy Linh Nam nói như thế, khẽ mắt quay đầu đi. Linh Nam đồng dạng chắp tay đứng dậy, lạnh giọng nói ra, Từ bỏ sông vạn trọng cung, đừng lãng phí thời gian của ta, cũng đừng lãng phí ngươi thời gian của mình. Cái này Mai Thiên Hương Quả, xem như ta ban thưởng ngươi. Tô Dạ nhìn thấy cái này Mai Thiên Hương Quả, cũng không phải không thầm than linh nam xuất thủ hảo phóng. Thiên Hương Quả xem như tương đối ly kỳ thiên tài địa bảo, có thể luyện chế ngũ phẩm đan dược, mà lại vẹn vẹn ăn sống phục dụng, đối với cảnh giới võ đạo đều có lớn lao tăng lên. Bất quá đáng tiếc, hắn dù sao cũng là đế cung công chủ, chỉ là một viên thiên hương quả, để hắn tự bỏ như thế lớn cơ duyên, nói đùa cái gì? Sông Vạn Trọng Cung, có năm chắc tiến vào linh đạo pháp sư, để ta tự bỏ như thế kỳ ngộ lấy ngươi một viên tiên hương quả. Linh nam cô nương, không khỏi quá đem mình cái này tiên hương quả coi ra gì đi." Tô Dạ trầm giọng nói. "Tô Dạ, có năm chắc tiến vào linh đạo pháp sư." Lời này ngươi cũng mở lối ra, lấy ngươi căn cơ nội tỉnh, mọi người cũng nhìn ra được, tại vạn trọng cung lãng phí thời gian dài như vậy. Như ngươi loại này cao giai pháp sư khắp nơi đều có, tiến vào linh đạo pháp sư xác suất có bao nhiêu, chính ngươi còn không rõ ràng làm sao?" Hàn Đình cười nhạo mà ra. Hắn tự nhiên là không ngại nhiều hơn A Ru một chút linh nam, linh nam dù sao cũng là người pháp thần cùng, nếu như trèo cao bên trên tại đó, đợi một thời gian tiến vào pháp thần cùng. Với hắn mà nói có thể nói là chỗ tốt vô cùng. Nghe nói như thế, liền ngay cả Cửu Giang cung chủ đều không thể phủ nhận. Từ trước không ít cao giai pháp sư đều kẹt tại Thứ Bảy cung bên trong, thế nhưng là có thể hay không có năm chắc tiến vào đệ bát cung, toàn nhìn thời gian phương diện vấn đề. Rất nhiều người một hơi liền có thể xông đến Thứ Bảy cung, mà Tô Dạ lại là tốn hao trọn vẹn 10 ngày, nói cho cùng vẫn là nội tình vấn đề. Mà Tô Dạ tuổi tác sắc thực trẻ tuổi, nội tình phương diện, cùng còn lại cao giai pháp sư hoàn toàn không có cách nào đối người so. Thật chẳng lẽ chính là hắn tự sai, không nên mang Tô Dạ đi tới này thánh địa trong. Tiểu tử Ta quên ngươi vẫn là tranh thủ thời gian từ bỏ, đừng lãng phí nhà ta Linh Nam muội muội thời gian. Mấy cái chân nhạc phong sau lưng trời mới lên tiếng. Trần nhạc phong mình lúc này cũng là chứa không thấy được, Tô Dạ sắc thực quá phận một điểm, mới hắn coi là đối phương ít nhiều có chút tự mình hiểu lấy, không nghĩ tới tiểu tử này thật đúng là dám lại một lần nữa đứng ra đi sông vạn trọng cung. Nên nói, ta đều đã nói. Linh Nam mặt không biểu tình, bình tĩnh nói ra, ta hy vọng ngươi có thể có một chút tự mình hiểu lấy, biết mình đến cùng là cái gì tiêu chuẩn, thực lực gì. Làm không được sự tình, cũng không cần đi cầu, cho nên cái này Mai tiên hương quả ngươi mà nói thì thật đã là muội phần khó được đồ vật. không nên đem những này nguyên bản ngươi hẳn là có thể có được đồ vật, cũng cho từ bỏ. Nếu không ngươi chỉ sẽ cái gì cũng không chiếm được. Tô giả nghe tới Linh Nam, khí nợ nụ cười, "Ta hỏi ngươi một việc." "Sự tình gì?" Linh Nam thần sắc lạnh lùng, "Ngươi vượt ba lần, tiến vào Linh đạo pháp sư cảnh giới sao?" Tô giả hỏi. Linh Nam hàn khí bước người, mặc dù biết Tô giả là cố ý khiêu khích, thế nhưng là sự thật bày ở trước mặt, nàng cũng chỉ có thể nói ra, "Không có." Đã như vậy, chính ngươi đều không nhìn rõ mình, còn muốn tới yêu cầu ta? Ta xông một lần không có xông qua, ngươi vượt ba lần cũng không có xông qua, còn muốn nói móc chế giễu ta không có năng lực trở thành linh đạo pháp sư. So sánh dưới, ngươi trong lòng mình một điểm số đều không có sao." Tô giả nói, Làm Càn, ngươi dám cùng Linh Nam muội muội nói như vậy. Ngươi cũng không nhìn một chút chính ngươi thứ gì, thân phận là gì, chỉ là Phong Châu một cái pháp sư cung tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai?" Tô giả nhíu mai, biết những người này nói cho cùng vẫn là nhìn chúng thân phận. Tự giác mình là pháp thần cung thiên tài, liền hơn người một bậc, hắn cái này Phong Châu pháp sư cung nhân vật, hoàn toàn bên trên không là cái gì mà bạn. Đô Dạ cười ha ha, nói cho cùng, chân chính lãng phí thời gian, hẳn là các ngươi đi. Bất quá ta cũng không có thời gian cùng các ngươi ở đây lãng phí, ta còn muốn tiến vạn trọng cung. Ta tự hồ không có để ngươi tiến vào vạn trọng cung đi. Linh Nam hai gọ má tức giận, quanh thân khí tức đình lĩnh bộ phát ra. Cái này mở ra hiện khí tức, chọn vẹn là báo táp đến huyền cung cảnh đệ bắt trọng, lại phối hợp nó tu luyện đặc biệt công pháp, cố khí tức này bộ phát ra, trong chốc lát chấn nhiếp toàn trường, để mỗi một cái huyền cung cảnh giả đều cảm thấy có chút không rét mà run. Linh Nam muội tu luyện công pháp vẫn là như thế đạo. Tiểu tử này phải tao ương, nhất định phải chọc giận Linh Nam muội muội. Tô Dạ nhìn thấy Linh Nam như thế không thèm nói đạo lý, cũng là thần sắc lạnh lẽo, vậy nếu như ta không phải tiến đâu. Nói xong lúc, số không khí ban đêm cũng là đột nhiên hiện ra ra. Huyền cung cảnh để ngũ trọng. Đọ sức phía dưới, số không khí ban đêm so sánh Linh Nam hiện nhiên phải yếu hơn một bậc. Linh Nam nhìn thấy Tô Dạ cũng dám cùng nàng tranh phong, nhẹ nhàng một tiếng cười nhạo, thật đúng là thấy không rõ lắm mình sâu kiến, đã như vậy, ta liền để ngươi biết, biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại tiên. Ở trong mắt nàng, Tô Dạ bất quá chỉ là một cái cũng không biết tợ vụ, thân ở Phong Châu. Hoàn toàn không có thấy qua việc đời thiên tài mà thôi. Có mấy phần năng lực, liền tự nhận là có thể không coi ai ra gì. Hoang Đường, Linh Nam khí tức ngoại phóng, từng bước một hướng phía Tô Dạ mà đi. Sau đó, nàng một thanh lợi kiếm lấy ra, toàn thân bừng bừng sát khí. Linh Nam muội muội công pháp vẫn là như thế bá đạo, chỉ cần hiện ra, không chết cũng bị thương a tiểu tử này ăn thiệt thòi cũng chẳng trách người khác. Tô Dạ nhìn thấy Linh Nam triển lộ sát khí, ánh mắt bên trong đồng dạng lấp lóe qua một tia linh ý. Hắn không làm cho người ta, không có nghĩa là hắn có thể bị người tùy ý nhào nặn. Cái này Linh Nam cùng hắn coi như kết toán cũng không đến nỗi đi lên liền đối với hắn hạ sát thủ. Nhưng hiển nhiên đối phương căn bản không quan tâm những thứ này. Chết. Linh Nam kiếm hóa thành phong mang, lập tức hướng phía Tô Dạ của tới. Một kiếm này, triệt triệt để để cho thấy Linh Nam cực hạn kiếm đạo cảnh giới. Nó một kiếm này hóa thành hư ảnh, nếu như thực chất, nhưng cũng như tà đảnh, thật giả khó phân, cuối cùng hội tụ thành chân chính một kiếm, lấy mạng khó mà hóa giải. Thật bá đạo kiếm đạo công pháp. Tô Dạ cũng không thể không thừa nhận Linh Nam một kiếm này lợi hại, bình thường huyền cung cảnh đệ bắt trọng sợ là đều khó mà ngăn cản. Hừ. Nhưng mà hắn lại chỉ là lệnh hừ một tiếng. Kiếm đạo khí tức mở. Vô thượng kiếm cảnh. Tô Dạ thể hiện ra vô thượng kiếm cảnh cực hạn kiếm đạo khí tức, nháy mắt hướng phía Linh Nam trấn áp tới. Quy 1 chương 559, Linh đạo võ kỹ, vạn pháp chốn bụi, thứ 10 càng. Chương 555, Linh đạo võ kỹ, vạn pháp chốn bụi, thứ 10 càng. Cái gì? Chân nhạc phong lúc đầu đã làm tốt giúp Tô giả nhặt xác chuẩn bị. Linh Nam xuất thủ, không chết cũng bị thương, Tô giả kết quả tốt nhất cũng là thụ thương tầm trọng, nằm trên giường 3 năm 5 có thể khôi phục kia cũng là tốt nhất tình huống. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Tô Dạ đã không phải muốn tìm chết, kia cũng đừng trách Linh Nam suất thủ. Tại Phong Châu giết chết một cái người lại như thế nào? Hắn trần Nhạc Phong thật đúng là không sợ hãi chút nào. Thế nhưng là khi thấy Tô Dạ quanh thân hiện ra khí tức lúc, Trần Nhạc Phong lại là đồng tử đột nhiên một cái co vào, chết để kinh hại số dưới. Đây là vô thượng kiếm cảnh? Làm sao có thể? Trần Nhạc Phong hoàn toàn nhìn mắt trợn tròn, vô thượng kiếm cảnh chính là kiếm đạo cảnh giới đại đạo. Cái này Tô Dạ phương mới bao nhiêu lớn, vậy mà liền như thế trường khống. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Linh Nam cũng là rất là giật mình, tại cái này kiếm đạo khí tức hạ, cảnh giới võ đạo cố nhiên có thể đưa đến trợ nhưng kiếm đạo cảnh giới trên lệch cách xa, phòng ngự không thích đáng, vẫn là gặp nhiều thua thiệt. Nàng lập tức cảm giác được thân thể mềm nhũn, phản phất đối mặt một cái kiếm đạo vương giả, thân thể đứng đều có chút đứng không vững. Tô Dạ lúc này một kiếm mà đến, tranh một tiếng, hỏa hoa cuốn sạ, cùng Linh Nam một kiếm hoàn toàn va chạm sẽ cùng nhau, khó khăn chia lìa. Nhìn thấy Tô Dạ cùng Linh Nam ra tay đánh nhau, Cửu Giang cung chủ rất là sốt ruột, con mắt không khỏi nhìn về phía Tần Ngưng ba người, không biết Tần Ngưng ba người vì gì bình tĩnh như vậy, bọn hắn dù sao cũng là đế cung người, vì sao đều không nghĩ đi giúp Tô Dạ. Tần Ngưng cũng muốn đi giúp Tô giả, bất quá nàng biết, Tô tính tình. Tô Dạ không ra tay thì thôi, một khi đồng ý xuất thủ, nghi tại ngăn cản cũng có phần Mà lại mấu chốt nhất chính là, thần ngưng tin tưởng Tô Dạ thực lực. Có thể quét ngang cổ kiếm tông đối phương, tuyệt không hư tại bất kỳ một cái nào thiên tài. Ầm ầm. Chỉ nghe được một trận tiếng vang kịch liệt, Lang Nghiên phía dưới, Linh Nam thân hình đột nhiên lui ra, nó đột nhiên kịch liệt ho khan hai tiếng, lui ra phía sau trọn vẹn 4 năm bước, phương mới đứng vững thân hình. Linh Nam con mắt nhìn về phía xa xa Tô Dạ, hiện lên một tiêu kinh hãi. Những người khác nhìn cứng họng. Linh Nam thế nhưng là pháp thần cung thiên tài, một thân cảnh giới đạo đạt tới cung cảnh đệ bát trọng, lại bị Tô Dạ cho đánh lui. Đây là khái niệm gì? Những thiên tài này như thế nào nhìn Linh Nam ăn thiệt thòi? Không khỏi là đột nhiên đứng dậy, khí tức ngoại phóng, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ trợ giúp Linh Nam ý xuất thủ. Không dùng các ngươi xuất thủ. Linh Nam chiến ý tăng lên, đang đang sát khí, phản phất một cái chiến thần hiện thân, thế tất yếu cùng Tô Dạ đấu cái người chết ta sống. Tô Dạ nhưng cho tới bây giờ cũng không biết cái gì gọi là sợ hãi, kiếm pháp hiện ra, quanh thân kiếm đạo khí tức bồi hồi, vô thượng kiếm cảnh bị nó hiện ra vô cùng nhỏ nhuyễn. Hừ. Nhạc Xây Nam đã sớm nhìn không được, linh dịch cảnh đệ ngũ trọng thực lực nhiên phát, liên đối ba người tốc đứng dậy. nhưng cũng không phải là lẻ loi một mình, bọn hắn thời khắp thân ở Tô Dạ bên cạnh. Linh Nam cũng không cho rằng mình không phải là đối thủ của Tô Dạ, bị đánh lui chỉ là bởi vì nàng vừa rồi sát thực không nghĩ tới Tô giả kiếm đạo cảnh giới vậy mà như thế chi cao. "Linh Nam, ngươi lại bị công pháp của ngươi lây nhiễm, không muốn bản thân bị lạc lối." Lúc này, Trần Nhạc Phong đi tới Linh Nam sau lưng, vỗ vô Linh Nam bà vai. Linh Nam thân thể mệt mại run lên, đầu lắc lắc, con mắt trở nên thanh minh, kia phần sát ý biến mất không còn sót lại chút gì, phảng phất hoàn toàn là hai người đồng dạng. "Sư phó, ta." Linh Nam môi đỏ khẽ mở. "Để hắn đi vào đi." Trần Nhạc Phong đứng chắc tay, Phong Châu quả nhiên là ngoại hộ Long không nghĩ tới tiểu hữu tuổi còn trẻ liền có như thế cảnh giới võ đạo, còn có thể gồm nhiều mặt kiếm đạo cảnh giới đạt tới vô thượng kiếm cảnh chi địa, thực tế là để lao phu mở rộng tầm mắt. Đã ngươi có thực lực như thế, cái này vạn trọng cùng, tự nhiên không phải, tiểu hữu đi thôi." Nghe tới Trần Nhạc Phong nói như thế, Thiên Nguyệt cung chủ, cô trưởng lão, hẳn đỉnh không khỏi là thần sắc giận mình. Bọn hắn trước kia liền nghe nói qua Tô giả kiếm đạo cảnh giới đã đạt tới vô thượng kiếm cảnh, vốn cho là là tin đồn, lại không nghĩ rằng, lại là thật. Tô Dạ nhìn thấy Trần Nhạc Phong nói như thế, sắc mặt giận dữ mới tiêu một chút. Hắn cũng không khách khí nữa, lập tức tiến vào Vạn Trọng cung bên trong tiểu tử này, Hàn Đình cắn răng. Nguyên bản nhìn thấy Linh Nam cùng Tô giả đấu, trong lòng của hắn rất là thông khoái, cảm thấy Tô giả thế tất yếu đá chúng thiết bản, lần này khẳng định phải bị thua thiệt. Lại không nghĩ rằng, mạnh như Mạnh Châu pháp thần cung Linh Nam, vậy mà tại đi lên cùng Tô Dạ đấu ngay lập tức, an thiệt tỏi lớn. Cái này khiến hắn sắc mặt khó xử, rất nhanh liền cắn răng nói, "Thôi được, tiểu tử này trùng quy là nội tình không đủ, tại Vạn Trọng Cung còn muốn lãng phí chư nhiều thời gian. Đến lúc đó nghĩ đến Linh Nam vẫn là sẽ ngồi không yên, thật cùng nó đấu cái ngươi chết ta sống, ta xem một chút tiểu tử này kết thúc như thế nào." Xong lần này, Tô Dạ làm ra Lại là để mỗi người đều nghĩ sai. Bởi vì tô giả khi tiến vào vạn trọng cung về sau, tiêu thang tốc độ hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Thứ nhất cung tiến vào thứ hai cung, 10 cái hô hấp không đến, một đường xuyên qua. Về sau thứ ba cung, đồng dạng là 10 cái hô hấp không đến. Thứ tư cung, thứ năm cung, thứ sáu cung. Tô giả một mạch mà thành. Cuối cùng, tô giả hoàn toàn tiến vào thứ bảy cung bên trong. Tiểu từ này. chân Nhạc Phong nói nhỏ, hắn không phải làm không được, mà là, cô ý làm không được. Linh Nam lúc này tỉnh táo lại nhìn xem vạn trọng cung Ánh mắt bên trong hiện lên một tia phức tạp, nàng chỉ nhớ rõ mình mới toàn lực xuất thủ, vậy mà thu tay lại. Có thể tại đồng bậc bên trong đón lấy nàng nổi giận một kiếm, có thể đến được trên đầu ngón tay, mà có thể tại Huyền cung cảnh đệ ngũ trong lúc đón lấy nàng một kiếm, tuyệt không một người, Tô dạng, vẫn là đầu một cái. Ra Hoàn này, một hơi đến thứ bảy cung. Linh Nam càng thêm nhìn không thấu Tô dạng, Phong trâu, không phải là một cái thâm sơn cùng cốc chi địa sao? Hắn vừa rồi hẳn là tại cô ý hoa tốn thời gian, tôi luyện tự thân Linh Nam nhiên bừng tỉnh. Rất nhiều người cũng đã có suy đoán. Tô cũng không phải là sông không qua mà là tại tôi luyện võ kỹ. Từng tầng từng tầng tôi luyện, đích xác có thể đem một lần sông cơ hội phát huy đến cực hạn cùng tối đại hóa. Chỉ bất quá sát thực không ai sẽ làm như vậy mà thôi, bởi vì bọn hắn tại lần thứ nhất thời điểm, cảm thấy mình còn có rất nhiều cơ hội. Trần Nhạc Phong lúc này cũng là có nhất định suy đoán, bật cười nói, "Tôi được, kẻ này lần này bao nhiêu là cho ta một chút mặt mũi. Hắn nhưng lại không biết, tôi Dạ thật đúng là không phải cho hắn mặt mũi. Hắn lần thứ nhất sông vạn trọng cung, tốn hao thời gian lâu như vậy, chỉ là bởi vì hắn sát thực cần lợi dụng vạn trọng cung phía trước mấy cung đến tôi luyện tự thân võ ký, từ đó mô phỏng sáng tạo một môn võ ra. Nhưng lạ bây giờ, hắn đã đem võ kỹ hình thức ban đầu sáng tạo ra đến, tự nhiên là không cần lại hoa tốn thời gian lãng phí ở phía trước mấy cung, bởi vì đã hoàn toàn không có áp lực. Thứ bảy cung mới là hắn tiêu xài không gian. Một kiếm này, tên là Vạn Pháp Chớp bùi. Tô Dạ hai mắt nhắm lại. Ta chi kiếm, ứng chặt đứt thế gian tất cả hư vô, chống không. Vô luận là gió, vẫn là lôi, hoặc là không khí, linh hồn. Quy một chương 560, còn kém một chút, thứ 11 càng. Chương 556, còn kém một chút, thứ 11 càng. Hắn cảnh giới bây giờ tại trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Đây cũng là quy công cho vạn trọng cung nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có trước đây hắn tại võ kỹ trong các nhìn nhiều như vậy võ kỹ, góp nhặt đầy đủ nội tình nguyên nhân. Cái này trung điểm nguyên nhân, lại thêm vạn trọng cùng, khiến cho hắn đối với kiếm pháp cách nhìn đã hoàn toàn không giống. Hắn tại ngộ ra một kiếm hỏi lúc sinh tử, cảm thấy chỉ cần kiếm tốc độ đủ nhanh, liền hết thể là đủ, chỉ cần đủ nhanh, liền có thể đánh trúng địch nhân. Sau đó cảm thấy, vẹn vẹn nhanh còn chưa đủ, còn muốn uy lực, uy lực đủ mạnh, phạm vi đủ lớn, như vậy địch nhân liền trốn không thoát, cho nên liền có một kiếm sơn hà phá. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện Cố địch nhân, kiếm của hắn là chạm không đến, cũng giết không chết. Hắn một kiếm có thể chặt đất sắt, có thể chặt đất đá lớn, nhưng là hắn chém không đứt dòng nước, cũng chém không đứt không khí. Trừ cái đó ra, thế gian vật vật, phong, lôi, rất rất nhiều đồ vật là hắn căn bản chém không đứt, hắn muốn nếm thử đem chặt đứt, nếu như có thể đem những này không thể chặt đứt đồ vật chặt đứt, như vậy kiếm đạo của hắn cảnh giới sẽ còn lại là một cái cự đại tăng lên. Tô Dạ nhếch miệng lên. Hắn hiện tại địch nhân là một cái bị hắn ảo tưởng vì hắn hiện tại không cách nào dùng kiếm chặt đứt tồn tại, tỉ như nói, lôi điện. Đây cũng là vạn trọng cung đặc điểm, tu La Tháp đồng dạng hắn có thể đem địch nhân nào tưởng thiên kỳ quái quái, bất quá địch nhân sẽ có một cái hạn độ, sẽ không vượt qua thứ 7 mị giả mộ tổ thân hạn chế phạm vi năng lực bên ngoài. Chỉ cần vượt qua cái này hạn chế, liền sẽ bị phán định sẽ đủ để tấn cấp linh đạo pháp sư, nếu như không cao hơn, kia cả một đời đều phải kẹt tại thứ 7 cung. Đương nhiên, nếu như muốn lợi dụng những này đầu cơ trục lợi là quả quyết làm không được. Tô giả, cũng không nghĩ tới đầu cơ trục lợi. Vạn pháp chốt bụi. Tô Dạ một kiếm này đột nhiên rơi xuống. Một kiếm triển khai, không có bất kỳ cái gì hoa lệ kiếm thuật kỹ xảo trong đó, cũng không có cái gì hoa bên trong xinh đẹp đồ vật trộn lẫn ở bên trong chỉ là xem ra cực kỳ tùy ý một kiếm, nhưng mà một kiếm này lại là chạm không khí run dậy. Tô giả biết, đây chính là hắn hiện tại làm ra đến đột phá. Nhưng mà, còn chưa đủ, còn còn thiếu rất nhiều. Bởi vì, địch nhân trước mặt của hắn vẫn chưa đổ xuống, vẫn bình yên vô sự. Vạn pháp chốn bụi, Tô Dạ vẫn chưa từ bỏ, vẫn như cũ nếm thử. Địch nhân của hắn vẫn như cũ bình yên vô sự. Tô giả biết, kiếm đạo của hắn cảnh giới còn kém một chút. Nếu như kiếm đạo của hắn cảnh giới có thể đột phá đến vô thượng kiếm cảnh đệ nhị trọng, liền có thể gánh chịu hắn sáng tạo ra một kiếm này. Ta nhất định phải đem kiếm đạo cảnh giới cũng làm ra tăng lên. Hắn biết, cái này rất khó. Hắn mặt khác có phương pháp khác, có thể sáng tạo ra khác võ kỹ trợ giúp mình đột phá, nhưng mà hắn lựa chọn là một đầu gian nan nhất đường, nhưng cũng là thích hợp nhất con đường của hắn. Đã muốn tuyển, đương nhiên phải tuyển thích hợp hắn nhất con đường, hắn không thích đầu cơ trục lợi, bất kỳ cái gì thời điểm. Một kiếm thất bại, đổ xuống, Tô Dạ bị hắn ý thức thế giới bên trong cường địch đánh khó mà đứng dậy, nhưng cái này vẫn chưa để ý chí của hắn đổ. hắn lại cùng kiếm tu này đánh khó khăn chia liệp. Thất bại, lại đứng lên, Tô Dạ từ thất bại kinh nghiệm bên trong tìm đòi. Một lần lại một lần thất bại, để Tô Dạ trở nên càng thêm thành thạo cũng dần dần cảm ngộ đến cái gì. Còn kém một chút, còn kém một chút. Rất nhanh, Tô Dạ đột nhiên bình tĩnh. "Hả? Chẳng lẽ là như thế này?" Giờ khắc này, Tô Dạ ý thức thế giới đột nhiên sụp đổ. Hắn biết, mình ngộ, ngộ rất nhiều. "Ha ha ha, nếu thật sự là như thế, ta nghĩ đến, hẳn là thành công." Lĩnh hội cần tiêu hóa, nếu không rất dễ dàng trùng chất cảnh giới nháy mắt sụp đổ. Tô Dạ lập tức kết thúc thứ bảy cung song sáo, trở lại vạn trọng cung bên ngoài. "Ra đến rồi." Nhìn thấy Tô Dạ ra, Trần Nhạc phung thở dài một hơi, chí ít Tô Dạ lần này vẫn chưa lãng phí thời gian quá dài, còn được. Linh Nam mắt thấy ở đây, lập tức đứng dậy, tiến vào vạn trượng cung bên trong. "Tô Dạ tiểu hữu, có thể hay không có đột phá?" Cựu Giang cung chủ tò mò hỏi. "Ân." Tô Dạ mỉm cười, chỉ nói một cái ân, liền an vị hạ không nói nữa. Nhưng mà cái này một cái ân, lại là để Cựu Giang cung chủ mừng rỡ và phân, mặc dù cái này một cái ân đại biểu không là cái gì. Thế nhưng là phải biết, Tô Dạ thời gian dài như vậy vừa đến, thế nhưng là một cái ân, đều không nói ra qua. Tô Dạ khoanh chân ngồi xuống, những người khác tự nhiên không tốt quá dè nó tu luyện, không có người biết Tô Dạ đến cùng ngộ ra cái gì, chỉ biết hiểu Tô Dạ sau khi ngồi xuống, Liền lập tức không có động tĩnh. Linh Nam lần này tiến vào Vạn Trọng Cung, tốn hao thời gian muốn so ra mà nói lâu một chút, nàng tựa hồ phải có ý bắt trước, tại thứ 7 cung nội chọn vẹn đợi một ngày, chỉ tiếc không có bất kỳ cái gì được phá. Linh Nam không thể không từ đó đi ra, đợi đến đi ra lúc, nhìn thấy Tô Dạ lại còn trong vòng thăng ngộ, Linh Nam trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Về sau, Mạc Phong lại một lần nữa tiến vào Vạn Trọng Cung bên trong. Giống như Linh Nam, vẫn là thất bại. Linh Nam cùng Mạc Phong hiển nhiên đều không hề từ bỏ, thay phiên tiến vào. Ngươi thất bại, ta liền tiến. Chỉ tiếc, Linh Nam tại cao giai pháp sư một đạo bên trên, hiện nhiên còn là có chút chiến lệnh, đến mức tiến giai linh đạo pháp sư, chậm chạp chưa thể thành công. Cái này để bát cung cũng là vẫn luôn không có xong qua. Thế nhưng là đáng nhắc tới chính là, cái này Mạc Phong tại lần thứ 5 tiến vào vạn trọng cung lúc, rốt cục có mấy phần khởi sắc, vậy mà tại tốn thời gian trọn vẹn 2 ngày sau, rốt cục miễn cưỡng tiến vào để bắt cung bên trong. Điều này làm cho Hàn Đình mừng rỡ như điên, nếu như nói Mạc Phong tiến vào không được đệ bát cung, hắn thực tế là không biết như thế nào tại cái này thiên nguyện cung chủ trước mặt đầu. Nhưng là bây giờ Mạc Phong, ngược lại là thật không có để hắn thất vọng, thành công. Trong lòng của hắn sao lại không phải mái, gọi là một cái vui vẻ Mạc Phong có thể tiến vào đệ bát cung bên trong, hiển nhiên đã là đạt tới cực hạn, đến mức vừa nhập đệ bát cung, liền trực tiếp lui ra, rất khó tại đệ bát cung bên trong lại làm cái gì tiến triển. Bất quá giá lúc, Mạc Phong là mặt mày hớn hở, phảng phất làm thành cái đại sự gì. Chúc mừng Mộc Phong trưởng lão, thành công tiến vào linh đạo pháp sư cảnh giới. Hàn Đình lập tức tiến lên chúc mừng, thái độ đối với Mạc Phong cũng là rất là khác biệt. Cô trưởng lão mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng tương tự tiến lên chúc mừng. Thiên Nguyệt cung chủ cũng là rất vui vẻ, Phong, làm không tệ, lần này ngươi tiến sư, cánh, ngươi không thể bỏ qua công lao." Cửu Giang công chủ sắc mặt khó xử, hắn cho tới nay đều cùng Thiên Nguyệt công chủ bất hòa, thế nhưng lại lại đấu không lại Thiên Nguyệt công chủ, cái này Thiên Nguyệt công chủ dưới trướng nhân tại đông đúc, đến hắn nơi này, lại là một tướng khó cầu. Lấy về phần hiện tại, Thiên Nguyệt công chủ dưới trướng lại ra một cái mặt Phong tiến vào linh đạo pháp sư, hắn bên này Tô Dạ còn không có chút nào khởi sắc, hắn sao lại không giận? Đáng ghét. Cửu Giang công chủ cắn chặt hàm răng, trong lòng phẫn hận. Mạc Phong niết miệng cười nói, chủ đề ý. hiện tại có thể nói là mở mày mở mặt, cung chủ đại nhân, hiện tại biết lão dụng tâm lương khổ đi. Cái này Tô Dạ cùng Mạc Phong so ra lại là không đáng một đồng, lúc ấy kẻ này một mực khiêu khích lão phu, lão phu lựa chọn xua đổi tại nó, nhưng cũng là có dụng tâm lương khổ a mà lại, cái này Tô Dạ tại chúng ta mà nói cũng không phải cần thiết. Ngay nhìn, cửu gian cung chủ tốn hao lớn như vậy đại giới, hắn còn không phải cái cao giải pháp sư sao? Quy một chương 561, vạn pháp chốn bụi, thương long phá, thứ 12 càng. Chương 557, vạn pháp chốn bụi, thương long phá, thứ 12 càng. Thiên Nguyệt cung chủ làm việc chỉ nhận kết quả. Bây giờ đến thấy kết quả còn được, hắn đối Hàn đỉnh tự nhiên không có cái gì trách tội chi tâm, nói ra, bây giờ đến xem quả thật là như thế. Hàn Đình, ngươi bồi dưỡng được một cái tốt bộ hạ. Ngược lại là Cửu Giang huynh, ta Thiên Nguyệt cung không muốn ngươi, tự nhiên có không muốn lý do, bẩm não không dính lên tưởng được tồn tại, coi như tặng cho người lại như thế nào. Cửu Giang cung chủ trên mặt sắc mặt giận dữ, khí hàm răng trợn rương rương, nhưng lại lại không cách nào phản bác. Tô Dạ đúng là Thiên Nguyệt cung không muốn, thậm chí bị đuổi ra ngoài, hắn muốn chứng minh Tô Dạ có thể trở thành linh đạo pháp sư, mà bây giờ, Tô Dạ lại là bất tranh phi a. Nhưng ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, Tô Dạ quên thân, nhiên một cỗ cường hành khí tức bỗng dưng bày ra. Đợi đến cỗ khí tức này hiện ra lúc, Tô Dạ cả người đều phản phất biến thành một thanh lợi kiếm, đến mức không khí xung quanh đều tràn ngập khí tức, tức sát, để một đám người nhìn thấy Tô Dạ lúc, cũng nhìn không được lui về sau một bước, tự hồ tiếp cận với nó, đều sẽ trong vô hình bị Tô Dạ cho làm bị thương đồng dạng. Đây là, Trần Nhạc Phong Đông dưng khẽ giật mình, nhìn xem xu không khí ban đêm biến hóa, hai con người thần sắc lại biến. Linh Nam cũng là kinh nghiệm phong phú người, thấy qua việc đời, nhìn thấy Tô Dạ quanh thân ba động, đồng dạng đôi mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể? Lúc này Tô Dạ, chậm rãi từ từ mở hai mắt ra, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, đứng dậy. Đợi ngày khác đứng dậy về sau, Nhìn bốn phía, nợ một nụ cười. Tô giả tiểu hữu, Cửu Giang công chủ một mặt mờ mịt, hắn có thể nhìn ra được Tô giả khí tức quanh người hoàn toàn khác biệt, nhưng mà đây cũng không phải là võ đạo biến hóa, nhưng về phần là nơi nào biến hóa, muốn hắn nói, hắn Cố Nhiên kinh nghiệm phong phú, giờ này khắc này lại cũng nhìn không ra manh mối gì ra. Thiên Nguyệt công chủ cùng Hàn Đình bọn người cũng giống như thế, chỉ biết hiểu Tô giả cùng mới hoàn toàn khác biệt, nhưng lại không tiện nói lên đi tới ngọn nguồn lạ nơi nào khác biệt. Tiểu Hữu quả nhiên thiên phú hơn người, không lý tới. Trần Nhạc Phong nhìn về phía Tô Dạ, đứng chắp tay, không lý tới, ngươi vậy mà ở đây, đột phá vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2 thật là khiến người ta khó có thể tin A tiểu hữu lại kiếm đạo bên trên tiên phú, quả thật lao phu bình sinh hiếm thấy. Không ít Trần Nhạc Phong dưới trướng trời mới có hơi không phục, phải biết Trần Nhạc Phong còn là lần đầu tiên cho người khác đánh giá như vậy. Ngay bình thường, Trần Nhạc Phong cùng là cho người đánh giá cao như vậy qua, chỉ ít bọn hắn là vạn vạn không chiếm được. Linh Nam hiện đang nhìn Tô Dạ đôi mắt cũng là trở nên thần sắc hoàn toàn khác biệt. Tô Dạ, vậy mà làm được loại này chuyện kinh khủng. Vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2. Cái này, cùng Linh Việt thánh Nữ mấy người lúc đầu còn không biết Tô Dạ đến cùng là nơi nào có biến hóa, bây giờ nghe Tô Dạ trên kiếm đạo đột phá lúc không gọi là kinh hỉ như điên kêu to lên. "Cung chủ, cung chủ vậy mà tại vô thượng kiếm cảnh bên trên đột phá đến giai đoạn thứ 2." Bọn hắn thậm chí đều có chút chớ không rõ ràng giai đoạn thứ 2 đến cùng là khái niệm gì. Bởi vì toàn bộ phong châu, từ trước tiến vào vô thượng kiếm cảnh đều là tiếng tăm lừng lây toàn tại, bị phong hào làm kiếm tông. Cái này vô thượng kiếm cảnh chia làm mấy cái giai đoạn, ai sẽ quan tâm. Cũng bởi vì người bình thường căn bản tiến không được giai đoạn này, nơi nào sẽ đem phân rõ ràng như vậy. Bọn hắn chỉ biết, Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới so với trước kia càng khủng bố hơn một chút. Tô Dạ không nghĩ tới hắn trên kiếm đạo làm ra đột phá Đúng là bị Trần Nhạc Phong một chút cho gõ ra. Chân tiên đôi ánh mắt thật đúng là độc ác a. Tô giả nói, Trần Nhạc Phong mỉm cười, vốn cũng chưa đem Tô Dạ coi ra gì, hiện tại không thể không thu hồi trước đó trong khe cửa nhìn người thái độ. Phong Châu, xem ra cũng là ngọa hổ Tàng Long chi địa a. Tô Dạ không có quá nhiều ngôn ngữ, lại một lần nữa tiến vào cái này vạn trọng cung bên trong. Linh Nam lúc này vẫn chưa lại làm ngăn cản, mà là một đôi tròng mắt nhìn xem Tô Dạ tiến vào vạn trọng cung bên trong, hết sức tò mò Tô Dạ tiếp xuống biểu hiện. Cung lần thứ 2 tiến vào vạn cung đồng dạng. Lần thứ 3 tiến vào vạn trọng cung, Tô một đường quét ngang. Thứ 2 cung, thứ ba cung, thứ 4 cung, thứ năm cung, thứ 6 cung. Tô Dạ toàn bộ đều là 10 cái hô hấp bên trong, thông suốt ta, đánh đầu thằng đó. Mãi cho đến thứ 7 cung. Hàn Đình cắn răng, hắn cũng không nghĩ tới Tô Dạ vậy mà tại kiếm đạo cảnh giới bên trên làm ra như đột phá này, bất quá thì tính sao, Tô Dạ căn cơ nội tỉnh kém nhiều như vậy, hắn liền không tin Tô Dạ có thể có cái gì rõ ràng thực chất tiến triển. Lại nhìn Tô Dạ, đã tại thứ bảy cung bên trong, đem mình cương địch tại ý thức thế giới bên trong ảo tưởng mà ra. Cảm giác bên trên đã hoàn toàn khác biệt. Tô Dạ bật cười lớn, Ta vốn cho là vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai không kém là bao nhiêu, không ngờ tới, trên lệnh như thế cách xa. Kiếm của ta hiện tại có thể chặt đứt rất nhiều thứ, người đã ngăn không được kiếm của ta. Vạn pháp chôn vùi thức thứ nhất, thương lang phá. Tô Dạ kiếm nhẹ nhàng vung dậy, không khí chấn động phía dưới, phản phất một con du long sinh ra, vô hình vô ảnh. Cái này con du long xuất hiện thời điểm, Tô giả kiếm đã kết thúc. Thứ bảy cung tồn tại, hoàn toàn biến thành hư vô. Về sau, Tô Dạ thuận trường, tiến vào đệ bát cung. Tốn thời gian, đồng không đến 10 cái hô hấp. Một màn này rơi xuống, ngoại giới người vây xem Toàn bộ đều trở nên cứng họng, từng cái nhìn mắt trợn tròn. Mặt Phong thành quả, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, tốn hao hai ngày, cuối cùng mới miễn cưỡng tiến vào đệ bắt cung bên trong, mà Tô Dạ, vậy mà không đến 10 cái hô hấp liền thành công. Cái này cần là như thế nào đột phá? Thành công, thành công a, ha ha ha. Cửu Giang cung chủ cũng không lo được bị người chê cười, cao hứng bừng bừng cười ha hả. Không có người biết hắn đến cùng gánh chịu bao lớn áp lực a. Hắn vì Tô Dạ, hắn cược quá nhiều đồ vật, Tô Dạ có thể thành công, để hắn phát ra từ phế phủ vui mừng. Nửa năm không đến, chỉ là 3 tháng lâu, Tô Dạ tiểu hữu Ngươi lại thật sự thành linh đạo pháp sư, thật là thần nhân là cụ a. Cựu Giang cung chủ bùi mùi mai thôi. Tân Ngưng cùng Linh Việt thánh nữ ba người lúc này cũng là lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, nửa ngày về sau, ba người phương mới phản ứng được, đối mặt phía dưới, khó mà che giấu thiếu dung. Bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng linh đạo pháp sư đến cùng là như thế nào một cái khái niệm a. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người hoặc là mừng rỡ, hoặc là kinh ngạc, hoặc là rung động thời điểm, lại phát hiện, hết thể cũng còn chưa kết thúc. Tô Dạ tại đệ bát cung, lại vẫn chưa giống như là Mạc Phong đồng dạng, từ đó đi ra, mà là còn tại đệ bát cung bên trong, lưu lại một chút thời gian. Tất cả mọi người coi là tô dạ tại rằng có một chút liền sẽ từ đó ra, lại phát hiện, tô Dạ còn tại kiên trì bên trong. Điều này cũng làm cho rất nhiều trong lòng người sinh ra một cái không thể tin được suy nghĩ. Chẳng lẽ, tô giả còn có thể qua đệ bắc cung? Cái này kinh khủng suy nghĩ chỉ là sinh ra ngay lập tức liền bị tất cả mọi người phủ định. Thế nhưng là, tô Dạ vẫn là chậm chạm chưa về. Quy một chương 562, Linh Nam khổ sở, thứ 13 càng. Chương 558, Linh Nam khổ sở, thứ 13 càng. Hàn Đình hiện ở trên mặt đều đang đổ mồ hôi. Hắn lại thật có chút sợ hãi, thậm chí một cú cảm giác khủng bố tự nhiên sinh ra. Tô giả hiện tại đích sắc rằng cô tại đệ bát cung bên trong. Đệ bát cung, đơn thuần dùng ta cái này vạn pháp chôn vùi thức thứ nhất, giải quyết quả thật có chút không lớn dễ dàng. Nếu quả thật muốn kiên trì giải quyết cũng là không khó, bất quá đã đến đệ bát cung, chứng minh ta đã có thể tiến vào linh đạo pháp sư chi giai đoạn, tựa hồ cũng không cần thiết tận tâm như thế làm có mình. Đã như vậy, liền đem ta còn lại tự sáng tạo vóc kỹ cũng đều dùng đến đi. Tô Dạ có chút giơ lên khóe miệng. Ước chừng sau thời gian uống cạn toàn trong gương, đệ bát cung cảnh tượng tiêu tán vô ảnh, sau đó Bảy biện ra cung thứ 9 cảnh tượng, đại biểu cho Tô Dạ thành công tiến vào, vạn trọng cung, cung thứ 9. Một màn này rơi xuống, tất cả mọi người đã nói không ra lời. Cung thứ 9, nếu như là một cái tuổi già sức yếu người xông đến cung thứ 9, chứng minh kỳ thật một cái tương đương lợi hại linh đạo pháp sư, có lẽ còn không có như vậy để người rung động. Nhưng là bây giờ, làm đến bước này lại là một người trẻ tuổi, một cái so linh nam, so ở đây tất cả mọi người muốn trẻ tuổi thanh niên. Trần Nhạc Phong ngồi ngồi mãi thôi, mà Linh Nam cũng là liếc mắt nhìn vạn trọng cùng, ngũ vị đều đủ. Muốn nàng mới vừa rồi còn nói Tô Dạ không nhìn rõ sở mình. Hiện tại đến xem, không nhìn rõ sợ mình người, rõ ràng là nàng đi. Nàng cảm thấy có chút trên mặt không ánh sáng, bất quá càng nhiều hơn là cảm thấy có chút buồn cười, hiếu kỳ, có ý tứ. Tiểu từ này. Chân nhạc phong sau lưng những thiên tài này, đã không biết muốn thế nào mở miệng. Mà Hàn Đình lúc này, càng là bị hủ thân thể sủi lờ, đặt nông ngồi trên mặt đất. Bởi vì hắn biết, Thiên Nguyệt cung chủ, tất nhiên sẽ trùng điệp trách phạt với hắn. Thiên Nguyệt cung chủ hiện tại đích xác lựa giận ngập trời, hắn trước đây nhìn thấy Tô Dạ không có thể đi vào nhập đệ Bắc cung, trong lòng vẫn là rất lạ phải mở, cảm thấy so sánh mặc phòng, Tô Dạ làm con rơi ném liền ném. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, Mạc Phong cố nhiên ưu tú, so sánh Tô Dạ, đó chính là cái dám, cái gì cũng không bằng. Cái này cũng chính trả lời một câu lời nói, không sợ không biết hàng, liền sợ hàng so hàng. Cùng Tô Dạ so sánh, Mạc Phong đáng là gì? Thiên Nguyệt cung chủ giận tí mặt, Hàn Đình, đây chính là như lời ngươi nói, cũng không gì hơn cái này nhân vật. Đây chính là ngươi cảm thấy vứt bỏ cũng liền vứt bỏ, không có gì lớn không được nhân vật. 20 tuổi, mới 20 tuổi, xông qua đệ bát cung, tiến vào linh đạo pháp sư chi giai đoạn, nếu như loại này tồn tại thành thủ hạ của ta. Thiên Nguyệt chủ ngất lại đều cảm thấy ruột hối hận thành. Dạng này một vai tiến vào hắn dưới trướng, sợ là hắn Thiên Nguyệt cung chủ thế tất sẽ lên như diều gặp gió. Nhưng là bây giờ, dạng này một vai lại là chắp tay ngưỡng cho người, đưa đến cựu giang cung chủ, một cái từ trước với hắn là địch người trong tay. Hàn Đình hiện tại đã hoảng hồn, gấp vội xin tha nói, "Trời Nguyệt đại nhân, ta lúc ấy là thật bị ma quỷ ám mảnh a, còn xin ngài tha cho ta đi, ta về sau cũng không dám lại." Hắn biết rõ, hắn cố nhân cũng là linh đạo pháp sư, mà ở Thiên Nguyệt cung lại tất nhiên muốn nghe lệnh của Thiên Nguyệt cung chủ, đây là pháp sư cung sắc một dạng luật, hắn cảnh giới đạo cùng Thiên Nguyệt cung chủ thực tế kém quá xa. Thiên Nguyệt công chủ nghĩ nghĩ, vẫn là từ bỏ xuống tới, Tô Dạ không có liền không còn, hắn không thể lại tự đoạn cánh chim, làm một chút không có ý nghĩa sự tình. Mà ngay tại lúc đó, Tô Dạ cuối cùng từ cung thứ 9 bên trong rời đi. Điều này cũng làm cho rất nhiều người đều ngược lại hút miệng khí lạnh, Tô Dạ cuối cùng dừng lại, nếu như Tô Dạ còn không dừng lại, bọn hắn thậm chí đều coi là Tô Dạ sẽ còn tiếp tục xông ra đi. Cái này cái đồ biến thái hiện đang làm chuyện gì, mọi người tựa hồ cũng sẽ tại rung động qua đi cảm thấy, tựa hồ vẫn là có khả năng. Nhìn thấy Tô giả từ vạn trọng cung bên trong rời đi, Cửu Giang cung cả người đều ngẩn ở đây một niệm. Giang cung chủ Tần Ngưng vui sướng phía dưới, âm thầm đẩy Cửu Giang công chủ một thanh. Cửu Giang công chủ lúc này phương mới phản ứng được, nhìn xem Tô Dạ, mừng rỡ như điên, "Tô Dạ tiểu hữu, chúc mừng ngươi trở thành linh đạo pháp sư, chúc mừng a." Hắn hiện tại tâm tình đừng đề cập nhiều kích động, thậm chí vừa rồi nếu như không phải Tần Ngưng đẩy hắn một thanh, hắn thật chưa kịp phản ứng, hiện đang hồi tưởng lại đến, "Tô Dạ trở thành linh đạo pháp sư", vẫn như cú giật mình như ngộng. Tô Dạ bật cười lớn, nói ra, cùng vui cùng vui. "Ta tại cái này vạn trọng cung bên trong, lại lấy được một chút linh ngộ, hiện tại còn phải lại lĩnh hội một chút thời gian, làm phiền Cửu Giang công chủ đợi thêm đợi ta một hồi thời gian." Nói xong, Tô giả chính là không có bao nhiêu chần chừ, thậm chí không cho Cửu Giàng cung chủ giải thích thời gian, liền liền lập tức tỏa hạ lĩnh hội. Nhìn thấy Tô giả cử động như vậy, Cửu giang cung chủ không có chút nào sinh khí, hắn hiện tại cao hứng còn không kịp đâu, nơi nào sẽ sinh được khí, mấu chốt nhất chính là, cái này lĩnh hội một chuyện sắt thực chỉ hoan không được, Tô Dạ cũng không có cách nào lại cùng hắn ôn chuyện. Tiểu từ này, Chân Nhạc Phong hiện tại nhìn cứng họng. Tô giả rõ ràng đã tiến vào linh đạo pháp sư, tại Vạn Trọng cung bên trong lẻn ra nên cũng muốn đi vào bình cảnh, vậy mà lại từ đó tìm hiểu ra một vài thứ ra, thực tế gọi là người khó mà tin được. Sư phó Ta nghĩ lại nếm thử một hai. Linh Nam cắn môi. Linh Nam, không nên quá có áp lực, ngươi cùng tất cả mọi người không giống, tại sư phó trong mắt, ngươi cũng là độc nhất vô nhị. Đi thôi. Trần Nhạc Phong ít nhiều có chút đau lòng Linh Nam. Linh Nam cầm nắm đấm, trên mặt toát ra không chịu thua biểu lộ, một thanh lại một lần nữa xâm nhập cái này vạn trọng cung bên trong. Nhưng mà, thất bại, thất bại, lại một lần nữa thất bại. Linh Nam tự hồ tại pháp sư một đạo bên trên, đích xác khoảng cách Linh đạo pháp sư có chút chiến lệnh, đến mức liên tục đến từ Trần Nhạc Phong quý giá 10 lần cơ hội dùng hết, nàng cũng không có, có thể thành công tiến vào bắt tầm. Một lần lại một lần thất bại, để Linh Nam đối với mình thậm chí đều sinh ra mê mang. Đợi đến dòng giá 10 lần cơ hội dùng hết, Linh Nam cũng là nản lòng phái chí từ cái này vạn trọng cung bên trong đi ra. Linh Nam muội muội, không nên nản chí, lấy ngươi bây giờ tuổi tác, ngày sau thành linh đạo pháp sư cơ hội rất rất nhiều, ngươi làm gì quan tâm cái này một hồi thời gian. Đúng vậy a Linh Nam muội muội, về sau cơ hội có rất nhiều. Những tiên tài này nhao nhao tiến lên ăn uỷ, lấy không để Linh Nam quá mức thương tâm. Trần Nhạc phong lại là yên lặng cảm khái, Linh Nam, ngươi yên tâm, sư phó sẽ cùng ngươi cùng tiến lùi. Linh Nam lại là không cách nào nghe lọt người bên ngoài ăn uỷ. Đích xác, tuổi của nàng căn bản không cần sốt ruột trở thành linh đạo pháp sư. Thế nhưng là, hiện thực thật cho nàng thời gian sau. Nàng cắn môi, "Sư phó, bọn hắn chỉ cấp ta hai lựa chọn, một, để ta gả tiến nhà bọn hắn, hai, trong gia tộc của chúng ta ra một cái 25 tuổi linh đạo pháp sư. Ta, ta phải nên như thế nào cho phải?" Nói xong, linh nam con mắt tí tách chảy xuống nước mắt trong suốt. Nàng thật rất áo tô dạng, thậm chí là sùng bái, rõ ràng còn trẻ như vậy, so với nàng còn muốn trẻ tuổi, lại có thể đặt chân linh đạo pháp sư chi đạo, thành tựu người khác không có cách nào thành tựu vinh quang. Quy 1 chương 563, mang thủ Thứ 14 càng. Chương 559, mang thủ, thứ 10 14 càng. Linh Nam con mắt nghĩ hết hết thể biện pháp, thế nhưng là, nàng làm không được, linh ngạo pháp sư nàng hiện tại mà nói thực tế quá khó. Trần Nhạc Phong cũng là thở dài, số khổ hai tử. Hắn cắn răng, trong lòng cũng là vô cùng không cảm tâm, hắn nghĩ muốn trợ giúp Linh Nam, thế nhưng là chỉ có hắn biết, dù hắn địa vị bây giờ, tại Linh Nam một chuyện bên trên, nhưng cũng là hưu tâm vô lực. Mà ngay tại lúc đó, Tô Dạ lại một lần nữa mở mắt ra. Đợi đến lại mở to mắt thời điểm, Tô Dạ quanh thân tán phát khí tức vẫn chưa có thay đổi gì, cho nên cũng không có hấp dẫn đến quá nhiều người. Thế nhưng là chỉ có Tô giả mình rõ ràng, võ kỹ của hắn sáng tác lại tinh tiến không ít. Lần này vạn trọng cung chuyến đi, thực tế là được lợi rất nhiều. Cung đại nhân. Lúc này, Thiên Nguyệt cung chủ bên này, từ mình linh giới bên trong lấy ra một chiếc gương, tấm gương này mở ra, rõ ràng là gọi ra một cái hư vô hình tượng, trong tấm hình chính là một cái mang theo mặt nạ trung niên mập mạp người. Cái này trung niên mập mạp người xem ra tướng mạo có chút buồn cười, nhưng mà Thiên Nguyệt cung chủ nhưng cũng không dám có nửa điểm kinh thường, đối đãi tại nó cũng là cung cung kính kính khách khí vô cùng. Thiên Nguyệt, người rất lâu không đến cùng bản tọa tiến hành câu thông giao lưu, lần này mở ra liên lạc có chuyện gì quan trọng à? Cái này trung niên nam tử mập mạp bình tĩnh mở miệng, ngữ khí tràn ngập uy nghiêm. Thiên Nguyệt cung chủ vội vàng cười ngây ngô đến, "Là như vậy, thuộc Hạ Kiệt Lực Bồi dưỡng, rốt cục vì pháp sư cung tại nhiều bồi dưỡng ra một lương tướng. Người này tên là Mã Phong, vừa mới thông qua Vạn Trọng cung đệ bắt cung khảo nghiệm, hiện tại đã coi như là một chuẩn linh đạo pháp sư." Nghe tới Thiên Nguyệt cung chủ, trung niên nam tử mập mạp giơ lên lông mày, lên mấy phần hào hứng, cười ha sờ sờ trên cằm kia một nắm sợi râu. Ta biết được ngươi bồi dưỡng nhân tài mười phần có năng lực, các ngươi Thiên Nguyệt cung bởi vì ngươi một tay lập nghiệp, hiện tại chọn vẹn tạo ra hai cái linh đạo pháp sư, hiện tại không nghi tới, ngươi lại bồi dưỡng ra một cái." Trung niên nam tử mập mạp có vẻ hơi kinh ngạc, "Nếu là như vậy, vậy ngươi đúng là nên đáng giá ngợi khen a." "Cung đại nhân nói gì vậy chứ? Vì pháp sư cung bồi dưỡng nhân tài, kia là thuộc hạ chuyện nên làm." Thiên Nguyệt cung chủ vội vàng nói. Nghe tới Thiên Nguyệt cung, thế, cung mở máy, mở thiên nguyệt mình, đã, đã cung nhân liên hệ với, vậy ta đây một bên, liền cũng không còn tốn nhiều khổ tâm liên hệ cung đại nhân." không bằng liền mượn dùng ngươi cái này máy móc, cùng cung đại nhân tự thuật một chút sự tình quá trình đi. Thiên Nguyệt cung chủ cố nhiên là trong lòng cực kỳ không vui, thế nhưng là đã nói được mức này, hắn cũng không có cách, mà lại hắn biết Cửu Giang cung chủ muốn nói là chuyện gì, sao tốt ngăn cản. Chuyện gì xảy ra? Cung đại nhân hiếu kỳ hỏi. Thiên Nguyệt cung chủ cười ngây ngô nói, là Cửu Giang cung chủ. Cửu Giang cung chủ? Cung đại nhân nhíu như mày, Cửu Giang cung chủ, ngươi có chuyện quan trọng gì? Cửu Giang cung chủ đã đi tới trước gương, cùng cung đại nhân viễn trình liên lạc, nhìn thấy cung đại nhân như thế, hắn cũng biết được đối phương không thế nào thích chính mình. Dù sao thời gian dài như vậy đến nay, hắn cái này pháp sư cung cung chủ, một cái linh đạo pháp sư đều không có bồi dưỡng, tự nhiên cũng là không có cách nào hướng lên phía trên lời nhắn đủ. Nhưng là bây giờ hắn có tô giả một chuyện, tự nhiên là cái eo uốn lên thẳng tắp, cười ngây ngô nói, "Cung đại nhân, sự tình là như vậy, tại hạ giới trướng, cũng bồi dưỡng ra một linh đạo pháp sư." "Ồ, cũng bồi dưỡng ra một linh đạo pháp sư, ngươi tiểu tử này, còn có phần này năng lực. Cẩn thận nói nghe một chút đi." Cung đại nhân hiếu kỳ đạo. Cửu Giang chủ đem tô dạ trấn tướng, nói cái tỉ mỉ. "Tô dạ." Cung đại nhân lông mày như lên, ta tựa hồ có chút ấn tượng Ta nghe tới lần bị ngươi thông cáo trưởng lao nói qua, người này nên vừa trở thành cao giai pháp sư không lâu đi, làm sao hiện tại lại muốn hướng về ta thông báo nó cái gì? Là như vậy, Tô giả tiểu Hữu Thiên phú dị bẩm, vừa trở thành cao giai pháp sư không đủ thời gian 3 tháng, hiện tại đã thông qua vạn trọng cung đệ bắt trọng cung, dừng bước tại cung thứ 9 bên trong, trở thành một cái hợp cách linh đạo pháp sư. Tiểu Giang cung chủ lúc nói chuyện đều khí thế như hồng, tiêu dung tại mặt. Cung đại nhân vốn đang chấn định tự nhiên, mặc dù một mực cười ha hả, nhưng minh lộ ra loại kia bất cứ chuyện gì tụ lộ lọt vào tai, đều cũng không có gì ba động đạn xinh người. Nhưng là bây giờ nghe tới Cửu Giang công chủ, hắn lại là một chút đều ngồi không yên. Ngươi nói cái gì? Cung đại nhân trên mặt rung động nói, Cửu Giang công chủ, ngươi cũng không nên hổ ngôn loạn ngữ, ta biết ngươi giới trướng gấp thiếu thành tự, thế nhưng là ngươi cũng không thể lời biện đặt đầy miệng, cầm loại những lời này lừa gạt tại ta. Nghe tới cung đại nhân lời này, Cửu Giang công chủ cười ngây ngô nói, cung lớn người ta chê cười, ta nào dám dùng lời này lừa gạt đại nhân. Mà lại ta liền tại vạn trọng cung trước, ngài có thể dựa theo quý củ, tìm canh huynh đệ làm chứng mà. Canh đủ, việc này thật là. Cung đại nhân quát, việc này, Thiên chân văn sắc căn họ Lão Hán hiện tại cũng là khó mà bình phục rung động trong lòng. Tô Dạ thành khỉ, thực tế là quá khủng bố. Nghe tới canh họ lao Hán cũng nói như vậy, cũng lớn trong lòng người tin mấy phần, thế nhưng là chỉ là thời gian 3 tháng không đến trở thành linh đạo pháp sư để hắn tiếp nhận, vẫn còn có chút gian nan. Cung đại nhân, ta cũng có thể làm chứng. Ngươi có thể yên tâm tin tưởng chính là. Lúc này, Trần Nhạc Phong cũng là đứng dậy, dùng cái này làm chứng. Nguyên lai Trần lão đệ cũng tại, đã Trần Lao đệ đều mở miệng lên tiếng, kia đến việc này là sai không được. Chuyện này liên lụy rất nặng, ta muốn đi trước cùng phía trên nói một tiếng, hữu giang cung chủ Nếu như sự tình là thật, miễn không ngươi ban thưởng, đến lúc đó để bạc ngươi đến pháp thần cung cũng không là chuyện không thể nào. Về phân việc này thật ra, ta từ có biện pháp xác nhận. Cung lớn người nói: "Vâng, đại nhân." Cung đại nhân không tại nhiều làm lưu lại, hình tượng tại chỗ tiêu tán. Nhìn thấy một màn như thế, Thiên Nguyệt cung chủ cố nhiên lại cung khí, cũng là nhẫn không được. Đồ Đần cũng có thể nhìn ra được cung đại nhân cảm xúc, ngày bình thường cung đại nhân nơi nào sẽ như thế không chịu nổi tính tình, thậm chí chủ động đóng lại liên lạc. Mà lại, cung đại nhân thậm chí nhổ ngụm, muốn để cựu trang cung chủ tiến về pháp thần cung, đây chính là lớn, cỡ nào ban a? Thiên Nguyệt cung chủ rốt cục không thể chịu đựng được lửa giận, còn lại tất cả đều ném sau, "Hàn Đình, trở về chờ lấy gỡ đi trước vị của người, bị biếm thành phổ thông trưởng lão đi." Nói xong lúc, Thiên Nguyệt cung chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua Cửu Giang cung chủ, liền vất tay áo rời đi. "Tô Dạ tiểu hữu, chúng ta cũng đi thôi." Cửu Giang cung chủ sướng cười nói. "Tô Dạ tự nhiên sẽ không chần chờ, bất quá vừa muốn đi, liền liền thấy Linh Nam một đôi trong mắt đặt ở trên người hắn. Tô Dạ trong lòng hiếu kỳ, không biết Linh Nam nhìn như vậy lấy hắn làm gì. "Ta thật ao ước Linh Nam che mặt, nhìn không ra tâm tình chợt trởn, nhưng có thể từ nó trong đôi mắt nhìn ra được, nó tâm tư phức tạp, nếu như về sau có cơ hội đi tới Mã Châu, hy vọng chúng ta còn có thể gặp lại. Tô Dạ đối Linh Nam vẫn chưa có hảo cảm gì, nói ra, không có chuyện gì, cáo tử. Quy một chương 564, lập tức, cưới đường Mạc Ly, thứ 15 cảng. Chương 560, lập tức, cưới đường Mạc Ly, thứ 15 càng. Linh Nam nhìn thấy Tô Dạ như thế, cũng đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, không nghi tới, Tô Dạ vẫn là cái có tỉ khí người. Dưới mắt nhưng cũng không có biện pháp, muốn trách chỉ có thể trách chính nàng. Không có cho Tô Dạ lưu hạ ấn tượng đầu tiên thời kỳ hào cảm, Tô Dạ bây giờ đối nàng cũng chẳng trách người khác. Linh Nam muội muội, tiểu tử này quá không coi ai ra gì, ngươi chủ động tại nó lấy lòng, hắn lại còn như thế. Một bên pháp thần cung trời mới có hơi nhìn không được nổi giận nói. Đúng đấy, bằng vào tao ý kiến, liền phải cho một chút giáo huấn. Chân Nhạc phong chấp tay nói ra, cái này Tô Dạ, tuổi trẻ tài cao, các ngươi cũng đừng tìm nó phiền phước. Tại Phong Châu loại địa phương nhỏ này, nó cũng có thể lấy trẻ tuổi như vậy tuổi tác lấy được linh đạo pháp sư thân phận, nếu như tiến về chúng ta Mạnh Châu, hoặc là còn lại lớn địa phương, nó tiền đồ, nhất định bất khả lượng. Trần Sư Thúc, ngài cũng quá coi trọng cái này tô ra đi, chúng ta pháp thần cung nhiều như vậy linh đạo Pháp Sư, tiểu tử này chỉ là một cái sơ dai linh đạo Pháp Sư, đáng là gì? chân Nhạc Phong Hàn khí bức người mà nói, hừ, chúng ta pháp thần cung linh đạo Pháp Sư sắc thực không ít, nhưng ngươi tìm cho ta một cái trẻ tuổi như vậy linh đạo Pháp Sư đi. Linh Nam Pháp Sư Thiên Phú đã là hắn bình sinh nhìn thấy, nếu không hắn cũng không đến nội thu Linh Nam làm đồ đệ, thế nhưng là kết quả, tất cả mọi người đã thấy, cho dù là Linh Nam, tốn hao 10 lần cơ hội Tại vạn trọng cung bên trong vẫn như cũ không có thu hoạch, không có thể đột phá đến linh đạo pháp sư, có thể thấy được Tô Dạ so Linh Nam còn muốn trẻ tuổi lấy được phần này thành tựu, đến cùng là chuyện kinh khủng cỡ nào. Linh Nam lại là nhìn xem Tô Dạ, lầm bầm nói, nếu như cái này Tô Dạ có thể thành cho chúng ta linh người nhà liền tốt. Tô Dạ đối cái này, Linh Nam đích sắc đồng thời không có hào cảm, không có cảm tình gì người, hắn từ trước cũng đều sẽ không thái quá khách khí. Mặc kệ hắn hiện tại là lấy được linh đạo pháp sư thân phận cũng tốt, không có lấy được cũng tốt. Bây giờ theo Cửu Giang cung đi, Cửu Giang cung chủ nói với Tô Dạ lời nói thời điểm, giọng nói kia cũng là trong vô hình khách quý rất nhiều. Tô Dạ tiểu hữu, hiện tại ngươi xông qua vạn trọng cung đệ bắt trọng cung, thậm chí tiến vào cung thứ 9, có thể nhìn ra được, ngươi đã có tiến vào linh đạo pháp sư tuyệt đối tư bản. Không bằng ta hiện tại liền dẫn ngươi tiến về càng lớn pháp sư cung bên trong tiến hành khảo hạch, trước xác định cái này linh đạo pháp sư thân phận lại nói như thế nào." Cửu Giang cung chủ cười ha hà nói. "Một khi Tô giả xác định cái này linh đạo pháp sư thân phận, như vậy Tô giả tiền đồ bất khả hạn lượng đồng thời, hắn làm Tô giả người dẫn đường, cũng là có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt ta." Tô Dạ nghe tới Giang cung chủ, lại là lúc đầu, đi đầu cự tuyệt xuống dưới. Cửu cung chủ ý van bố tâm linh, Chỉ là hiện nay, chỉ sợ là đi không được." Tô Dạ thản nhiên nói. Tiểu Giang công chủ một mặt mờ mịn kinh ngạc, không khỏi gấp gáp hỏi: "Tô giả tiểu hữu, vì cái này là vì sao? Ngươi phải biết, một khi trở thành linh đạo pháp sư, thân phận của ngươi cùng đại ngộ thế tất sẽ lập tức tăng lên một cái cấp bậc, cá. cái này, cái này tuyệt không phải hiện tại có thể so sánh, việc này ta cảm thấy mới là việc cấp bách, trước hết nhất việc cần phải làm a." Tô giả cười cười, Cửu Giang công chủ chẳng lẽ quên, vãn mối còn có một mối hôn sự chưa định ra tới sao? "Tô Dạ tiểu hữu nói là kia Đường Mạc Ly." Kiểu giang công chủ tự nhiên biết việc này. Tô Dạ muốn cưới Đường Mạc Ly sự tình, toàn bộ trung châu đều biết, làm đến sôi sùng sụp lên, hiện tại liền đợi đến đi xem náo nhiệt. 3 tháng kỳ hạn đã muộn tới, ta tự nhiên là chỉ hoãn không được, không thể để cho Thiên bác học viện bắt ở của ta bí tóc, đã ta đáp ứng muốn đi cưới Đường Mạc Ly, vậy liền nợ mày nợ mặt đi cưới, chỉ hoãn không được. Tô giả nói đến đây lúc, sắc mặt trầm xuống. Hắn đương nhiên phải cưới Đường Mạc Ly, mà lại muốn tốn công tốn sức đi cưới. Bởi vì chỉ có đem Đường Mạc Ly cưới được tay, hắn mới có thể tùy ý làm bậy đi không chế lại đối phương. Đường Ly, ta nguyên vốn đã tin những nhưng ngươi lại bạch, bạch cô phụ phần của ta tín nhiệm. Tô Dạ nắm chặt song quyền, trong lòng dời khỏi phẫn nộ. Hắn cảm thấy, nếu như không phải Đường mặt Ly, hắn năm đó cũng sẽ không bị như thế hám hại. Cửu Giang cung chủ mắt thấy Tô Dạ như thế, trong lòng cố nhiên có chút không quá tình nguyện, lại cũng chỉ đắc đạo, "Tốt à, đã Tô giả tiểu hữu ngươi có chuyện quan trọng, vậy Lao phu liền đem cái này linh đạo pháp sư một chuyện, trước về sau riêng mở diễn." Đa tạo Cửu Giang cung chủ thông cảm. Tô giả nói, "Tô giả tiểu hữu cùng ta liền khách khí, ngươi ta ở giữa là liên minh quan hệ, cũng là bằng hữu quan hệ nhà, giúp đỡ cho nhau, hẳn là mà lại ngươi ta chỗ đường, lão phu liền tiễn ngươi một đoạn đường đi." Cửu Giang chủ thoải mái cười to, thậm chí hữu ý vô ý chủ động nhắc tới tầng này liên minh quan hệ, để Tô Dạ cũng là sờ sờ cái mũi nở nụ cười. Cái này Cửu Giang công chủ cũng là lão hoạt đầu, nhìn hắn thành linh đạo pháp sư, đã có chủ động kết giao tình ý tứ. Cửu Giang công chủ mời. Tô Dạ vung tay náo mời. Tại Cửu Giang công chủ cái này linh diệp phi thuyền dẫn đầu hạ, một đám người không qua mấy ngày, liền lại trở lại đế cung bên trong. Đợi đến trở lại đế cung về sau, Tô Dạ bắt tính toán một cái thời gian, khoảng cách cùng Thiên bác học viện ước định 3 tháng kỳ hạn, đã tức sắp đến. Công chủ, Tô Dạ trở về về sau, tất cả trưởng lão lập tức đến đây bày kiến không biết lần này cung chủ xuất hành, hết thể có thể thuận lợi. Mấy cái trưởng lão hội trưởng lão tiến lên hỏi, có lo lắng có nghi hoặc. Tô Dạ vốn là không có ý định nói tỉ mỉ việc này, nhưng Linh Việt Thánh nữ lại là kìm nén không được, mừng rỡ nói ra, các ngươi nhưng biết, cung chủ hắn lần này tiến về pháp sư cung, cơ bản đã lấy được chuẩn linh đạo pháp sư tư cách, kia cửu giang cung chủ nhìn thấy Tô Dạ cung chủ, đều phải háo hảo a ba cái đầu. Tân Ngưng nghe đến nơi này, cũng là cười một tiếng, bọn hắn đều là người biết chuyện, sao lại nhìn không ra cửu giang chủ về sau thái độ đối với Tô Dạ chuyển biến? Cái gì? Công chủ lại nhưng đã thu hoạch được chuẩn linh đạo pháp sư tư cách? cái này để bọn hắn không khỏi rung động, chuẩn linh đạo pháp sư, cái kia đại biểu cái gì bọn hắn vẫn là rất rõ ràng. Chúc mừng cung chủ, chúc mừng cung chủ. Những trưởng lão này hiện đang nhìn Tô Dạ con mắt đã so với Dĩ vãng càng phát ra khác biệt. Tô Dạ Phương mới nhậm chức không bao lâu, so sánh với trước đây tần ngưng cùng trần trưởng lão tọa trấn đế cung lúc, mang tới tình cảnh mới, cùng biến hóa, thực tế là để người khó có thể tin. Thượng nhiệm đại điện, Liên minh Vu Thiên cùng pháp sư cung. Về sau, lại đem Vu Thiên dạng này một cái cường đại cổ yêu mang đến đế cung bên trong tòa trấn. Sau đó, lại trở thành chuẩn linh đạo pháp sư, lại một lần nữa là đế cung kéo đến pháp sư cung cái này Trương Gia Hổ, đây hết thảy tất cả đều là Tô Dạ gây nên. Hiện tại đến xem, Tô giả khi thượng đế cung, cũng không phải là đế cung cho Tô Dạ lợi ích, quả thật là Tô Dạ trợ giúp đế cung a cái này cũng là bọn hắn mong muốn nhất hợp cách cung chủ. Tốt, nhàn không nói nhiều nói. Hiện tại bắt đầu, lập tức chủ bị cưới đường mạc ly một chuyện. Tô Dạ ngưng trọng nói, Quy một chương 565, xuất phát, xem náo nhiệt, thứ 16 càng. Chương 561, xuất phát, xem náo nhiệt, thứ 16 càng. Cung chủ Ngài trước khi đi đã đã phân phó, cho nên cái này cưới đường Mạc Ly sự tình, chúng ta sớm ngay tại xử lý." Những trưởng lão này phân biệt nói. "Tốt, rất tốt. Tô giả nghe tới cái này, ta không chỉ có muốn cưới, còn muốn cưới một trận lớn, lớn bao nhiêu làm cho ta bao lớn." "Đúng, Huyền Thanh Thái thượng có thể chuẩn bị kỹ càng, cưới thời điểm, lão nhân ra ông ta nhất định là muốn đi theo." Đi Thiên bác học viện nhưng không việc nhỏ, nếu như không mang mấy cái cường giả đỉnh cao đi, chỉ sợ Thiên bác học viện thực sẽ coi hắn là quả ồm ề bót. Huyền Thanh Thái thượng đã sớm thời khắc chuẩn bị, dù sao cung chủ cưới đường Mạc Ly một chuyện, nhưng cũng không phải là việc nhỏ. Những trưởng lão này cười ngây ngô nói: "Như thế thuận tiện, tính được, cách cưới thời gian còn có 5 ngày, hai chúng ta ngày sau liền đạt được phát, còn phải phiền phức mấy vị trưởng lão nghiêm túc chuẩn bị việc này." Tô giả nghiêm túc nói: "Cung chủ đây là nói gì vậy, cưới loại đại sự này, chúng ta tự nhiên sẽ không qua loa chủ quan." Tô giả lúc này mới yên tâm lại, toàn quyền giao cho những trưởng lão này sẽ trưởng lão đi xử lý. Trên thực tế đế cung những trưởng lão này hiệu suất làm việc vẫn là vô cùng cao, chỉ bất quá trước kia vắt hết óc toàn dùng tại lục đục với nhau bên trên, hiện tại đồng tâm lực, cái này làm việc hiệu suất lập tức làm ít công to, đề cao mấy lần. Tô Dạ an bài xong xuôi, Những trưởng lão này mua sắm thỏa đáng. Chỉ chớp mắt câu vu, chính là hai ngày sau. Một cỗ xe bay lơ lửng trên bầu trời, thình lình chính là một kiện linh bảo. Đây cũng là đế cung linh bảo một trong, tên là Cửu Châu Thánh Xe. Này Cửu Châu Thánh Xe là một kiện vô cùng huyền ảo địa linh khí, địa linh khí bên trong phong ấn có châu 9 con yêu linh hồn, một khi kéo xe trật hai, châu Chín con yêu linh hồn liền sẽ được triệu hoán mà ra, tại phía trước kéo xe. Toàn bộ Cửu Châu Thánh Xe chăn lốc bên trên một tầng màu đỏ, đón dâu đội ngũ, cũng là mặc vào một tầng đón dâu hồng y Màu đỏ hoa cầu trang trí ở trên xe ngựa phương, đặt mua ra dáng Tô Dạ mặc dù không muốn cưới đường Mạc Ly, nhưng đã muốn làm gì, vậy dĩ nhiên là muốn làm nguyên bộ. Hắn cũng thay đổi hồng y mang theo, trên đầu mang theo một đỉnh đón dâu mũ dạ, đi tới chín châu thánh trước xe. "Cung chủ, cung chủ, Đế cung những đệ tử này cùng cường giả nhau nhau đến đây bài kiến." Tần Ngưng cũng là thân ở trong đó, một mực làm bạn tại Tô Dạ bên cạnh. Nhìn xem Tô Dạ sắp cưới đường Mạc Ly, Tần Ngưng ngũ vị đều đủ, mặc dù biết rõ Tô giả Sở tác Sở Vi là giả, là đang diễn trò, là tại cùng Thiên Bắc Học viện đấu trí đấu dũng, nhưng vẫn là trong lòng phiền muộn và phần, luôn cảm thấy có độ vật gì, tựa hồ hoàn toàn không thuộc về mình đồng dạng. Tô Dạ đồng thời không biết tần ngưng suy nghĩ, nhìn thấy những này đế cung cường giả nhau nhau bài kiến, nhẹ gật đầu, "Huyền Thanh Thái thượng đâu?" Lao phu tại đây." Huyền Thanh Thái thượng hành tẩu ở trong cao không, như giống trên đất bằng, mà nó bên cạnh còn đứng lấy một người, hai người sướng trò chuyện mà tới. Đứng tại Huyền Thanh Thái thượng người bên cạnh cũng không phải là người khác, chính là Ma Trầm. "Ma Trầm huynh, ngươi cũng đi sao?" Tô Dạ hỏi. "Ta nghe nói ngươi muốn đi trước Thiên bác học viện đón dâu, cũng biết được ngươi cùng Thiên bác học viện quan hệ chẳng ra sao cả, đại sự như thế, trong lòng ta không thể nào yên tâm, tự nhiên là muốn tùy ngươi cùng nhau." Ma Trầm chậm nói. "Ha, ha. Ma Trầm Hinh khôi phục thực lực như thế nào?" Tô Dạ hiếu kỳ hỏi. "Nhờ Đế cung phúc, hiện tại đã khôi phục lại linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, ngược lại là cùng ta dự liệu hoàn toàn không giống, so trong kế hoạch phải nhanh ra không khuyết." Ma Trầm lén khóc khuôn mặt bên trên hiếm thấy triển nở một nụ cười. "Tô Dạ nghe đây, không khỏi yên lòng." Huyền Thanh Thái thượng hiện đang nhìn Tô Dạ, có chút hài lòng, "Tô Dạ, ngươi vì ta Đế cung làm sự tình, lão phu tất cả đều nhìn ở trong mắt, không tệ, không tệ." Ma Trầm Hinh bây giờ tại ta Đế cung bên trong, có thể nói là đệ ta cung như hộ thiên cánh, hiện tại liền nhìn ngươi cùng Thiên Bắc học viện một trận, có thể đánh thành cái dạng gì? Chuyến này vừa đi, Cố Nhiên chưa nói tới hung hiểm, nhưng cũng là trông gai trùng điệp, một cái xử lý không tốt, ta đế cung có lẽ không có gì đáng ngại, nhưng tất nhiên khí diễm bị hao tổn. Tô giả nói ra, các vị chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Thời khắc chờ đợi cung chủ xử lý. Đế cung một đám cường giả cơ hồ không có gì do dự, Tô giả là đế cung làm hết thảy, bọn hắn tất cả đều nhìn ở trong mắt. Tô giả mỉm cười gật đầu, tốt, xuất phát. Một đám đón dâu đội ngũ trùng trùng điệp điệp, thẳng đến Thiên Bắc học viện mà đi. Trong lúc nhất thời, tin tức nhanh chóng truyền ra, các thế lực lớn đều biết Tô Dạ muốn đi trước Thiên Bắc học viện đón dâu một chuyện. Vĩnh Dạ cung bên trong Vũ thiên gánh vác lấy tay chính đang ngồi xếp bằng tinh tu hắn đã mấy chục năm không có cùng người là thủ nói cho cùng vẫn là bởi vì sắp Thọ hết chết giả nếu như không độc thủ an tâm tí dưỡng còn có thể lại sống thêm mấy năm nhiều bảo đảm vĩnh dạ cùng mấy năm nhưng nếu như thoáng cùng người là thủ không nói tổn thương nguyên khí cũng sẽ trên phạm vì lớn tiêu hao hắn hiện tại số lượng không nhiều tuổi thọ công chủ chuyện quan trọng từ báo người phía dưới cấp tốc đến đây tìm tới vu Thi Vũ Thiên lông ả lớn lên ánh mắt bên trong hiện ra mấy phần ngoài ý mớ ta không là nói qua không có chuyện gì không nên quáy dry ta tu dưỡng sao việc này cũng tô giả có quan hệ Dưới chướng người cách đại môn, nương trọng nói: "Vũ Thiên nghe tới cùng Tô Dạ có quan hệ, lông mày nhíu lên, lên mấy phần hào hứng, "À, nói nghe một chút." Người phía dưới ngược lại là biết tính nết của hắn, cũng biết hắn đối với người nào cảm thấy hương thú. Đích xác, liên lụy đến Tô Dạ sự tỉnh, dù là hắn giờ phút này ngay tại nghỉ ngơi lấy sức, cũng là sẽ lập tức đứng dậy, tiến đến xem một chút. "Đại nhân ngài quên sao? Tô Dạ cùng Thiên Bác Học viện 3 tháng ước định thời gian, hiện tại đế cung đã xuất phát, mới vừa trải qua ta Vĩnh Dạ cung là muốn đi trước Thiên Bắc Học viện đón dâu đi." Vĩnh Dạ cung trưởng tuần tự đạo. Vũ Thiên nghe nói như thế, trong lúc nhất thời là vui nở nụ cười. Có ý tứ, có ý tứ. Vu Thiên nuốt nuốt trong lâu, ta vốn cho là cái này xô dạ tiểu tử là tại qua loa, Thiên bác học viện cũng sẽ không thật đem đường mạc Ly ga đi, không nghĩ tới hai nhà này hiện tại đấu lấy đấu lấy thật có đùa giỡn làm thật ý tứ, Tuần vui này phải xem thật kỹ một chút. Ta phải đi ra ngoài một bận, các người theo ta cùng đi chứ, nhìn xem Tuần vui này, Tô Dạ cùng Thiên bác học viện ai có thể diễn càng rất thật, cuối cùng chiếm thượng phong. Cung chủ đại nhân, ngài như đi nhìn, ngoại nhân chẳng phải là lại cho rằng ngài là cho Tô Dạ trợ uy. Đến lúc đó sợ là rất nhiều người đều sẽ coi là Chúng ta vĩnh dạ cùng cùng đế cung quan hệ chủ đáo. Cái này ngoài cửa trưởng lão lo lắng nói. Hừ, bọn hắn coi là liền để bọn hắn coi là đi, Tô Dạ tiểu tử này để ta mặt ngoài cùng nó liên minh, không phải là vì muốn để ta vì đó cổ Vũ Huy phong sao? Ta đã đáp ứng, rút một thanh lại như thế nào. Vu Thiên phất tay háo đứng dậy, đã đi tới ngoài cửa. Nhìn thấy Vu Thiên thần hồ kỳ thần thủ đoạn, một đám người không khỏi thẩm than Vu Thiên thực lực vẫn là không giảm năm đó, chỉ tiếc người cuối cùng có một lần chết, cho dù là Vu Thiên dạng này cường giả như cũng không cách nào tránh khỏi. Hắc xuất phát, xem náo nhiệt. Ta ngược lại là hiếu kỷ nếu như tô giả thật đem đường mạc ly cưới được tay, vậy nên là như thế nào có ý tứ chẳng diện. vu Thiên cười hiếp mắt nói. Quy một chương 566, làm khó dễ bước đầu tiên, thứ 17 càng. Chương 562, làm khó dễ bước đầu tiên, thứ 17 càng. Đại nhân, thiên bác học viện, chỉ sợ tuyệt sẽ không để tô giả dễ dàng như vậy đem đường mạc ly mang đi đi. Trưởng lão này nói. Nói nhảm, thiên bác học viện thật dễ dàng như vậy đem đường mạc ly cho tô giả, vậy bọn hắn hai không phải có thủ, mà là so với chúng ta còn thân hơn gần liên minh. Yên tâm đi Thiên Bắc Học viện thế tất sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi làm khó dễ tại Tô Dạ, chỉ cần Tô Dạ hơi có một chút điểm làm cơ ổn. đừng nói đón dâu đem Đường Mạc Ly mang đi, có thể không mất thể diện thì không sai." Vu Thiên cười ha hà nói, một đôi không ánh sáng ánh mắt lại là nhìn vô cùng tấu triệt. Trưởng lão này hiếu kỳ mà nói, kia Tô Dạ chẳng phải là căn bản không có khả năng cưới đến Đường Mạc Ly. Đây cũng là ta buồn bực địa phương, Tô Dạ tiểu tử này thế nhưng là cho tới bây giờ không thấy chỗ không thả trì mừng, mà lại hắn tiểu tử rất tinh minh, không phải không biết Thiên Bắc Học viện căn bản không có khả năng để hắn đem Đường Mạc Ly đi. Vu Thiên chợt nói, Kêu trực tiếp dứt khoát từ bỏ không là tốt rồi rồi trưởng lão này tham gia chi không thấu từ bỏ từ bỏ tô giả không thể nghi ngờ là cho thiên bác học viện tìm nó phiền phức lấy cớ cùng lý do hiện tại đế cung có cựu gian cung chủ chỗ dựa thiên bác học viện không tìm được lý do thích hợp nào dám đi gây sự với tô dạng nhưng nếu như có lý do thích hợp vậy liền không giống coi như thiên bác học viện giết tô dạng pháp sư cũng còn có thể tìm thiên bác học viện tính sổ sách không thành vu thiên nhẹ nhàng cười một tiếng bấm đốt ngón tay rất là minh mạch cái này bên người trưởng lão cẩn thận nhất phẩm Đúng là chuyện như vậy không khỏi cảm thái nói tiểu nói này thiên bác học viện như một chiêu này có thể nói là đem Tô Dạ bức đến tuyệt lộ à, Tô Dạ đi không chiếm được tốt, không đi cũng không chiếm được tốt. Thế là đương nhiên, không phải ngươi cho rằng Thiên bác học viện sẽ cam lòng cầm đường Mạc Ly ra. Đường Mạc Ly thế, nhưng là bảo bối của bọn hắn, không thể từ trên người Tô Dạ mò được cái gì thực chất đồ vật, Thiên bác học viện nhưng không đến mức ngu như vậy." Vu Thiên chợt chợt nói. "Hiện tại Tô Dạ chỉ có thể tiến về Thiên bác học viện đón dâu con đường này có thể đi." Trưởng lão này nói. "Cho nên, ta rất muốn nhìn một chút, Tô Dạ rốt cuộc muốn như thế nào hóa giải Thiên bác học viện chiêu này." Vu Thiên mong vô cùng, "Chúng ta đi." Ngay tại lúc đó, Thiên Bắc học viện bên này cũng là hoàn toàn tiến vào chuẩn bị ở trong. Toàn bộ Thiên bác Học viện tổ chức long trọng vô cùng, một bộ muốn gả cô nương bộ dáng, đồng dạng là vui mừng hân hoan. Thiên bác Học viện sơn môn phía trên, Tân Cửu Mục cùng Diêu Vang Phượng trưởng lão, cùng với khác rất nhiều Thiên bác Học viện lĩnh dịch cảnh trưởng lão thủ ở chỗ này, nhìn về phương xa. Đại trưởng lão, ngài nói cái này Tô Dạ, có thể hay không tới? Tân Cửu Mục tò mò hỏi. Triệu Tuyền Võ cười ha hả nói, viện chủ đại nhân yên tâm, cái này Tô Dạ nếu như không đến, vậy chúng ta Thiên Bắc Học viện liền có lý do đối phó hắn. Nếu như hắn đến, chúng ta cũng có là biện pháp đối phó hắn, hắn tới hay không? Chúng ta thiên bác học viện đều không ăn thì tỏi bàn cờ này đi đến một bước này, tại tô giả mà nói là tuyệt sắc cụ, tới, với hắn mà nói còn tương đối tốt một chút, tô giả sẽ không ngu như vậy. Có thể đến là đủ. Tân cửu mục đứng chắp tay. Sự tình phát triển đến một bước này, hắn trong lòng cũng là cực kỳ không ớn, bất quá tô giả đã thành thiên bác học viện định nhân, như vậy thiên bác học viện liền cũng không có cần thiết nhân từ cái gì. Viện chủ đại nhân đợi chút nữa đem hết thể sự vật giao cho ta là được. Triệu tuyển võ một bộ năm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. không có vấn đề Tân Cửu Mục cũng biết mình ở phương diện này sự tình xử lý bên trên kém xa Triệu Tuyển Võ, tự nhiên là ngoan ngoãn ủy quyền cho đối phương. Mới nói được nó, tiểu tử này liền tới. Triệu Tuyển Võ nheo miệng lên, một vòng nụ cười tự tin hiện hiện. Những người khác cũng là nhao nhao cảm ứng được phía trước động tính, rõ ràng là một đội ngũ đón dâu đội ngũ, trùng trùng điệp điệp lũi tới, chính là đế cung chúng nhiều cường giả, ùn ùn kéo đến. Tô Dạ Thân ở chín châu thánh trong xe, nhìn về phương xa, phân phó chín châu thánh xe dừng lại tại Thiên Bắc học viện trên bầu trời. Đế cung đón dâu đội ngũ đến. Ha, ha lần này có náo nhiệt nhìn, nhìn. Tô Dạ kết hôn đường Mạc Ly, Đế cung muốn cùng Thiên bác học viện tung ra, hai cái cựu địch náo đến một bước này, rất có ý tứ. Các thế lực lớn đều có cường giả đến đây, hiển nhiên là đánh lấy xem náo nhiệt ý tứ. Cung nương Tô Dạ cung chủ giá Lâm, đế cung cấp vị thật đúng là đúng giờ. Triệu tuyển võ cười tủm tìm từ trong trận pháp đi ra, đi tới Tô Dạ chờ đế cung cường giả trong tầm mắt. Không biết Đường Mạc Ly nàng có thể chuẩn bị kỹ cảng, ta đến đây này nên đón trên đó xe hoa. Tô Dạ đứng chấp tay, chấn định tự nhiên đạo: "Kia là đương nhiên chuẩn bị thỏa đáng, hôm nay ta Thiên Bắc học viện cho Tô Dạ cung chủ, chính là một cái thịnh thế dung nhan Đường Mạc Ly, bất quá Tô Dạ chủ người cũng biết." Nhà ta đường Mạc Ly, đây chính là bị Thiên bác học viện nuôi dưỡng thật lâu, hao phí tài nguyên bên trên cũng là rất rất nhiều. Mà ta triệu mỗ người, càng là đem đường Mạc Ly coi như chí thân, cái này đón dâu cũng không thể nói nên liền nên a. Triệu Tuyền Võ giống như cười mà không phải cười nói, trong lời nói có ý riêng. Tô Dạ há lại không biết Triệu Tuyền Võ ý tứ. Cái này đón dâu quy củ hắn cũng là biết đến, dưới mắt nhẹ nhàng liếc một cái, liền thấy Triệu tuyển Võ bên cạnh trọn vẹn mang đến hơn 100 nhân khẩu, cái này hơn 100 nhân khẩu, kia là nói rõ muốn hố chết hắn. Tân Ngưng sắc mặt đều thay đổi, phải biết, cái này ra lên tiếp đón dâu đội ngũ Từ trước có cái mười mấy người đều có thể. Đến lúc đó dựa theo quy củ, cho cái này mười mấy người một người một cái không sai ban thường, liền có thể tiến vào nhà mẹ đẻ trong địa bàn, thuận lợi đem tân nương tử nền gọn đón ra. Cái này Thiên bác học viện đâu, lại là mặt đều không cần, trực tiếp bên trên trăm người ra. Triệu Tuyền Võ thiếu dung tại mặt, cứ như vậy lặng lặng nhìn Tô Dạ, sờ sờ cái cằm, Tô Dạ muốn như thế nào giải quyết hắn cho thứ một lần đệ. Hắn dùng đều là quy tắc bên trong đồ vật, đồ vật không cho, hắn coi như không để Tô Dạ Thiên Bắc học viện lại như thế nào. Tô Dạ nhìn thấy Triệu Tuyền Võ như thế, thầm mắng đối phương quả nhiên là cái la hồ ly. Mặc dù Triệu Tuyển Võ làm có chút quá phận, nhưng đế cung dù sao cũng là môn phải lớn, nếu như cửa này đều qua không được, đến lúc đó đối lý vẫn là bọn hắn. Thần ngưng, mỗi người cho một khối tứ phẩm đan dược." Tô giả nói. "Vâng, cung chủ." Tân ngưng hít một hơi thật sâu, tâm đều đang chảy máu, lại cũng không thể không đem những đan dược này lần lượt đưa lên. Triệu Trưởng lão xem đường Mạc Ly vị trí thân, đã như vậy, càng phải nhiều hơn cảm kích Triệu Trưởng lão nhiều năm như vậy đối đường Mạc Ly tài bồi, cho một viên ngũ phẩm đan dược đi." Tô Dạ nghiêm túc nói. Triệu Trưởng nghe tới ngũ phẩm đan dược, con mắt hiện lên vẻ vui mừng. Cái này Tô Dạ còn thật là hào phong a. Tần Ngưng đau lòng rất, nhưng vẫn là không thể không đem đan dược lấy ra. Đa tạ Tần Ngưng trưởng lão. Đa tạ Tô giả công chủ. Những ngày thiên bác học viện đám đệ tử người cầm tới những đan dược này, cười nở hoa. Triệu trưởng lao mắt thấy Tô giả một hơi trả giá như thế đại giới, lại cũng không tốt lại làm làm có dễ, chậm rãi mà nói, "Các vị, mời đến đi." Quy một chương 567, ba quan khảo nghiệm, thứ 10 tăng càng. Chương 563, ba quan khảo nghiệm, thứ 10 tăng càng. Đợi đến tiến vào cái này Tiên Bắc học viện bên trong lúc, Tô Dạ nhìn thấy không ít thế lực cùng dự đều tại đây làm khách, trong lòng thầm măng cái này Triệu trưởng Lao cáo giả. Ngày bình thường Thiên bác học viện quan thủ sơn nghiêm, cái này cường giả ai cũng sẽ không bạch bạch chạy tới nơi này, thế nhưng là hôm nay Thiên bác học viện lại là đều nên đón, là vì cái gì? Vì chính là làm cho tất cả mọi người đều nhìn chuyện cười của hắn, để hắn Tô giả nợ mày nợ mà đến, đầy bùi đất ra ngoài. Tới lúc đó, hắn thế tất sẽ trở thành đều chúng châu trò cười, mà Thiên bác học viện cũng có thể bởi vậy tìm tới đối phó hắn cơ hội. Xem ra đây vẫn chỉ là mới bắt đầu a. Tô Dạ mặc dù đã sớm có tâm lý chuẩn bị, nhưng bây giờ đến xem, Thiên Bắc học viện chỉ sợ thủ đoạn đối phó với hắn. So hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều. Tô giả cung chủ, lần này tới đón dâu, Quý tông Huyền Thanh Thái thượng không có tới sao? Triệu Tuyển Võ trên dưới dò xét một chút đón dâu đội ngũ, hỏi. Tô giả không nóng không đội mà nói, Huyền Thanh Thái thượng lần này bế quan tu hành, đến thời khắc mấu chốt, cho nên lần này đón dâu đội ngũ nó vẫn chưa đến. Bất quá cái này nên cũng không trọng yếu đi, đón dâu chính là ta liền đủ. Triệu Tuyển Võ nghe lời này, mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng cười nhạo mà ra. Cái này Tô Dạ thật đúng là đủ sảo không đem Huyền Thanh Thái thượng mang ra, xem ra là sợ hậu viện cháy, bất quá hắn nhưng không hứng thú đối đế hạ thủ. Tô Dạ quả thực là nghĩ nhiều. Hắn nhưng lại không biết, Huyền Thanh Thái Thượng, nhưng vẫn chưa canh giữ ở đế cung bên trong. Đây cũng là tần ngưng bọn người hiếu kỳ địa phương, Huyền Thanh Thái Thượng bí mật xuất hành, nhất sau tiến nhập 9 châu thành trong xe, bọn hắn nguyên lai like tưởng rằng Tô Dạ là muốn dẫn lấy Huyền Thanh Thái Thượng đi tăng thanh thế, ai có thể biết, đường xá một nửa, Tô Dạ không biết cùng Huyền Thanh Thái Thượng nói cái gì, đến mức Huyền Thanh Thái Thượng đột nhiên rời đi đón dâu đội xe, không biết đi nơi nào. Bọn hắn hỏi Tô Dạ lúc, Tô Dạ cũng là cười mà không nói, vẫn chưa tại việc này bên trên làm nhiều trả lời. Tô Dạ đích xác khó trả lời lên việc này, chỉ là dư quang lướt qua có thể nhìn thấy cách hạ mặt vô số cường giả, cũng là thân ở cái này Thiên bác học viện bên trong, cũng không biết là vì xem náo nhiệt, còn là vì nhìn chuyện cười của hắn. Ha ha ha, thật đúng là náo nhiệt a, lão phu đến không tính che đi. Lúc này, một đạo thoải mái cười to quanh quẩn ra, Tô Dạ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy hình lĩnh chính là Vũ Thiên. Vũ Thiên. Triệu tuyển Vũ khán đến Vũ Thiên đến, khi mắt, hắn biết Vũ Thiên cùng Tô Dạ liên minh, đối phương đến, thực tế gọi là hắn có chút tâm thần có chút không tập trung. Tô Dạ nhìn thấy Vũ Thiên tại điểm, lập tức cất bước tiến lên, Vũ Thiên tiền bố. Vũ Thiên nhìn thấy Tô Dạ khí thế vẫn như cũ như thường. Trong lòng là càng thêm bầm mò, Tô Dạ Tiên tiểu hoạt đầu này sẽ không nhìn không ra hôm nay là Thiên bác học viện cho hắn bày một cái cục, lại còn có thể bảo trì chấn định như thế, chẳng lẽ nó thật có nắm chắc không thành. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, ngoài miệng lại là cười ha ha nói, "Tô giả tiểu hữu, ngươi thật đúng là có phúc lớn à, lại muốn tới một cái xinh đẹp như vậy nàng dâu, hơn nữa còn tuổi trẻ tài cao, thiên tư chắc truyện, lão phu ta cái lão nhân này, đều muốn ao ước ngươi nhà." Vu Thiên tiền bối nói đùa. Tô Dạ Ôn Hòa nói, "Vu Thiên phất, phất tay, hát hát, ta hôm nay chỉ là cái người xem, đón dâu sự tình, lão phu liền không đụng tay vào." Nghe Tối Vũ Thiên nói như vậy, Triệu Tuyển Võ trong lòng thở dài một hơi, hắn lo lắng chính là Vũ Thiên nhúng tay, chuyện kia náo trò, Thiên bác học viện liền xử lý không tốt. Tô Dạ nhìn thấy Vũ Thiên như thế chỉ rõ Triệu Tuyển Võ, trong lòng cũng là âm thầm bất đắc dĩ, cái này Vũ Thiên vẫn là gian xảo vô cùng, đi tới về sau, trực tiếp cho thấy không tự mình ra tay, sợ người khác không biết, nó cùng mình là mặt ngoài liên minh đồng dạng. Bất quá cái này cũng không quan trọng, Vũ Thiên đi tới, lại ngồi ở chỗ này làm khán giả, hết thể đều tại dự liệu của hắn phạm vi bên trong. Dù sao Huyền Thanh thượng không tại, thật sự là hắn cần một cường giả đến mạo xương khi hậu tuấn của mình. Vũ Thiên Trên danh nghĩa xuống làm, liền đầy đủ. Huyền Thanh Thái thượng, hắn có khác phân phối. Tô Dạ tiểu Hữu, Đường Mạc Ly, liền tại thiên ấn trong các, trang điễm. Triệu tuyển Võ vừa cười vừa nói, tay như vậy một chỉ, chính là chỉ hướng cách đó không xa một tòa lầu cát. Tô Dạ nhìn ra xa mà đi, phát hiện Đường Mạc Ly liền ngồi tại các trên ban công, một chút có thể nhìn thấy. Nàng thân mang một thân màu đỏ váy, hoàn mỹ dung nhan căn bản không cần quá nhiều trang dung, cũng có thể đem mỹ lệ hiện ra vô cùng nhuyễn nhuyễn. nhìn về phía nàng, nàng cũng nhìn về phía Tô giả, ánh mắt bên trong có mấy phần tránh ý tứ. Nàng khẽ khẽ thở dài, tâm tình ngũ vị đều đủ. Nàng những ngày qua nghĩ rất nhiều. Gả cho Tô Dạ, nàng gặp qua bên trên cái dạng gì sinh hoạt? Gả không thành Tô Dạ, nàng lại gặp qua bên trên cuộc sống ra sao? Bất quá bây giờ ngẫm lại, nếu như có thể gà cho Tô Dạ, tự hồ cũng không phải là như vậy để người cảm thấy chán ghét sự tình. Tô Dạ không thể không thừa nhận, hôm nay Đường Mạc Ly rất kinh diễm, bên cạnh của nàng đứng rất nhiều sư muội sư tỷ vì đó trang điểm, rất là tận tâm tận lực, bất quá vật làm nền phía dưới, vẫn là hiện hiện nó càng mỹ lệ hơn. Hắn trước kia chưa từng như này dò xét qua Đường hắn biết Đường Mạc Ly rất xinh đẹp, chỉ là không tới, đối phương cũng có thể đẹp để hắn như vậy tâm động. Bất quá rất nhanh, hắn liền lắc lắc đầu. Hắn lại làm sao có thể bị dung mạo của đối phương mê hoặc? Hắn cùng Đường Mạc Ly tuyệt không phải người một đường, cũng định thể muốn trả thủ tại Đường Mạc Ly. Tô giả suy nghĩ rơi xuống, từng bước một đi hướng Thiên Ân Các. Nhưng mà vừa phóng ra bước chân, Triệu Tuyển Võ liền đem Tô Dạ ngăn cản lại. "Triệu Trường lão, ngươi đây là ý gì?" Tô Dạ con mắt híp mắt làm một đường nhỏ, nhìn thẳng đối phương. Triệu Tuyển Võ cười hắc hắc, "Tô giả công chủ, ngươi cũng quá khinh gấp một điểm đi, Đường sao cũng là chúng ta Thiên Bắc học viện bảo bối, không có trải qua khảo nghiệm, minh ngươi là Đường Mạc Ly đáng giá cả đời phó thác ngươi." Chúng ta thiên bác học viện, cũng không thể cứ như vậy đem đường mạc ly giao cho người đi. Dù sao gả đi cô đương, kia là cả một đời sự tình, vạn nhất đến các người đế cung nơi đó, các người đế cung hoặc là người tô dạ rất nhanh xuống dốc, nhà chúng ta đường mạc ly làm sao bây giờ? Triệu trưởng lao nghĩ muốn làm thế nào? Tô dạ chắp tay hỏi. Sự tình đến một bước này, hắn biết triệu tuyển võ khẳng định phải ra một chút yêu thiêu thân. Bất quá không có gì to tát, hắn không sợ triệu tuyển võ ra năn để, liền sợ triệu tuyển võ không dám gả. Dễ nói chỉ cần Tô Dạ cung chủ trải qua chúng ta, vì Tô Dạ cung chủ ngươi chuẩn bị ba quan khảo nghiệm, chúng ta Thiên Bắc học viện liền thừa nhận ngươi là Đường Mạc Ly đáng giá phò thác cả đời tồn tại. Triệu Tuyển Võ chậm rãi từ từ đạo, Đồ Đần cũng có thể nhìn ra được, Triệu Tuyển Võ là muốn bắt đầu làm khó dễ Tô Dạ. Mọi người cũng đều làm tốt chế rêu chuẩn bị. Tô Dạ lại là vẫn như cũ thong dong, Triệu trưởng lão cái này ba quan khảo nghiệm đều là cái gì? Tô Dạ cung chủ quả nhiên là người sảng khoái, nhìn ra được ngươi đối với chúng ta nhà Đường Mạc ý, đã như vậy, lão phu cũng liền không chế giấu. Triệu Tuyển ý cười tường đạo. Quy 1 chương 568 Chí Minh Phượng trưởng lão, thứ 19 càng Chương 564, Chiến Minh Phượng trưởng lão, thứ 19 càng Tô Dạ thế nhưng là biết cái này Triệu tuyển Vũ tiểu lý tầng đao, tinh chợ đối phương lên tiếng. Triệu tuyển Vũ cũng chưa chần chờ quá lâu, chậm rãi từ từ mà nói, "Đầu tiên cửa thứ nhất, đường Mạc Ly chính là Minh Phượng trưởng lão một tay lôi kéo lớn lên, trưởng thành đến tình trạng như thế. Ngươi muốn cưới đường Mạc Ly, đầu tiên qua được Minh Phượng trưởng lão cửa này. Nếu như ngươi có thể tại Minh Phượng trưởng lão trong tay chống qua 3 điều, đến lúc đó, cửa thứ nhất này liền coi như qua." Tô Dạ trong lòng chửi, "Cái này Triệu Tuyền Vũ thật đúng là dám mở a." Đường Mạc Ly là Minh Phượng trưởng lão nuôi lớn. Đối phương là thật cho là mình cùng Đường Mạc Ly trước kia không biết đúng không? Bất quá loại chuyện này tự nhiên không cần thiết đi mật thám truy cứu, mấu chốt nhất chính là, cửa thứ nhất này, liền đem Minh Phượng trưởng lão một cái linh dịch cảnh kéo ra ngoài, cửa thứ hai cửa thứ ba phải là như thế nào nan đề. Suy nghĩ một chút, Tô Dạ chính mình cũng muốn chửi ầm lên. Minh Phượng trưởng lão giờ phút này đã đứng dậy, đứng chắp tay, "Tô Dạ, đồ đệ của ta muốn gả cho ngươi, ta bên này muốn khảo nghiệm một chút ngươi, không có vấn đề đi." Con mắt của nàng nhìn về phía Tô giả. Chỉ bằng Tô Dạ cái này, dế núi cũng muốn cưới Đường Mạc Ly. Nói cho cùng cuối cùng vẫn là trước kia phân viện bên trong đi ra mặt hàng mà thôi, cùng nàng đối nghịch, nàng hôm nay muốn làm cho đối phương mất hết mặt mũi. Minh Vượng trưởng lão. Tần Ngưng lông mày nhíu lên, Triệu trưởng lão, ngươi cái này liền có chút quá phận đi, Minh Vượng trưởng lão chính là là linh dịch cảnh tồn tại. Ngươi để Tô giả từ nó trong tay qua ba chiêu, không bằng để Minh Vượng trưởng lão cùng ta qua mấy chiêu như thế nào? Minh Vượng trưởng lão nghe tới Tần Ngưng ở miệng, ánh mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi, nàng mặc dù tuổi tác càng dài tại Tần Ngưng, nhưng phú so xa, đến mức hiện tại cảnh giới võ Ngưng cũng có được trên lệch thật lớn, tự nhiên không dám cùng Tần Ngưng so chiêu. Nghe Tần Ngưng lúc nói chuyện, nàng liền liền đã bị hù về sau co lại co rụt lại. Tần Ngưng nói tử không cần khẩn trương nha, ta lại không nói để Minh Phượng trưởng lão lấy linh dịch cảnh cảnh giới, đi để Tô Dạ vượt qua ba triệu, chỉ là để Minh Phượng trưởng lão đem cảnh giới để thấp đến Huyền Cung cảnh đệ ngũ trọng. Cùng Tô Dạ cung chủ hiện tại giữ lẫn nhau bình hoàn cảnh, kể từ đó, ba chiêu nên không tính quá phần đi. Triệu Tuyền Vũ vừa cười vừa nói. Tần Ngưng không khỏi nhìn về phía Tô Dạ. Tiểu nói này, so sánh Minh Phượng trưởng lão thời kỳ toàn thịnh đánh lên ba chiêu sắc thực không phải một cái cấp bậc. Thế nhưng là cái này, Minh Phượng trưởng lão nói cho cùng vẫn là linh dịch cảnh cao thủ coi như cảnh giới đệ thấp đến huyền cung cảnh đệ ngũ trọng, dùng ra bản lĩnh thật sự, Tô Dạ cũng là rất khó chịu nổi. Tô Dạ nhìn thấy tần ngưng quang tới ánh mắt, không nóng không vội mà nói, "Không có vấn đề, cửa thứ nhất ta ứng." Cái này khiến không ít người vây xem vui vẻ lên. Tô giả thật đáp ứng. Tô giả không thể không đáp ứng. Cái này Triệu Tuyển Vũ nan đề ra vừa đúng. Vừa đến, hắn không tốt ra không phù hợp quy củ nan đề, để Minh vượng trưởng lao đứng ra vừa đúng. Bởi vì Minh vượng trưởng lao đúng là Đường Mạc Ly sư phó, mọi người đều biết. Thứ hai, hắn không tốt ra hắn căn bản không có khả năng hoàn thành nan đề, như vậy coi như hắn thật thua làm cho hề cho thiên hạ cũng là thiên bác học viện. Triệu Tuyển Vũ nhưng gánh không nổi người này. Vì vậy một tới hai đi, Triệu Tuyển Vũ chỉ có thể đem độ khó giảm xuống. Thế nhưng là hạ thấp loại trình độ này, hắn cũng không chút nào cảm thấy Minh Phượng trưởng lão sẽ thật dễ dàng như vậy xử lý, chỉ sợ Minh Phượng trưởng lão đã nghĩ kỹ biện pháp như thế nào đối phó hắn đi. Tô giả cung chủ quả nhiên xa hoa. Minh Phượng trưởng lão nói ra, nếu như ngươi thật có thể trong tay ta đón lấy ba chiều, vậy ta Minh Phượng cũng liền tán thành ngươi. Tô Dạ đối Minh Phượng trưởng lão nhưng không có cảm tình gì, mà không biểu tình mà nói, Minh Phượng trưởng lão nhanh lên đi. Minh Phượng trưởng lão cười lạnh một tiếng. Đột nhiên một kích hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Phượng Hoàng phá. Minh Phượng trưởng lão phía sau đột nhiên sinh ra một con phượng hoàng hư ảnh. Khá lắm, Minh Phượng trưởng lão đi lên liền vận dụng sát chiêu a. Minh Phượng trưởng lão bản thân có được Huyền Phượng thần thể, bất quá đáng tiếc, cái này Huyền Phượng thần thể cùng Đường Mạc Ly Cựu Thiên Phượng thần thể thực tế kém quá xa. Nhưng là Minh Phượng trưởng lão đối thần thể nghiên cứu cũng là vô cùng sâu triệt, trực tiếp đem cái này Phượng Hoàng phá thi triển mà ra, Tô Dạ cũng không tốt chống đỡ a. Tô nhìn thấy Minh Phượng trưởng lão đi lên liền thi triển Phượng Hoàng thần thể, nhếch lên, lộ ra một tia trào phúng. Cái này Minh Phượng trưởng lão dùng thủ đoạn gì không tốt không phải dùng cùng đường mạc ly giống nhau qua thủ đoạn. Vạn Tuyệt thú hồn thể. Tô giả khí tức ngoại phóng, trong chốc lát triệt hay. Hán, chính là Vạn thú chi vương. Ngay cả Cửu Thiên vương loại này đỉnh cấp thân thể, đều không thể ở Vạn Tuyệt thú hồn dưới hạ thể chống lại, càng đừng đề cập là Minh vượng trưởng lão huyền phượng thân thể. Minh vượng trưởng lão toàn thân thân thể mềm mại run lên, tại cái này Vạn Tuyệt thú hồn thể uy áp phía dưới, chỉ cảm thấy thân thể đều mềm luôn ra, suýt nữa bất lực chống đỡ. Bất quá cũng may nàng bản thân cảnh giới lạ thường chi cao, có như cảnh giới đệ thấp đến cảnh đệ ngũ trọng, nguyên bản thực lực tiêu chuẩn tại kia đặt vào, cho nên kêu lên một tiếng đau đớn. Tô Dạ áp chế liền liền tiêu tán rất nhiều. Cút ngay cho ta." Minh Phượng trưởng lao ánh mắt lạnh lùng, phía sau Phượng Hoàng Hư ảnh trực tiếp một tiếng tê minh. Chỉ một thoáng, một thân liên quan Phượng Hoàng Hư ảnh chu cái mượn nhỏ, một đạo cuồng phong tứ ngực ra, trực tiếp hóa thành phong bạo tụ tập, khiến cho Tô Dạ dưới chân đều trong chốc lát không có nơi sống yên ổn. Tô Dạ cảm ứng một chiêu này, cũng là có chút méo mắt lại, Minh Phượng trưởng lao đúng là đi lên liền trực tiếp hạ thật thủ đoạn, bất quá đáng tiếc, và Tuyệt thú thể đưa đến cũng không phải đơn phương khí tức áp chế, mà là thực chất bên trong áp chế. "Phá cho ta!" Tô Dạ một kiếm vung chạm mà đi, cái này vượng hoàng phá trong chốc lát liền tiêu tán như khói. Sao lại thế? Minh Vượng trưởng lão thần sắc kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Hắn vượng hoàng phá uy lực cực mạnh, Tô Dạ có thể phá vỡ nàng đồng thời không kinh ngạc, nhưng là cứ như vậy tùy ý phá vỡ, liền có chút để nàng không thể nào tiếp thu được. Tô giả nhẹ nhàng cười một tiếng. Người vượng hoàng phá huy lực, không gì hơn cái này đi. Minh Vượng trưởng lão, người tại Thiên bác học viện dù sao cũng là cao dài trưởng lão, thủ đoạn không gì hơn cái này sao? Tô Dạ khiêu khích mà hỏi. Minh Vượng trưởng vốn là tính tình liền không tốt, bị Tô Dạ như vậy một phát lớn, lập tức liền run một cái. Giận dữ hét, "Tô dạng, ta nhìn ngươi là một chết." Sau lưng nàng phượng hoàng lại một lần nữa tê mình nhưng mà không biết là ảo giác hay là sao, nàng luôn cảm thấy sau lưng nàng phượng hoàng tại e ngại, đang sợ, bởi vì Tô Dạ con mắt đang nhìn nơi đó. Phượng hoàng đến từ thân thể, cũng không phải là thật, làm sao lại sợ hãi? Chẳng lẽ là thân thể tại run lên bẩy? Sao lại thế? Minh Phượng trưởng lao khó mà tin được hết thể trước mặt ta nhưng là linh dịch cảnh cao thủ. Thiên đột chảo. Minh Phượng trưởng lao a gầm hét lên, kia phía sau phượng hoàng hư ảnh đột nhiên rơi xuống một trào. Một chảo này trọn vẹn lan tràn ra mấy chục trượng xa, hướng phía Tô Dạ Hậu Phương nhìn lại, có thể nhìn thấy một đạo đỏ tươi chao ấn, trực tiếp lại trên mặt đất chỗ chúng mấy trượng chi sâu. Nhưng mà Tô Dạ lại đúng là cứ như vậy nhắc lên lại kiếm, đem cái này Minh Phượng trưởng lão một kích, cho chống đỡ cả lại. Minh Phượng trưởng lão, ngươi thủ đoạn này, đồng dạng không gì hơn cái này, cũng chỉ còn lại có một triệu hệ cục 1 chương 569, Tức hồn hệ Minh Phượng, thứ 20 càng. Chương 565, Tức hồn hệ Minh Phượng, thứ 20 càng. Triệu Tiễn Vũ hiện tại cũng là gấp, cái này Minh Phượng trưởng lão đang làm gì, không nói trước khác hắn có thể nói là mưu đồ hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Minh Phượng trưởng Lao đi lên Phô Thiên cái địa ba chiêu xuống dưới, coi như Tô Dạ có bản lãnh đi nữa, đối mặt chính là Huyền Cung cảnh đệ ngũ trọng Minh Phượng trưởng lão, thế nhưng là nội tình là làm linh dịch cảnh Minh Phượng trưởng lão đi lên liền toàn lực ứng phó, kia đánh ra hiệu quả cũng tuyệt đối không thua gì Huyền Cung cảnh đỉnh phong cường giả tại người chém giết liều mạng. Lẽ ra bại Tô Dạ tuyệt đối là hảo không dị nghị sự tình. Coi như bại không được, đem Tô Dạ áp chế không thở nổi, sau đó thực lực đại tồn cũng là quả quyết dễ như trở bàn tay. Cửa thứ nhất này Tô cưỡng chống được lại như thế nào, tiếp xuống vì Tô chuẩn bị còn có cửa thứ hai cùng cửa thứ ba. Đến lúc đó tô giả ngược lại là muốn thế nào đi chống lại thua trận chỉ là chuyện sớm hay muộn đến lúc đó phong Châu liền sẽ triệt để chuyển ra tô giả đến đây đón đó dâu Tân Lương đều nhìn thấy kết quả lại chưa đem người nên đi quả thực là cười rơi người ra hàm nhưng mà hết thảy đều kế hoạch hào hảo đến Minh Phượng trưởng lao nơi này lại là xuất hiện chỗ sơ su xuất Minh Phượng trưởng lao đang làm gì Minh Phượng trưởng lao hiện tại cũng là hoàng hồn vì cái gì nàng một kích vậy mà đối tô giả không có nổi chút tác dụng nào tô dạng còn cho ta đón thêm chiêu Minh Phượng trưởng lao đỏ mặt nổi giận mà lên chỉ nghe được một tiếngào thét Phía sau Huyền Phượng cũng là Triệt để Tế Minh. Một tiếng này Tế Minh, khí phách triển khai, mặt đất cũng bắt đầu rạn nứt ra. Huyền Phượng Âm, cái này Huyền Phượng Tế Minh thanh triệt đệ triển khai, một tiếng này âm thanh Tế Minh triển khai thời điểm, hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu dao động, phảng phất phát sinh một trận kịch liệt địa chấn. Cái này Minh Phượng trưởng lão phượng hoàng thần thể vẫn là lợi hại a, nhất là cái môn này Huyền Phượng Âm, hắc hắc. Nghe nói Huyền Phượng Âm Tế Minh, bên ngoài công lực thân, nội công linh hồn. Nếu như linh hồn giống như nhục thân không quá quan, sợ là cũng sẽ ở cái này Huyền Minh dưới thịt nát Đây chính là Phượng Hoàng Minh. Phượng Hoàng Thần Thể chính là tối thượng đẳng thân thể, nếu như không phải Minh Phượng trưởng lao vận khí không tốt, trời sinh là Phượng Hoàng Thần trong cơ thể Huyền Phượng Thần Thể, cũng không đến nỗi tu luyện chấm như vậy. Bất kỳ một cái nào chủng loại thân thể đều có mạnh có yếu. Đường Mạc Ly cựu Thiên Phượng thân thể, không hề nghi ngờ là Phượng Hoàng Thần trong cơ thể đỉnh tiêm thân thể, bất quá Minh Phượng trưởng lao Huyền Phượng thần thể liền kém rất nhiều, cố nhiên dựng được Phượng Hoàng thân thể, thế nhưng là Huyền Phượng thần thể vì đó mang tới tu luyện có ích lại là ít càng thêm ít. Tô Dạ hiện tại đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy tâm thần động đãng, suýt nữa muốn chống đỡ không nổi. Hắn không khỏi động mấy phần tức giận, một đôi mắt thẳng bức Minh Phượng trưởng lao phía sau Phượng Hoàng Hư Ảnh. "Hả?" Chấn bất động. Tô giả biểu lộ trầm xuống, nhìn thấy cái này Huyền Phượng vẫn như cũ liếu lo không ngừng gào thét, nếu như như vậy xuống dưới, hắn sợ là cũng sắp không kiên trì được nữa. Đã như vậy, Tô giả kiếm chạy xuôi bàng bạc linh lực, trong chốc lát vung ra một kiếm. Một kiếm phá và pháp. Tô Dạ một kiếm này lúc này càng quét mà đi. Hắn nhưng không đến mức một mực phong thủ, nên công thời điểm liền phải công. Minh Phượng trưởng lão nhìn thấy Tô Dạ một kiếm này, đồng tử co rụt lại, nàng không thể lại ra tay. Một khi xuất thủ chống cự chiêu này đó chính là ra chiêu thứ tư, đến lúc đó liền tự động tính thua trận. Nhưng nếu như không ngăn cản lời nói, lấy nàng cảnh giới bây giờ, ngăn kháng một chiêu này, không nói trọng thương, nhận một chút vết thương nhẹ cũng là tất nhiên. Thôi, liền để ngươi tiểu tử này làm bị thương ta lại như thế nào? Minh Phượng trưởng lao đôi mắt hiện lên một tia lạnh lùng. Muốn tới đường mạc đi. không có cửa đâu. Có rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Nàng muốn để Tần Cửu một biết, làm cho tất cả mọi người đều biết, nàng Minh Phượng trưởng năm đó xem thường phế vật, vô luận tới khi nào hắn chính là cái phế vật. Quật khởi lại như thế nào, cho nàng ngoan, ngoan lăn xuống đi. Ta ngược lại là nhìn xem ngươi cùng ta ai có thể trụ chống càng lâu. Minh Vương trưởng lão liếm môi một cái, quả thực là dáng chống đỡ hạ một cách này. Ầm ầm. Nó thân thể đột nhiên ngược lại lùi lại mấy bước, khỏe miệng máu tươi tràn ra. Cái này khiến không ít người ngược lại hút miệng khí lệnh. Tô giả lại đem Minh Vương trưởng lão tổn thương. Minh Vương trưởng lão là thủ thương, bất quá tê minh đồng thời chưa kết thúc. Huyền Vương ngâm còn tại tiếp tục bên trong, nó vẫn chưa tính ra chiêu thứ tư, vẫn tại ba chiêu phạm vi bên trong. Tô Dạ có thể kiên trì bao lâu? Tô Dạ sợ là cũng đã đến cực hạn đi. Minh Vương trưởng lão cô nhiên thủ thương, Nhưng ánh mắt lại là bao hàm khiêu khích trí vị. Tô Dạ có thể chi chống bao lâu? Đích xác, tiếp tục như thế, liền xem như Tô Dạ cũng khó mà chống đỡ được quá lâu, thế nhưng là Tô Dạ cũng không có ý định lãng phí quá lâu thời gian, thậm chí một kiếm phá vạn pháp, không cắt đứt Minh Phượng trưởng lão Huyền Phượng Âm, cũng tại dữ liệu của hắn phạm vi bên trong. Ngươi cho rằng thụ thương coi như kết thúc sao? Tô Dạ con mắt lại một lần nữa đặt ở Minh Phượng trưởng lao phía sau Phượng Mãng hư ảnh bên trên. Ngươi như bị thương, thân thể nhất định chống đỡ hết nổi, không lớn bằng trước đó, phía sau Phượng Hãng hư ảnh cũng khó có thể phát huy thời kỳ toàn thịnh thực lực. Lúc này thân thể Còn có thể chống đỡ được ta cái này Vạn Tuyệt Thú hồn thể vì ngươi mang tới áp lực sao?" Tô giả cười nhạo mà ra. Vạn Tuyệt Thú hồn thể khí tức trong chốc lát bộ phát ra. Minh Phượng trưởng lão một đôi mắt bao hàm linh ý, còn muốn nhìn Tô giả cùng với nàng ai có thể chẻo chống tằng lâu, thế nhưng là sau một khắc, nàng chính là thân thể mềm nhũn, phía sau Phượng Hoàng thần thể thỉnh lình biến mất không còn tăm hơi, chiệt để thu hồi trong thân thể nàng. Làm sao lại, làm sao có thể biến thành dạng này? Minh Phượng trưởng lão đồng tử gọi dù lại. Tô Dạ không nóng không đợi mà nói, "Minh Phượng trưởng lão, ngươi thua." Minh Phượng trưởng lão chỉ cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, mặt đỏ tới mang tai. Nhiều người nhìn như vậy, nàng đường đường linh dịch cảnh cường giả cứ như vậy không thể cầm xuống Tô Dạ, thậm chí ba chiêu cầm ra bản thân định phong thực lực, vẫn là không có cầm xuống, nói là bại đều sẽ không có người có gì nghị nào. Cái này gọi mặt của nàng hướng nơi nào đặt? Không đúng, Tô Dạ, ngươi đến cùng dùng thủ đoạn là gì? Ngươi nhanh cho ta nói. Thân thể của ta vì cái gì vận dụng suy yếu như vậy? Tô Dạ, ngươi có phải hay không dùng cái gì nhận không ra người âm hiểm biện pháp?" Minh Phượng trưởng lão khí cấp bại phối nói. Tô Dạ nhìn thấy Minh Phượng trưởng lão như thế, lắc đầu. Cái này Minh Phượng trưởng lão thật đúng là vô lòng dạ. Dễ dàng như vậy tức hỗn hận, sợ là không biết lợi sử dụng thủ đoạn chèn ép qua bao nhiêu nó thấy ngứa mắt người. Mất mặt xấu hổ đồ chơi, trở lại cho ta. Triệu tuyển Vũ quá lớn, ngươi đồ đệ gà đi chính là cao hứng sự tình, Người bà chiêu qua liền qua, Tô Dạ quá khứ ngươi hẳn là cao hứng, còn thể thống gì? Triệu tuyển Vũ trong lòng cũng là tức giận rất, cái này Minh Phượng trưởng lao thật coi mình là tại cùng Tô Dạ bình thường giao thủ, thua không cam tâm rồi. Đây chính là Tô Dạ đón dâu đến, cái này mấu chốt thua, còn muốn hiện ra chật vật như thế, sợ không phải muốn bị Phong Châu tất cả mọi người cho cho cười. Bọn hắn tiên Bắc học viện mặt mũi hướng nơi nào đặt? Triệu Tuyền Vũ trong lòng sinh khí vô cùng, lúc đầu dự định lợi dụng Minh Phượng trưởng Lao đem Tô Dạ một quân, ai biết, Tô Dạ không có đem đến, nhà mình Minh Phượng trưởng Lao đem bọn hắn Thiên Bắc học viện mặt cho mất hết. Minh Phượng trưởng Lao giờ phút này cũng kịp phản ứng, vội vàng nói, là Minh Phượng không có khống chế lại tâm tình của mình. Lăn xuống đi. Triệu Tuyền Vũ quá mắng. Minh Phượng trưởng Lao sắc mặt trầm thấp, âm độc nhìn thoáng qua Tô Dạ, không thể không rời đi. Quy một chương 570, Vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2, thứ 21 cảnh. Chương 566, Vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2, thứ 21 cảnh. Thấy cảnh này Quả thực là để không ít người vây xem không nghĩ tới. Vu Thiên cũng là không có chút nào quan tâm trường hợp thoải mái cười ha hả. Cái này Tô Dạ quả nhiên không có để hắn thất vọng, đi lên không có bị Thiên Bác học viện làm khó đến, ngược lại là đem Thiên Bác học viện chuẩn bị năn để, hóa giải sạch sẽ, lại để cho Thiên Bác học viện nếm cái đại nhân. Như vậy một tới hai đi, Tô Dạ là triệt để chiếm thượng phong. Đường Mạc li một đôi trong mắt nhìn xem Tô Dạ, bao hàm suy nghĩ sâu xa. Nàng quên sau lưng mình còn có rất nhiều người giúp mình chăm điểm, trong mắt chỉ có Tô Dạ. Tô Dạ. Hắn vậy mà như thế ưu tú, so chính mình tưởng tượng còn muốn ưu tú rất nhiều. Người khác không biết Thiên bác học viện đến cùng chuẩn bị như thế nào nan quan, nàng còn không biết sao? Thiên bác học viện căn bản không có ý định đem mình gà cho Tô Dạ, xoa so ra, nàng càng giống là Thiên bác học viện cùng Tô Dạ đọ sức một con cờ mà thôi. Tô Dạ có thể xông qua cái này ba quan khảo nghiệm sao? Tô Dạ hiện tại khí định thân nhàn, đánh bại Minh Phượng trưởng lão, phản phất chỉ là hoàn thành một chuyện bé nhỏ không đáng kể lông dạng. Triệu trưởng lão, không biết tại hạ biểu hiện có có thể chăng để ngươi hài lòng, không biết, cái này cửa thứ hai lại là cái gì? Tô Dạ hề bài mà hỏi. Triệu Tuyền Vũ trong lòng khí hàm răng đau, mặt ngoài vẫn là hiền lãnh như gió, nói ra Tô Dạ cung chủ quả nhiên lợi hại, Minh Vương trưởng lão nói thực ra, không thế nào bỏ được nàng bảo bối này Đồ Nhi, cho nên mới quá cực đoan một chút, thủ đoạn cũng là có chút tàn nhẫn một chút. Nhưng không nghĩ tới Tô Dạ cung chủ thiên phú chất tuyệt, thực lực siêu phàm, lại như vậy, từng cái hóa giải, thực tế là để lão phu bội phục bội phục ca. Về phần cái này thứ hai cửa khảo nghiệm, ha ha, nhưng thật ra là liên lụy đến Đường Mạc Ly một chút yêu thích. Tô giả rửa thai lắng nghe, khi thật chỉ là muốn nhìn một chút cái này Triệu Tuyển Vũ lại đang suy nghĩ cái gì biện pháp làm khó dễ hắn. Đường Mạc Ly từ trước đều thích Ta Thiên Bắc học viện một loại thanh thảo, cỏ này tên là Tuyết trắng chỉ toàn linh hào. Này tuyết trắng chỉ toàn linh thảo, là có thể luyện chế lục phẩm đan dược, thậm chí thất phẩm đan dược hiếm thấy thiên tài địa bảo. Ngày bình thường cơ hồ khó gặp, bất quá vừa lúc, ta Thiên bác học viện bên trong liền liền có một gốc. Tô Dạ không khỏi nói, đã Thiên bác học viện bên trong có một gốc, Thiên bác học viện làm gì không trực tiếp đưa cho nó liền tốt. Tô Dạ cung chủ có chỗ không biết, cái này tuyết trắng chỉ toàn linh thảo có thể nói hiếm thấy rất, chúng ta Thiên bác học viện cũng chỉ có một gốc, là sinh tồn tại ta Thiên bác học viện một chỗ đặc biệt hoàn cảnh, lục đảy trong thảo nguyên. Mảnh này thảo nguyên như muốn đi vào, nhất định phải sống qua 18 kiếm thị thủ hộ mới được. Cũng là từ trước chúng ta trời quy củ của học viện. Triệu Tuyền Vũ chợt chật nói, "Đường Mạc Ly thực lực mặc dù mạnh, bất quá cách xông qua cái này 18 kiếm thị vẫn là kém một chút, nàng nhiều lần sau khi thất bại liền nói qua, chỉ cần ai đem cái này Tuyết trắng chỉ toàn linh thảo lấy ra, nàng liền với ai đi, Tô Dạ công chủ, nếu như ngươi không đem cái này Tuyết trắng chỉ toàn linh thảo lấy ra, coi như ta cho ngươi đi qua, Đường Mạc Ly cũng chưa chắc sẽ đi theo ngươi à." Tô Dạ trong lòng cười lạnh, "Cái này Triệu tuyển Vũ thật đúng là lời bịa đặt đời miệng, Đường Mạc Ly cũng không phải sẽ nói ra những lời này người. Nó từ trước am hiểu lợi dụng người khác, bất quá lại tuyệt sẽ không lấy chính mình làm gốc tiền, đi làm giao dịch. Duy chỉ có một lần cũng là bị tự mình lựa mà thôi. Tô Dạ khí thế rất là tò mò cái này, 18 kiếm thị rốt cuộc là thứ gì, bất quá hắn biết hỏi cũng không tốt, hắn xông cũng được xông không xông cũng được. Xong. Bất quá dưới mắt nhìn một vòng người vây xem, tất cả đều là bao hàm đồng tình nhìn chằm chằm hắn, liền biết, cái này 18 kiếm thị, tuyệt không phải dễ chơi. Tốt, ta bên này đi lấy tuyết trắng chỉ toàn linh ảo. Triệu trưởng lão, dẫn đường đi. Tô Dạ lập tức nói. Tốt, Tô Dạ cung chủ đủ quả quyết, đủ để thấy ra ngươi đối đường Mạc Ly yêu thương a, rất tốt, Tô Dạ cung chủ xin mời đi theo ta. Triệu Vũ dẫn Tô Dạ một đường đi. Thần Nưng ở sau lưng không khỏi lo lắng mà nói: "Cung chủ, ngài thật muốn đi sông cái này 18 kiếm thị?" Tô giả không hiểu nói, Thiên bác học viện cái này 18 kiếm thị rất lợi hại. Đâu chỉ lợi hại, cái này 18 kiếm thị chính là Thiên bác học viện chuyên môn vì trong coi lục đệ thảo nguyên mà định ra hạn, trừ phi đạt tới Huyền cung cảnh định phong cường giả, mới có xác suất có thể sống qua cái này 18 kiếm thị. Về phần đạt tới linh tịch cảnh cường giả, kia cũng là Thiên Bắc học viện thân phận trưởng lão người, tự nhiên có thể tự do xuất nhập trong đó. Cho nên, Thần Nưng lo lắng nói. Tô Dạ âm thầm nở nụ cười. Cái này Triệu Tuyển Vũ thật sự là lời Nó mỗi một câu đều nói vừa đúng, cái gì đường mạc ly thích cái này tuyết trắng chỉ toàn linh thảo, làm nếu như mình thật không đi lấy, hoặc là không lấy ra đến, thật biến thành lỗi lầm của hắn. Mà lại, cái này 18 kiếm thị xác thực không có quá mức bá đạo, cũng chỉ là huyền cung cảnh định phong mà thôi, đối ứng hắn, cái này đế cung cung chủ, nếu quả thật sống không qua, bị trò cười vẫn là hắn. Thật sự là đa miu tóc chí a. Tô giả ánh mắt băng lãnh, trong lòng của hắn không khỏi suy nghĩ, 18 kiếm thị, 18 kiếm thị. Phải huyền cung cảnh đỉnh phong cường giả mới có nhất định sát suất vượt qua, nói như vậy, tựa hồ ngay cả huyền cung cảnh cường giả tối đỉnh, đều không nhất định có thể qua cửa này. Thực lực của ta cố nhiên mạnh hơn, khoảng cách Huyền cung cảnh đỉnh phong vẫn có một ít chênh lệch. Huyền cung cảnh đỉnh phong đều không có nắm chắc, ta chẳng phải là càng không nắm chắc. Tô Dạ trong lòng suy nghĩ sâu xa, bất quá rất nhanh tưởng tượng, đúng, kiếm thị, kiếm thị a. Ánh mắt của hắn lóe lên mấy phần tinh quang. Rất nhanh, hắn liền tại triệu tuyển vũ dẫn đầu hạng, đi tới cái này lục đậy thảo nguyên lối vào chỗ. 18 cái kiếm thị hoàn toàn trấn thủ ở đây, ở vào khâu lỗi mở ra tuần tra trận thái. Tô công chủ, bên này là chúng ta 18 kiếm thị, đến cùng có thể hay không nguyện báo nhà ta Đường Mạc Ly trở lại, toàn bằng cử động lần này. Triệu Tiễn Vũ lướt lướt trong dâu, ánh mắt bên trong hiển thị rõ sáo trá. Tô giả nhìn về phía 18 kiếm thị, nói ra, "Tốt, đã đường mạc lý thích, ta liền vì đó đi lấy." Tô giả tại chỗ cất bước trong đó, đi tới cái này 18 kiếm thị trước. 18 kiếm thị cảm ứng được có người tiếp cận, lập tức không nói lời gì, hướng phía Tô giả kiếm rơi mà hạ. "Hừ." Triệu tuyển Vũ ám một tiếng cười nhạo, Tô Dạ còn thật sự coi chính mình có thể qua cái này 18 kiếm thị. Tiểu từ này kiếm đạo cảnh giới ngược lại là vô cùng chi cao, thậm chí đã đạt tới vô thượng kiếm cảnh, bất quá đáng tiếp cảnh giới võ đạo vẫn là kém một chút, cái này 18 kiếm thị, nghị xông qua nhưng không dễ dàng như vậy. Triệu Tuyền Vũ âm thầm lưu tính. Tô giả hết thảy, hắn tự tin không nói điều tra rõ như lòng bàn tay, thế nhưng là rất nhiều thứ, hắn cũng đều là minh bạch. Muốn qua cửa này, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Đích xác, hiện tại Sô Đêm đã cảm nhận được đến từ cái này 18 kiếm thị áp lực. Nếu như nói mình không có tiến về vạn trọng cung, kiếm đạo cảnh giới đề cao đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2, hắn còn thật đúng trước mặt cái này 18 kiếm thị không có biện pháp. Nhưng mà đáng tiếc là, cái này Triệu tuyển Vũ nhìn tính và tính, đều không có tính tới, mình, cái này vô thượng kiếm cảnh, đã tiến giai đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ 2. Quy mô chương 571, mượn gió bẻ măng, thứ 22 càng. Chương 567, mượn gió bẻ măng, thứ 22 càng. Tô giả cùng cái này 18 kiếm thị chiến đấu lại với nhau. Cái này 18 kiếm thị phối hợp ăn ý độ chi cao, để Tô giả cũng không khỏi nhìn mà than thở, ngược lại cũng không thể không thừa nhận tần ngưng nói tới không có giả. Đơn thuần lợi dụng năng thực lực cùng cái này 18 kiếm thị đấu, cho dù là Huyền Cung cảnh đỉnh phong cường giả phần thắng cũng sẽ không quá cao. Chỉ tiếc, hắn năng thực lực là kém một chút, nhưng là kiếm đạo của hắn cảnh giới, lại là đủ để nghiền ép những này kiếm thị. Những này kiếm thị nói cho cùng cũng là một cái kiếm đạo con dối là lợi dùng kiếm trong tay chém giết cường địch bọn hắn là không có kiếm đạo cảnh giới cho nên kiếm pháp này con đường hoàn toàn có sơ hở có thể tìm ra nếu như là gặp được một cái kiếm pháp cảnh giới không thế nào lao luyện đối thủ thì thôi nhưng gặp được tô Dạ như vậy chính là sơ hở trong chỗ ngay tại triệu tuyển Vũ tự nhận là tô dạ vô luận như thế nào cũng không có khả năng trôi qua cái này 18 kiếm thị áp chế lúc tô dạ kiếm đã hoàn toàn tìm được mấy cái này kiếm thị sơ hở phá cho ta tô giả kiếm trong chốc lát áp chế mà đi lấy một đấu 18 Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, ngược lại là tìm đúng cơ hội, trong chốc mắt đánh trúng một cái kiếm thị, tại chỗ điểm tại nó trên thân, trong chớp mắt đem cách rời ra. Một con kiếm thị, cứ như vậy tán loạn trên mặt đất, không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Một màn như thế, để Triệu Tuyển Vũ vốn đang tản ra nụ cười nhà nhạt, nhạt, chỉ một thoáng biến thành hư ảo, không khỏi là mở to hai mắt nhìn xem đây hết thảy. Trung hợp, cái này nhất định là trùng hợp. Triệu Tuyển Vũ trong lòng nghĩ như vậy, nhưng mà rất nhanh, sống sờ sờ đánh mặt chính là, tô dạ, vậy mà lại một lần nữa chém giết cái thứ hai kiếm thị con rồi. Mà lại, cái này còn không phải điểm cuối cùng. Cái thứ 3 Cái thứ tư, cái thứ năm. 18 kiếm thị con dối, trong nháy mắt vậy mà cũng chỉ còn lại có 13 cái. Nhìn xem những này, một đám người vây xem hoàn toàn mắt trợn tròn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này 18 kiếm thị con dối, không phải nghe đồn nói cho dù là Huyền cung cảnh đỉnh phong cường giả tới đây, đều phải nhượng bộ Lưu binh, rất khó có cơ hội thủ thắng sau. Đây là có chuyện gì? Tô Dạ vậy mà như thế nhẹ nhõm liền giải quyết ba cái. Có phải hay không là Thiên bác học viện muốn để đường mạc Liga cho Tô Dạ, cô ý nhường? Làm sao có thể? Cái này 18 kiếm thị thực lực tiêu chuẩn còn có thể làm bộ không thành. Coi như có thể làm bộ Người ta sao lại nhìn không ra? Tân Ngưng nhìn xem Tô Dạ đối chiến 18 kiếm thị khôi lỗi quá trình, thích một hơi thật sâu. Nàng cũng không cho rằng Thiên bác học viện sẽ hào tâm như vậy, giảm xuống 18 kiếm thị khôi lỗi độ khó, không tăng cao độ khó cũng không tệ. Tô giả sở dĩ có thể làm được loại trình độ này, là bởi vì Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới. Nàng ngay từ đầu lo lắng là không nghĩ tới, hiện đang hồi tưởng lại tới. Tô giả kiếm đạo cảnh giới đã đột phá đến vô thượng kiếm cảnh đệ nhị trọng a, cái này đem so với trước vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ nhất còn mạnh hơn ra không biết. 18 kiếm thị con rối có lẽ thực lực đủ mạnh, thế nhưng là làm kiếm đạo con rối cùng Tô Dạ đấu chưa có thể nghi ngờ là múa dịu qua mắt tợ. Địch xác. Bàn về kiếm đạo, Tô Dạ không biết vùng kiếm này hầu con rối bao nhiêu con phố, cũng chính bởi vì vậy, đầy người sơ hở kiếm thị con đón dối, liền phản phất lộ sạch quần áo đứng ở trước mặt hắn, không có chút nào năng lực chiến đấu. Tô Dạ hoàn toàn áp chế, trước đó 18 cái đều không làm gì được hắn. Càng đương đề cập là hiện tại 13 cái. Ngược lại, lại một cái đổ xuống. Đảo mắt công phu, 13 cái con rối, lại một lần nữa đổ xuống 5 cái. Tô kiếm pháp mở ra hoàn toàn, mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Tiểu tử này Vô Thiên đem đây hết thể nhìn ở trong mắt, kiếm đạo của hắn cảnh giới, tựa hồ so trước kia lại muốn cao hơn một chút, chuyện gì xảy ra? Hắn cảm thấy có chút khó tin. Chẳng lẽ nói tô giả một đoạn thời gian không gặp, kiếm đạo cảnh giới lại tinh tiến không thành. Thế nhưng là đến vô thượng kiếm cảnh giai đoạn này, lại hướng lên tiến giai một cái giai đoạn có thể nói khó như lên trời, nơi nào là dễ dàng như vậy có thể thành công làm được. Lại bình tĩnh lại, chỉ là nho nhỏ một cái suy nghĩ công phu. Con đưa lại 8 cái con rối, chỉ còn lại có 3 cái. Triệu Tuyền Vũ sắc mặt khó xử đến cực hạ, hắn quan qua mặt, đến mức không để người khác thấy cái gì. Hắn nắm chặt song quyền, Vô cùng phẫn nộ, tại sao có thể như vậy? Cái này 18 kiếm thị con dối, cũng không làm gì được tiểu tử này. Triệu tuyển Vũ trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn nghĩ hết tất cả biện pháp làm khó dễ Tô Dạ, thế nhưng là hắn cũng không thể ra một chút tô Dạ không có khả năng hoàn thành nan để cho đối phương, bằng không mà nói, mất mặt xấu hổ vẫn là bọn hắn. Cho nên hắn ra đều là một chút mặt ngoài tô Dạ có thể hoàn thành, trên thực tế, tô Dạ căn bản không có bất luận cái gì khả năng hoàn thành nan quan. Nhưng mà những này trong mắt hắn tô Dạ căn bản không có khả năng hoàn thành quan, lại đều bị tô Dạ từng cái hóa giải. Cái này còn lại 3 cái kiếm thị con rối tại Tô Dạ trong mắt liền cùng Bibo tập nói đồng dạng, nơi nào còn có thể làm khó được Tô Dạ, bị Tô Dạ dễ như trở bàn tay giải quyết. 18 cái kiếm thị con rối hoàn toàn đổ xuống. Toàn trường tất cả người vây xem, không khỏi là ngược lại hút miệng khí lạnh. Cái này 18 cái kiếm thị con dối không gì hơn cái này. Tô Dạ lười biếng nói, để không ít Thiên bác học viện trời mới tức giận đều muốn đánh người. Nếu quả thật đơn giản như vậy, Thiên bác học viện sao lại nhiều thiên tài như vậy đều không làm gì được cái này 18 kiếm thị con rối, hiện tại đến Tô Dạ trong miệng, vậy mà thành đơn, đơn giản. Phải biết Rất nhiều người dù chỉ là vòng qua 18 kiếm thị con rối, tiến vào cái này lục đậy trong thảo nguyên cũng khó như lên trời, nơi nào có thể làm được dường như Tô Dạ như vậy, trực tiếp đem 18 kiếm thị con rối hoàn toàn đánh phá thành mảnh nhỏ. Bây giờ Tô Dạ vừa muốn đi vào lục đậy trong thảo nguyên, bất quá nghĩ lại, liền nhìn về phía trên đất cái này 18 kiếm thị con rối. Hắn nhếch miệng lên, bắt đầu một chút xíu đem cái này 18 kiếm thị con rối bị hắn đánh tan linh kiện sưu tập. Tô Dạ, người đây là? Triệu Tuyền Vũ nhìn thấy Tô Dạ cử động, nghĩ muốn nổi giận, nhưng lại không thích hợp, chỉ có thể đè ép lựa giận nghi hoặc hỏi. À, là như vậy. Đường Mạc Ly ngày bình thường thích nhất những khôi lỗi này, ta định đem những khôi lỗi này linh kiện nhặt lên, đưa cho nàng." Tô Dạ lười biếng nói. "Cái này có thể nói đem triệu tuyển vũ khí gần chết. Đường Mạc Ly nơi nào sẽ thích cái này khôi lỗi?" Thế nhưng là hắn vừa rồi tạo nên lâu như vậy, một bộ vì Đường Mạc Ly cân nhắc, vì Đường Mạc Ly nghĩ tới hạnh phúc hình tượng, hiện tại Tô giả lấy mấy cái con rối linh kiện hắn đều muốn truy cứu, vậy hắn mới duy trì hình tượng, sợ không phải cũng bị người cười đến rụng răng. Tâm hắn đều đang chạy máu a. Cầm 18 kiếm thị con rối đi làm khó Tô Dạ, vốn là nghĩ đến để Tô Dạ vô kế khả thi. Hiện tại tốt, 18 kiếm thị con dối không những không có khó được Tô dạng, ngược lại bị Tô Dạ nhặt cái đại tiện nghi. Nhiều như vậy có sẵn con rối linh kiện, Tô Dạ trở lại đế cung chỉ cần hơi một chữa trị, liền lập tức có thể lắp ráp thành mới 18 kiếm thị con dối. đây cũng là kiếm thị khôi lỗi dễ dụng chỗ, bởi vì dù là bị đánh tan, tổ chứa vào cũng là hết sức dễ dàng. Mấu chốt nhất chính là, kiếm này hầu con rối, mỗi một cái đều chân quý vô cùng, bọn hắn thiên bác học viện nhiều tiền lắm của, cái này 18 kiếm thị con rối cũng là xem như chất bảo, cứ như vậy bị Tô Dạ một câu bị bắt đi. Không sai. Tô Dạ nhìn xem những khối lỗi này linh kiện, một bên lấy đi, còn một bên cảm khái cái này linh kiện làm công tinh thế. Quy một chương 572, muốn gả cho Tô Dạ sao? Thứ 23 cảng. Chương 568, muốn gả cho Tô Dạ sao? Thứ 23 cảng. Đợi đến lấy đi những khối lỗi này linh kiện về sau, Tô Dạ đem một viên linh giới ném cho Tần Ngưng, "Tần Ngưng trưởng lão, những khối lỗi này liền giữ lại trở lại trong môn, làm ta cùng Đường Mạc Ly phòng gửi ép phòng bảo vận, đợi đến ta cùng Đường Mạc Ly viên phòng về sau, cung cấp nó đùa bẩn đi." "Không có vấn đề, cung chủ." Tần Ngưng há lại không biết Tô Dạ lấy những bảo bối này Bạch Bạch nhặt 18 cái kiếm thị con dối, so với trước đây tổn thất rất nhiều tứ phẩm đan dược, đây chính là kiếm về nhiều lắm. Tô giả cứ như vậy thành thơi thành thơi tiến vào lục đệ trong Thảo Nguyên. Không thể không nói, Thiên Bác Học Viện làm đỉnh cấp thế lực xác thực có nó nguyên nhân chỗ. Cái này lục đệ trong Thảo Nguyên, vậy mà khắp nơi đều có linh hoa dị thảo, thiên địa linh bảo không nên quá nhiều. Suy cho cùng vẫn là lục đệ Thảo Nguyên là một cái đặc biệt sinh trưởng bảo địa, mười phần thích hợp bồi dưỡng thiên tài địa bảo, so với cùng, Thiên Bác Học Viện sát thực có một chút độc đáo địa phương. Chí ít loại hoàn cảnh này, trong cung hay là thật không tìm ra được. Cái này tuyết trắng chỉ toàn linh thảo. Chính là cái này đi." Tô Dạ chợt chợt nói. Truyền thư của hắn trong trí nhớ đối đủ loại linh thảo vẫn có một ít tấn tượng, mặc dù không thể nhận toàn, bất quá giống như là loại này tuyết trắng chỉ toàn linh thảo, tất cả mọi người nghe nhiều nên thuộc bà bối, hắn vẫn là có thể nhận ra được. Trực tiếp lấy ra trong lực, Tô Dạ âm thầm nợ nụ cười. Cái này Triệu Tuyển Vũ nói là để hắn đem tuyết trắng chỉ toàn linh thảo đưa cho Đường Mạc Ly, thế nhưng là thật chờ Đường Mạc Ly đến bọn hắn đây cùng, kêu bảo bối gì đến cuối cùng không còn phải là hắn. Tô Dạ lấy được cái này tuyết trắng chỉ toàn linh thảo, một đường chậm rãi từ từ trở lại. May mắn không làm được bệnh, cái này tuyết trắng chỉ toàn linh thảo, vẫn bối thu hồi lại không biết có thể đưa cho đường mạc ly rồi. Tô Dạ cười ha hả mà hỏi, Triệu tuyển Vũ hiện tại mặt cũng khó khăn có thể thành màu gan heo, nghĩ muốn tức giận lại không thể, như vậy cảm xúc, nhìn Tô Dạ đều cảm thấy lớn có ý tứ. Cái gì may mắn không làm được bệnh? Hắn lỗ sống Tô Dạ tâm đều có. Bất quá ngoài miệng vẫn là chỉ có thể nói, Tô Dạ tiểu hữu quả thật tài đức vẹn toàn, cái này tuyết trắng chỉ toàn linh thảo đã bị Tô Dạ cùng chủ ngươi lấy được, vậy dĩ nhiên là có thể đưa đến đường mạc ly trong tay. Trong lòng của hắn cũng chỉ có thể yên lặng an ủi mình. Còn có cuối cùng nhất trọng khảo nghiệm, cuối cùng này nhất trọng khảo nghiệm là hắn thiết lập khó khăn nhất qua khảo nghiệm. Hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Dạ như thế nào xong qua. Trên mặt, Triệu Tuyển Vũ vẫn như cũ dẫn Tô Dạ một lần nữa trở lại thiên ấn các chỗ. Nhìn thấy Tô Dạ trở về, lại trong tay thật lấy được tuyết trắng chỉ toàn linh ảo, Đường Mạc Ly đồng tử có chút co rút lại. Tô Dạ, thật làm được. Đường sư muội, ngươi muốn gả cho Tô Dạ sao? Mấy cái sư muội sư tỷ hỏi. Ta, ta không biết, Đường Mạc Ly nói nhỏ. Mấy cái này thiên bác học viện sư tỷ sư muội một mặt tỏ tưởng cảm khái nói, Tô Dạ có thể vì ngươi làm được loại trình độ này, mặc kệ đến cùng phải hay không tông môn ở giữa đối lập môn nhân, ta cảm thấy loại nam nhân này, gả cũng đáng. Đúng vậy à, ta nằm mộng cũng nhớ gả cho Tô Dạ loại thiên tài này đâu, hắn một đường vượt mọi trong gai, hoàn thành triệu trưởng lao cho rất nhiều năm để, loại chuyện này có mấy người có thể làm được. Đường Mạc Ly đồng dạng phiền muộn và phần. Đúng vậy à, lại có mấy người có thể làm được những này đâu. Nếu như không phải Thiên bác học viện cùng Tô Dạ đối lập quan hệ, lại Tô Dạ làm những này căn bản không phải vì nàng, nàng cho dù ý chí sát đá, cũng sẽ cảm động đi. Nàng cho tới nay, đều coi là nam nhân bất quá là cái lợi dụng đối tượng mà thôi, bây giờ tiến vào Thiên bác học viện, trở thành Thiên Bắc học viện cùng đế cung va chạm quân cờ. Nàng mới phát hiện, chúng sinh tổng thể, nàng cũng bất quá là một quân cờ thôi. Trong lòng nàng nghĩ như vậy, Sô Lâm đã từng bước một hướng phía nàng đi tới. Tô Dạ, thật có thể mang nàng rời đi Thiên Bắc Học viện sao? Tô giả hiện tại đích xác đã đứng tại Thiên ấn các trước, bất quá, lại là không có tiến vào bên trong. Bởi vì hắn triển khai vô cực thánh hỏa đồng, có thể thấy rõ ràng, ngày nay ấn các trước che kín cấm chế trung điểm, căn bản không dễ dàng như vậy tiến vào bên trong. Thật mạo muội đi vào, kinh ngạc vẫn là hắn. Cái này giả hoặc như Hồ Triệu Vũ. Nói là tam trọng khảo nghiệm, cấm chế này lại là không nhắc tới một lời hiện nhiên là căn bản không có tính đang khảo nghiệm liệt kê. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng lười cùng đối phương so đo cái gì, thật sự cho rằng bằng vào những cấm chế này liền có thể ngăn cản được hắn sao? Tô giả cười lạnh một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Vô cực thánh hòa đồng, có thể đem những cấm chế này bất kỳ một cái nào sơ hở nhìn rõ ràng, Tô Dạ trong tay hỏa diễm mở ra hoàn toàn, tại cấm chế này bên trên nhẹ như vậy nhẹ một đốt, những cấm chế này liền ngay tại chỗ tiêu tán vô ảnh. Tô giả, sau đó bước tiến vào trong lầu các. Đường Mạc Ly, đi theo ta đi." Tô Dạ nói. Đường Mạc Ly ngôi, nàng có thể cự tuyệt sao? Cự tuyệt không được Thiên bác học viện, cũng đồng dạng cự tuyệt không được Tô Dạ. Nàng lúc này mới biết được, nàng là cỡ nào bất lực. Ân. Đường Mạc Ly chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Tô giả nắm lấy Đường Mạc Ly tay, cứ như vậy rời đi Thiên Vân Các. Thế nhưng là vừa rời đi Thiên Vân Các, Tô Dạ liền nhìn thấy rời đi trên đường, đứng một đám Thiên bác học viện thiên tài, những này Thiên bác học viện thiên tài hoàn toàn đem đường chắn gắt gao, để Tô Dạ căn bản là không có cách từ đó quá khứ. Triệu Trường lão, người đây là ý gì? Tô Dạ kinh ngạc hỏi. Tô Dạ cung chủ không nên hiểu lầm, đây chính là đệ tam trọng khảo nghiệm. Ngươi phải biết Đường Mạc Ly tại Ta Thiên bác Học viện bên trong đây chính là một đóa hoa. Nó vô luận dung mạo còn có thiên tư, Thiên bác Học viện bên trong đều là tuyệt vô cận hưu, cho dù là Phong Châu cũng là tuyệt đại thiên kiêu. Vì vậy, truy cầu nó người vô cùng vô tận, số cũng đến không hết, ngươi một cái đế cung người muốn cưới nàng, ta nguyện ý, những này chớ ly người theo đuổi không ai có thể nguyện ý a." Triệu Tuyền Vũ nói ra, vì vậy, lão phu liền đem những này xếp vào người đệ tam trọng khảo nghiệm bên trong, chỉ cần ngươi có thể mang theo Đường Mạc Ly, thành công từ đầu này tiến ấn các tiểu đạo rời đi, Đường Mạc Ly cả đời, lão phu liền giao phó cho ngươi. Nếu như đường mạch ly thật bị người khác cấp đi, vậy Lao phu cũng liền lực bất tòng tâm. Tô giả nghe đây, kém chút lớn mắng ra. Cái này đến một chút nói ít hơn trăm người số lượng, dù là một chút ấu hợp chi chúng cũng ở bên trong, nhưng nhiều người như vậy số, ép cũng có thể đem hắn đè chết a. Huyền cung cảnh cảnh giới, tiểu giai đoạn trên lệch là hoàn toàn có thể lợi dụng nhân số bù đắp, trừ phi là trên lệnh một cái đại cảnh giới, như huyền cung cảnh cùng linh dịch cảnh trở lệch, không có hơn ngàn người số lượng là không làm nên chuyện gì. Cái này hàng trăm người, thua thiệt triệu tuyển vũ có thể nói được. Mà lại, hắn còn không phải không thể không làm. Cái này Triệu tuyển Vũ đã sớm trong phòng run có lập hợp tình hợp lý, hắn căn bản là không có cách cự tuyệt. Nhất là mấu chốt nhất chính là, cái này Triệu tuyển Vũ cái la hồ ly, để hắn đối chiến hơn trăm người còn không yên tâm, còn thêm một cái rất mịt mờ điều kiện. Hắn nhất định phải dẫn đường Mạc Ly cùng rời đi, này bằng với cái gì? Tương đương với hắn muốn cùng cái này hơn trăm người giao thủ thời điểm, còn muốn tăng thêm đường Mạc Ly cái này vững hữu. Đường Mạc Ly nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất thủ, điều này sẽ đưa đến tại đem thực lực của hắn trong vô hình hàn một nửa. Quy 1 chương 573, lực gánh trăm người, thứ 24 càng trong 569, lực gánh trăm người, thứ 20 cửa cản. Triệu Tuyển Vũ hiện tại tiểu dung lộ ra hiểm, đây là hắn vì Tô Dạ chuẩn bị khó khăn nhất cửa ải khó khăn nhất, căn bản là không tồn tại có bất kỳ khả năng sông đi qua. Rất nhiều người vây xem hiện tại cũng đều là chế giễu, cửa này, Tô giả muốn ứng đối ra sao? Vu Thiên hiện tại cũng là sờ sờ cái cảm, nhiều hứng thú nhìn lại. Tô Dạ hoàn thành hơn phân nửa, chỉ kém cửa ải cuối cùng khảo nghiệm, đến cùng là ông Mỹ nhân về vẫn là ở chỗ này ngã chuột võ, đều xem cử động lần này. Triệu Vũ, ngươi không khỏi quá mức một điểm đi, để nhà ta cung chủ một người đi đấu nhiều người như vậy, ngươi làm sao mở lối ra? Không phải liền là cấp cô dâu sao? Chúng ta đế cung lại không phải không ai tần ngưng quát chói thay mà ra. Linh Việt thánh nữ cũng là ngồi không yên, liên đối đế cung không ít đệ tử thiên tài cũng là nhao nhao đứng dậy. Triệu tuyển Vũ một chút cũng không hoảng hốt, người ha hả nói tần ngưng cung chủ hiểu lầm, đây cũng không phải là cấp cô dâu, đây chỉ là Tô Dạ đối Đường Mạc Ly một cái thái độ. Người nói Đường Mạc Ly như thế ưu tú, có rất nhiều người thích rất bình thường sao? Tô Dạ cung chủ sẽ không phải bởi vì những này liền lùi bước đi, hay là bởi vì Tô Dạ cung chủ không dám đi ứng đối với mấy cái này. Nếu như ngươi làm không được, Lao phu cũng không bắt buộc ngươi. Tô Dạ mặt không đổi nói, Triệu trưởng lão nói đùa, ta lúc nào nói qua ta làm không được. Triệu Tuyển Vũ hít mắt, tôi giả thật đúng là dám đáp ứng tới. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Cung chủ, ngươi tần ngưng khẩn trưng lên. Cái này Triệu Tuyển Vũ là nói rõ làm khó dễ à, bay ở trước mặt hoàn toàn là một kiện không có khả năng hoàn thành sự tình. Không sao, tô giả mà không đổi đạo. Hắn lại tới đây liền làm tốt bị làm khó dễ. Cái này Triệu Tuyển Vũ ra nhiều như vậy nan đề, đúng là để đầu hắn đau vô cùng, nhưng nếu như hắn đều nhất nhất hóa giải, như vậy mất mặt xấu hổ, chính là Thiên Bắc học viện. Hiện tại náo càng lớn, Thiên Bắc học viện liền mất mặt rất càng lớn. Vốn là thành có quan hệ trực tiếp. Triệu Tuyển Vũ quay đầu nhìn về phía những này thiên bác học viện thiên tài ta biết các ngươi bình bên trong mộ Đường Mạc Ly, đến cùng có thể hay không lưu lại Đường Mạc Ly, liền đều xem chính các ngươi. Những thiên tài này khí thế hùng hổ, sát thực có một chút là đối Đường Mạc Ly ngưỡng mộ hồi lâu, không hy vọng Đường Mạc Ly lấy chồng. Còn có một ít là thuần túy bị Triệu Tuyển Vũ truyền qua cho đủ số tìm Tô Dạ xui quẩy. Tô Dạ lôi kéo Đường Mạc Ly tay, nhìn lên trước mặt trọn vẹn hơn trăm người số lượng, thần sắc băng lãnh đến cực hạn. Hắn đầu tiên là liếc nhìn một vòng, Triệu Tuyển Vũ ra mặt là phúc hậu trình độ nhất định, tất cả thiên tài cảnh giới võ đạo tất cả đều đạt tới huyền cung cảnh trở lên, hắn nhưng không cảm thấy cùng Đường Mạc Ly cùng hắn một thời đại thiên tài toàn bộ đều có thể làm đến tiến giai huyền cung cảnh. Bất quá cái này huyền cung cảnh cao có thấp có, thấp tất cả huyền cung cảnh thứ nhất, thứ hai hạng, loại này số lượng nhiều nhất, mà cao thì là càng vượt qua hắn, đã đạt tới huyền cung cảnh đệ lục trọng tà hữu. Tại đi lên, sợ đều đã tiến vào trung niên, Triệu Tuyển còn không đến mức phát rồi lấy ra. Đã như vậy, vậy liền có hy vọng. Đối phó chiến thuật biện người, vậy liền không thể để bọn hắn xuất thủ trước, thật để bọn hắn ngăn mình. Hắn cho dù có một bản lĩnh cũng không phát huy ra được. Cho nên, Tiên hạ thủ vi cường, Tô giả đột nhiên triển khai vô cực lĩnh vực. Hỏa diễm trong chốc lát tản ra, lan tràn ra ngoài trọn vẹn mấy chục trượng xa. Hỏa diễm, phá cho ta. Những nơi huyền cung cảnh thiên tài tự nhiên không phải ăn chay, nơi nào là từng người tự chiến, rõ ràng trước khi đến liền bị Triệu Tuyển Vũ sớm huấn luyện qua. Từng cái phối hợp an ý vô cùng, trực tiếp cùng một chỗ, đối Tô Dạ hỏa diễm đồng tâm hiệp lực, đem hóa giải đi đến. Tu La Pháp, Kiếm đạo khí tức tán. Tô đem bản lĩnh của mình nheo nheo thi triển mà ra, Tu La Pháp xuất hiện tại điểm cộng thêm kiếm đạo khí tức tầng tầng xuất hiện, đối với những thiên tài này tiến hành hoàn mỹ áp chế. Vô thượng kiếm cảnh giai đoạn thứ hai kiếm đạo khí tức đã mạnh đến một loại trình độ ngoại hạ. Một sát na sự tình, những này đối kiếm đạo sở trường cường giả, tại này khí tức phía dưới, chính là đã cảm nhận được cực hạn sợ hãi, chân thậm chí đều mềm nhũ ra. Cũng chính là bắt lấy thời cơ này, Tô giả lập tức dùng vô cực lĩnh vực họa diễm phô thiên cái địa ép xuống. A! Từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, 10 cái thiên bắc học viện thiên tài tại chỗ ngã trên mặt đất không nổi. Bất quá những này hiển nhiên không phải điểm cuối cùng, không ít thiên tài đã xông ra những ngọn lửa này chủ. Tuấn thẳng đến Tô Dạ giết tới đây, Cấp đi đường Mạc Ly. Những thiên tài này hô lớn lên, khí từng cái làm rất đủ. Tô Dạ tin tưởng Đường Mạc Ly người theo dõi không phải số ít, nhưng lại không tin những người theo dõi này từng cái ra mặt đều như vậy dày. Một kiếm sơn hà phá. Ầm ầm. Tô Dạ kiếm hoàn toàn càn quét mà đi, phối hợp tu La pháp, bao trùm toàn trưởng. Phòng ngự, phòng ngự. Những thiên tài này phối hợp có thứ tự, hợp lực ngăn cản, vụ vật lẻ tẻ vang lên mấy đạo tiếng kêu thảm thiết, thế nhưng là tại đồng tâm hiệp lực chống lại phía dưới, Tô Dạ một kiếm này sơn hà phá, hay là bị chống đỡ đỡ được. Thấy cảnh này, Tô Dạ nắm chặt song quyền, ánh mắt lạnh lùng. Đường Mạc Ly cắn ngôi, nàng biết, nàng thành Tô Dạ vương hữu, nếu như không phải nàng, Tô Dạ một kiếm rơi xuống uy lực, sẽ không yếu như vậy. Nàng muốn trợ giúp Tô Dạ. Đến trình độ này, Tô Dạ làm được loại trình độ này. Dù là nàng biết rõ Tô Dạ không phải là bởi vì nàng nguyên nhân mà cưới nàng, nàng còn là muốn gả cho Tô Dạ, nàng không nghĩ đợi thêm, cũng không nghĩ tại giữa hai bên giãy rựa. Nàng muốn làm ra lựa chọn. Thế nhưng là, nàng khả năng giúp đỡ Tô Dạ sao? Nàng không thể. Đường Mạc Ly chỉ có thể mắt nhìn xem Tô Dạ một mình chống được đây hết thảy. Một kiếm sơn hà phá căn bản làm không được lực gánh trăm người. Tô Dạ thấy thế, cũng là khe khẽ thở dài xem ra, là phải đem lần này vừa sáng tác ra át chủ bài lấy ra. Nói chuyện thời điểm, Tô Dạ tuần bày biện ra một cái hắc ám hư ảnh, cái này hư ảnh, chính là ám dạ quân vương hư ảnh. Chính là cái này hư ảnh sinh ra lúc, Tô Dạ thể bắt đầu trở nên đen nhánh mà mơ hồ, yêu dị mà lại khiến người ta cảm thấy băng lãnh cùng sợ hãi. Đây là cái gì? Vu Thiên con mắt trực câu câu chầm chằm qua thứ, không nghĩ tới Tô Dạ còn có môn này át chủ bài tại. Lấy kinh nghiệm của hắn không khó phán đoán, cái này, tựa hồ là một môn thần thể. Không, không đúng, Tô Dạ hẳn là có một môn thần thể tại mới đúng. Làm sao còn sẽ có một cái Vu Thiên rơi vào trong Trẩm Tư? Rất nhiều người đồng dạng sinh ra ý nghĩ này, trong lòng vô hạn hiếu kỳ. Đây cũng là Tô giả không muốn đem ám dạ quân vương thể bày ra nguyên nhân chỗ. Vạn Tuyệt Thú hồn thể cái này thần thể phi thường bí ẩn, chỉ cần không phải hắn tận lực để người ta biết, người bình thường căn bản không phát hiện được môn này thần thể tồn tại. Thế nhưng là ám dạ quân vương thể không giống. Không nói trước môn này thần thể bá đạo còn tại Vạn Tuyệt Thú hồn thể cùng vô cực lửa thánh thể phía trên, nếu như để người ta biết, hắn có hai trọng thần thể ở đây, đến cùng sẽ dẫn tới như thế nào phiền phức hắn cũng không rõ ràng. Bây giờ tại tất cả mọi người trước mặt triệt lộ ra, chỉ là bởi vì hắn đã lên làm đế cung cung chủ, có nhất định nội tình. Mà lại, thế bất đắc dịch một chương 574 trong truyền thuyết ám dạ quân vương, 25 cảng. Chương 570 trong truyền thuyết ám dạ quân vương, 25 cảng. Hắn hôm nay nhất định phải thắng. Vô luận hắn nghĩ hết tất cả biện pháp đều phải thắng. Đây là hắn cùng Thiên Bác học viện giao thủ nhất là đến quan trọng muốn một trận. Hắn hôm nay không có lúc đến nơi này, cùng Thiên Bác học viện chống lại còn là ở vào hạ phòng, bởi vì hắn là cùng đường mạc lộ, không thể không cưỡi đường mạc ly mới đến nơi đây, hắn không có lựa chọn thứ hai. Nếu như hôm nay hắn còn thua, như vậy hắn cùng Thiên Bắc học viện chống lại sẽ triệt để tuyên cao cao phá. Hắn trận này thắng, không cách nào đánh tan Thiên Bắc học viện, nhưng hắn trận này thua, đem rất khó lại có xoay người cơ hội. Cho nên, hắn không tiếc bất cứ giá nào để muốn thắng. Đây chẳng lẽ là, trong truyền thuyết, ám dạ quân vương. Vũ Thiên khỏe miệng thì thảo, không sai, đích thật là ám dạ quân vương. Trong lòng của hắn nghĩ đến những ngày lúc, lập tức đem ý nghĩ này để ép xuống, không có cùng bất luận kẻ nào nhấc lên. Hiện tại rất nhiều người còn chỉ coi đây là một môn công pháp, vẫn chưa xác định Tô Dạ có hai cái thân thể, mà hắn không giống. Ám Dạ Quân Vương đối với hắn mà nói quá quen thuộc, cũng quá chí cao vô thượng, cho nên hắn một chút liền có thể đoán được Tô Dạ có cái thứ hai thần thể. Việc này, không thể trước bất kỳ ai nhắc lên. Vũ thiên trong lòng yên lặng nghĩ đến, thậm chí còn phải lừa dối người khác, đây chỉ là một môn công pháp mà thôi. Hả? Không ít cường giả xác thực vẫn chưa quá mức để ý, bởi vì hai cái thần thể có chút không quá hiện thực, tất cả mọi người cảm thấy Tô Dạ khả năng này chỉ là một cái nghịch thiên công pháp mà thôi, vẫn chưa làm sao để ở trong lòng. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn trận phát hiện một cái chuyện quỷ dị. Đợi đến Tô Dạ cho thấy cái này ám Dạ Quân Vương hư ảnh thời điểm, Đường Mạc Ly Vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Người đâu? Không ít người đều tại tìm kiếm. Thiên bác học viện ngươi những thiên tài này cũng là phát hiện những này, không biết Đường Mạc Ly đến cùng chạy tới nơi nào đi, thế nhưng là những này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là Tô Dạ đích sắc còn tại trước mặt bọn hắn. Những này liền đủ rồi, chỉ đánh bại Tô Dạ, Đường Mạc Ly liền không có cách nào bị Tô Dạ cưới rời đi. Nhưng mà bọn hắn những này nghĩ đến, một đạo anh thanh âm ùng ùng, lại là đột nhiên, từ bọn hắn phía sau hoàn toàn cản quét ra. Một kiếm sơn hà phá. Tô Dạ thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Thiên Bắc học viện những thiên tài này phía sau. Hắn cầm đường mạc ly tay, một đạo kiếm pháp mở ra hoàn toàn, lấy phía sau căn quét, uy lực, tự nhiên là làm ít công to. Một kiếm này rơi xuống, chỉ gọi một cái khủng bố. Một kiếm uy lực thứ hai, căn bản là từ phía sau lưng đánh lén, uy lực không nói trước, chí ít những thiên tài này, căn bản không kịp phản ứng. Cùng Tô Dạ ý nghĩ một dạng. Một kiếm này rơi xuống, một trận tiếng kêu rên thoải mái vang lên, những thiên tài này lập tức quay đầu muốn chống lại một kiếm này, nhưng là nằm ở bọn hắn phía trước Tô Dạ, cũng là nhẹ nhàng nghiệm một câu. Một kiếm sơn hà phá. Cái này khiến một đám tiên Bắc học viện tiên tài hoàn toàn lâm vào trong sự sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Tô Dạ như thế nào làm được? Hai cái Tô Dạ đồng thời thi triển một kiếm sơn hà phá, cái này muốn bọn hắn như thế nào ngăn cản? Phân thân? Không, không chỉ là đơn giản phân thân, mà lại muốn tu thành phân thân, trừ phi đạt tới ta loại cảnh giới này mới được. Đồng thời coi như đặt tới ta cảnh giới này tu thành phân thân, cũng tuyệt đối làm không được loại trình độ này, phân thân của hắn thi triển võ kỹ uy lực cùng bản thể tựa hồ căn bản không có gì khác biệt. Vu Thiên lầm bẩm nói. Quan sát của hắn rất tỉ mỉ, bây giờ nhìn lại có thể phát hiện. Tô Dạ dưới chân cái bóng, tựa hồ biến mất không thấy gì nữa. Rõ ràng đồng đồng cái bóng không gặp, cỡ nào chuyện quỷ dị. Đây chính là Tô giả mới thần thông, tại Vạn Trọng Cung bên trong khai phát ra Ám Dạ Quân Vương thể mặt khác một môn thiên phú. Ám ảnh phân thân. Hắn có thể điều khiển hắc ám lực lượng, có thể làm được để người khác lâm vào đèn trong bóng tối, cùng hóa là hắc ám, lập tức xuất hiện tại những vị trí khác. Nhưng đây đều là tiểu đạo, tại Vạn Trọng Cung bên trong hắn phát hiện, hắn có thể điều khiển cái bóng của mình. Cái bóng của hắn có thể hóa thành một phân thân, triệt để trở thành hắn lực lượng. Mà mới liền chính là như thế, hắn đang thi triển một kiếm sơn hạ phá thời điểm, liền đã tách ra cái bóng của mình, mang theo đường mật ly, đi tới những thiên tài này sau lưng. Tô không có công phu để ý tới những người này. Chúng ta đi. Tô giả nắm lấy đường mạc ly cánh tay, ngữ khí không cho cự tuyệt. Hắn còn không có tự phụ đến coi là hiện ra những này thần thông liền có thể một hơi đánh bại hơn trăm người, số người này số lượng ưu thế đã thể hiện ra, nếu như 10 cái hai mươi mấy cái hắn hoàn toàn có thể điều khiển, nhưng bây giờ hắn thi triển các loại thủ đoạn thần thông, cũng vừa rồi chẳng qua đánh bại hơn 20 người mà thôi. Hắn không cần thiết đem những này người toàn bộ đánh tan, chỉ muốn rời khỏi là đủ. Thế nhưng là vừa đi hai bước, Tô giả liền tại thiên các tiểu đạo cuối cùng, nhìn thấy một cái ước chừng 27-28 tuổi thanh niên đứng ở nơi đó. La Liên hỏi sǒu Không ít người vây xem, nhau nhau nhận ra tên của người nọ. Thiên Bác học viện 30 năm qua đệ nhất thiên tài, năm đó cùng Kim Vũ Dương một thời đại thiên kiêu, bất quá đáng tiếc, cùng Kim Vũ Dương sinh hoạt tại một thời đại vốn là tất cả thiên tài bi kịch. Liên Hỏi Sầu cũng là như thế, nhưng không cách nào phủ nhận liên hỏi buồn thực lực, nó bây giờ 27 tuổi đã đạt tới Huyền Cung cảnh đệ thất trọng cảnh giới. Liên Hỏi Sầu không phải lâu dài bế con sao? Vậy mà ra, nhìn nó vỡ đạo khí thức, như có lẽ đã tiến vào Huyền Cung cảnh đệ bát trọng. Triệu Tuyền Vũ bây giờ thấy liên hỏi còn đứng ở nơi đó, quả thực là thở dài một hơi. Hắn mới là thật sợ hãi. Sợ hai Tô giả có thể làm được lấy lực lượng một người, mang theo đường mạc ly chạy ra thiên ấn các tiểu đạo. Cũng may hắn lưu lại một lá bài tẩy, đó chính là liền Hỏi Sầu. Chỉ cần Liên Hỏi Sầu con ở đó, Tô giả liền tuyệt đối không thể có thể bình yên vô sự rời đi ngải này ấn các tiểu đạo. Đem nàng đưa ra, ngươi muốn đi, ta không ngăn cả ngươi. Liên Hỏi Sầu mặt không biểu tình nói, giọng nói vô cùng gây nên lạnh lùng. Tô giả nghe liền Hỏi Sầu lời nói, không nóng không vội mà nói, nếu như ta không nói gì, ngươi không phải là đối thủ của ta. Liên Hỏi Sầu lời nói không nhiều, nhưng giọng nói truyền lại là cực kỳ bình tĩnh. Ta cũng không cảm thấy như vậy. Liên hỏi sâu lắc đầu. Tô giả xem ra đánh đâu thắng đó thời gian có chút dài, căn bản không hiểu rõ hắn thời đại kia thiên tài khủng bố. Cũng được, hắn nhận được nhiệm vụ chính là đem Tô Dạ lưu tại nơi này, đánh tan đối phương. Đã như vậy, tự nhiên cũng không cần thiết khách khí cái gì. Đã như vậy, liền ai ra, lưu tại nơi này đi. Liên hỏi buồn khí tức đột nhiên buộc phát ra, huyền cung cảnh để bắt trọng thực lực, đủ để áp chế thực lực không cùng với người, khó mà thở dốc. Thế nhưng là Tô Dạ lại là bình nhiên mô sự, tại nó khí tức buộc phát ra ngay lập tức tiến lên liền chính là một kiếm. Một kiếm hỏi sinh tử. Tô Dạ kiếm chớp mắt mà đi. Điều trùng tiểu kỵ Liên hỏi sầu tay không, hóa thành một trường, nhẹ nhàng mên kích. Một trường này xuống tới, nó quanh thân kim quang hào đăng, năm đấm thình lình hóa thành lấp lóe quang mang một cái cự trường, xinh xinh đem Tô giả một kiếm vỡ ra đến, Quy một chương 575, Đường Mạc Ly, ta mang đi, 26 càng. Chương 571, Đường Mạc Ly, ta mang đi, 26 càng. Pháp tướng kim có trượng, thứ nhất trường. Liên hỏi sầu một trường phô thiên cái địa đè ép xuống. Khách quan đi lực, Tô giả một kiếm hỏi sinh tử hiển nhiên là kém một chút. Bất quá Tô Dạ tựa hồ đối với những này cũng vô cái gì ngoài ý muốn. Hắn cũng chưa từng dự định lợi dụng một kiếm hỏi sinh tử liền hóa giải liền hỏi buồn một kích. Mà lại, cái này pháp tướng kim côn trưởng, hắn ngay cả tránh đi ý tứ đều không, nhìn liền hỏi sầu con mắt nhẹ nhàng như vậy nhíu lại. Tô giả không tránh. Ừ, như thế vừa vặn, đã nó muốn tìm chết, hắn liền thành toàn đối phương. Dù sao Tô Dạ không tránh, cũng trách không được hắn. Ngay tại lúc hắn suy nghĩ rơi xuống ngay lập tức, liền hỏi sầu bỗng nhiên cảm ứng được phía sau một trận gió lạnh gào thét. Sau đó, trọng đại cảm giác nguy cơ đột nhiên sinh ra, khiến cho liền hỏi sầu mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn dư quang nhẹ nhàng tó nhìn, cộng thêm tân hồn, có thể cảm ứng được Tô Dạ tay bên trong nguyên bản chuyển sinh chi kiếm hắc nhưng đã biến mất, không biết khi nào xuất hiện tại sau lưng của hắn. Dưới mắt, thanh kiếm này lập tức liền muốn khóa chặt hắn chán. Liên Hỏi Sâu nơi nào không hoảng hốt, vốn đang dự định lợi dụng pháp này tướng kim quang trưởng đem Tô Dạ đánh chết, hiện tại sao còn kịp đi đối phó Tô Dạ, mình trốn tránh còn đến không kịp đâu. Không được. Liên Hỏi Sâu cấp tốc tránh ra. Mà Tô Dạ lúc này cũng là triển khai Du Long Huyền Ảnh Bộ, chỉ là một cái sát na sẽ xuyên qua Liên Hỏi Sâu, mang theo đường mạc ly, xuyên qua ngải này ấn cấp tiểu đạo. Không được. Thấy cảnh này, Triệu Tuyển Vũ cả người đều mồ hôi lạnh chảy ròng. Nói thầm một tiếng không ổn. Tô giả xuyên qua thiên ấn các tiểu đạo, điều này đại biểu, đường mạc ly, tô giả có thể thuận lý thành trương mang đi. Nếu như không có nhiều như vậy người vây xem ở nơi đó thì thôi, hắn còn có thể lại làm một chút làm khó dễ, thế nhưng là hắn lôi kéo nhiều như vậy người vây xem tới, hiện tại nhiều người nhìn như vậy, hắn đối tô giả khảo nghiệm đã định hình, nơi nào còn tốt đổi ý. Triệu tuyển vũ hối hận phát điên. Hắn lúc đầu để nhiều như vậy người vây xem tiến vào thiên bác học viện, bản thân mục đích là vì để tô giả xấu mặt, nhưng bây giờ ngược lại tốt, tô đi Nhìn thấy Tô Dạ vậy mà thoát đi thiên ấn các phạm chủ, liền hỏi sầu tức hỗn hện, "A một tiếng, cũng không để ý Tô Dạ từ phía trên ấn các phạm vi bên trong rời đi, trực tiếp một trưởng lại một lần nữa hướng phía Tô Dạ của tới. Tô Dạ, an ta một trưởng." Liên hỏi sầu nổi giận nói. "Hừ." Tô Dạ nhìn thấy liền hỏi sầu như thế hùng hồ dọa người, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bây giờ rời đi thiên ấn các phạm vi, hắn liền nhiều một chỗ tốt, đó chính là đường mạc ly có thể buông tay. Hắn cũng có thể toàn lực cùng nó một trận chiến. Pháp tướng kim có trưởng, thứ hai trưởng." Liên hỏi sầu lại trong cơn giận dữ thi triển ra một trưởng, một trưởng này rơi xuống Rõ ràng muốn so thứ nhất trưởng còn muốn bá đạo ra rất nhiều, toàn bộ trưởng phòng gào thét ra, cự trưởng rơi xuống, thậm chí có sống sờ sờ đem người nghiền nát trí tử cảm giác. Một kiếm sơn hà phá, Tô giả kiếm trong chốc lát mà đi. Một kiếm này sơn hà phá triển khai, một kích toàn lực, cùng cái này pháp tướng kim quang trưởng thứ hai trưởng đụng vào nhau. Cả hai chạm vào nhau, khó khăn chia lìa, cuối cùng lẫn nhau hóa thành hư vô, ai cũng không có làm gì được hay. Cái gì? Liên hỏi sâu kinh trong lòng nhảy một cái, hắn pháp tướng kim quang trưởng thứ 2 trưởng uy lực đã tương đương cường hãn, lại phối hợp hắn cảnh giới võ đạo hơn xa tại Tô giả. cũng chỉ là cùng Tô Dạ đấu cái ngang tay. Hắn ý niệm này vừa dứt hạ, Tô giả Kiếm cũng đã ngự không mà tới. Phi không ngự kiếm, Tô giả Kiếm hoàn toàn biến mất trong không khí, xuất hiện, lại làm chẳng kích, tại chỗ đối cái này liền hỏi sâu tiến hành hoàn mỹ áp chế. Liên hỏi sâu đồng tử co rút lại, căn bản không nghĩ tới Tô giả thủ đoạn một cái tiếp theo một cái, cái này phi không ngự không trong chốc lát chuyển hai, căn bản không cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, hắn chỉ có bị động phòng ngự. Không tốt, hỏng bét. Liên hỏi sâu phòng ngự phía dưới, cũng không có trước đây cùng Tô giao thủ kia che mặt lão nhân như vậy tùy tâm cho nên, mấy hiệp xuống tới, trên thân đã bị chém ra mấy đạo miệng máu. Tô giả Phi không ngự kiếm cảnh giới rõ ràng so trước đó cao hơn rất nhiều liên tiếp tiếpạm hơn 20 kiếm một mạch mà thành liên hỏi sầu rốt cục ngăn cản không nổi không giữ gào thét một tiếng dứt khoát không còn ngăn cản mà là tại chỗ gào thét mà ra pháp tướng Kim Quang trưởng thứ ba trưởng tô giả cũng không thể không thừa nhận cái này liên hỏi sầu ngược lại là thật có mấy phần năng lực cái này pháp tướng Kim Quang trưởng thứ ba trưởng bộ phát ra quy lực càng hơn trước hai trưởng, to lớn kim Quang tri trưởng vì lực mạnh quả thực gọi người chống cự cũng không biết như thế nào chống cự ngược lại là thật sự không hổ cùng Kim Vũ Dương một thời đại thiên tài cũng không hổ là thiên bác học viện 30 năm qua đệ nhất thiên tài. Bất quá, còn chưa đủ. Tô Dạ nhìn thấy một trường này, thần sắc lạnh lùng, chấm phất nói, vạn pháp chôn vùi, thương lòng phá. Tô Dạ kiếm, nhẹ nhàng huy động mà đi. Một kiếm này nhìn như là phổ thông một kiếm, nhưng mà lại để không khí đều tại chấn động, hóa thành một con du long, cùng một trường này hoàn toàn đụng vào nhau. Phen này va chạm, vạn pháp chôn vùi trong chốc lát, liền đem một trường này hóa giải sạch sẽ, phản phất đem một tờ giấy mỏng xé rách, dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Cái này nhìn liền hỏi sâu đồng tử co rụt lại, căn bản không thể tin được hết thảy trước mặt là thật. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể? Hắn pháp tướng Kim Quang Trưởng thứ ba trường, thế nhưng là hắn tu luyện nhiều năm như vậy thành quả, lại bị Tô giả dễ dàng như vậy liền hóa giải đi đến. Người thua. Lúc này, hắn cảm giác phía sau mắt lạnh, Tô giả một thanh kiếm đã lơ lửng tại hắn phần gáy. Trước mặt hắn còn đứng lấy một cái Tô Dạ, liền không khó suy đoán, cái này phía sau chính là Tô Dạ phân thân. Cố Nhân liền hỏi sầu không muốn thừa nhận, nhưng hắn, đích đích xác xác là thua. Liền hỏi sầu, bại. Rất nhiều người đều khó mà tin được hết thảy trước mắt. Liên hội sâu thế, nhưng là Thiên bác Học viện 30 năm qua đệ nhất thiên tài, năm đó có thể cùng Kim Vũ Dương một thời đại bộ lộ tài năng nhân vật. Hơn nữa thoạt nhìn, Tô giả còn lưu có không ít dư lực bộ dáng. "Tô Dạ, người chạy trốn nơi đâu?" Lúc này, kia hóa giải mới Tô giả thế công thiên bác Học viện thiên tài cũng là trọng trang chờ phân phó, dự định lại làm truy kích. "Triệu trưởng lão, nên đáp ứng khảo nghiệm của người ta đều đã làm được, nếu như bọn hắn còn muốn đối ta tiến hành truy kích, vậy ta cũng chỉ có thể làm thành bọn hắn là muốn đơn phương tìm ta phiền Như thật như thế, ta chỉ sợ liền sẽ không lại lưu tình." Tô Dạ ngữ khí giễu đạo: Triệu Tuấn Vũ một nháy mắt phảng phất ra đi rất nhiều, thở dài, tất cả giương tay, Tô Dạ đã vượt qua khảo nghiệm, như vậy liền đại biểu nó xác thực có để Đường Mạc Ly phó thác cả đời năng lực, há có thể dùng các ngươi dương ai, đều cho ta ngoan ngoãn khu về. Ba quan khảo nghiệm ban qua, nếu như hắn lại làm khó Tô Dạ, trước mắt bao người, Tô Dạ cũng quả quyết sẽ không e ngại, đến lúc đó bọn hắn Thiên bác học viện chính là đối lý, đệ cùng những người khác xuất thủ cũng là quả quyết vô vô sự. Tô Dạ chắp tay nói, đã như vậy, vậy liền cảm ơn Triệu trưởng lão, hôm nay đón dâu như vậy có một kết thúc, Đường Mạc Ly, ta mang đi.